t lâm chỉ vị nhu t vẻ mặt kinh hỷ vội vàng vươn tay tiếp nhận đăng hăng dược tại lòng bàn tay tường tận xem xét một phiên về sau trên mặt toát ra khó mà che giấu vui sướng hoảng sợ nói cái này lại có thể là thượng phẩm bách luyện đan quả thực là hết thể ngũ độc môn đệ tử tha thiết ước mơ bảo vật nếu là cầm lấy đi giao dịch ít nhất có thể thay đổi ngàn linh thạch sở thiên ngươi thật muốn đưa ta sở thiên cười neo lại mắt nói đó là dĩ nhiên ai bảo hai ta là thanh mai trúc mã hung chi chúng ta còn có đính hôn tại thân nghe được đính hôn nhị chữ lâm chỉ nhu trong ánh mắt có lóe lên một cái rồi biến mất chẳng ghét bất quá rất nhanh khôi phục như thường lâm chỉ nhu mị nhãn như t ờ nhẹ nhàng kéo lên sở thiên cánh tay ánh mắt bên trong đều là khó phát giác cấm lãnh vẫn còn cười nói thật sự là vất vả ngươi nhìn một chút người vì giúp ta tìm d ư ợ n vậy mà bị thương nặng như vậy không có gì đáng ngại đều là bị thương ngoài ra vì ngươi này đều không tính là gì đúng chỉ nhu chúng ta lúc nào thành hôn s ở thiên thần sắp mừng rỡ vì người thương hắn chịu điểm này thương lại đáng là gì hắn tại thâm hồng luyện n g ụ c bên ngoài đau khổ tìm m ấ y tháng mới vì lâm chỉ nhu tìm được này miếng bách l ư y ệ đan cái này s ở thiên lâm chỉ nhu mặt lộ vẻ khó xử nhấp nhẹ bờ môi nói ừng ta cũng rất muốn lập tức cùng ngươi thành hôn có thể là cha ta bên kia ngươi cũng biết hắn một mực rất muốn cho ta gả cho đại hoang thành chu gia công tử dù sao chu công tử là thánh thể dị cốt loại thể chất này tu hành tiến triển cực nhanh mà lại cha ta đối con rể yêu cầu tối thiểu cũng phải là danh môn chính phái nội môn đệ tử sở thiên nghe lâm chỉ nhu lời này nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to hắn mở ra tay cầm lòng bàn tay hiện ra từng đạo ẩn chứa đại đạo khí tượng kim sắc quang mang chỉ nhu ngươi lại xem đây là cái gì kim quang trung tâm chậm rãi nổi lơ lửng một cái kiếm trận dù cho chẳng qua là hiện lên ở sở thiên trên lòng bàn tay lâm chỉ nhu cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố kiếm ý chỉ nhu nếu chúng ta không sớm thì muộn thành làm phu thê ta đây cũng không có gì có thể là ngươi ta tại thâm hồng luyện ngục bên trong thu hoạch không chỉ là bách luyện Đan, còn có một gốc thánh cấp thảo dược nạn n u n g thông thiên、quốc. sau khi ăn bảo ta liền có được cùng loại thánh thể dị cốt thể chất có này tương trợ chắc hẳn lại không lâu nữa ta cũng có thể trở thành đại h o a n g tông nội môn đệ tử sở thiên một lời nói chứng nghe được lâm chỉ nhu hai mắt tỏa ánh sáng chừng chừng nhìn chằm chằm sở thiên nói sở thiên nguyên kim quan g cùng chu công tử thánh thể dị cốt vậy mà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu không sai chỉ nhu đối đãi ta lại tinh tiến mấy tháng tu vi ngày khác tấn thăng đại h o a n g tông nội môn đệ tử nhất định thỉnh nghĩa phụ tứ hôn đưa người gả tại ta sở thiên đầy cói lòng mong đợi mặc sức tưởng tượng lấy hai người tương lai không có chút nào chú ý tới lâm chỉ nhu trong ánh mắt tham lam cùng chán ghét ừ m ta một mực đều hết sức muốn gả cho ngươi đây tiếng nói vừa ra thời khắc lâm chỉ nhu nhón chân lên hôn lên s ở thiên mở môi s ở thiên chầm rãi nhắm mắt chỉ cảm thấy một hồi ấm áp nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm giác tứ chi không có sức lực toàn thân tê liệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng ngắt lại loại cảm giác này vậy mà giống như là dấu hiệu t r ú n g độc s ở thiên đột nhiên mở mắt ra khó có thể tin chằm chằm lấy nữ từ trước mắt chỉ cảm thấy nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỉ n u ngươi ngươi làm cái gì sở thiên thần sắc kinh ngạc không thôi liền vội vàng hỏi lâm chỉ nhu nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết ánh mắt đà mạc ngựa khí băng lãnh sở thiên cùng ngươi diễn nhiều năm như vậy cho vui ta cũng thật sự là mệt mỏi ta bất quá là gặp ngươi ngốc đến đáng yêu luôn là bất chấp nguy hiểm lục x o á t cho ta tập hợp tài nguyên tu luyện mới cùng ngươi lá mặt lá trái thôi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bất quá là đầu chó nhà có tang vậy mà cũng muốn trèo cào ta lâm ra thứ hôn ừ ngươi cũng xứng sở thiên n ẹ n h ọ n nhìn chân chối ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin nói ra này loại tàn nhẫn lời nói người đúng là ngày xưa thanh mai trúc mã lâm chỉ nhu là cái kia một mực rút vào bên cạnh mình quân l ấ y chính mình gọi ca ca lâm chỉ nhu là cái kia một mực khóc hô hào muốn gả cho chính mình lâm chỉ nhu là cái kia tại dưới ánh trăng thề non hẹp biển tư định cả đời lâm chỉ nhu là chính mình tại thâm hồng luyện n g ụ c liệu mạng chém giết chỉ vì đa số nàng cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện lâm chỉ nhu là cái kia để cho mình trả giá hết thảy sinh tử không để ý lâm chỉ nhu a s ở thiên nhất thời gian chỉ cảm thấy mất hết can đảm nhưng vẫn là chậm không chịu tin tưởng bở môi không chỗ ở run dày lên chỉ n u người đang nói cái gì chúng ta không phải đạo lự、à? ngươi vì cái gì s ở thiên lời còn không có kể s o n g liền bị lâm chỉ nhu thô bạo cắt ngang ít ở nơi đó tự mình đã t ỉ n h ta chân chính đạo lữ nhưng thật ra là chu công tử đến mức ngươi bất quá là lâm ra chúng ta một con chó thôi bất quá là thưởng ngươi dắt qua tà ta tay ngươi cũng dám xưng là đạo lữ của ta nói ra cũng không sợ xấu hổ lấy ngươi ta cùng chu công tử có thể qua lâu rồi cái kia quan đây này lâm chỉ nhu theo lông mày nhảy lên hướng một bên sâu trong rừng trúc hô ma quỷ còn trốn tránh làm cái gì còn không đổi mau ra đây chiếm cái tên này thánh thể kể từ đó ngươi liền người mang xong thánh thể định có thể trở thành đại hoang tông Không, là toàn bộ đại hoang cổ vực đỉnh tiêm tiên tiêu ha ha ha một cái thiếu niên mặc áo đen chậm d ã i theo trong rừng trúc đi ra h a i tay chấp sau lưng tư thái tiêu căng hắn bước nhanh bước đi thong thả đến đến lâm chỉ n u bên người tay trái nhẹ nhàng bao quát lâm chỉ n u liền ưu một tiếng mặt mũi tràn đầy mỹ thái ngã vào hắn trong ngực bên này là đại hoang thành một trong tam đại gia tộc chu gia thiếu gia chủ chu dương chu dương ánh mắt bên trong mang theo ba phần k i n h thưởng bảy phần chếp tức liếc qua nằm dưới đất sở tiên lạnh lù nói sở tiên ngươi bất quá là lâm gia nhận trong mắt một con c h ó lại cũng muốn lên chủ nhân chật chật bất quá ngươi đầu này liếm cầu mệnh cũng là rất lớn cơ duyên cũng không nhỏ có thể theo cái k i ê u cựu tử nhất sinh thâm hồng luyện ngục ở bên trong lấy được thánh thể dị cốt sau một khắc chu dương ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn năm ngón tay như câu đột nhiên hướng sở thiên nhất b á t năm đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu lập tức xuất hiện tại sở thiên ngực một k h ỏ a hào quan g vạn trượng màu vàng kim dị cốt bị chu dương lấy ra ngươi ngươi dám đoạt ta dị cốt sở thiên con ngươi phóng to đến cực hạn lựa giận mút trời quát lâm chỉ nhu cười lạnh một tiếng sở thiên ngươi thở nhỏ lang thang nếu không phải ta lâm ra thu lư ngươi ngươi đã sớm chết đó nói thật cho ngươi biết ta cùng chu công tử tháng sau liền muốn thành hôn viên này thánh thể dị cốt coi như là ngươi hạ lễ dùng để báo đáp lâm gia đối n g ư ơ i dưỡng dục tri ân sở thiên trăm triệu không thể tin được chính mình từng yêu nữ nhân đúng là mặt hàng này trong nháy mắt hắn lòng như trong n g ộ i tiếng giống như khắp huyết lâm chỉ nhu mười mấy năm qua ta tự hỏi không thẹn với lâm gia đối ngươi càng là một lòng say mê nghĩ không ra ngươi vậy mà thầm cấu kết chu dương hôm nay càng âm thầm đối ta hạ độc cùng chu dương đoạt ta dị cốt ngươi thật sự là lòng dạ rắn g ế t lâm chỉ n u che miệng cửa khẽ ánh mắt bên trong không che giấu được đất ý ta là ngũ đ ha ha. ộ ha ha ha ha. chúng ta đi thôi chu dương tiểu nhân đắc chí không quên hướng sở thiên trên thân đạp mạnh một ước dâm đến sở thiên miệng phun máu tươi đau đớn muốn chết lâm chỉ nhu lại lắc đầu ánh mắt bên trong lóe lên một vệ sắc ý dặn dò a dương chém giết không trừ tật gốc e sợ cho hậu hoạn vô tận ý của ngươi là giết hắn c h u dương là người sở thiên càng là cảm giác tim như bị đau cắt đau đớn trên người kém xa trong lòng một phần vạn lâm chỉ nhu phản bội như là vòng xoáy màu đen không ngừng thốt vệ an mòn hắn trong lòng mỗi một tấc tỉnh thổ cái kia không thành đại h o a n g tông tốt xấu là thiên hải thành đệ nhất tông môn sở thiên là môn hạ đệ tử như hắn chết sự tình l i ề n lớn bất quá chúng ta có khả năng phế đi kinh mạch của hắn khiến cho hắn triệt để biến thành phạm nhân lâm chỉ nhu ta tốt xấu là đại hoàng tông ngoại môn đệ tử người dám đối với ta như vậy liền không sợ đại hoàng tông trả thù sao sở thiên nghiến răng nghiến lợi gắt gao tiếp cận cái này bạc tình bạc nghĩa tàn nhẫn nữ nhân ai nói là ta làm lâm chỉ nhu ra vẻ kinh ngạc nói chu công tử chúng ta là không phải vừa đến đã trông thấy sở thiên kinh mạch đ ứ t đ o ạ n rồi chắc hẳn hắn hẳn là tại thâm hồng luyện ngục bị thương kéo dài hơi t ả n trốn về ngoài thành dưỡng trúc đáng tiếc thương thế quá nặng biến thành phế nhân a đúng đúng đúng chỉ nhu m u ộ i m u ộ i đích thật là chuyện như vậy ta có thể vì ngươi làm trứng ngươi là trong sạch chu dương cười lớn không thôi ngay sau đó chu dương quả quyết ra tay dứt khoát một quyền nện ở sở thiên bên hông vê anh khi thế bảng bạc trong nháy mắt xâm nhập sở thiên ngũ tạng lục phủ chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bạo liệt thất khiếu máu tươi chảy r ò n g thấy một màn này lâm chỉ nhu cùng chu dương lúc này mới yên tâm dắt tay trốn đi thật xa nhìn con rắn kia bọ cặp nữ nhân bóng lưng sở thiên phun ra một ngụm máu đen tóc hai bù sủ đau đến không muốn sống đoạt ta dị cốt đối ta hạ độc phế ta kinh mạch h ủ y ta đạo tâm không báo thù này thế không làm người thiên thiên kiếm mộ mở chương hai thiên thiên kiếm mộ sở thiên dùng hết khí lực cả người lớn tiếng hô lên mấy chữ thiên, thiên kiếm mộ một cái chớp mắt qua đi trong rừng trúc lóe lên một tia sáng trắng đem sở thiên thân thể đặt vào trong đó không gian hỗn độn bên trong sở thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn khắp b ố n phía đều là một mảnh hư vô chỉ có trước mắt xuất hiện một đạo kiếm trận thanh thứ nhất kiếm chậm rãi hiện hiện sau đó là thanh thứ mười thứ trăm thanh thứ ngàn thanh mãi đến cuối cùng hơn vạn nắm quang thải khác nhau hình dạng khác nhau kiếm ý khác nhau kỳ dị p h á p kiếm l a n g không trôi nổi xoay chầm chậm nay vạn thanh kiếm tạo thành kiếm trận kiếm ý thao thiên kiếm khí bằng bạc kiếm đạo lăng tiêu đặt mình vào nơi này sở thiên chỉ cảm thấy có hơn vạn ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình kiếm trận phía trên kim quang hội tụ thành bốn chữ lớn thi sở thiên tại không gian hỗn độn bên trong không cảm giác được thân thể đau đớn tựa h ồ độc tính không có thương thế cũng là khôi phục như thường đây là hán tại thâm hồng luyện trong ngục ngẫu nhiên có được nguyên bản định tại đại hôn màn đêm bông xuống nói cho lâm chỉ nhu cái này vị hôn thê không nghĩ tới hôm nay liền bị như thế phản bội ngược lại là giữ vương thiên đại bí mật này họa này phúc chỗ dựa phúc h ề họa chỗ ẩn náu cùng cái này tiên thiên kiếm mộ so sánh dưới sở thiên bị đoạt đi thánh thể dị cốt căn bản không đáng giá nhắc tới trước đó sở thiên bởi vì kiên kỵ này không biết tiên thiên kiếm mộ mặc dù biết nàng lợ hại lại cũng không dám bước vào trong kiế có thể cho đến ngày nay việc đã đến nước này hắn sở thiên đã triệt để biến thành phế nhân thánh thể dị cốt bị đoạn tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát kinh mạch bị phế l i ề n võ đạo cũng không cách nào chạm đến lúc này sở thiên bất quá là cái không có gì cả phạm nhân hắn đã không có gì có thể mất đi cho nên hôm nay hắn nhất định vào ngày trận này tiên thiên kiếm mộ là sở thiên hy vọng duy nhất sở thiên thử nghiệm tiến về phía trước một bước cảm giác này quả thực kỳ diệu hai chân không giống đạp lên mặt đất ngược lại như là lăng không hư đạp chỉ hơn một bước thân hình liền lấp lánh tiến vào kiếm trận bên ngoài kiếm trận hơn vạn thanh kiếm tổng tổng cộng chia làm thập trọng phía ngoài nhất có bên trên ngàn thanh kiếm đứng lặng lại hướng bên trong liền chỉ còn mấy trăm thanh sau đó là mấy chục thanh kiếm trận trung tâm nhất trận nhát chỗ vẹn vẹn chỉ có một thanh kiếm này chút kiếm tất cả cũng không có thực thể như là do kiếm ý kiếm khí kiếm đạo ba cái tạo thành hư hảo hình ảnh nhưng mà bọn hắn chỗ tản ra khí thế cũng đã đủ để ngưng tụ thành thực chất khủng bố đến cực điểm sở thiên vẹn vẹn bước vào phía ngoài nhất đệ nhất trọng kiếm trận liền đã thấy toàn thân tràn đầy áp lực phản p h t trên vai khiêng như núi cao trọng lượng lại khó tiến lên mảy may thật là khủng khiếp h u áp vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy cho dù là đ chỉ sợ vô pháp thiên ạ o t à toàn thành n như vậy. Cảm nhận được chính mình toàn thân đã bị ngưng h thế thực chất tụ được vậy. Cảm đã bị k ế m ý triệt trói chặt, t i để bục h sở k i nhãn hô không thôi. Sở thiên nhãn trước bất ngờ hiện ra một thanh toàn thân trắng như tuyết pháp kiếm thân kiếm cực giản không có bất luận cái gì hoa văn kiếm ý tinh thuần l ạ n h lạnh khiến cho người như gió xuân ấm áp sau đó lại có một đạo trường kiếm màu đỏ theo s ở thiên bên người thổi qua thân kiếm toàn thân màu đỏ tươi chỗ trôi kiếm đập đền hoa văn phức tạp toàn thân tản ra nóng bỏng cảm giác dùng cái này kiếm ý đạ thương người uy lực tất nhiên tăng gấp đội lại có một thanh màu lam bảo kiếm xuyên qua mà qua trong một chiếc mắt sở thiên chỉ cảm thấy không khí bốn phía xuống tới điểm đóng băng hẳn khí bức người liền ngay cả mình lông mày thượng đô kết băng tại sở thiên không hiểu ra sao thời khắc một đạo không giận m à h uy không thể nghi ngờ lăng liệt thanh âm bất ngờ văng lên một vạn năm người rốt cuộc đã đến đó là một đạo vô cùng linh hoạt kỳ ảo nữ tử tiếng nói l i ê n phảng phất cái kia người lên tiếng cùng sở thiên cách xa nhau ngàn d ặ m xa nghe vào trong thai có chút quen thuộc có thể sở thiên lại lại nhớ không nổi thân phận của nàng người nào tại nói chuyện sở thiên vô ý thức hỏi là ta lần này thanh em gần trong găng t ứ c là theo sở thiên sau lưng v ă n g lên mà cái thanh em kia đến gần một cái trước mắt kiếm chủng đệ nhất trọng kiếm trận áp chế ở sở thiên trên người uy áp đã không còn sót lại chút gì sở thiên thân thể có thể hành động như thường hắn đột nhiên quanh người chỉ thấy một cái toàn thân tuyết trắng nữ tử váy trắng hai chân huệ y không ngồi tại một thanh trong suốt trên thân kiếm nàng mọc ra một đôi mắt hạnh mũi cao thẳng anh gà môi da trắng n o nả n tay như nhu đề cả n g ư ờ i như là phấn điêu ngọc trác đẹp đến mức không giống nhân gian nữ tử càng giống cái kia trong truyền thuyết tiên tiên nữ tử khí chất tự nhiên mà thành đã cùng n à y không gian hỗn nàng tức t h i ê t niệm tựa như không dính khói lửa trần gian tiên khí mười phần nữ tử trước mắt dung mạo đã vượt xa thế gian nữ tử quá nhiều thân hình của nàng cũng là nóng nảy đến làm cho sở thiên kinh ngạc chẳng qua là chẳng biết tại sao đối mặt dạng này một cái dung mạo khinh thành tuyệt sắc nữ tử sở thiên lại không sinh ra nửa điểm tà niệm để cho người ta không dám đua bỡn chỉ có thể kính ngưỡng người là ai sở thiên tò mò hỏi ta là này kiếm chủng chủ nhân cũng là nó lệ nhìn ngươi như thế nào lý giải đi nàng nghiêng đầu một chút quan sát tỉ mỉ lên sở thiên đến có thể cho sở thiên cảm giác chính mình đứng tại nữ tử này trước mặt như là không mặc quần áo giống như có thể bị nàng xuyên thủng linh hồn nhìn một cái không s ó t gì ngươi là này tiên tiên kiếm mộ chủ nhân sợ thiên nghi ngờ không thôi như đúng như này nữ tử này thực lực chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn đế cảnh t h á n h cảnh vẫn là thiên nhân cảnh đều không phải là đừng đoán nữ tử váy trắng khép cười một tiếng có thể nghe được sợ thiên tiếng lòng trực tiếp trả lời hắn nghi ngờ trong lòng ngươi vậy mà biết ta đang suy nghĩ gì sợ thiên trong lòng rung động tốt đỉnh loại thủ đoạn này đã là hắn chưa bao giờ nghe mạnh lớn dòng tâm thần người như văn thiên cơ có này loại thủ đ o à người n thực lực đơn giản vô pháp ước đoán nếu là này loại tồn đang muốn gạt bỏ chính mình liền như là bóp chết một con kiến dễ dàng đơn giản không cần tốn nhiều sức vấn đề của ngươi nhiều lắm bạch n i nữ tử dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc sở thiên c á i chán sau một khắc sở thiên như là mũi tên thân hình đột nhiên bay ra cách xa hơn trăm mét trực tiếp đâm vào đệ nhất trọng kiếm trận rịa phía trên thật tốt cảm thụ này tích tụ vạn cổ kiếm ý đi hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi có đáng giá ta mở miệng thực lực tiếng nói vừa ra thời khắc nữ tử váy trắng thân hình hóa thành điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên địa mà sở thiên còn không kịp ngâm nghĩ nữa chỉ cảm thấy trong óc như như thủy triều tràn vào vô số đạo tồn tại vạn cổ tàn phá kiếm ý a chỉ cảm thấy trở nên đau đầu mất nước, nước sở thiên đau đến toàn thân mồ hôi khắp nơi trên đất l a n lộn sở thiên dần dần l ĩ n h nộ g phía ngoài nhất cái kia trọng kiếm trận hơn vạn thanh kiếm liền có hơn vạn loại khác biệt kiếm ý mà này hơn vạn cái kiếm ý chủ nhân cuộc đời sở học nhận thấy sở ngộ đều hệ tại nhất kiếm phía trên thiên, thiên kiếm mộ kiếm đạo thầm trọng càng hướng bên trong kiếm ý càng mạnh càng khó lãnh nộ có thể cho dù là phía ngoài nhất những cái kia kiếm ý càng cho then i chốt chính là sở thiên phát giác được trong cơ thể khí hải tích tụ hai đạo hoàn toàn khác biệt thuần túy kiếm ý một đạo màu tím kiếm ý mơ hồ lừng lánh đánh chớp một đạo khắc thủy lam sắc kiếm ý gợn sóng gợn sóng trần trận ta vậy mà đã thối hồn cảnh cựu trọng cảm nhận được chính mình trùng hoạch tu vi thậm chí vượt xa kinh mạch bị phế trước đó trong lòng của hắn mừng như điên tu hành cùng chia đ o á n thể cảnh khí h ả i cảnh thối hồn cảnh kim thân cảnh đạp hư cảnh thơm ngũ cảnh phân thần cảnh h i ể n thánh cảnh tiên nhân cảnh cựu trọng đại cảnh giới lại phân nhất đến cựu trọng tiểu cảnh giới sở thiên bị lâm chỉ nhu phản bội trước đó nguyên là đ o á n thể cảnh cựu trọng bây giờ lại đi thẳng tới thối hồn cảnh cựu trọng trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới này tiên thiếm mộ quả nhiên huyền diệu thật sự là trời cũng giúp ta lâm chỉ n u tru dương ta muốn các người trả giá đắt chương ba sinh tử chiến nghe tiểu nữ nói hắn tựa hồ mấy tháng trước đó liền đi ra ngoài lịch l u y đi lâm viễn sơn một vừa uống trà một bên cười neo lại mắt nói ra hắn mới không quan tâm sở thiên cái tía con hoang chết sống ngược lại lúc trước cũng là nhất thời hưng khởi đem hắn mang về lâm gia tu dưỡng cũng xem như sở thiên có ơn tất báo những năm này thay lâm gia đã làm nhiều lần sự tình đơn giản so lâm gia nhân còn trung thành tuyệt đối dựa theo sở thiên đại hoang tông đệ tử thân phận cùng những năm này đối với lâm gia c ô n g hiến ngày sau coi như là cho cái cho phụng trưởng lão vị trí đều là chưa chắc không thể chỉ bất quá hắn vậy mà cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga mong muốn cưới nữ nhi của mình có thể nhấn lại không thể nhấn đ ủ một đầu tang ra chó hoang lại cũng nghĩ x ứ n g thiên kim của mình nghĩ đến đây một tầng lâm viễn sơn đối sở thiên liền là không nhịn được chán ghét nữ nhi của mình nhất định phải là hào phú đại tộc con trai trường mới có thể x ư n ớ i cái tia chu gia chu dương liền là cái lựa chọn tốt so sánh dưới sợ thiên tính là gì mặt hàng trước mắt lâm viễn sơn cũng chẳng qua là xem ở đại h o a n g tông trên mặt mũi qua loa một thoáng cao thanh vân thôi cao thanh vân cười neo h lại mắt gật đầu nói lâm gia chủ ta biết việc này bất quá sợ thiên đứa nhỏ này tư chất không tệ lại chịu chuyên cần khổ luyện lao phu rất là yêu thích hắn như tiến hành dạy dỗ lại không lâu nữa liền có cơ hội tấn thăng ta đại h o a n g tông nội môn đệ tử chẳng qua là hắn đối với các ngươi lâm gia tựa hồ phá lệ cấp trên không phải thay lâm gia đi săn giết yêu thú chính là vì lâm gia tìm đang hắn dược lần này chờ hắn trở về ta có thể được đem hắn buộc ở trên núi không thể chậm trễ tu luyện ha ha lâm viễn sơn ánh mắt bên trong âm lãnh t r ợ t l ó e lên trên mặt nhưng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười hai người đàm luận thời khắc lâm chỉ nhu cùng chu dương hồi trở lại đến phủ cha ta trở về chu công tử cũng tới hắn tới thương lượng hai chúng ta nhà việc hôn nhân lâm chỉ nhu vừa cười vừa nói chu dương tiến về phía trước một bước hơi hành lễ nói văn bối gặp qua lâm thúc thúc tốt tốt tốt, đến rất đúng lúc vị này là đại hoang tông ngoại môn trường lão cao thanh vân còn không bái kiến cao trường lão lâm viễn sơn dàn dò gặp qua cao trường lão lâm chỉ nhu cùng chu dương mặt ngoài hành lễ nhưng trong lòng thì khinh thường không quan trọng một cái ngoại môn trưởng lão thôi tu vi thường thường lại không bối cảnh các nàng mới không thèm để ý không cần đa lễ đúng chỉ nhu nghe nói ngươi cùng đệ tử ta sở thiên là thanh mai trúc mã rất thân cận ngươi là có hay không biết được sở thiên gần đây người ở chỗ nào cao thanh vân h i ế p lại thu hút hỏi ách cao trưởng lão ta cùng sở thiên cũng có mấy tháng chưa từng liên hệ trước đây giống như nghe hắn nói muốn đi thâm hồng luyện n g ụ c lịch luyện từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua hắn lâm chỉ n u mở to con mắt nói lời bịa đặt chu dương vẻ mặt cũng mất tự nhiên bất quá rất nhanh túi đầu uống trả nước n che giấu xấu hổ ồ thì ra là thế cao thanh vân phảng phất nhìn ra không thích hợp rồi lại không thể làm gì đúng lúc này ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ lâm chỉ nhu Cút r a đây cho ta trong phòng mọi người lập tức vẻ mặt khác nhau nghe thấy thanh â m kia lâm chỉ nhu biến sắc đó là sở thiên thanh nhâm làm sao có thể hắn làm sao có thể tốt nhanh như vậy còn cùng đến phủ tới chỉ nhu chuyện gì xảy ra lâm viễn sơn cũng phát hiện không thích hợp nếu mày hỏi thăm cha ta ra ngoài nhìn một cái lâm chỉ nhu vội vàng đứng dậy mang theo chu dương cùng nhau đi hướng bên ngoài phủ cao thanh vân cũng ngồi không yên đứng lên nói ta nghe giống như là sở thiên thanh âm lâm gia chủ không ngại cùng nhau trước đi xem một chút được lâm viễn sơn n g ứ n m ạ y cùng cao thanh vân đi theo ra ngoài lâm phủ bên ngoài sở thiên tiêu nhưng mà lập hai quả đấm nắm chặt g ắ t gao nhìn chằm chằm dần dần đi ra lâm chỉ nhu trong ánh mắt của hắn là không che giấu được phẫn nộ cùng quyết tuyệt trông thấy sở thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở ngoài cửa lâm chỉ n u cùng chu dương nhìn nhau lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vệ kinh hãi lâm phủ người đều cùng sở thiên là làm quen dù sao sở thiên từ nhỏ tại trong phủ lớn lên tất cả mọi người nhận biết một chút bọn hạ nhân không rõ ràng cho lắm khuyên sở thiên ngươi vì sao đối tiểu thư như thế bất kỳ n h à, có phải hay không có hiểu lầm gì đó lâm phủ quản gia lâm đảo cũng là cho mày hắn phát giác được sở thiên cảnh giới tựa hồ so mấy tháng trước xa xa tình tiến này tốc độ tu luyện không khỏi quá mức kinh thế hai tủ chẳng lẽ tại thâm hồng luyện ngục bên trong sở thiên thật đúng là được chỗ tốt gì hay sao sở thiên có lời thật tốt nói không cần như thế lâm đảo khuyên n ủ lâm viễn sơn cùng cao thanh vân đi ra phủ đệ trông thấy sở thiên cũng là kinh ngạc không thôi sư phụ sở thiên trông thấy cao thanh vân vậy mà vì mình cố ý xuống núi liền v ộ i vàng tiến lên hành l ễ nói thiên nhi ngươi này là ý gì vì sao công nhiên mắng to tiểu thư nhà họ lâm cao thanh vân dò hỏi sư phụ lâm chỉ nhu lòng dạ rán rết hợp lại chu dương hạ độc hại ta đào ta thánh thể dị cốt phế ta kinh mạch thù này không báo ta h o à n khí khó tiêu lâm chỉ nhu ngươi có thể dám cùng ta lên sinh từ đài đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử sở thiên mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói ra cái gì cao thanh vân trợt mắt hốc mồm lại có việc này lâm viễn sơn cũng là những mày trong lòng của hắn mặc dù thiên vị nữ nhi mà dù sao hôm nay còn có cao thanh vân ở đây hắn không dễ làm tràn v ạ c mặt lâm chỉ nhu vẻ mặt tâm trầm tự nhiên không chịu thừa nhận nàng âm thanh lạnh lùng nói nói hiệu nói vượn g phụ thân mời ngươi vì ta làm chủ rõ ràng là sở thiên ngậm máu phương người ta lâm chỉ nhu chính là thối hồn cảnh tu sĩ ngũ độc môn tổ sư đường đích chuyển tư chất căn cốt cái nào không cao bằng ngươi không cần đoạt ngươi dị cốt còn nữa ngươi tại lâm gia tu hành vài chục năm cũng chưa thấy ngươi có cái gì dị cốt đột nhiên toát ra một câu ngươi đạt được dị cốt như thế nào chứng minh còn nữa ngươi nói ngươi kinh mạch phế đi ngươi rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại cứ việc lâm chỉ nhu cũng không hiểu sở thiên vì sao bị phế kinh mạch giờ phút này lại như cũ trên người có sóng linh khí nhưng nàng vừa lúc có khả năng nhờ vào đó chứng minh trong sạch của mình ngược lại trốn tránh trách nhiệm trách tội sở thiên ngậm máu p h u n g người sở thiên cắn chặt hàm răng hắn không có nói láo nhưng đúng như là lâm chỉ nhu nói dị cốt là hắn đi ra ngoài lịch luyện được đến trước đây hoàn toàn chính xác không người nhìn thấy kinh mạch một chuyện càng là như vậy hắn tại không gian hỗn độn lãnh nộ kiếm ý kinh mạch liền tự động chữa trị cũng không cách nào chứng minh lâm chỉ n u phế qua kinh mạch của hạch của hắ cũng có vẻ giống như là hắn ăn không răng trắng nói miệng không bằng chứng mắt thấy kẻ thù đang ở trước mắt chính mình lại không chứng cứ bằng chứng sở thiên hận ý thao thiên chỉ đợi bùng nổ vào thời khắc này lâm chỉ nhu cười lạnh một tiếng nói bất quá đã ngươi nghĩ lên sinh t ử đài ta đây liền thành toàn ngươi m u ố n ta lâm ra dưỡng dục ngươi hơn mười năm ngươi không có ơn tập báo ngược lại cho cắn chủ nhân thật sự là hài hước hôm nay ta liền thay trà thanh lý môn hộ lâm chỉ nhu trong mắt chưa s ắ c ý nàng đang lo tìm không thấy lý do thích hợp giết sở thiên dù sao có đại hoang tông bảo hộ sở thiên đến cùng không phải một thân một mình có thể nếu sở thiên chính mình đưa ra muốn lên sinh tử đ à i cái tiết lại vừa vặn cho lâm chỉ nhu cơ hội sinh tử đ à i toàn bằng tự nguyện hai bên đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử người bên ngoài không được can thiệp đây là thiên hải thành quy củ một khi đạp lên sinh tử đ à i bằng nàng t ố i hồn cảnh thất trọng tu vi có thể tự tùy tiện chu diệt sở thiên cũng tốt vĩnh viễn trừ hậu hoạn mặc dù cao thanh vân ở đây cũng không thể can thiệp trận này sinh tử chiến sở thiên chính đang chờ câu này nghĩ đến mình có thể tự tay báo thù này sở thiên trong lòng nhịn không được đến một hồi thoải mái、tốt. đã như vậy còn chờ cái gì lâm gia chủ sư phụ liền mời các ngươi hai vị trưởng gối chung nhau chứng kiến ta cùng lâm chỉ nhu sinh tử chiến c bốn đánh giết lâm chỉ nhu s ở thiên mắt sáng như l u ố c toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên cao thanh vân cùng lâm viễn sơn đồng thời liếc nhìn nhau lâm viễn sơn lực lượng mười phần đối với nữ nhi thực lực hắn là rất rõ ràng đối phó s ở thiên này tu vi thường thường ra hỏa tự nhiên mười phần chắc chín mà cao thanh vân thì là có chút lo lắng hắn nhịn không được đi vào s ở thiên bên người nhỏ giọng hỏi sợ thiên sinh tử chiến không thể coi thường chỉ có một người có thể sống mặc dù ta không rõ ngươi cùng nàng ở giữa có gì ân oán nhưng ngươi thật có nắm bắt ngươi là ta đệ tử duy nhất ta cũng không muốn ngươi bởi vì nhất thời xúc động l ư ô n g mạng đệ tử hiểu rõ thỉnh sư phụ yên tâm đệ tử cũng không phải là xúc động s ở thiên n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn thẳng cao thanh vân lời vừa nói ra cao thanh vân hiểu rõ hắn chỉ sợ là không khuyên nổi s ở thiên chỉ có thể gật đầu nói t ố t vi sư tin tưởng ngươi lâm viễn sơn giả vờ giả vịt ra vẻ một bộ tiết hận tư thái thở dài nói ai thiên nhi ngươi sao phải khổ vậy chứ chỉ nhu tâm địa không phá các ngươi chớ có bởi vì nhất thời xúc động làm lưỡng bại câu thương lòng bàn tay mư bàn tay đều là thịt xem các ngươi lên sinh từ đại ta thật sự là không đành lòng Phụ thân, mời ngươi thành toàn chúng ta lâm chỉ nhu toàn thân sát ý đã không che giấu nữa triệt để bộc lộ sở thiên hai tay ôm quyền nói lâm gia chủ ý ta đã quyết mời ngươi thành toàn mắt thấy hai người sát ý đã quyết còn lại mọi người cũng không khuyên n ữ a n g ă n dù sao đây là tiểu bối ở giữa ấ n đ oán cao thanh vân cùng lâm v i ễ n sơn đều không tiện nhúng tay đại chiến hết sức căng thẳng sở thiên cùng lâm chỉ nhu đồng thời phóng tới đối phương làm ngũ độc môn đệ tử lâm chỉ nhu mặc dù cũng có thể viễn trình thi độc nhưng này dạng độc tính tức yếu can vốn không đủ để trí mạng cẩn thân dùng độc độc tính cực cường độc phát tốc độ cực nhanh lại càng dễ giết chết sở tiên bởi vậy nàng muốn cẩn thân trước đó một cái tia hôn liền là độc tính mãnh liệt nhất hạ độc thủ đoạn mà sở thiên tử không cần để tiên tiên kiếm mộ thủ đoạn sao mà thô bạo như tại cực cự ly sa thi triển rất dễ dàng bị người khác phát giác chỉ có gần trong găng t ấ p đối lâm chỉ nhu một người thi triển công lúc bất ngờ liền để cho nàng nhìn đi thi thể cũng sẽ không mở miệng mà trong mắt người ngoài căn bản liền sẽ không chú ý tới lâm chỉ n u là chết tại loại thủ đoạn nào chính mình ra tay phải tất yếu nhanh chuẩn tàn nhẫn trong cơ thể cái tia hai đạo kiếm ý có một đạo màu tím kiếm ý ẩn chứa lôi điện sở thiên suy đoán sử dụng đạo kiếm ý này tốc độ chắc chắn cực nhanh thắng bại sẽ trong nháy mắt phân ra tới gần ngũ độc mê trướng lâm chỉ nhu dẫn đầu làm khó dễ ống tay h á o vung lên một hồi khói đen đột nhiên mà ra đem sở thiên bao bọc tại xương m g dậy phía dưới chính hợp ý ta sở thiên hừ lạnh một tiếng khí h ả i phát lực điều động màu tím kiếm ý ngưng tụ tại đầu ngón tay tại hôn đồn thiên đế lĩnh nộ kiếm đạo thời điểm trong đầu của hắn liền róc vào nộ ra đạo kiếm ý này người chỗ sử kiếm chiêu khoảng cách gần như thế, không cần dùng kiếm. Thơ bông về lá. sở thiên d ư ớ i chân phát lực đột nhiên đạp toàn thân kiếm khí dâng lên một lấn ra khắp nơi trên đất lá rụng bay lên trời như là gió cuốn mây tan quanh quẩn tại trong hát vụ từng mảnh từng mảnh lá rụng nguyên bản yếu kém không thể tả giờ phút này lại vô cùng sắp bén bị kiếm ý h ụ thể có thể chém s ắ t như chém bùn trong khói đen lâm chỉ n u lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm biết rõ tuyệt không thể bị cái kia phi diệp đ â m t r ú n g phi diệp về không đối nàng mà nói như có gai ở sau lưng khắp nơi cẩn thận trốn tránh mơ hồ có màu t í m á n h chớp lấp lánh từ không trung lướt qua trong nháy mắt r a tốc đột nhiên sát qua lâm chỉ nhu cổ nguy h i ể n thật mới vừa cái kêu mảnh phi diệp chỉ thiếu một chút liền có thể lấy tính mạng của nàng nếu không phải lâm chỉ nếu có ra t r u y ề n pháp bảo hộ thân có thể phát giác được trí mạng công kích sớm tránh né giờ phút này cũng đã là một cỗ thi thể thối h ồ n cảnh ngươi vậy mà đã đạt đến thối h ồ n cảnh ngươi trước ngươi không phải đoán thể cảnh tu v i sao trong hát vụ lâm chỉ nhu vô cùng khiếp sợ hỏi sợ thiên hử lạnh một tiếng ngươi chuyện làm thiên đạo không dùng hôm nay ta liền thay trời hành đạo báo này thông cứu sở thiên điều động toàn thân linh khí rót vào một điểm khu xử cái kia khí hải bên trong màu tím kiếm ý phát lực ầm ầm một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên khói đen trong n g á y mắt l ù i tán tất cả mọi người lập tức chấn động không gì sánh nổi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đen trong x ư ơ n g mù hai người nói chính xác là một người sở thiên ngạo nghễ mà đứng trên thân cũng không một chút vết thương cùng bình thường không khác chút nào chỉ có ánh mắt bên trong mơ hồ lưu chuyển nửa điểm hào quang màu tím tựa hồ cho thấy hắn khác biệt tại trước người hắn lâm chỉ nhu thất khiếu chảy máu toàn thân như bị xét đánh đen kịt như than sợi tóc dựng thẳng khí tuyệt bỏi mà lại nàng chết không nhắm mắt rõ ràng tại trước khi chết nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn tình cảnh này lập tức nhường lâm viễn sơn kêu rên một tiếng chỉ nhu nữ nhi của ta lâm viễn sơn tựa như nổi điên hướng lâm chỉ nhu vào tới hắn đem cỗ thi thể kêu ôm vào trong ngực cảm thụ được nhiệt độ dần dần trở nên lạnh khóc r ò n g r ò n g nói chỉ nhu ta ôn nhu a chu dương trận tròn mắt đạo lữ của hắn sắp thành hôn vị hôn thê lại bị sở thiên giết chết làm sao có thể sở thiên người đến tội cùng xử cái gì yêu thuật người phế nhân một cái làm sao có thể rét được thối hồn cảnh thất trọng chỉ n u chu dương hai tay n ắ m quyền g i ậ n không kèm được nói sinh tử chiến hai bên tự nguyện sinh tử tự phụ nhiều lời vô hết lần sau ta muốn giết người chính là ngươi ánh mắt sở thiên lạnh như băng nhìn về phía chu dương phế h ắ n người không ngừng lâm chỉ n u chu dương cũng tính một cái sở thiên đương nhiên sẽ không đông thà chu dương chỉ bất quá hôm nay đánh với lâm chỉ n u một trận điều động trong cơ thể màu tím kiếm ý đã tiêu hao hắn toàn bộ linh khí nay kiếm ý chủ nhân cực cường dùng sở thiên t ố i hồn cảnh tu vì cưỡng ép điều động kiếm ý thực sự miễn cưỡng cho nên hắn tự thân cũng nhận nhất định tổn thương không có sức tái chiến liên nhường này chu dương sống lâu mấy ngày chờ thân thể khôi phục lại giết cái này người h ố n trướng người dám giết chỉ nhu t a diệt ngươi chu dương một bước hướng về phía trước năm ngón tay như câu linh khí bám vào trên ngón tay đột nhiên cầm lấy sợ thiên đầu hắn là thối hồn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi kim thân cảnh phía dưới tuyệt vô địch thủ một chiêu này chính là muốn sợ thiên mệnh nhưng cao thanh vân sao lại khiến cho hắn như ý hắn bất ngờ ra tay một trưởng đánh ra đánh bay chu dương chu công tử đồ nhi ta quang minh chính đại thắng được sinh tử chiến vốn là tạc ố c trước đó hai bên đều là tự nguyện ngươi cần gì phải sau đó gây chuyện cao thanh vân mặt trầm như nước nhưng trong lòng thì kinh h ỉ không nghĩ tới đồ đệ sở thiên mất tích mấy tháng thực lực vậy mà tăng trưởng nhanh chóng như vậy tháng qua cái kia lâm chỉ n u trước mắt việc cấp bách là giữ được sở thiên chờ dẫn hắn hồi trở lại tông môn lại hỏi kỹ mới vừa trong hắc vụ cái kia chợt lóe lên á n h chớp h i ệ n nhiên là ghê v à ấm thủ đoạn không có thể tha tha thứ sở thiên ngươi thật là lớn găm chó v u ồ n g ta lâm ra đối ngươi dưỡng dục tri ân ngươi cũng dám đối với con gái ta thống hạ sát thủ đáng hận ngươi cái này tiểu nhân vô xỉ nạp mạng đi lâm viễn sơn cố nén bí thống c sinh tử chiến rõ ràng là tu sĩ ở giữa công nhận quy củ đã có hơn ngàn năm lịch sử người tốt xấu là nhất gia tri chủ sao lại không hiểu sinh tử chiến sau không được cưỡng ép đối người thắng ra tay đạo lý cao thanh vân vì bảo sở thiên đồng dạng khí thế toàn bộ triển khai hắn sợi tóc khiêu vũ ống tay tháo tung bay toàn thân quanh quẩn lấy một hồi màu xanh linh khí cùng lâm viễn sơn màu đen linh khí đụng vào nhau chống cự lâm viễn sơn không cố được nhiều như vậy hắn hiện tại một lòng chỉ muốn vì nữ nhi báo thủ chết đi cho ta chết đi cho ta chết cho ta vê anh vê anh vê anh nương theo lấy lâm viễn sơn không ngừng điều động linh khí hắn đạp hư cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh khí thế khủng bố dần dần chiếm thượng phong cao thanh vân mặc dù cũng là đạp hư cảnh cường giả nội tình lại không bằng lâm viễn sơn vẹn vẹn đạp hư cảnh bắt trọng hai tên đạp hư cảnh cường giả giao thủ trang diện lập tức hỗn loạn không thôi không gian phảng phất muốn bị xe đức một hồi đất dung núi chuyển qua đi lâm phủ tường vây xuất hiện trận, trận vết rách dần dần phá h o á i không thể tả mặt đất bên trên lan tràn ra số khe nước thâm bất khả chắc trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc mắt thấy hai bên sắp ra tay đánh nhau vào thời khắc này một đạo thô bạo vô cùng quyển cương từ trên trời r i a n g xuống đập ầm ầm tại lâm phủ trên mặt đất vừa lúc ngăn ở lâm viễn sơn cùng cao thanh vân hai người khí thế ở giữa bất thình lình quyển cương trực tiếp làm vỡ nát lâm phủ mặt đất đem đại địa ném ra một cái hố sâu bụi mù tràn ngập nổi lên một phía bụi mù tản ra về sau một cái tóc trắng bạch mi râu bạc trắng áo vải lao giả hay tay chấp sau lưng đứng ở tại chỗ thành chủ đại nhân lâm viễn sơn lập tức bình tĩnh lại. dù sao vị này thiên hải thành t h à n h chủ có thể là thông ngũ cảnh thực lực siêu cấp cường giả cao thanh vân cũng hành lễ nói gặp qua nam cung t h à n h chủ đủ rồi tiểu lâm tiểu cao hai cái tiểu bối ở giữa ấ n đ oán liền không cần lan tràn đến lâm gia cùng đại h o a n g tông thiên hải thành t h à n h chủ nam cung bắc chừng lên mỹ mắt con dùng khàn khàn vô lực tiếng nói nói ra lâm gia đáy xúc tích thâm hậu đại h o a n g tông càng là thiên hải thành đệ nhất tông môn như cả hai khai chiến hậu quả khó mà lường được hắn làm thiên hải thành thanh chủ tự nhiên lẽ ra nên điều hòa thanh chủ đại nhân có thể lâm viễn sơn chết nữ nhi bị bị k u ấ t rõ ràng không chịu như vậy bỏ qua có thể cái gì sinh tử chiến vốn là công bằng công chính quyết đấu một người chết công việc của một người từ ngàn năm nay đều không người phá hư quy củ làm sao đến ngươi lâm viễn sơn nơi này liền thua không nổi nam cung bác tao mày nói lời vừa nói ra lâm viễn sơn biết được chính mình đ ố i lý liền không còn dám cưỡng ép ra tay sợ thiên ngươi cho lão hủ nhớ kỹ thù này lão hủ nhất định sẽ báo thoát khỏi lần đầu tiên chạy không khỏi mười lăm lâm viễn sơn hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi chương năm ngũ thải bộ thiên đan lâm viễn sơn vừa đi Cao a t h nghĩ h tới đây cao thanh vân không khỏi cảm thấy run lên hướng nam cung bắt chắc tay nói ra nam cung thành chủ bênh vực lẽ phải thanh vân cảm kích khôi cùng đợi hồi trở lại tông môn về sau thanh vân làm bẩm báo nội môn chư trường lão d u n g nhận tình này ngày sau nhất định h ậ u báo nam cung bác vẻ mặt lạnh nhạt k h o á t tay á o nói cái gì h ậ u báo không h ậ u báo lão phu là cái người thực tế trong mắt dung không được h ạ t cát cho nên mới đứng ra nói hai lời công đạo nói xong nam cung bác vừa nhìn về phía đứng ngạo nghễ một bên sở thiên nhẹ gật đầu lại là lộ ra vẻ mỉm cười vị này sở thiên tiểu hữu ân đoán rõ ràng s ắ p phạt quả đoán đã cầm nổi cũng thả xuống được thiên phú tư chất tuy không phải đính cấp tâm tính phẩm chất đúng là thượng giai thật sự là hiếm có người tu huế mới nhân tài như vậy ủy thân tại lâm gia cũng xác thực đáng tiếc là nên sớm ngày trở lại đại hoàng tông chuyên tâm tu hành mới lạ nói xong nam cung bác trong lòng bàn tay nhất c h u y ể n một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh nho nhỏ đan hoàn liền xuất hiện trong tay nhẹ nhàng bắn ra n à y đan hoàn liền đến sở thiên n h ắ n trước xoay tít quay tròn đây là ngũ thải b ổ thiên đan giỏi nhất b ổ huyết tích khí tinh tiến tu vi ngươi vừa mới đại chiến kiệt lực khí h ả i trống rỗng cầm lấy đi thật tốt đồi b ổ đi cái gì sở thiên nghe nói nam cung bác lời ấy lập tức giật này cả mình vừa rồi cái kia một đạo màu tím kiếm ý mặc dù chỉ là vận dụng một cái trước mắt lại cơ hồ hao hết toàn thân hắn tất cả c h â n khí này tiên thiên kiếm mộ kiếm ý mặc dù lực sát thương k h ù n g bố nhưng cần có c h â n khí cũng nhiều vô cùng hắn nhìn bề ngoài lông tóc không tổn hao gì hời hợt liền giải quyết lâm chỉ nhu kỳ thực là một mực dáng chống đỡ không cho chu dương thấy rõ lai lịch của mình không riêng gì chu dương liền lâm viễn sơn cùng cao thanh vân cũng không nhìn ra mặt ngoài lông tóc không hao tổn s ở thiên trên thực tế đã là tiếp cận dầu hết đèn tát này nam cung thành trụ không hộ là thông n cảnh cự đầu vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay trong cơ thể mình tình huống bất quá sở thiên cũng là cực thản nhiên nam cung b á c mặc dù nói toạc ra hắn hiện tại quất cảnh nhưng này ngũ thải bồ tiên h đan có thể là thực sự tam phẩm đan g dược coi như là đặt ở đại hoang tông nội môn cũng là muốn bị cướp bể đầu tồn tại sở thiên cũng không công nghệ đưa tay liền tiếp nhận này miếng ngũ thải đan hoàn sông nam cung b á c hơi thi lễ nói đa tạ nam cung thành chủ tiểu tử sở thiên hôm nay hai đến thành chủ t ư ơ n g trợ ngày sau tu hành có thành cựu nhất định xả thân báo đáp nam cung b á c nhẹ nhàng lắc đầu nhìn một chút sở thiên lại nhìn một chút cách đó không xa mặt mũi tràn đầy o á n độc tru dương nói việc nơi này đã xong tiểu cao ngươi mang ngươi đồ đệ này hồi trở lại tông môn đi thôi nội môn thi đấu gần theo ta thấy ngươi đồ đệ này cũng là có chút cơ hội nam cung bác vừa dứt lời chu dương lại quát to lên không được sở thiên giết ta vị hôn thê hôm nay ta cũng phải cùng hắn lên sinh t ử đ ạ i không chết không thôi trong mắt hắn sở thiên cho dù là không biết dùng cái gì tà pháp khôi phục thương thế đánh giết lâm chỉ nhu nhưng vẫn là đoán thể cảnh cựu trọng phế nhân một cái chính mình chỉ cần dương dương tay sở thiên nhất định phải chết đối với chu dương khiêu khích sở thiên toàn không thèm để y tại thiên hải thành g á m công nhiên chống đối vị này nam cung thành chủ sở thiên lắc đầu lâm chỉ nhu làm sao lại ưa thích này loại không có đầu óc quả nhiên đối mặt chu dương kêu gạo nam cung b á c chẳng qua là lạnh lùng hư một tiếng nay hư lạnh một tiếng đối với người khác nghe tới như thường rơi vào chu dương trong hai lại giống như một cái thiên quân đại truy h u n g h ă n g nện ở ngực chu dương nhất thời thất khiếu chảy máu v ẹ mặt hề v h i xuống chẳng qua là trên mặt toán độc lại càng thắng rồi hơn mấy phần cao thanh vân sông nam cung b á c lại vừa chắp tay trong tay bóp cái phát quyết một chiếc toàn thân vàng đóng tiểu chu chống dông xuất hiện chở sư đồ hai người liền hướng đại hoàng tông hướng đi, đi thiên hải thành là khoảng cách đại hoàng tông gần nhất thành trì vẹ cao thanh vân gọi ra t i ể u chu chính là đại hoang tông ngoại môn trưởng lao trở lên mới có thể khu xử pháp khí gọi là đại hoang linh chu tốc độ cực nhanh vài ngàn dặm đường chính bất quá mấy canh giờ liền đến đến tông môn về sau cao thanh vân gấp gáp hướng trong môn hồi báo lần xuống núi này tình huống liền dặn dò sở thiên hồi trở lại nơi ở của đệ tử đi đầu dưỡng thương dù ứng đôi sắp đến nội môn nhập môn thi đấu ngoại trừ nam cung thành chủ cho ngũ thải bộ thiên đan bên ngoài cao thanh vân cũng cho sở thiên không ít bộ tinh l í c khí đ a n dược có một ít phẩm giai cao sở thiên làm ngoại môn đệ tử liền thấy đều chưa thấy qua sở thiên tâm hạ cảm động hán từ nhỏ lang thang đầu đường. bị lâm gia thu dưỡng sau mặc dù ăn mặc không lo nhưng cũng ít có nhà ấm áp sau này b á i nhập đại hoang tông về sau cao thanh vân người sư phụ này đối với hắn như phụ huynh này mới có nhà cảm giác sư đ ồ hai người tình cảm cực sâu cao thanh vân tại trong tông môn mặc dù chỉ là ngoại môn trường lão địa vị không cao tài nguyên cũng không giàu có nhưng vẫn là tận toàn lực bồi dưỡng này vị đệ tử thậm chí bởi vậy làm trễ nải chính mình tu hành cũng may sở thiên không chịu thua kém tư chất ngộ tính thượng dai mặc dù thời gian tu hành ngắn ngủi lại bị nhi nữ tỉnh trường giàn buộc cũng vẫn là thuận lợi tu luyện đến đoán thể cảnh tự trọng mà lần này theo thâm hồng luyện n g ụ c tu hành sau khi trở về vậy mà đột phá đến thối hồn cảnh cựu trọng này không khỏi n h ư ờ n g cao thanh vân vui mừng quá đỗi đột phá đến thối hồn cảnh cựu trọng cái tia thông qua tháng sau nội môn tuyển bạc hy vọng liền lớn hơn nhiều đại hoang tông ngoại môn đệ tử mấy chục vạn nội môn đệ tử chỉ có mấy ngàn nội môn đệ tử đều là theo trong ngoại môn đệ tử tuyển bạc chỉ có có thể tại tuyển bạc thi đấu bên trong tiến vào một trăm người đứng đầu mới có thể b á i vào nội môn hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện mà lấy giới chức kinh nghiệm đến xem thối hồn cảnh c ự trọng đã mỏ tới nội môn đệ tử cánh cửa nhưng thối hồn cảnh cựu nhất định có thể bái vào nội môn bởi vì tuyển bản chế độ thi đấu là t ừ n g đôi c h é m giết người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải cho dù là hai cái kim thân cảnh cao thủ tại vòng thứ nhất gặp nhau cũng chỉ có thể tấn cấp một cái một cái khác chỉ có thể nuốt hận mà đồng dạng cũng có thối hồn cảnh một hai trọng thậm chí đoán thể cảnh người kém cỏi vậy mà một đường dựa vào vận khí tốt s ô n g lên trước trăm thậm chí dựa vào lượng lớn linh thạch linh đan pháp khí một đường hối lộ dùng đoán thể cảnh tam trọng tu vi liên tục cho rơi đài ba tên thối hồn cảnh cựu trọng cao thủ thành công bái vào nội môn dù vậy đại hoàng tông cũng thừa nhận dù sao t à i lữ ư phát địa tài là đứng tại vị trí thứ nhất có tiền liên đại biểu có thực lực mặc dù hiện tại không có nện tiền nện nhiều về sau cũng sẽ có nơi ở của đệ tử sở thiên l ặ n g lặng tính toán ngũ thải b ổ thiên đan tại sở thiên trong khí hải xoay tít xoay tròn theo xoay tròn tăng tốc dần dần hóa thành từng đạo ngũ thải thể lòng khí lưu n à y khí lưu vừa mới hình thành lập tức chui vào sở thiên toàn thân hóa thành từng tia từng tia dòng nước cấm không ngừng mà tư dưỡng sở thiên kinh mạch trước đó bị cái t i m màu tím kiếm ý lúc buộc phát cơ hồ liên lụy tổn thương kinh mạch lúc này ở ngũ thải bồ thiên đan tác dụng dưới bắt đầu chậm g i i khép lại s ở thiên nhắm mắt ngưng thần liền phải đem này một viên thuốc dược lực toàn bộ luyện hóa đột nhiên trong kinh mạch đột nhiên xảy ra d i biến cái kia vốn là yên lặng tại thần h ả i bên trong màu lam kiếm ý vậy mà chấp nhoáng một thoáng chui vào đến s ở thiên kinh mạch bên trong cùng ngũ thải bổ thiên đan dược lực dung ở cùng nhau này một dung hợp s ở thiên tâm thần nhất kinh chương sáu n g y ễ n diệu mộng dẫn kiếm quyết n à y ngũ thải bổ thiên đan dược lực lên rừng tăng cường gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i lần chẳng lẽ này màu lam kiếm ý ngoại trừ có khả năng điều động thủy hệ lực lượng bên ngoài còn có phụ trợ tu luyện kỳ hiệu sợ thiên vội vàng chìm tâm ngưng th vận chuyển dòng d ã chín cái lớn chu thiên về sau sở thiên đột nhiên mở mắt trong mắt một vệ t băng l a m l ó e lên lập tức tinh quang tăng vọt hắn thối hồn cảnh cựu trọng tu vi vậy mà l o á n g thoáng phải có đột phá tới đỉnh phong trạng thái vậy mà vận chuyển chín cái đại chu thiên liền đã tích xúc đến thối hồn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong sở thiên không khỏi trong lòng vừa mừng vừa sợ phải biết thối hồn cảnh cựu trọng đến cựu trọng đ ỉ n h phong cũng không phải không đến một cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy thối hồn cảnh tên như ý nghĩa liền là cố buồn bồi nguyên hậu tích bác phát tại cảnh giới này cần tích lũy hùng hậu nhất muốn đột phá này một cái tiểu cảnh giới cần có chân khí xa xa muốn so lúc trước hắn tu luyện toàn bộ cộng lại còn muốn nhiều nay ngũ thải b ổ thiên đan là tam phẩm đan dược không giả nhưng cho dù là tam phẩm đan dược cũng tuyệt không có khả năng có hiệu quả như vậy là cái kia đạo màu lam kiếm ý sở thiên rõ ràng cảm giác được ngũ thải b ổ thiên đan dược lực dung hợp cái kia màu lam kiếm ý về sau tăng trưởng há lại chỉ có từng đó gấp năm lần gấp mười lần vẹn vẹn mấy chu thiên xuống liền đem chính mình đột phá cần chân khí b ổ đủ mà lại màu lam kiếm ý đi khắp tại kinh mạch của mình ở giữa vậy mà lạc nhiên không một tiếng động đem kinh mạch của mình làm lớn ra một phần ba có thừa cái này mang ý nghĩa hắn có khả năng có được chân khí tổng số so với t r ư ớ c lớn một năm ba mà loại này b ả n sự sở thiên chỉ ở tông môn kỳ vật chí bên trên gặp qua ít nhất cũng là thất phẩm trở lên đan dược hoặc là thần vật mới có thể làm đến mà dạng này kỳ vật sở thiên không biết nơi nào có nhưng ít ra hắn biết đại hoang tông khẳng định không có lúc này mới vẹn vẹn tiên tiên kiếm mộ phía ngoài nhất một tầng kiếm trận liền đã khủng bố như thế sao sở thiên mừng rỡ cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa chiếu cái này trạng thái xuống tại nội môn thi đấu trước đó chính mình là có thể củng cố thối hồn cảnh cựu trọng đình phong tu vi lại thêm hắn nắm giữ màu tím kiếm ý coi như là đối mặt mạnh mẽ kim thân cảnh đối thủ cũng không phải không có lực đánh một trận lâm chỉ nhu a lâm chỉ nhu ngươi trăm triệu nghị không ra dạng n à y bức ta hại ta lại sẽ chỉ làm ta càng cường đại nghĩ đến nơi này sở thiên sớm đã tuyệt hắn tâm tư của hắn tiếp tục ngưng thần t ĩ n h toạc hắn hiện tại một lòng chỉ muốn tu luyện đang lúc sở thiên nghĩ muốn tiếp tục tu luyện lúc ngoài cửa lại chuyển đến một tràng tiếng xe gió sở thiên biết t i ê n mộ tuyệt không phải tiểu khả tuyệt không thể tùy tiện gặp người chậm tâm niệm vận động thu hồi trong cơ thể vận chuyển chất khí màu lam kiếm ý lưu lên không rời theo sở thiên trong l ạ n g yên đứng sừng sức ở sở thiên trong đầu thần hải cùng màu tím kiếm ý kết bạn mà đứng màu tím kiếm ý thì nhảy thoát được nhiều thường xuyên mang theo t ử sắc đ i ệ q u a n g tại sở thiên thần hải bên trong xuyên qua bay lượn cùng màu lam kiếm ý nhất động nhất t ĩ n h h ò a lẫn t r ô n g r ấ t đẹp mắt người đến là cao thanh vân cao thanh vân mặt mày hớn hở thấy một lần sở thiên liền cười ha h a nói hào đ ồ đệ ta đem ngươi tại thiên hải thành sự tình bẩm báo nội môn chư vị trưởng lão chư trưởng lão đều là vỗ tay khen hay nói ngơi khoai ý ân cửu gặp chuyện quyết đoán nếu như có thể tiến vào nội môn tương lai cũng nhất định là hạch tâm đệ t s ở thiên cười cười nói ra dùng đức báo đức dùng trực báo toán là sư phụ ngài giáo thật tốt cao thanh vân cười chửi một câu tiểu tử ngươi bất minh hót tốt nói chính sự ta lần này đến có hai chuyện nói xong cao thanh vân xuất ra một khối thẻ ngọc màu xanh đưa tới s ở thiên trong tay trịnh trọng nói ngươi bây giờ đã là thối hồn cảnh cựu trọng trước đó học những kiếm quyết kia liền lộ ra t h u c k n h ngoại môn tàng kinh các lý những kiếm quyết kia cũng khẳng định không lọt nổi mắt xanh của ngươi liền không cần lại hao tâm tổn trí đi chọn lựa khối ngọc này giản là vị sư năm đó xuống núi du lịch một lần tình cờ cứu được vô lượng kiếm tông một vị đại nhân vật đại nhân vật kia không muốn nợ nhân tình liền đem khối ngọc này g i ả n tặng cùng vị sư trong ngọc giản là vô lượng kiếm tông hạch tâm công pháp h u y ễ n diệu mộng dẫn kiếm quyết thượng thiên bộ này kiếm quyết tại vô lượng kiếm tông cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có cơ hội tu hành gần với vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng tuyệt k ỹ huyền thật thiên diễn chân quyết quát niệm thiên l à kiếm cùng thần kiếm ngũ lôi chân pháp nay kiếm quyết uy lực vô cùng lớn dễ học khó tinh ngươi tu hành một tháng còn có tiểu thành đến lúc đó ứng đối cái kia nội môn thi đấu chính là không khó chẳng qua là ngày sau nếu sở thiên cảm thụ được ngọc g i ạ n trong tay ấm áp trong lòng cảm động không lời nào có thể diễn tả được bộ này kiếm quyết tại toàn bộ đại hoang cổ vực đều là tiếng tăm lừng lẫy coi như là đặt ở vô lượng kiếm tông cũng là trí bảo cho dù là hạch tâm đệ tử mong muốn tu hành cận độ cống hiến cũng nhiều vô cùng không biết muốn làm nhiều ít nhiệm vụ vì tông môn làm ra bao nhiêu cống hiến mới có thể hối đoái tu hành cao thanh vân từ thu hắn nhập môn đến nay nghiêm túc giáo thụ dốc sức bồi dưỡng t u y ệ t không tàng tư cử chỉ sở thiên ghi nhớ trong lòng thời, thời khắc khắc nhớ lại báo sư tôn sư đồ ở giữa tình cảm chi sâu chính là bởi vậy mắt thấy sở thiên có cơ hội bái vào nội môn cao thanh vân càng là dốc túi dùng thụ đem chân quý như thế kiếm quyết ban cho hắn chỉ hận chính mình năm đó bị lâm chỉ nhu mỹ thái che đậy một lòng chỉ nghĩ làm mỹ nhân vui vẻ không chỉ làm trễ nại g chính mình càng làm cho sư tôn thất vọng nghĩ tới đây sở thiên không khỏi một hồi xấu hổ về sau tháng này g chính mình nhất định phải nỗ lực tu hành không c ố phụ sư tôn nội khổ tâm sở thiên tâm tính k i ê n nghị quả cảm quyết đoán trong lòng có quyết định liền không nữa quá đáng hướng cảm xúc lo lắng h ắ n lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất cung cung kính kính hướng cao thanh vân dập đầu đệ tử sở thiên thời khắc ghi khắc sư tôn đại ân đệ tử nhất định nỗ lực tu hành không cô phụ sư tôn nỗi khổ tâm cao thanh vân mỉm cười đem sở thiên đỡ dậy nói ra v i sư năm đó mặc dù tù v i không cao nhưng cũng là nội môn đệ tử bái nhập nhất phong phía dưới chân chính có sư thừa mặc dù này kiếm quyết lại thần diệu vi sư cũng sẽ không lại đi tu tập mà ngươi đã chưa vào nội môn liền không chân chính sư thừa v i sư chẳng qua là đời tông môn thụ nghiệp cũng không thể chân chính tính sư tôn của ngươi ngươi tu hành này nguyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết mặc cho ai cũng nói cũng không được gì n g à y sau đi nội môn lại tuyển một môn trong tông môn kiếm quyết tu tập cả hai ấn chứng với nhau đối tu vi của ngươi tự nhiên rất có ích lợi sở thiên lắc đầu trầm giọng nói thụ nghiệp c h i ân không khác tái sinh p h ụ mẫu ngay một ngày là sư tôn ta cả một đời là sư tôn ta vô luận ta sở thiên ngày sau tiến vào nội môn và o hoạt tâm thậm chí thành là chân chuyển ngài đều là sư tôn của ta cao thanh vân thấy sở thiên thái độ kiên quyết trên mặt mặc dù nghiêm túc trong lòng lại cao h ứ n gấp g nếu nói nữa hai câu lại nhớ tới còn có chính sự vội vàng nói tuất ngươi ta sư đổ ở giữa nói này chút lời khách khí làm gì ngoại trừ kiếm quyết bên ngoài ta còn có một chuyện b m báo sở thiên vội vàng nói sư tôn thỉnh giảng hdmây gật gật đầu nói người có thể còn nhớ rõ lâm chỉ nhu còn có một cái đại ca đại ca sở thiên dĩ nhiên nhớ kỹ theo sở thiên bị lâm g i a vừa thu lại nuôi hắn chịu nhiều nhất b ạ c h nhãn cùng bị khuất liên la tới từ lâm chỉ nhu vị đại ca kia lâm quan nam nàng vị đại ca kia từ nhỏ không giống nam tử duy chỉ có ưa thích nữ trang cách ăn mặc nào mỡ bôi phấn tính cách bên trong biến thái đến cực điểm tại lâm quan nam trong miệng sở thiên là cậu là nô tài là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga một chút chuyện nhỏ không phải đánh t h mắng chỉ cần thấy được sở thiên tới gần lâm chỉ nhu nhẹ thì tam quyền lưỡng cước n ặ n g thì côn đồng tăng theo cấp số cộng nghiêm trọng nhất một lần sở thiên trên giường dòng g ã nằm ba tháng mãi đến lâm quan nam sau này bị đại h o a n g tông thu làm ngoại môn đệ tử sở thiên tháng ngày mới tốt qua dâng lên sau này sở thiên cũng vào đại h o a n g tông ngoại môn chẳng qua là ngoại môn đệ tử thực sự quá nhiều hai người chưa từng gặp nhau lâm quan nam trước đó bị nội môn một vị đại trưởng lão nhìn chúng cho tài nguyên truyền xuống bí pháp hiện tại đã đột phá kim thân cảnh thực lực tại phía xa bây giờ người phía trên ngươi tại thiên hải thành giết lâm chỉ nhu sự tình đã bị lâm quan nam biết lâm quan nam liên hợp chu ra ở ngoại môn một vài đệ tử muốn ở ngoại môn thi đấu thời điểm đối ngươi hạ sát thủ mà lại bọn hắn còn mua được nội môn vụ trách gan bài đối chiến một vị trưởng lão đến thi đấu lúc ngươi nhất định sẽ cùng những người này đối đầu muốn tại thi đấu lúc đối chính mình đ ộ u thủ sở thiên cười lạnh một tiếng quả thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu coi như lâm quan nam không tìm đến mình chính mình cũng muốn đi tìm hắn lâm quan nam chính mình có tiên thiếm hộ nơi tay lại có sư tôn ban thưởng nguyễn diệu m ộ n g dẫn k i ế m quyết thật muốn đôi dâng lên kim thân cảnh cường giả lại như thế nào sở thiên nhãn bên trong chiến ý sụp sôi bất khuất liệt hỏa cháy h ừ n g thực môn chiến l i ê n chiến chứ bảy phụ thành chủ lễ vật cao thanh vân rất hài lòng đệ t ử biểu hiện trầm giọng dặn dò vài câu liền không muốn váy dày nữa sở thiên tu luyện phá không đi xa sở thiên biết tranh thủ thời gian hiện tại không cần phải nhiều lời nữa nắm chặt ngọc g i à n trong tay chìm tâm c ẳ ngộ dâng lên sau một tháng thanh vân phong ngoại môn đệ từ chỗ ở chỉ nghe một gian không đáng chú ý trong nhà đá chuyển đến một tiếng quắt trói t a i mau đột nhiên một đạo màu xanh kiếm quang từ trong phòng phóng lên tận trời ở giữa không chung một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám vây quanh phòng đ á không chỗ ở bày động xoay quanh kiếm quang này thấm người tâm thần cực hàn cực liệt tựa hồ chỉ là nhìn lên một cái liền bị xuyên tim mạc qua thân tử đạo tiêu đi lại là một tiếng quát trói thai n à y tám đạo kiếm quang không nữa xoay quanh mà là phân làm tám cái phương hướng khác nhau hướng về chung quanh đỉnh núi cây cối kích bắn đi Vânh, vânh, vânh chỉ ụ cận số trong vòng mới trượng số một t mới là, là, là như vậy đối chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố hắn mới miễn cưỡng hóa ra tám đạo kiếm khí liền đã tiêu hao trong cơ thể gần nửa chân khí đây là những ngày này đến cái k i a m à u làm kiếm ý vì hắn thông kinh linh hoạt mở rộng khí hải làm kinh mạch của hắn dung lượng đạt đến trước đó gấp hai lần tình huống dưới đổi lại mình trước đó một kiếm này xuống chân khí trong cơ thể liền rút đi cái bảy tám phần xem ra một kiếm này hóa tám kiếm chỉ có thể làm sát chiêu sử dụng bình thường đối địch một hóa hai hai hóa bốn cũng đã đủ rồi không chỉ như vậy này kiếm quyết uy lực vô cùng lớn tu luyện độ khó cũng là kỳ cao vô cùng s ở thiên nhìn xem chính mình bên giường cái k i a m ộ t đống linh thạch mạch v ụ cười khổ lắc đầu tu luyện loại cấp bậc này kiếm q u ế t cần thiết linh khí chính là lượng lớn vẹn vẹnh giới tiểu thành liền đã nắm chính mình những năm này để giành tới bình thường linh thạch tiêu hao sạch sẽ xem ra vào nội môn về sau vẫn là muốn nhiều tích lũy công hiến nhiều đổi tài nguyên mới là sở thiên chìm tâm ngưng thần thần nghiệm đi theo thể nội linh lực không ở đi khắp một tháng qua màu lam kiếm y không ngừng mở rộng hắn khí hải cùng tinh mạch tẩm b ộ thể nội linh lực đã để tu vi của hắn theo thối hồn cảnh cựu trọng đ ặ t đến thối hồn cảnh cựu trọng đình phong mà màu tím kiếm y tại thần hải bên trong không ở bay vút lên chuyển chuyển cũng làm cho hắn đối màu tím kiếm y lý giải sâu hơn không ngừng một tầng Hắn hiện tại, có thể tại bình thường chiêu không phải khác thân. Bạch, bạch, bạch. cắn bên trong vận dụng lượng, cùng mượn dạng, cưỡng mượn dùng người lượng, tại, tại kiếm kiếm tím trước trả tự có lực lực đó màu mà ý ép sở thiên tiện tay vung ra m ấ y kiếm tốc độ so thường ngày nhanh ba năm lần có thửa thiên hạ võ công duy nhanh b ấ t phá sở thiên tự tin nếu như lại trở lại sinh tử đài bên trên cùng lâm chỉ nhu một trận chiến hắn căn bản không cần dùng hết toàn thân linh lực cũng có thể đem nhất kiếm rất chi đông đông đông xa xa thiên cơ phong bên trên đột nhiên vang lên vài tiếng tiếng trông du dương sở thiên nhãn bên trong tinh quang l o i lên hắn biết đến rồi ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu thiên hải thành lâm gia lâm viễn sơn đang ngồi ở vị trí gia chủ bên trên hơn mười vị gia tộc trưởng l á o tại bốn phía ngồi xuống gia chủ sở thiên này tên giặc ăn cây táo rào cây sùng tâm ngoan thủ lạn hắn sát hại chỉ n u một chuyện tuyệt không thể cứ tính như vậy không sai coi như hắn là đại hoang tông ngoại môn đệ tử lại như thế nào lên sinh tử đại lại như thế nào hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là năm đó thu dưỡng một con chó mà thôi cầu đối gia tộc bất trung còn dám đối chủ nhân nói chuyện nhất định phải đại hoang tông cho lâm gia chúng ta một cái công đạo đúng đấy đại hoàng tông nhất định phải cho lâm ra một cái công đạo nhất định phải đem lâm ra chúng ta ra nô sở thiên giao cho lâm ra chính mình xử trí việc này lâm ra chiếm lý nhất định đúng rồi một đám trưởng lão đang đang vì đó trước sở thiên cùng lâm chỉ nhu sự tình mỗi người nói một đ i ề u lâm viễn sơn xanh mặt hung hăng vỗ một cái cái ghế la n can cả giận nói cần gì phải một cái công đạo ta muốn cho tiểu xúc sinh này chết ta đã cùng chu gia đã nói đi thông đại hoàng tông nội môn quan hệ đến lúc đó ngoại môn thi đấu quan nam cùng chu gia những đệ tử kia nhất định sẽ cùng tiểu xúc sinh đối đầu đến lúc đó ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong chú đạo đạo sợ thiên, sở sở thiên, thể, thể thiên thánh thể dị cốt so với chu dương còn muốn càng hơn một bậc hiện tại chu dương người mang xong thánh thể tu vi càng là cùng ngày đề phòng mới vẹn vẹn không đến một tháng liền đã mò tới thối hồn cảnh cựu trọng định phong cánh cửa hiện tại chu gia đã đem chu dương cho rằng là tuyệt đối thiên kiêu tới bồi dưỡng chuẩn bị đột phá đến kim thân cảnh về sau liền đưa đến trung châu một tòa cổ xưa sơn môn tu hành thần châu ba mươi sáu vực đại h o a n g cổ vực vị trí vắng vẻ t à i nguyên khan hiếm tại ba mươi sáu vực bên trong chỉ có thể xếp tới mặt lưu mà trung châu thì là vị ở trung ương vạn vực tới t r i ề u t à i nguyên cực kỳ phong phú cổ lão sơn môn nhiều vô số kể tùy tiện xuất ra một cái đến liền muốn so đại h o a n g tông kinh cùng nhiều có thể đi vào vào trung châu tu hành không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu chu gia chuyển gia chi bảo liên l ạ này tỏa cổ xưa sơn môn nhập môn lệnh bài chu dương chỉ cần có thể tiến vào bên trong nhất định sẽ rực rỡ hào quang quát tháo thần châu sở thiên a sở thiên ta hiện tại có thể không có thời gian cùng ngươi làm dây dưa ngươi liền thanh thản ổn định chết lần này ngoại môn thi đấu bên trong sau đó ở trên trời nhìn ta mang theo ngươi đưa cho cơ duyên của ta từng bước từng bước vấn đỉnh thần châu đi ha ha ha ha ha ha ha, ha. phù thanh chủ thanh chủ đại nhân đại hoang tông trong môn truyền đến tin tức lâm gia cùng chu gia đã mua được nội môn một vị trưởng lão lần này đối chiến muốn cùng sở thiên đối đầu nhường sở thiên chết ở ngoại môn thi đấu bên trong nam cung bác v ù i ở ghế bành bên trong nhẹ nhàng khoát tay á o nói không ngại vị này sở thiên tiểu hữu tự vệ không ngại có thể là thuộc hạ nghe nói sở thiên tu vi còn chỉ có đoán thể cảnh t i ể u trọng cũng không phải lâm ra cùng chu ra những cái kia tử đệ đối thủ muốn hay không nam cung bác giống như cười mà không phải cười đoán thể cảnh dạ t i ê u chỉ sợ vị này sở thiên đến lúc đó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình đúng nhờ ngươi đưa đi linh thạch đan dược và pháp khí thế nào bầm báo t h à n h chủ trung vị sở thiên đưa đi ba miếng bình thường linh thạch mười k h o ả tam phẩm đang ăn dược một thanh thượng phẩm pháp khí băng lam kiếm Không chương ó gì bất ngờ bất xảy ra, i tại ệ n nên đã đ a đ tám y Nam cung c nhẹ gật đầu. Trên gật người ngoại môn thi đấu đánh giết chu chính nơi ở của đệ tử nghe văn thành chủ phụ cho mình đưa tới linh thạch đan dược và pháp khí sở thiên đầu tiên là s ư ơ n g sở chật liền hiểu được vị thành chủ này đại nhân quả nhiên là nhãn lực kinh người chỉ sợ là đã nhìn ra mình tại thâm hồng luyện mục chúng được kỳ ngộ chưa tới tự nhiên là có một phiên tiền đồ lúc này tới kết một thiệt duyên ngay sau hồi báo chỉ sợ có gấp trăm lần nghìn lần bất quá này nam cung thành chủ cũng thật là đại t h ủ bút ba n g h n bình thường linh thạch đổi lại trước kia chính mình phải không ăn không uống tích lũy dòng g ã ba năm n à y mười viên tam phẩm đan dược tại phẩm chất bên trên mặc dù không bằng ngũ thải b ổ thiên đan nhưng cũng là hiếm có linh đan d ư ợ u dược giá trị quý giá nhưng trọng yếu nhất còn không phải linh thạch cùng đan dược mà là trôi này thượng phẩm pháp khí băng lam kiếm n à y kiếm dài bốn thước bậy phần toàn thân băng lam vung vẩy ở giữa mơ hồ có hàn khí vượt quanh nhìn kỹ lại lúc liền sẽ phát hiện có một đầu tam thốn tiểu lòng tại thân kiếm bên trên bơi qua bơi lại rất súng động linh lực khuấy động s ở thiên đem băng lam kiếm nắm trong tay chỉ cảm thấy nơi đây cùng tự thân phù hợp vô cùng sử dụng như cánh tay sai s ử đặc biệt là cái kia đạo màu lam kiếm ý vận chuyển chư thân thời điểm này băng lam kiếm tựa hồ gặp được thân nhân c h i kỷ thân kiếm run nhẹ nhẹ tam thốn tiểu long nhảy cấm hoan hô cơ hồ muốn tự động rời tay trên không trung b a y múa s ở thiên trong lòng thầm nghĩ nếu là chó ngáp phải rồi ngược lại cũng thôi cần phải là nam cung thành chủ cố ý đem này một thanh pháp khí tặng đưa cho hắn trong cái này có thể là thầm ý sâu sắc chẳng lẽ nói nay màu lam kiếm ý cũng không có trốn qua nam cung thành chủ con mắt Bất quả sở đại n hoa n h tông thiên cơ phong lúc này thiên cơ phong đã là kín người hết chỗ các nơi đều là người nhuồn náo hưng phấn lại kích động các ngoại môn đệ tử đang đang nóng nảy chờ đợi lấy ngoại môn thi đấu bắt đầu m ư i năm một lần ngoại môn thi đấu mấy chục vạn ngoại môn đệ tử chỉ có một trăm người có thể bái vào nội môn chỉ cần bái nhập nội môn là có thể có động phủ của mình có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên t u luyện đạt được càng nhiều tu hành cơ hội càng quan trọng hơn là có thể chân chính lựa chọn sư thừa theo đại hoang tông số môn tuyệt kỹ bên trong chọn một mà học mà này chút tuyệt kỹ mới là nội môn đệ tử tuyệt đối khác biệt với ngoại môn đệ tử chỗ căn bản có thể nói liền là kề bên người gốc rễ ra ngoài sông sáo giang hồ này chút tuyệt kỹ một dùng đến cũng đủ để chứng minh chính mình nội môn đệ tử thân phận vô luận là môn nào phái nào là địch hay bạn đều phải cân nhắc một chút c h ọ c giận coi là đại hoang tông nội môn đệ tử đại giới n à y chút tuyệt kỹ uy lực cũng đều là lớn đến kinh người dưới cảnh giới ngang hàng tu hành tuyệt kỹ nội môn đệ tử có thể chiến thắng hơn mười người ngoại môn đệ tử đây chính là vì cái gì cho dù là mấy chục vạn ứng cử viên một trăm người độ khó còn như lên trời những ngoại môn đệ tử này vẫn là muốn v ó t nhọn đầu hướng nội môn xuyên sở thiên tận lực cần giấu đi chính mình thối hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi đối với người khác t h ậ nhìn sở thiên vẫn là cùng trước đó một dạng là đoán thể cảnh cựu trọng chỉ bất qua khi tức muốn ngưng tụ một chút tu vi như vậy đặt ở rộn rộn ràng ràng trong ngoại môn đệ tử chỉ có thể nói là hào không thấy được chẳng khác người thường nhưng dù vậy sở thiên vẫn là nhạy cảm cảm giác được từ một nơi bí mật gần đó đã có mấy ánh mắt tại nhìn chằm chặp chính mình sở thiên tâm đáy cười lạnh một tiếng sắc mặt biểu lộ như thường trong lòng lại đã sớm động sắc cơ muốn mạng của ta ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn người n à o bệnh thiên cơ phong bên trên ngoại môn thi đấu công tác chuẩn bị sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chủ trì lần này ngoại môn thi đấu là diêu quang phong một vị nội môn trường lão tên gọi khang tuấn cái này người trung niên bộ dáng tóc đen dâu đen ăn nói có ý tứ trên thân cũng không một chút tu vi g ậ n sóng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác chung quanh một đám ngoại môn trưởng lao ở trước mặt hắn đều là cẩn thận công nghệ chưa có lên tiếng s ở thiên mặc dù không cảm giác được khang tuấn tu vi nhưng cũng biết có thể trở thành đại h o a n g tông nội môn trưởng lão tu vi so với nam cung thành chủ đến đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hắn không cảm giác được tu vi của đối phương là bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn thực sự quá nhiều khang tuấn tầm mắt thanh lãnh nhàn nhạt, nhạt quét qua dưới đài mấy chục vạn ngoại môn đệ tử há miệng ra chính là trung khí mười phần tiếng chuyển trăm dặm lần này ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu chế độ thi đấu cùng những năm qua cũng đều cùng vẫn là ngẫu nhiên r ú t thăm từng đôi c h é m giết người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải cuối cùng xông vào một trăm người đứng đầu người liền có thể vào ta nội môn Tốt, ta tuyên bố, lần này ngoại môn thi đấu, chính thức bắt đầu. Ngoại môn thi đấu, chính thức bắt、đầu. Thiên cơ phong bên trên lớn vô cùng, theo tuấn lệnh một tiếng, từng đạo đạo quang màn vụt lên từ mặt đất, đem thiên tràng cắt thành từng cái từng cái bách trượng bố, khang ra quang chia đấu, đầu. đấu, đầu. quảng này bên lên lần ngoại môn đệ tử liền ở trong đó, dựa theo chính Ngoại môn chính phong rộng lớn cùng, lệnh màn phong vùng nhỏ, bách đài đạo đạo cái cái đem vô cơ cơ võ phát hiện thối hồn cảnh tam tứ trọng chiếm đa số ngẫu có mấy cái thối hồn cảnh lục thất trọng cho thấy thực lực nhường vây xem các đệ tử kinh ngạc không thôi còn có chút đoán thể cảnh đệ tử biết mình như thường tỉ thí vô vọng dùng bảo vật hoặc là linh thạch hối lộ đối thủ cố gắng bay thẳng một trăm vị trí đầu cách làm như vậy cũng không phải là không có thành công tiền lệ nhưng muốn theo mấy chục vạn người bên trong đến một trăm vị trí đầu ít nhất phải tỉ thí mười vòng này mười vòng bên trong chỉ cần có một cái đối thủ không đồng ý cái kia lúc trước trả giá liền đều chồi theo dòng nước bởi vậy nếu như không phải chân chính giàu nước đố đổ vách có thể sử dụng loại phương pháp này tiến vào nội môn quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay s ở thiên quan chiến một hồi chỉ cảm thấy những đệ tử này ở giữa tỉ thí có chút nhàm chán không khỏi có chút ngựa tay s ở thiên s ở thiên mừng rỡ đến chính mình chu chính chu chính s ở thiên đầu tiên là những mày sau đó liền r á n ra cười lạnh là chu dương cái kia tiện nghi đường đệ quả nhiên là mua được nội môn trường lão ở lúc đối chiến để cho mình đi lên liền cùng chu ra t ử đệ gặp gỡ đây là sợ đoán thể cảnh cựu trọng chính mình thua ở trong tay người khác bọn hắn không thể giết chính mình quả nhiên là đánh thật hay bản tính chu chính tuổi tác một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi mặt mũi tràn đầy n ã n g lớn c h i sắc một bộ công tử phóng đáng ca bộ dáng hắn gặp sở thiên c ư ờ i gian hai tiếng nói người chính là sở thiên dết ta ca vị hôn thê cái k i a lâm ra cho săn sở thiên đoán thể cảnh cựu trọng tu vi cũng dám tới tham gia ngoại môn thi đấu hôm nay ta liền vì ta ca chu dương báo thù làm thịt ngươi đầu này phản bội chủ nhân cho săn sở thiên thần tình lãnh đạo chẳng qua là lạnh lùng nói một tiếng ồn ào dứt lời băng lam kiếm đột nhiên ra tay phát ra trận trận réo rắt long âm sở thiên d ư ớ i chân b ư ớ c nhanh đạp một cái màu tím kiếm ý lực lượng lạc nhiên hóa dụng tại trong kiếm chiêu tốc độ nhanh vô cùng một kiếm đâm ra chu t r í n h quá sợ hãi nay sở thiên bất quá là đoán thể cảnh cựu trọng thực lực tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy như thế lăng lệ s á t chiêu dùng hắn thối hồn cảnh ngũ trọng thực lực giờ phút này vậy mà thấy không rõ lắm thiên động tác chu t r í n h chỉ cảm thấy đối diện sở thiên đột nhiên biến thành một đạo màu tím lam tàn ảnh cột bít ở giữa vận khởi linh lực mong muốn ngăn cản này nhanh như tấn lôi nhất kích nhưng sở thiên xuất kiếm như thế nào lại để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào bất quá là một cái hô hấp công phu chu chính chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh lập tức liền mất đi ý thức sau một lát quần chúng vây xem hoàn toàn yên tĩnh một chiêu chu chính đầu người rơi xuống đất t r ư ơ n g chín chu chiêu tu la kiếm s ở thiên này vừa ra kiếm trực tiếp liền đem chung quanh quần chúng vây xem đều trần kinh cái gì đ o á n thể cảnh cựu trọng s ở thiên nhất kiếm liền giết thối hồn cảnh ngũ trọng chu chính nay s ở thiên tựa hồ không phải đ o á n thể cảnh cựu trọng tu vi chẳng lẽ hắn theo thâm hồng luyện ngục sau khi trở về cảnh giới đã đột phá thối hồn cảnh sợ thiên kiếm thật nhanh đây là cái gì kiếm pháp ngoài môn tàng kinh các lý tuyệt đối không có dạng này kiếm pháp chẳng lẽ là nội môn tuyệt kỹ n à y sở thiên thật sự là ngoài dự liệu có thể như thế nào đi nữa cũng là đồng môn sư huynh đệ mặc dù ngoại môn thi đấu thương vong bất luận có thể sở thiên trực tiếp giết chu chính tựa hồ có chút quá t ạ i tàn nhẫn ngươi không có nghe nói sao là sở thiên giết chu chính ca chu a c dương vị h ô n thê chu chính muốn cho hắn ca báo thủ sở thiên thống hạ sát thủ sở thiên giết chu chính ca chu a c dương vị h ô n thê còn có chuyện như thế nói rất dài dòng việc này là đài luận võ bên trên chu chính đầu người còn tại xoay t í c chuyện hắn thần sắc mờ mịt hai mắt trở lên hồ hoàn toàn không có khả năng đ phụ trách sở thiên luận võ đài cái vị k ê a ngoại môn trưởng lão nhặt lên chu chính đầu người lường sở thiên nhắc mắt nói mà không có biểu cảm gì nói chữ giáp một hai một hai hào đài sở thiên thắng cao thanh vân mặc dù cùng mặt khác một đám ngoại môn trưởng lão đều thân ở trên đài cao ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào sở thiên bên này hắn mặc dù đối sở thiên thực lực có lòng tin nhưng lâm quan nam cùng chu ra cả đám hữu tâm tính vô tâm một phần vạn sở thiên có cái gì sơ xuất hắn đi đâu hối hận đi mắt thấy là thối hồn cảnh ngũ trọng chu chính ra tay hắn mới hơi yên lòng một chút hắn biết sở thiên nhất định sẽ không thua lại không nghĩ rằng sở thiên thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát chỉ bất quá nhất kiếm liền chém xuống chu chính đầu người thậm chí đều không dùng r a huyễn diệu m ộ n dẫn kiếm quyết tiểu từ này thật sự là không ngừng cho ta kính hỉ cao thanh vân nhịn không được cười lên ha hả lại không nghĩ rằng bên cạnh một vị trưởng lão lạ cùng a o t r ư lúc đó vương hưng cũng là chu gia khách khanh trường lão là chu dương thụ nghiệp tân sư tại chu gia địa vị tôn sùng cao thanh vân thấy là vương hưng không có chút nào cho đối phương lưu một chút mặt mũi ý nghĩ cũng là đồng dạng cười lạnh nói vương trường lão ngươi trên đài có thể cũng nghe thấy là người đổ đệ chu chính há miệng ngậm miệng muốn giết ta đổ đệ sở thiên sở thiên xuất phát từ tự vệ bất đắc dĩ mới không thể không cùng người đổ đệ sinh tử tương bác chết sống có số đao kiếm không có mắt muốn trách thì trách người đổ đệ kia không che đậy miệng đi vương hưng giận dữ lửa công tâm đưa tay chỉ cao thanh vân cao thanh vân ngươi có thể không nên đ ắ c ý người đổ nhi sở thiên giết chu dương vị hôn t h ề thù này đã sớm cùng chu lâm hai nhà kết trận này hắn thắng chu chính trận tiếp theo liền muốn chống lại chu chiêu ta nhìn ngươi này đổ nhi còn có thể nhảy nhót đến khi nào cao thanh vân ngoài miệng không, nhường chút nào, vẫn là cười lạnh không thôi vương trưởng lão n g ư ơ i bản lĩnh l ư ơ n quá vậy mà có thể quyết định trận tiếp theo đối chiến hai bên biết đến biết ngươi là ngoại môn trường lão không biết còn tưởng rằng ngươi cao thăng đi nội môn làm nhất phong chủ sự đâu vương hưng tự biết thất môn theo trong lỗ mũi nặng nề mà gạt ra h ừ lạnh một tiếng p h ẩ i tay áo bỏ đi thiên cơ phong quảng tràng luận võ đài xuống chu chiêu cùng chu ra mấy người khác vẻ mặt bi thống vây quanh một người quan nam đại ca này sở thiên giết đệ đ ệ ta ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu bị vây quanh người kia toàn thân áo trắng khuôn mặt tấn lãng vẻ mặt tâm nụ tuy là nam tử trong lúc phất tay lại mang theo một chút xinh đẹp khí tức tuy là như thế hình dạng nói tới nói lui lại là giống con vịt khàn khàn khó nghe cực kỳ nay tiểu tệ loại g i ế t muội muội ta hắn chết là nhất định phải chết bất quá hắn mặc dù nhất kiếm g i ế t chu chính lại có mưu lợi chi ngại không tính là bản lĩnh thật sự hắn tu vi quá thấp còn không đáng ta ra tay chu chiêu trận tiếp theo ta an bài ngươi đi dùng ngươi thối hồn cảnh cựu trọng thực lực nghĩ muốn g i ế t hắn đó là dễ như trở bàn tay chẳng qua là phải cẩn thận một chút không muốn t u y ề n lật trong m ương chu chiêu vẻ mặt ngâm động nghiến răng nghiến lợi nói sợ thiên tu vi bất quá là đoán thể cảnh cựu trọng hắn có thể nhất kiếm giết đệ đệ ta là bởi vì cái kia nắm thượng phẩm pháp khí băng lam kiếm ồ thượng phẩm pháp khí lâm quan nam h ứ n g thú băng lam kiếm sợ không phải nam cung b á c nữ nhi nam cung sương viễn phó c h u n g châu trước đó lưu lại thanh kiếm kia này nam cung b á c thật đúng là là đại t h ủ bút phải biết coi như là nội môn đệ tử thượng phẩm pháp khí cũng làm không được nhân thủ một kiện chu chiêu người giết cái kia tiểu t ể loại về sau nắm băng lam kiếm mang đến cho ta ta sẽ về việc tu hành chỉ bảo người một hay chu chiêu trong lòng đắm c h lại cũng không dám nói thêm cái gì đành phải gật đầu nói phải không có cách nào Dùng lâm quan nam lâm sở thiên chu chiêu chu chiêu mặt trầm như nước t h ầ n s ắ c công t à n nhìn chằm chặp trước mắt sở thiên sở thiên lại mặt không biểu tình nhìn về phía chu chiêu ánh mắt phản phất là đang nhìn người chết này sở thiên hôm nay là thọc chu gia hà hổ đầu tiên là chu chính lại là chu chiêu này chu gia là đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử bình a đây cũng quá đúng dịp sao có thể liên tục được phải không có tấm màn đen a chu chiêu có thể là thối hồn cảnh cựu trọng cao thủ chỉ nhìn tu vi tại lần này nội môn thi đấu ít nhất có thể xếp tới hai trăm tên bên trong trước đó có người làm một cái ngoại môn thiên k u bảng chu chiêu xếp tại hơn một trăm chín mươi tên chỉ cần vận khí tốt một chút tiến vào nội môn cũng không phải là không được nghe nói chu chiêu lần trước đi đại hoang sơn mạch lịch luyện còn một mình chém g i ế t một đầu thụ thương kim thân cảnh yêu thú nay sở thiên nhất kiếm có thể g i ế t thối hồn cảnh ngũ trọng chu chính thực lực hẳn là cũng không k é m a khó nói khó nói sở thiên bất quá là dính trong tay hắn cái kia nắm thượng phẩm pháp khí ánh sáng thôi tu vi chân chính kỳ thật chẳng qua là đoán thể cảnh cự trọng thượng phẩm pháp khí đây chính là giá trị mấy vạn linh thạch bảo vật à, này sở thiên thật đúng là kỳ ngộ không nhỏ chẳng qua là hiện tại xem ra bảo vật này có thể muốn tiện nghi chu chiêu không đợi sở thiên ra tay chu chiêu vượt lên trước động sở thiên cho đệ đệ ta đền mạng tới chu chiêu thối hồn cảnh cựu trọng tu vi đều bùng nổ toàn thân linh lực cổ động một cỗ bức người khí thế lan ra nhường dưới đ à i một bọn ngoại môn đệ tử thần tâm một hồi hốt hoảng có chút tu vi thấp vậy mà cơ hồ đều đứng thẳng không ở thu là kiếm chu c i ê u phi kiếm trong tay âm khí nặng nghề kiếm quang máy liệt lại là một thanh chúng phẩm pháp khí mặc dù không bằng sở thiên băng l a m kiếm nhưng cũng là một kiện bảo vật hiếm có tu h la thất kiếm giết chu chiêu biết sở thiên kiếm chiêu cực nhanh biết nhất định phải đánh đòn vụ đầu không thể cho sở thiên cơ hội xuất thủ bởi vậy một đi lên liền là toàn lực ra tay không để đường rút lui bức bách sở thiên phòng thủ chương mười chu chiêu chết muốn cho ta phòng thủ sở thiên nheo mắt lại sắc mặt không thay đổi chút nào chẳng qua là phi kiếm trong tay lại trực tiếp đón nhận chu chiêu tu la kiếm vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là sở thiên căn bản không có nghĩ đến gặp chiêu phá chiêu mà là lựa chọn cứng đôi cứng trong né mắt sở thiên lựa chọn lại là cùng thối hồn cảnh cựu trọng chu chiêu cứng đôi cứng này s ở thiên điên rồi đoán thể cảnh cựu trọng cùng thối hồn cảnh cựu trọng tu vi kém ra một cái đại cảnh giới hắn làm sao dám cứng đôi cứng hắn hẳn làm ư ợ n trong tay trôi n à y thượng phẩm pháp khí lực lượng cùng chu chiêu chu toàn m ớ i đúng dạng này đấu pháp đúng là không khôn ngoan xem ra s ở thiên vẫn là kinh nghiệm đối địch quá ít quá ít lại trong tay thượng phẩm pháp khí quá ỷ lại ngoại vật đối tu vi của mình không phải chuyện gì tốt xem ra lần này sợ thiên muốn giữ nhiều lệnh ít chu chiêu có thể so sánh đệ đệ của hắn chu chính lợi hại hơn nhiều chu chiêu mắt thấy s ở thiên muốn cùng mình khoái kiếm tương bác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong miệng hét lớn một tiếng tiểu súc sinh muốn chết tu la thất kiếm giết chu chiêu thối hồn cảnh cựu trọng tu vi toàn bộ bùng nổ khí thế đột nhiên tăng lên nữa một bậc thang s ở thiên vẫn là mặt không biểu tình trong tay băng lam kiếm ánh sáng màu lam mãnh liệt t u é phát ra đạo đạo kim quang cùng chu chiêu tu la kiếm hung h ă n g đụng vào nhau vê anh chu chiêu t r o n g la n g kiếm hung hang đụng vào nhau g đơn giản liền là muốn chết không biết tự lượng sức mình ngay tại chu chiêu mong muốn vận chuyển toàn thân tu vi nhất cử đệ lên s ở thiên thời điểm lại cảm giác trên cánh tay tựa hồ có thiên quân cự lực kéo tới chấn đến gan bàn tay mình run lên trong tay tu la kiếm một hồi run r u dậy cơ hồ muốn rời tay mà đi cái gì lần này tu vi đội bính chính mình liền rơi vào hạ phong chu chiêu quá sợ hãi này thế này sao lại là đoán thể cảnh cựu trọng tu vi này s ở thiên tu vi làm sao lại thâm hậu như thế vẹn vẹn thân kiếm tiếp xúc chu c i ê u cũng cảm giác tu vi của đối phương xa hơn mình xa cái k i ê hạo đáng linh khí lực lượng hùng hồn Quả、thực là chính mình gấp hai ba lần có thừa thế này sao lại là đoán thể cảnh cựu trọng cái này đây rõ ràng là thối hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong a chẳng lẽ nói h á n tại thâm hồng luyện ngục bên trong đã là đột phá không có khả năng coi như là đột phá cũng xa xa không thể nào là đối thủ của mình tiểu t ử này nhất định có kỳ quặc t r á c không được có thể giết thối hồn cảnh ngũ trọng lâm chỉ nhu cùng chu chính chưa kịp chờ chu chiêu lấy lại tinh thần sở thiên giới chân đạp một cái nhảy lên thật cao trên không trung thân hình nhành quay ngược trở lại trong tay băng lam kiếm lần nữa bắn ra vô số kiếm khí hướng về chu chiêu chém xuống một kiếm không tốt chu chiêu cánh tay thoát lực trong tay tu la kiếm đành phải miễn cưỡng nhấc lên vận chuyển toàn thân tu vi ngăn lại này thế như trẻ che nhất kiếm vê a n g vê a n g vê a n g s ở thiên trên không trung tình thế không thay đổi băng làm kiếm long ngâm một tiếng thoáng qua ở giữa đã chạm ra tam kiếm ba kiếm này nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm chu chiêu chỉ cảm thấy đối mặt không phải người mà là một đầu thái cổ hứng thú đối phương cái k i a lăng lệ sắc khí để cho mình lòng sinh e ngại không dám nhìn thẳng cũng may tu la kiếm cũng là một thanh trung phẩm pháp khí tại chu chiêu toàn lực ngăn cản phía dưới cũng miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở này khí thế như cầu v ò n g tàng kiếm nay mỗi một kiếm đều giống như là hấp thu khắp thiên hạ tất cả sát khí cùng sát khí dẫn động thiên địa linh lực hung hăng va chạm ở trên người hắn c ả n xong ba kiếm này tu la kiếm lại cũng không chịu nổi trong mơ hồ kêu lên một tiếng đã là cắt thành vô số đoạn chu chiêu cánh tay mềm nhún rủ xuống đã là xương cốt vỡ vụn toàn thân quần áo rết hết thất khiếu chảy máu sợ thiên rơi trên này lạnh lùng nhìn chằm chằm đã thành phế nhân chu c i ê u trong tay băng lam kiếm hóa thành một đạo màu lam thanh quang bay về phía chu cổ đối với uy hiếp chính mình người. sở thiên tuyển sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì thương hại tiểu tệ loại người dám thiên cơ phong trên đài cao bạo phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ huyền hoàng bàn tay lớn vụt lên từ mặt đất hung hăng ấn về phía sở thiên chỗ luận võ đài vương hưng người ra tay can thiệp ngoại môn thi đấu đương khang tuấn trưởng lão không tồn tại sao cao thanh vân thanh âm lạnh lùng chuyển đến một đạo k i ế m quang phóng lên tận trời đem cái kia huyền hoàng bàn tay lớn hung hăng đánh nát cao thanh vân người tiểu xúc sinh này đồ đệ nếu là còn dám thương đổ nhi ta một sợi lông ta để cho các người hai sư đổ đều phải lên mạng vương hưng trận m n g à i tý đều đ ứ c đ ỗ nhi ngoan ngươi không cần quản này lão cầu như thế nào kêu gạo chỉ cần không tuân mất quy theo tâm là được cao thanh vân mảy may không có nắm lửa công tâm vương hưng không để trong mắt mặc cho vương hưng như thế nào uy hiếp hắn lại có sợ gì sở thiên kiếm quan loại lên chu chiêu đầu người rơi xuống đất luận võ đài dưới vây xem đệ tử một mảnh xôn xao n à y sợ thiên thật đúng là sát phạt quả đoán chu ra huynh đệ muốn giết hắn hắn liền đem hai người đều giết dạng n à y tâm tính mới là tu hành nhất định a không quả quyết ngược lại sẽ bị phạm tình chỗ mệt mỏi thối hồn cảnh cựu trọng chu chiêu cũng căn bản không phải là đối thủ của sở thiên cái kia sở thiên tu vi chẳng phải là s o chu chiêu cao hơn vừa rồi sở thiên b ộ c phát ra tu vi ít nhất cũng là thối hồn cảnh cựu trọng đình phong mà lại so với bình thường thối hồn cảnh cựu trọng đình phong đều muốn hùng hậu được nhiều cái gì chẳng lẽ hắn cũng đột phá đến kim thân cảnh sao kim thân cảnh là có thể điều động tiên h địa chi lực hắn còn không có đột phá đến kim thân cảnh thế nhưng cũng đã tranh lệ không xa vậy lần này nội môn danh lệch khẳng định cũng phải bị sở thiên chiếm đi một cái khó mà nói đ ư n g q u ê n còn có cái lâm quan nam đang ngó chứng hắn lâm quan nam chắc chắn sẽ không khiến cho hắn thuận lợi b á i vào nội môn sở thiên không để ý đến d ư ớ i đài đệ tử mỗi người nói một điều yên lặng đi xuống đài d ư ớ i đài đệ tử vậy mà tự động vì sở thiên tránh ra một con đường nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng là e ngại bên trong sen lẫn một tia tò mò sở thiên trong lòng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng cũng biết chính mình tiện tay liền giết hai người đối với mấy cái này thực lực t h ấ c ngoại môn đệ tử mà nói đích thật là trùng kích quá lớn mà lại chính mình bộc lộ ra thối hồn cảnh cựu trọng đình phong tu vi tại ngoại môn đệ tử trong mắt trở thành nội môn đệ tử đã là chuyện v ắ n đã đóng chuyển quả nhiên tu chân giới mạnh được yếu thua lâm quan nam mới c ánh m i t trọng. hung hát n h để ấ nham hiểm lạnh lùng quét qua ở đây một đám chu gia tự đệ chu chiêu thối hồn cảnh cựu trọng thực lực trong tay sở thiên cũng không có vượt qua tam kiếm một vị tiến đến vây xem chu gia tự đệ túi đầu run dậy thanh âm này nói sở thiên lúc ấy buộc phát ra tu vi là thối hồn cảnh cựu trọng đình phong thối hồn cảnh cựu trọng đình phong lâm quan nam âm nhu trên mặt toát ra một tia đăng chiêu trách không được nam cung bác lao ra hỏa kia nhìn như vậy tốt hắn cũng khó trách chỉ nhu cùng chu gia huynh đệ đều chết ở trong tay của hắn tốt tiếp xuống tỷ thí các ngươi không cần đi chịu chết trở lại sau này qua mấy vòng ta sẽ đi tự tay giết hắn cái kia chu gia tử đệ không hiểu hỏi quan nam đại ca vì cái gì không hiện tại liền đi giết hắn sở thiên lâm quan nam lông mày xếp chặt trong miệng lạnh lùng hừ một tiếng toàn bộ ngoại môn bên trong cùng ta tu vi tương tự còn có mấy tên Ta m u sở thiên đệ chỉ ấ t liền k cảm thấy rợ khóc rợ cười chính mình chẳng qua là có toán báo toán có cựu báo cựu làm sao lại thành hung thần áp sát rồi bất quá hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn lá bài tẩy của hắn không nhiều có thể ít bại lộ mấy phần liền thiếu đi bại lộ mấy phần trong lúc đó còn đụng phải một cái nội môn trưởng lao cháu trai cố gắng dùng năm kiện trung phẩm pháp khí tới hối lộ chính mình để cho mình đầu hàng chẳng qua là khi hắn nắm thượng phẩm pháp khí băng lam kiếm sáng lên sau khi đi ra cháu trai kia cũng hết sức thất thời một giọng nói quái dày đầu hàng xuống đài rất nhanh tham gia ngoại môn thi đấu nhân số chỉ còn lại có hai trăm người nói cách khác chỉ cần lại thắng một vòng sở thiên là có thể thành công tấn thăng nội môn mở ra mới con đường tu hành bất quá sở thiên có dự cảm lâm gia cùng chu gia tuyệt đối sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy liền để hắn tiến vào nội môn bởi vì tiến vào nội môn về sau mới tính là chân chính tại tịch đệ tử có thể lựa chọn sư thừa chế tác mệnh bài đại biểu đại hoàng tông tại bên ngoài làm việc không nhập nội môn cuối cùng chỉ có thể là trên con đường tu hành chúng sinh thôi mà vào nội môn mới có thể chân chính nhận tông môn coi trọng khác nhau lớn nhất là ngoại môn đệ tử mấy chục vạn nội môn đệ tử chỉ có mấy ngàn ngoại môn thi đấu lúc sinh tử bất luận mà nội môn thi đấu lúc là nghiêm cấm tổn thương đối thủ tính mệnh bởi vì nội môn đệ tử có một cái, tính một cái đều là siêu quần bạt tụy thiên tài chết một cái liền thiếu đi một cái là đại hoàng tông chân chính quý giá tài sản vào nội môn, lâm gia cùng chu gia liền một điểm tiểu động tác đều không dám lại làm cho nên sở thiên liệu định chính mình này một vòng cuối cùng tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua sở thiên mắt sở thiên sáng lên một vòng cuối cùng đến rồi lâm q u a n nam sở thiên vào nội môn một vòng cuối cùng đối thủ là lâm q u a n nam quả nhiên lâm gia cùng chu gia tại một vòng cuối cùng cho sở thiên an bài đối thủ là lâm q u a n nam lâm chỉ nhu đại ca đối với mình cựu hận nhất người kim thân cảnh cừng giả có hy vọng tranh đoạt ngoại môn đệ nhất lâm q u a n nam sở thiên nhãn bên trong chiến ý sụp xôi là thời điểm cùng lâm gia tới một cái kết thúc cũng là thời điểm kiểm nghiệm một thoáng chính mình chiến lược chân chính lâm quan nam vẻ mặt tâm n u trên mặt nhào mỡ bôi phấn trang sức màu đỏ tốt điểm khiến cho rất nhiều vây xem đệ tử đều cảm giác mười điểm khó chịu nhưng từ đối với lâm quan nam e ngại chung quanh lại không một người dám nghị luận cùng này s ở thiên ta cho ngươi thời gian mười hơi thở ngươi bây giờ quỳ gối dưới chân của ta cho mội mội ta chỉ nhu sáng hối c h u t ộ i ta nể tình ngươi vì ta lâm ra làm cầu nhiều năm mức lưu ngươi một cái toàn thây nói xong câu đó lâm quan nam mềm mại cười một tiếng trong mơ hồ tựa hồ còn hướng đám người chúng quanh liếc mắt đưa tỉnh vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hắn tiếng như v ị ệ đ ự c cực kỳ khàn khàn khó nghe lại phối hợp lên hắn này một thân địa bộ trong lúc nhất thời lại có ngoại môn đệ tử không chịu nổi vụ trộm nôn mửa liên tu sở thiên mục quang băng lãnh trong mắt chiến ý xôi trào băng lam kiếm theo trên lưng hắn reo hò bay lượn mà ra một người nhất kiếm trong nháy mắt bạo phát ra vô biên khí thế thử nhân yêu ngươi mội mội chết rồi hôm nay ngươi cũng phải chết lâm quan nam sắc mặt đại biến hắn bình sinh hận nhất liền là người khác gọi hắn nhân yêu hết lần này tới lần khác tên tiểu xúc sinh này sở tiên tại bọn hắn lâm ra trường vài chục năm rõ ràng nhất nỗi đau của hắn ti sợ thiên chỉ cảm giác mình trong chớp nhóm này đã bắt đầu bị thiên địa gạt bỏ phương thiên địa này ở giữa linh lực đều tại đè ép xua đổi hắn muốn đem hắn theo vùng thế giới này bên trong xóa đi rất là liền hô hấp đều trở nên khó khăn này cái này là kim thân cảnh cường giả thực lực chân chính sao điều động tiên h địa tri lực lâm quan nam không là vừa vặn đột phá kim thân cảnh hắn là kim thân cảnh tứ trọng so với mấy cái k i a đồng dạng đột phá kim thân cảnh thiên tài cảnh giới cao hơn sở thiên lần này là thật nguy hiểm phải biết mỗi một cái đại cảnh giới đều là cơ h ộ i không thể vượt qua hào rộng ta xem lâm quan n à m căn bản cũng không cần ra tay bằng vào thiên địa chi lực gạt bỏ liền đã có thể làm cho sở thiên không công từ bại quả nhiên tại chính thức tranh lệch cảnh giới trước mặt cái gì pháp khí đều là hư nhường phương thiên địa này gạt bỏ ta người nghĩ quá nhiều sở thiên không sợ chút nào toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển hắn linh lực hùng hậu căn cơ vững chắc lại có màu làm kiếm ý gia trì linh khí chất lượng kỳ cao vô cùng v ư ợ xa này phương thiên địa ẩn chứa linh lực hắn lúc này vừa mới vận chuyển lập tức tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực xung quanh thiên địa linh lực bị vòng xoáy dẫn dắt lập tức bị hút vào trong đó sở thiên trên người áp lực lập tức trừ khử vô t u n g đồng thời theo vòng xoáy linh lực vận chuyển hấp thụ vòng xoáy lực lượng càng ngày càng mạnh hắn linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng tràn đầy hạ tại cùng lâm quan nam tranh đoạt này phương tiên địa linh lực quyền k h ô n g chế mà lại rất rõ ràng hắn đối linh lực lực k h ô n g chế muốn càng mạnh lâm quan nam chỉ cảm thấy đối mặt căn bản không phải một cái thối hồn cảnh cựu trọng phế vật mà là một cái cùng cấp bậc cao thủ thậm chí so cảnh giới của mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lâm quan nam không khỏi quá sợ hãi. điều động thiên địa linh lực là kim thân cảnh về sau mới có thể có được năng lực sở thiên bất quá là nho nhỏ thối hồn cảnh cựu trọng làm sao có thể cùng hắn tranh đoạt linh lực quyền k h ô n g chế tiểu t ử này trên người có bí mật gì không được tiểu t ử này nhất định phải chết lâm quan nam vẻ mặt lạnh lẽo hai tay năm quyền hung hăng hướng sở thiên oanh ra trong miệng trợt quát một tiếng đại nhật thiên lòng quyền lâm quan nam đấm ra một quyền một đạo kim sắc quyền ấn trong nháy mắt tăng tới mấy trượng lớn nhỏ quyền ấn phía trên mơ hồ có kim long gà khét mang theo thiên địa oai hung hăng hướng sở thiên đệ xuống đây không phải ngoại môn công pháp đây là nội môn tuyệt kỹ đại nhật thiên lòng quyền vậy xem trong các đệ tử có kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra lâm quan nam sử dụng chính là nội môn t u y ệ t kỹ ngoại môn đệ tử chưa bái vào nội môn liền tu hành nội môn t u y ệ t kỹ n à y tại đại hoàng tông là làm trái một uy mặc dù lâm quan nam có thể thuận lợi bái vào nội môn cũng khẳng định phải nhận xử phạt rõ ràng lâm quan nam vì đánh giết sở thiên đã không có cách nào bận tâm đại giới sở thiên vẻ mặt không thay đổi chẳng qua là trong tay băng làm kiếm kêu nhỏ một tiếng bay về phía trên không một p h â n thành hai hai phần thành bốn bốn phần thành tám huyễn diệu n g ộ n dẫn kiếm quyết nội môn việt kỹ lại xem so ta này kiếm quyết như thế nào tám thanh phi kiếm đều lập lòe u u băng hảo quang m à u xanh lam quay đầu nhất chuyển hung hăng cùng lâm quan nam quyền ấn đánh vào nhau vênh vênh vênh vênh vênh vênh vênh quyền ấn nhất kích đánh tan mà cái kia tám thanh phi kiếm khí thế không thay đổi không ngờ công về phía lâm quan nam lâm quan nam quá sợ hãi vội vàng điều động toàn thân linh lực lại là v a n h ra ba quyền nay ba quyền đánh xong dù n g lâm quan nam mạnh mẽ thực lực cũng cảm giác thể nội linh lực cơ hồ bị một quất mà không vội vàng uống vào một khỏa chữa thương đan dược bổ sung linh lực phá phá phá lâm quan nam chỉ cảm thấy này tám thanh phi kiếm linh lực mạnh mẽ vô cùng khi thế cực kỳ lăng lệ chính mình quyền ấn tại đây chút phi kiếm trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ phá một đạo quyền ấn lại phá một đạo lại phá một đạo mãi đến nắm lâm quan nam ba đạo quyền ấn toàn bộ phá xong cái tiêu tám thanh phi kiếm mới hóa thành điểm điểm thanh quang tụ hợp thành một thanh băng l a m kiếm một lần nữa bay về tới sở thiên trong tay sở thiên thể nội linh lực sinh sôi không ngừng r ồ i dào vô cùng m à u l a m kiếm y ở trong kinh mạch vận đi một vòng liền có càng nhiều thiên địa linh lực tràn vào hóa thành sở thiên tự thân lực lượng không đợi lâm quan nam thở một cái h u y ễ n diệu n g ộ n g dẫn kiếm quyết lần nữa phát động băng lam kiếm lần nữa vừa hóa thành tám bay thẳng hướng lâm quan nam t r ư ơ n g mười hai đại nhật thiên long quyển lại là tám thanh phi kiếm một hơi oanh ra bốn quyền đại nhật thiên long quyển lâm quan nam chỉ cảm giác mình khí huyết dâng lên trong cơ thể linh khí cơ hồ bị một hơi rút khô vô lực v ì kế nhưng đối mặt lại lần nữa kéo tới phi kiếm lâm quan nam biết nếu như không ra tay chống cự chính mình chỉ có thân t ử đạo tiêu này một cái xuống chẳng lâm quan nam diện mạo dữ tợn hắn bị nội môn trưởng lão nhìn chúng ban thưởng mỹ pháp sớm đột phá đến kim thân cảnh hiện tại càng là tại đủ loại thiên tài địa bảo r a chỉ phía dưới đột phá đến kim thân cảnh tứ trọng làm sao lại không bằng một cái thối hồn cảnh cựu trọng tiểu tử huống chi cái này thối hồn cảnh cựu trọng tiểu tử còn là nhà hắn ô là hắn lâm ra chó săn là hắn xem thường nhất người cũng là hắn giết mọi kẻ thù không thể tuyệt đối không thể dùng sợ thiên ngươi cho ta chết ta lâm quan nam gắt gao cắn chặt giang quan trên mặt sơn phấn đều c h ố c ra lộ ra hắn ban đầu nam nhi diện mạo giữ tợn ngoan độc vô cùng tay cầm nhất chuyển một viên viên thuốc đỏ ngầu xuất hiện tại lâm quan nam trong tay Này đan hoàn trong o theo nào hoàn à là n thân huyết hồng, mang theo một yêu dị khói đen, không biết là dùng nào máu huyết nổi đan chế. Lâm quan nam hướng lên cái cổ, liền đem cái viên kia đan nuốt xuống. huyết một biết thú huyết lượt khói chế. Lâm yêu yêu máu đem kia kia cái cái dị cổ, khoảnh khắc lâm quan nam dâu tóc thật đỏ trong mắt lộ ra bạo ngược huyết sắc toàn thân tinh khí trong nháy mắt bổ sung hoàn thành khí thế liên tiếp cất cao kim thân cảnh ngũ trọng kim thân cảnh lục trọng kim thân cảnh thất trọng lâm quan nam khí thế trọn vẹn đột phá ba cái tiểu cảnh giới về sau mới chậm rãi ngừng lại là vạn thú huyết ngưng đan hoàng g i a thượng phẩm đan dược trong nháy mắt có thể khôi phục toàn bộ thương thế đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình mấy cái tiểu cảnh giới tu vi hiện tại lâm quan nam đã là kim thân cảnh thất trọng đan dược này mặc dù hiệu quả mạnh mẽ có thể tác dụng phụ cũng là cực kỳ khủng bố lâm quan nam phục d ụ n g về sau cảnh giới có thể muốn ngã vào kim thân cảnh nhất trọng đây không phải trong môn cấm dược sao sử dụng thuốc này coi như là đánh bại sở thiên tiến vào nội môn cũng tránh không được trong môn trách phạt xem ra lâm quan nam là cảm nhận được sở thiên gây áp lực không dùng cấm dược sợ là hạ gục không được sở thiên càng đừng đề cập cho mội của hắn báo thủ sở thiên nguy hiểm nếu như là kim thân cảnh tứ trọng sở thiên còn có thể ứng phó hiện tại có thể là kim thân cảnh thất trọng sở thiên mặc dù kích phá lâm quan nam q u y ề n ấn tự thân linh khí khẳng định cũng đã không đủ hiện tại trạng thái đáng lo à. so với tên nhân yêu này đến ta hay là hy vọng sở thiên có thể thắng、Sweet. vạn thú huyết ngưng đan sở thiên trăm triệu không nghĩ tới lâm quan nam trong tay còn có này loại cấm dược còn dám ở ngoại môn thi đấu bên trong dùng tuy nói ngoại môn thi đấu không gì k i ê n kỵ sinh tử bất luận kết lại quả nhẹ quá trình nhưng lâm quan nam đầu tiên là bại lộ chính mình học trộm nội môn tuyệt kỹ sự tình lại trong chiến đấu dùng cấm dược cho dù là thắng chính mình trong môn trách phạt cũng nhất định là cực nặng bất quá sở thiên như thế nào lại khiến cho hắn thắng chính mình bất quá là kim thân cảnh thất trọng coi như là kim thân cảnh cựu trọng kim thân cảnh cựu trọng đinh phong thậm chí là đạp h ư cảnh thì tính sao sở thiên chiến ý mãnh liệt trong lồng ngực khuấy động không thôi nhịn không được thét dài một tiếng màu lam kiếm ý cảm nhận được sở thiên mênh mông chiến ý nhảy cân hoan hô dâng lên tại sở thiên trong kinh mạch tùy ý du đãng sở thiên kinh mạch vậy mà tại này từng vòng từng vòng vận chuyển bên trong lại lớn mấy phần linh khí càng thêm dồi dào có màu lam kiếm ý bổ s căn bản không cần lo lắng linh khí khô kiệt sự tỉnh lâm q u a n nam ngươi muốn giết ta ta cũng muốn mạng của ngươi sở thiên tâm niệm vừa động phôn v i n h mạnh mẽ linh khí đột nhiên bùng nổ tám thanh phi kiếm thanh quan g càng hơn mang theo thiên địa vai hung hăng đánh tới lâm q u a n nam mà phục dụng vạn thú huyết ngưng đan lâm q u a n nam lúc này tu v i phóng đại đối mặt sở thiên thế công không sợ chút nào đại nhật thiên long quyển long chiến tại giã một đạo so với t r ư ớ c còn muốn hảo quang sáng lạn vô số lần kim sắc quyển ấn phóng lên tận trời hung hăng nên hướng sở thiên phi kiếm vê anh vê anh vê anh phi kiếm cùng quyền ấn vừa tiếp xúc liền bạo phát ra năng lượng cường đại năng lượng cường đại trùng kích thậm chí nhường cái k i a m ộ t mảnh nhỏ không gian đều phát sinh v ạ t mẹo nếu như không phải luận võ đài màn ánh sáng là phi thường k i ê n cố nút chỉ sợ lúc này vây xem ngoại môn đệ tử đã có người bị dư ba ảnh hưởng đến thụ thương thật cường đại linh lực thật cường đại chiêu số cái này là nội môn tuyệt kỹ sao đại nhật thiên long quyền quả nhiên khủng bố như vậy trách không được người người đều muốn thêm như nội môn sở thiên sử dụng chính là cái chiêu số gì uy lực mạnh mẽ thậm chí còn tại phía xa đại nhật thiên long quyền phía trên chẳng lẽ cũng là nội môn tuyệt kỹ một trong cũng không là nội môn tuyệt kỹ bên trong kiếm quyết cứ như vậy mấy loại cũng không có sở thiên sử dụng một chiêu này có thể một chiêu này cũng tuyệt đối không phải ngoại môn đệ tử có thể học được chẳng lẽ là hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành hạch tâm tuyệt kỹ không thể nào chẳng lẽ sở thiên bị hạch tâm trưởng lão coi trọng ban cho hạch tâm tuyệt kỹ này thiên phú quả nhiên khủng bố tại vây xem đệ tử trong mắt sở thiên hiện tại đã là bị lâm quan nam còn kinh khủng hơn thiên tài dù sao này loại có thể dùng thối hồn cảnh tu vi áp chế kim thân cảnh tồn tại có thể nói là phượng mao lân g á c vượt cấp chiến đấu tại toàn bộ đại hoang cổ vực đều là chưa từng nghe thấy thiên cơ phong trên đài cao nội môn trưởng lão khang tuấn thần tình nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên cùng lâm quan nam luận võ đ à i an bài lâm gia chu ra cùng sở thiên đối chiến người liền là hắn lâm quan nam nội môn t u y ệ t k ỹ cùng tấm dược liền là hắn b a n cho mà lâm quan nam cũng là hắn xem trọng tu hành thiên tài hắn vốn cho rằng dùng sở thiên đoán thể cảnh cựu trọng thực lực đều không cần lâm quan nam ra tay phái ra chu chính chu chiêu kiểu người như vậy liền vẫn có thể dễ dàng thu thợ có thể trăm triệu không nghĩ tới sở thiên thực lực chân chính lại là thối hồn cảnh cựu trọng đình phong chu chính cùng chu chiêu thậm chí một hiệp đều không chống đỡ liền bị cắt hạ đầu lâu chết t h ẳ n tại chỗ mà ban đầu dùng lâm quan nam thực lực hoàn toàn không cần bại lộ đại nhật thiên long quyền cùng vạn thú huyết ngưng đan là có thể nhẹ nhàng cầm tới lần này ngoại môn thi đấu thứ nhất cầm tới nên có ban thưởng nhưng ai biết lại bị sở thiên này một cái thối hồn cảnh cựu trọng tiểu tử khiến át c h ủ bài ra hết cứ như vậy coi như là tiến nhập nội môn lâm quan nam cũng không thiếu được chịu trách phạt mà chính mình làm truyền thụ người cũng muốn chịu kèm thêm phạm tội này sở thiên làm sao như thế mạnh mà lại hắn linh khí có vẻ giống như kéo dài không dứt vô cùng vô tận mà sử dụng chiêu số cũng hoàn toàn không phải một cái ngoại môn đệ tử có thể nắm giữ thậm cao h í x m thanh i vân ngươi tuyệt kỹ. kỹ. m đồ đệ này uy phong thật to liền lâm quan nam loại thiên tài này đều bị hắn khiến át chùi bài ra hết cao thanh vân nghe khang tuấn lời này trên mặt vẻ mặt trở nên mất tự nhiên khang tuấn là nội môn trường lão thực lực đã đạt đến hoa cảnh so với nam cung bác tới đều muốn chỉ mạnh không yếu trước đó nghe đồn nói lâm quan nam được nội môn một vị trưởng lao thưởng thức ban thưởng b ị pháp tiến cảnh tu vi tăng vọt nghĩ đến chính là khang tuấn lâm quan nam có thể chi phối đối chiến trình tự rõ ràng chính là đi khang tuấn quan hệ nếu như tại đây bên trong sở thiên thắng lâm quan nam khẳng định phải hung hăng đắc tội bên trên khang tuấn một bút ngay sau tiến vào nội môn cũng không thiếu được bị làm khó dễ chơi ngang chân đối với tu hành đại đại bất lợi Trưng 13, Kim Huyết Tam Phủ. cao thanh vân lại thế nào đắc ý sở thiên cái này đ ạ tử cũng biết lời gì nên nói cái gì lời không nên nói chẳng qua là liên tục cười bồi sợ chọc cho khang tuấn không cao hứng chính hắn vẫn còn được rồi có thể sở thiên muốn vào nội môn không thể thiếu cùng khang tuấn liên hệ hắn không vì mình suy nghĩ cũng phải vì sở thiên suy nghĩ khang tuấn thấy cao thanh vân không đáp lời chẳng qua là cười làm lành không gọi lại là hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa con mắt chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên chỗ luận võ đài đài luận võ bên trên tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt một bên là lâm q u a n nam phục dụng vạn thú huyết ngưng đan về sau ngắn hạn chi nội tu vì tăng vọn lực lượng cường đại nhật thiên long quyền hung manh bá đạo thế công vô cùng một bên là sở thiên có màu lam kiếm y ở trong người vật chuyển linh lực sinh sôi không、ngừng. huyết diệu nậu dẫn kiếm quyết l a n g lệ tinh diệu kiếm quang trận trận liên miên bất tuyệt cùng lâm quan nam chiến tại cùng một chỗ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hai bên thực lực khó phân trên g i ớ i trong lúc nhất thời đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ có á n h kiếm màu xanh lam cùng kim sắc quyền ấn đang không ngừng va chạm đối với anh đánh ra đ ầ y trời linh lực m ạ n h vụn dưới đài người xem trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngây người mà đài bên trên những cái kia ngoại môn trường lão đối mặt sở thiên biểu hiện cũng là gật đầu không ngừng có thể tại phục dụng vạn thú huyết ngưng đan lâm quan nam trên tay chiếm tiện nghi này sở thiên tưởng thật đến mà cũng có nhãn lực tốt trưởng lão nh sở thiên thể nội linh lực sinh sôi không ngừng lâm quan nam tu vi lại không thể bền bỉ cứ thế mãi người thắng nhất định là sở thiên mà lâm quan nam người trong cuộc rõ ràng nhất tự thân tình huống nếu như tại vạn thú huyết ngưng đan hiệu quả thời gian bên trong không thể bắt lại sở thiên chờ dược hiệu thoáng qua một cái chính mình cảnh giới rơi xuống x u ố n g tràng nhất định cực kỳ thê thảm trận chiến này chỉ có thể tốt thắng quyết không thể mang xuống nghĩ đến nơi này lâm quan nam cảm thấy hung ác khẽ c ắ n g răng một tấm màu vàng kim p h ụ lục xuất hiện trong tay nay tờ màu vàng kim trên bửa chú mơ hồ vẽ lấy ba đạo huyết văn phía trên huyết quang lưu chuyển màu sắc yêu dị tựa hồ có không thể diễn tả lực lượng phong ấn trong đó kim huyết tam q u a n phủ đây chính là duy nhất một lần trí bảo a lâm quan nam vì doanh s ở thiên thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn cái gì kim huyết tam q u a n phủ đây chính là thông ngũ cảnh cường giả tốn hao tâm huyết mới có thể vẽ ra tới trí bảo bình thường đều là cho gia tộc hạch tâm tử đệ bảo m ệ n h dùng này lâm quan nam từ đ â u tới nghe nói thiên hải thành lâm g i a đã từng đối một vị thông ngũ cảnh cường giả có ân cường giả kia vẽ lên ba tấm kim huyết tam q u a n phủ đưa tặng dùng hết hai tấm còn lại một tấm vậy mà ban cho lâm quan nam nay phù lục có khả năng tại trong thời gian rất ngắn mượn dùng cường giả lực lượng nhất kích phía dưới coi như là đạp hư cảnh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn a lâm quan nam pháp bảo ra hết lần này s ợ thiên thật nguy hiểm lâm quan nam xuất ra kim huyết tam quan phủ vẻ mặt dữ tợn ha ha cười như điên s ợ thiên người có thể chết ở ta lâm ra trí bảo kim huyết tam quan phủ dưới coi như đến dưới cửu tuyển cũng có thể cùng diêm v ư ơ n g khoe kim huyết tam quan phủ lên nương theo lấy lâm quan nam quắt to một tiếng cái kia kim sắc phủ lục chậm rãi bay lên trên không trung không hỏa tự đốt dâng lên trong ngọn lửa cái k h ứ ba đạo huyết văn đột nhiên hóa thành yêu dị hưởng quang nghiên số chui vào lâm quan nam thần h ả i bên trong trong nháy mắt lâm quan nam khí tức lần nữa tăng vọt vây xem đệ tử chỉ cảm thấy lâm quan nam tu vi mặc dù không có lần nữa tăng lên nhưng khí tức nguy hiểm cơ hồ là vừa rồi mấy lần không ngừng lâm quan nam cười ha ha đại nhật thiên long quyền lăng không một túm một cái so vừa rồi còn muốn to lớn lớn mấy lần kim sắc quyền ấn mang theo vô cùng ai hung h ă n g chụp về phía sở thiên cái k h ứ tám thanh phi kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kim sắc quyền ấn đập tan băng lam kiếm kêu t ê n một tiếng t h không trung vô lực nga xuống lâm quan nam một quyền này cơ h ồ tại băng lam kiếm trên thân đánh ra vết rách cái này là thông ngũ cảnh cường giả lực lượng mặc dù chỉ có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong ngợn dùng thế nhưng đối mặt thối hồn cảnh cựu trọng sở thiên chỉ cần một cái trước mắt là đủ rồi lâm quan nam khuôn mặt và mẹo toát ra không che giấu được mừng như đ i ê n hắn rõ ràng cảm giác được sở thiên tuyệt đối tránh không khỏi một cách này sở thiên chết cho ta chết cho ta a lâm quan nam trong lòng cuồng h ố n g l i ê n là tên tiểu x u ấ t sinh này giết ta thân nhân hỏng ta đạo cơ loạn ta đạo tâm hại ta tại dưới con mắt mọi người mặt mũi cơ hồn thất hầu như không còn s ở thiên ngươi phải chết tại sắp đánh giết s ở thiên trong tích tắc lâm quan nam trong lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ mãnh liệt cùng vặn vẹo k h ó i cảm ha ha ha ha ha ha. chết chết chết lâm quan nam một q u y ề n này hung uy cực nặng phạm vi cực lớn tốc độ cực nhanh nhìn trên này cao thanh vân quá sợ hãi một q u y ề n này xuống tới đã không thể so ngày đó nam cung bắc cái tiêu một đạo quyền c ư ơ n g kém liên liên nếu như chính mình không tránh không né trọ i cứng cũng ít nhất phải thân chịu trọng thương đổi lại đạp hư cảnh cao thủ chỉ sợ muốn làm chàng bị đ á n giết hóa thành bụ mịt cao thanh vân trong lòng lo lắng mắt thấy một quyền này hung uy cực thịnh sở thiên coi như đem huyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn cũng khó ngăn cản hắn cũng không ngồi yên được nữa cũng không nói hoài tới cửa gì quy giới luật giờ phút này cái gì cũng so ra kém hắn đổ nhi tính mệnh trọng yếu lúc trước hắn chỉ cảm thấy vương hưng ra tay là làm trái một quy bây giờ mới biết sự tình đến trên người mình chính mình cũng giống vậy sẽ ra tay cao thanh vân thể nội linh lực vận chuyển liền muốn xuất thủ thay sở thiên ngăn lại một quyền này nhưng hắn còn chưa ra tay liền chỉ cảm thấy chung q u n h thiên địa linh lực cực kỳ v ư n g h ữ thể nội linh lực gần như ngưng kết toàn thân tu vi không sử dụng ra được máy may hắn vừa sợ vừa tức n g ừ n g đầu một cái lại đụng phải khang tuấn tầm mắt khang tuấn trong ánh mắt mang theo ba phần đắc ý ba phần cảnh cáo lại có ba phần uy hiếp cao thanh vân vừa thương xót vừa giận hắn chỉ hận chính mình tu v i không đủ cứu không được chính mình đ ộ nhi đều nói nam nhi không dễ rơi lệ cho dù là tâm tư kiên nghị như cao thanh vân đến cực bi thống thời điểm cũng trong lúc nhất thời đúng là lệ rơi lệ mặt gần như không thể chính mình nếu như sở thiên có cái gì sơ s u ấ t hắn cho dù là phản đi ra cửa cũng muốn nhường tổn thương s ở thiên người vì sợ thiên t r o n cùng sở thiên kiếm quan g bị phá lúc này tay không tất s á t chẳng qua là ngửa mặt lên trời độc lập lẳng lặng ngắm nhìn này sắp đập vào mặt một trường vậy xem đệ tử chỉ cảm thấy sở thiên là trong lòng tuyệt vọng cho nên không tránh không né chẳng qua là chờ đợi chính mình số chết trong lúc nhất thời chung quanh đệ tử có chút nhát gan đã che đậy lên mặt đến không đành lòng lại nhìn lâm quan nam trên mặt thần sắc càng dữ tợn hắn giống như đã thấy đến sở thiên tại một q u y ề n này vai hạ hóa thành bụi mịn trong lòng của hắn không ở cười lạnh có thể chết ở kim huyết tam quan phủ dưới cũng tính ngươi chết có ý nghĩa nhưng vô luận người chung quanh nghĩ như thế nào thấy thế nào nói thế nào sở thiên vẫn là ngửa mặt lên trời độc lập không tránh không né v i anh cái tiêu đạo kim sắc quyền lớn trực tiếp n u ố t sống sở thiên hung hăng đập vào đài luận v õ bên trên vang tiếng nổ lớn bụi đất đầy trời một đạo dùng sở thiên đứng yên địa phương làm tâm điểm r dậu chừng trên t r ă m trượng sâu đến mấy chục trượng khổng lồ hố to bất ngờ xuất hiện ở đài luận v õ bên trên mà nếu không phải đài luận võ bên trên màn ánh sáng bao phủ dưới một kích này đi không biết muốn ảnh hưởng đến nhiều ít người thánh nhân oai khủng bố như vậy lâm quan nam nhất kích qua đi đột nhiên giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực trực tiếp sụi lơ trên mặt đất mặt như giấy vàng khí t từng ngụm từng ngụm phun màu tươi nhưng dù vậy hắn vẫn là đ a n g cười giữ t ậ n cười càn d ỡ cười mặc cho ngươi sợ thiên ba đầu sáu tay còn không phải chết dưới tay ta ha ha ha ha ha ha t r u n g quanh đệ tử một mảnh im lặng một q u y ề n này uy thế như thế sợ thiên t u y ệ t không một chút hy vọng sinh tồn cao h thuần tâm đệ tử, triệu đệ nguyên. c thanh vân trên đài thấy chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng trong lòng của hắn buồn g i ậ n đến cực điểm chật quát một tiếng cái kia vốn là bị khang tuấn chế trụ một thân tu vì vậy mà tại thời điểm này xông phá gông c ù n x i x í c một lần nữa vận chuyển cao thanh vân d ư ớ i chân đạp một cái nhảy lên thật cao liền muốn bay đến sở thiên chỗ đài luận võ bên trên lại nghe được khang tuấn hét lớn một tiếng cao thanh vân đài luận võ bên trên sinh tử bất luận ngươi chẳng lẽ muốn hỏng môn quy không thành cao thanh vân đang chờ phản bác lại nghe được cái kia đài luận võ bên trên chuyển tới một rất tinh tưởng thanh â m không sai đài luận võ bên trên sinh tử bất luận người nào cũng không cần hỏng môn quy tất cả mọi người theo phương hướng của thanh â m nhìn lại trong nháy mắt lại đều cùng gặp quỷ mặt mũi tràn đầy trấn kinh cùng không dám tin tất cả mọi người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại tất cả đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh một tên áo trắng kiếm khách, mày kiếm mắt sáng. thần t i n h lạnh nhạt hai đầu lông mày không che giấu được bá khí cùng tự tin không phải sở thiên là ai làm sao có thể dùng sở thiên bày ra tốc độ vừa rồi một k í c h kia hắn là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát được đây chính là thông ngũ cảnh cường giảm ộ t k í c h toàn lực mặc dù chỉ là vô cùng ngắn ngủi mượn lực lượng nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái thối hồn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong liền có thể tránh thoát được n à y sở thiên làm sao lại nhanh như vậy mạnh như vậy lâm quan nam bị bức phải át chủ bài ra hết chẳng lẽ còn không phải này sở thiên đối thủ sao xem ra khu trong nội môn lại phải có một phiên long tranh hồ đấu vây xem đệ tử mỗi người nói một kiểu thiên cơ phong trên đ à i cao khang tuấn cũng là gắt gao mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin dùng hắn thông u cảnh siêu tuyệt thực lực vậy mà cũng hoàn toàn không có nhìn ra sở thiên là thế nào tránh thoát một k í c h này chẳng qua là trong mơ hồ có một đạo màu tím lôi đỉnh t r ợ t l ó i lên mới không thể xem xét khang tuấn thậm chí cảm thấy đến là chính mình hoa mắt mà mặt khác ngoại môn trưởng lão càng là không biết sở thiên là thế nào tránh thoát này tất sát nhất kích không khỏi t r â u đầu ghé thai thảo luận cao thanh vân thấy sở thiên lông tóc không thương không khỏi do buồn chuyện vui hiện tại cũng không nữa xúc động hạ xuống đến trên đại cao cùng các trưởng lao khắc cùng một chỗ quan chiến dâng lên sở thiên ngắm nhìn một phía nhìn xem lâm quan nam nhất kích tạo thành khủng bố tình cảnh không khỏi cười lạnh cầm trong tay băng lam kiếm chậm r i hướng lâm quan nam đi đến vừa rồi một cách kia nếu như đổi lại trước đó hắn là tuyệt đối không tránh khỏi có thể là mở ra tiên thiên kiếm mộ hắn đã sớm không còn là lúc trước cái k i a đạo t ử sắc kiếm ý đưa cho hắn gần như gấp mười gấp trăm lần trước đó tốc độ tốc độ này nhanh đến liền thông n ũ cảnh c ơ giả đều rất khó thấy rõ chỉ có thể là mơ hồ thấy có một đạo màu tím lôi đỉnh trợn l o ạ lên làm thế nào cũng không nghĩ ra là sở thiên lâm quan nam như là giống như gặp quỷ mắt thấy sở thiên nhất từng bước hướng mình đi tới không khỏi dọa đến sợ vỡ mật sợ thiên trong mắt hắn liền như là địa ngục tới ma thần khủng bố không thể d i ễ n tả mắt hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra nhà mình c h u y ể n trí bảo kim huyết tam quan phủ làm sao đều không làm gì được sợ thiên chính mình kim thân cảnh tứ trọng thực lực át chủ b à i ra hết thậm chí ngay cả làm bị thương sợ thiên đều làm không được lâm quan nam đột nhiên có chút hối hận nếu như mình chẳng phải coi thường sợ thiên nhất định phải ở ngoại môn thi đấu bên trong giết hắn có phải hay không liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh hắn hận hắn hận a mắt thấy sợ thiên càng đi càng gần lâm quan nam hoảng sợ con ngươi càng lúc càng lớn âm thanh run dậy nói năng lộn xộn triệu sư minh triệu sư minh cứu ta cứu ta a s ở thiên cười lạnh một tiếng đối với này loại nắm hết t h ể hy vọng ký thác vào trên thân người khác người hắn sẽ không có bất luận cái gì thương hại hắn lại nghĩ tới tại lâm ra những năm này chịu khuất đục lâm chỉ nhu l ù a bỡn cùng phản bội lâm quan nam gạt bỏ cùng n ụ c nhã lâm viễn sơn mặt ngoài coi trọng kỳ thực là xem như một đầu trung quyền tất cả mọi người ở sau l ư n g trào phúng cùng dễu cợt văng làm kiếm dơ lên cao cao Rết. ngay tại sở thiên băng làm kiếm sắp xuyên thủng lâm quan nam thời điểm một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên theo cực xa phương xa vang lên chốc lát liền vang vọng bốn phương tạm hướng khiến cho toàn bộ thiên c ơ phòng đều ở vào thanh âm này bao phủ phía dưới vị sư đệ này lâm quan nam không phải là đối thủ của ngươi hắn đã thua ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tha cho hắn một mạng được chứ sở thiên mướn mày liền biết cái này là lâm quan nam chân chính hậu trường tới không biết các hạ tôn tính đại danh cùng lâm quan nam lại là quan hệ như thế nào sở thiên hơi nhuống mày lên băng làm kiếm trên không chúng không ở xoay quanh sắc cơ lại như cũ k h ó chặt lâm quan nam thanh âm kia cười ha ha nói ta gọi triệu thuần nguyên sư đệ nếu không chê gọi ta một tiếng tinh khiết nguyên sư huynh là đủ sư huynh hiện cư tuyển cơ phòng ngày sau sư đệ tấn thăng nội môn có thể đến sư huynh chỗ ở làm khách triệu thuần nguyên sở thiên trong lòng chấn động hắn vốn cho rằng lâm quan nam hậu trưởng là một tôn nội môn trưởng lão nói không chừng liền là chủ trì lần này tỷ thí kháng tuấn nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại là triệu thuần nguyên cái gì là hạch tâm đệ tử triệu thuần nguyên đây chính là đại hoang tông nhất tuyệt đỉnh vài vị thiên tiêu một trong a danh xưng có tiên nhân tri tư có phần bị trưởng giáo coi trọng triệu thuấn nguyên nghe đồn là thượng cổ một tôn kiếm tiên truyền thế một thân thiên phú cực kỳ khủng bố năm nay gần hai mươi tuổi cũng đã là thông ngũ cảnh tuyệt đỉnh cao thủ triệu thuấn nguyên tại đại hoang thiên kêu bảng bên trên có thể là danh liệt hàng đầu nghe nói tại lần sau hạch tâm thi đấu bên trên hắn còn có cơ hội càng tiến một bước càng tiến một bước đây chẳng phải là chân truyền hạch tâm đệ tử địa vị so nội môn trưởng lão cao hơn chứ đừng nói là hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài k i xuất lâm quan nam làm sao trèo lên dạng này lại thụ sợ thiên người nào mặt mũi không cho hạch tâm đệ tử mặt mũi luôn là muốn cho a không phải sau này coi như tiến vào nội môn cũng là nửa bước khó đi nghe nói chủ trì tranh tài khang tuấn trưởng lão liền là triệu thuần nguyên sư thúc tại thi đấu trước đó liền không có ít cho lâm quan nam tạo thuận lợi thì ra là thế triệu thuần nguyên h ạ c h tâm đệ tử bài danh thư năm triệu thuần nguyên vô cùng có khả năng danh liệt chân truyền vị trí triệu thuần nguyên s ở thiên t ạ i bên ngoài mấy năm này đối với trong môn phái vài vị thiên kiêu truyền thuyết nghe không ít đối m ỗ i chuyện cá nhân dấu vết đều được xưng tụng là thuộc như lòng bàn tay nay triệu thuần nguyên thiên phú ký cao phúc duyên cực dày tu vi cực sâu tính cách cũng là cực cổ quái cái này người tướng mạo ngay ngắn khí chất đôn hòa thường xuyên trên mặt nụ cười khiến cho người vừa thấy mặt liền nghĩ lầm cái này người rất tốt ở chung nhưng thời gian dài mới sẽ minh bạch cái này người đối đầu định đoạn đối hạ khắc nghiệt tính cách thô bạo trả thù tâm cực cường đối đi theo chính mình người mặc dù t r ợ t có ba n thưởng nhưng càng nhiều thì là đánh chửi nhục nhã một không hài lòng liền sẽ có cực trừng phạt nghiêm khắc từng có một vị theo hắn nội môn nữ đệ tử coi là được sùng ái có chút ỷ lại sùng sinh tiểu mong muốn cùng triệu thuần nguyên càng tiến một bước càng thường xuyên dùng chủ mẫu tự cho mình là mất cấp bậc lễ nghĩa liền bị triệu thuần nguyên một quyền phá khí hải mất hết thâm hồng thâm nguy người bên cạnh thường xuyên nơm nớp lo sợ không biết câu nào liền chạm hắn xui xẻo bởi vậy triệu thuần nguyên tại trong môn đó là hung uy h i ề n hách đang nghị luận lúc đều muốn tận lực hạ r ộ n g sợ bị này tôn hung thần nghe đi lâm quan nam hậu trường lại là cái này người sở thiên tâm hạ suy nghĩ một phiên hướng t u y ể n cơ phong phương hướng c h ắ p tay nói tinh khiết nguyên sư m i n h h ả o ý sở thiên tâm lĩnh ngay sau vào nội môn cũng không thiếu được phiền thoái tinh khiết nguyên sư m i n h địa phương còn mời tinh k i ế t nguyên sư h u n h trông nom một ít thanh âm kia coi là sở thiên chịu u a cấp cắp đại tiếu đạo sở thiên sư đệ quả nhiên là tu kiệt nhân tình này sư huynh nói cho hết lời đã thấy sợ thiên lắc đầu cười nói tinh khiết nguyên sư minh sợ thiên nguyện ý dạy ngươi người bạn này lại không nói muốn tha lâm con nam chương mười lăm lâm con nam chết thanh â m kia khẽ giật mình sợ thiên ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì sợ thiên cười lạnh rút kiếm nhất chỉ lâm ra cùng ta sớm đã là không chết không thôi chi thế hôm nay ta tha lâm con nam chẳng phải là thả hổ về rừng triệu sư minh ngươi cũng không cần nhiều lời lâm quan nam hôm nay không chết không thể thanh em kia đột nhiên giận dữ sợ thiên ngươi dám sợ thiên ngửa mặt lên trời thất dài cười lên ha hả trong mắt tràn đầy vô biên bá đạo chiến ý ta cũng phải nhường ngươi xem một chút ta có cái gì không dám dứt lời băng lam kiếm đột nhiên hóa thành một đạo màu lam thanh quang trực tiếp xuyên thủng lâm quan nam mi tâm lâm quan nam chết sở thiên căn bản không có năm triệu thuần nguyên lời đ ể ở trong lòng nhất kiếm liền chấm dứt lâm quan nam cái gì sở thiên nhất kiếm liền đem lâm quan nam giết triệu thuần nguyên mặt múi cũng không cho nay sở thiên vẫn là bá đạo vô cùng à còn không có chính thức bái vào nội môn liền đã đắc tội một tên hạch tâm đệ tử bên trong thiên tiêu không chỉ là hạch tâm đệ tử còn có một vị thực quyền nội môn trưởng lão này sở thiên có chút không khôn ngoan mặc dù chúng ta đại hoang tông nghiêm cấm trong môn từ đấu nhưng cùng lúc đắc tội nội môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử ngày sau sở thiên tại trong môn có thể nói là nửa bước khó đi sở thiên thật đúng là xúc động quá cứng rắn thì dễ gãy vẫn là không hiểu gặp thân chi đạo à. t r u n g quanh các đệ tử nghị luận ở mỹ đều vì sở thiên tương lai thấy lo lắng tại đại hoang tông tiến vào nội môn vẹn vẹn tu hành bắt đầu nội môn đệ tử mấy ngàn người ưu tú nhất nội môn đệ tử mới có thể thông qua nội môn thi đấu tấn thăng làm hạch tâm đệ tử hạch tâm đệ tử thì chỉ có chút ít một trăm người những người này không có chỗ nào mà không phải là đại hoàng cổ vực ưu tú nhất thiên tiêu có đại thức tình thượng cổ thánh thể có rất nhiều viễn cổ đại năng tàn hồn truyền thế có phúc duyên thâm hậu kế thừa viễn cổ tông môn đ ạ o thống không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên đại k i ngộ h n đại thiên phú ở trên người những người này mới là đại hoàng tông chân chính hạch tâm là đại hoàng tông tương lai chỗ hạch tâm đệ tử là có rất nhiều ngoài định mức quyền lực ở trên người địa vị còn xa hơn, cao hơn nhiều nội môn trưởng lao đắc tội một vị nội môn trưởng lão tại hối đ á i đủ loại tài nguyên thời điểm liền có thể lọt vào đủ loại gây khó dễ mà đắc tội một vị hạch tâm đệ tử tại trong tông môn trực tiếp liền có thể nói là nửa bước khó đi người nào cũng sẽ không vì một vị nội môn đệ tử đi phật một vị hạch tâm đệ tử mặt mũi sở thiên chưa chính thức bái vào nội môn liền đã bị rất nhiều người ở trong lòng tuyên án sở thiên con đường tu hành dừng ở đây thiên cơ phong trên đài cao rất nhiều ngoại môn trường lão cũng là châu đầu ghẹ thai nghị luận ầm ĩ mặc dù lời nói khác nhau nhưng lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là nói sở thiên hành sự tỉnh quá là hấp tấp ngày sau tri lộ không dễ đi v v cao thanh vân trong lòng không vui nhưng cũng nói cũng không được gì chẳng qua là ở trong lòng vì sở thiên âm thầm lo lắng hắn chẳng qua là một vị ngoại môn trường lão tại trong môn địa vị thấp đối mặt một vị t h i ê n tiêu cấp bậc hạch tâm đệ tử căn bản là cho đồ đệ của mình không giúp đỡ được cái gì khang tuấn mắt thấy sở thiên không để ý chút nào triệu thuần nguyên mặt mũi ra tay giết lâm quan nam c h ấ n kinh sau khi càng là lên cơn giận dữ lâm quan nam mặc dù không có hạch tâm tri tư nhưng cũng là hiếm có thiên tài tu luyện chờ bái vào nội môn đến môn hạ của chính mình khẳng định cũng có thể cho mình làm vẻ v a n g thêm vinh dự nhưng bây giờ lại là chân chân chính chính chết tại cao thanh vân đồ đệ trong tay cao thanh vân nhìn một chút ngươi dạy dỗ hào đồ đệ khang tuấn đột nhiên hét to lên tiếng t h a ngươi h âm n h không c v thích hợp tại ở ngoại môn truyền đạo học nghề từ ngày hôm nay ngươi liền đi thiên hải thành trống coi mỏ linh thạch đi đi thiên hải thành trống coi mỏ linh thạch cái kia cùng xung quân có gì khác khang tuấn cử động lần này rõ ràng liền là công báo tư thủ nói xong cao thanh vân liền không nữa trên đài cao lưu lại quay người ngự kiếm bay đi chỉ còn lại có khang tuấn mặt trầm như nước nhìn chằm chặp cao thanh vân rời đi hướng đi đài luận võ bên trên sở thiên nhất kiếm xuyên thủng lâm quan nam mi tâm tình huống lúc này rõ ràng đã cùng triệu thuần nguyên kết lương tự triệu thuấn nguyên giận quá thành cười nói ha ha ha ha sở thiên ngươi tốt ngươi rất tốt còn theo không có một cái nào ngoại môn đệ tử dám không tuân theo ta triệu thuần nguyên mệnh lệnh ta chân thân còn tại phong bên trong bế quan tạm thời lưu tính mệnh của ngươi đối đãi ta s u ố t quan này chính là ngươi sở thiên lệnh tăng thời điểm sở thiên ngạo nghệ đứng thẳng thiếm như t r u n g lớn cái kia sở thiên liền tại khu trong nội môn xin đợi tinh khiết nguyên sư huynh đại giá triệu thuấn nguyên lại cười lạnh vài tiếng thanh âm thời gian dần qua tán đi sở thiên thắng lâm còn nam chết lúc này sở thiên bài danh đã tại một trăm bên trong đại hoang tông nội môn thủ tọa thiên đài phong nội môn cựu phong thủ tọa lúc này tể tụ một đường bọn hắn trước mắt hiện ra một đạo màn ánh sáng lớn phía trên hiện hiện chính là sở thiên đài luận võ bên trên tình cảnh đối diện môn ngọc ghế dựa bên trên trong một người nam bộ dáng thân mang đạo bảo màu xanh sẫm ánh mắt thâm thúy khuôn mặt tôn hòa khí chất xuất trần ba túm màu đen dâu dài không gió mà bay cái này người chính là thiên đại phong thủ tọa huyền ly chân nhân mà thiên đại phong thủ tọa cũng là toàn bộ nội môn thủ tọa vị này sở thiên các vị đều thấy rõ ràng rồi trái dưới tay một vị bạch tu lao đạo thân mang đạo bảo màu t ử kim trước ngực thái cực đồ án vậy mà c h ầ m c h ầ m lưu động không phải tử v ậ t vị này là tẩy kiếm phong thủ tọa thương long chân nhân thương long chân nhân gật đầu nói không sai sát phạt quả đoán ân đoán rõ ràng không kiêu ngạo không tự ti tâm không lo lắng là khó được tu hành kỳ tài nếu là có đại cơ duyên đợi một thời gian, chưa h ẳ n không thể trở thành chân truyền thành là chân truyền thương long chân nhân lời này vừa nói ra nội môn tất cả đỉnh núi thủ tọa đều là lên tiếng kinh hô bọn hắn cũng xem trọng sở thiên thế nhưng không nghĩ tới thương long chân nhân đánh giá sẽ đối với sở thiên đánh giá cao như thế thành là chân truyền thương long sư h i n h người ta mấy người không một cũng không phải có đại thiên phú đại cơ duyên tại thân dù vậy năm đó ngoại trừ vị kia cũng chỉ có huyền ly sư h i n h một người miễn cưỡng đưa thân chân truyền liệt kê thành là chân truyền sao mà dễ dàng Ta xem người à y sở thiên tiên phú h n mặc dù k ô sai, n h n cũng không thì thì g g này là tử â m đệ t dương phong thủ tọa tiền trấn đạt tiền sư huynh lời ấy sai rồi sở thiên đánh với lâm quan nam một trận còn nhìn không ra hắn là thiên tại sao Các vị s thương long sư huynh nói hắn có thể n h ó n chân truyền ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có khả năng người nói chuyện là một tên thanh tao lịch sự thục tĩnh nữ tử tuy nói mặt đỏ môi n h u ậ n da trắng mỹ mạo thoạt nhìn tuổi tác không lớn có thể khỏe mắt vẫn là sinh ra một chút chung quanh nghĩ đến là có thuật chú nhan nhưng vẫn là b ụ n không được tuế nguyệt xâm nhập đây là ô n nguyện phong thủ tọa cảnh hồng vũ tiên c h ấ n đ ạ c nghe cảnh hồng vũ lời này san san cười một tiếng nói ta ngược lại thật ra quên cảnh sư m ộ i phá vọng kim đồng có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư hảo nhãn lực kinh người xem người tự nhiên là chuẩn mấy vị khác thủ tọa nghe cảnh hồng vũ đánh giá cũng đều âm thầm gật đầu cảnh hồng vũ mỉm cười tiếp tục nói hứ hồ hán tu hành kiế quyết chính là vô lượng kiếm tông hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành h u y ễ n diệu mộng dẫn kiếm quyết uy lực gần với vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng tuyệt kỹ nếu như không phải có người dẫn dắt loại cấp bậc này tuyệt kỹ làm sao lại đến hắn một cái ngoại môn đệ tử trong tay ta ngược lại thật ra hoài nghi hắn cũng là một vị đại năng truyền thế mà vị này đại năng khi còn sống cùng vô lượng kiếm tông quan hệ mật thiết nếu là có thể dốc lòng dạy bảo đại hắn khôi phục trí nhớ thời điểm chính là chúng ta cùng vô lượng kiếm tông chân chính giao hảo thời điểm nội môn thủ tọa huyền ly chân nhân nghe cảnh h ư n g vũ liên tục vớt dầu gật đầu nói đỏ vũ sư ngồi nói không sai nay ngàn năm qua vô lượng kiếm tông ngày càng thế lớn vững vàng chính đạo người đứng đầu ta đại hoang tông mặc dù danh s ư n g đại hoang cũng cổ vực chính thống lại bởi vì bị biến cố thực lực không còn năm đó hiện tại càng là khuất tại bảy đại tông môn vị trí cuối nếu như có thể cùng vô lượng kiếm tông chân chính giao hảo đối với khôi phục ta đại hoang tông địa vị cũng là chuyện tốt một kiện sở thiên có thể dùng thối hồn cảnh c ử u trọng thực lực hạ gục kim thân cảnh tứ trọng lâm quân nam thực lực siêu t u y ệ t thiên phú dị bẩm tâm tính cũng là rất tốt đến tiếp sau tranh tài cũng không cần lãi so nhưng làm ngoại môn đệ nhất ban thưởng năm ngàn nội môn công hiến đệ tử như vậy cũng không để cho các trưởng lão dạy bảo liền bái nhập thủ tọa môn hạ làm làm đệ tử thân truyền chẳng qua là sở thiên hẳn là bái nhập vị nào thủ tọa môn hạ tốt hơn thương long chân nhân vuốt dâu mỉm cười nói tự nhiên là bái nhập ta tẩy kiếm phong môn hạ ta có nắm bắt đem sở thiên dạy dỗ thành một vị c h â n truyền t i ê n c h ấ n đ ạ c cũng cười nói ta tử dương phong nhân khẩu đơn bạc các vị sư huynh đệ vẫn là không muốn cùng ta đ o ạ n trước đó coi như ta láo tiền mắt vụ về này sở thiên ta là chắc chắn phải có được cảnh hồng vũ lắc lắc đầu nói ta ô nguyện phong chỉ lấy nữ đệ tử sở thiên lại thế nào kinh tài tuyệt diễm ta cũng không cùng trừ vị đoạt mặt khác mấy phong thủ tọa cũng đều bên nào cũng cho là mình phải. m u ố ngoại đem s n nhập thu môn hạ của chính mình. Huyền thấy đệ a khoát khoát tử sở tiên chiến lược siêu tuyển thiên phú dị bẩm tâm tính rất tốt trải qua nội môn các thủ tọa thương nghị đặc biệt trao tặng ngoại môn đệ nhất đ ế như nhưng tiếp tỉ t sau í k h cần t h qua rất lâu những cái kia ban đầu khả năng khâm phục thiên tiêu nhóm lại một cái nói chuyện đều không có nói đùa cái gì lâm quan nam tu vi có một không hai ngoại môn kim thân cảnh tứ trọng lại phục d ụ n g cấm dược làm trái quy tắc tu hành nội môn t u y ệ t kỹ nắm nhà mình truyền bảo vật kim huyết tam quan g phủ đều dùng hết liền sở thiên một cọng tóc gáy đều không có thể gây tổn thương cho được chính mình lại là bao nhiêu cất lượng dám cùng sở thiên kêu gào bọn hắn chẳng qua là cuồng không phải ngốc mắt thấy không có người phản đối thanh âm kia tựa hồ rất hài lòng lại nói sở thiên ngươi lại bắt kịp các vị thủ tỏa muốn gặp ngươi nói xong thanh âm kia hơi ngừng chỉ còn lại có một cái đen như mực vết nước không gian trở lấy sở thiên quyết định sở thiên không chút do dự x à i bước đi vào vết nước bên trong chẳng qua là trước khi đi hướng thiên cơ phong đài cao vị trí nhìn thoáng qua hắn tại cùng cao thanh vân cá o biệt chẳng qua là hắn không biết là lúc này cao thanh vân đã bị khang tuấn đẩy đến thiên hải thành trông coi mỏ linh thạch mà này cũng là nhường khang tuấn nhân sinh vô cùng hối hận một cái quyết định nội môn thiên đài phong sở thiên vừa một bước vào nghị sự đường cũng cảm giác vô cùng vô tận uy áp đập vào mặt nhường hắn gần như đứng không vững thân hình cùng y thế như vậy so ra nam cung bắc lúc ấy tại thiên hải thành khí thế loại này đơn giản liền là chê cười sở thiên không hề bị lay động thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn màu lam kiếm y phi tốc lưu chuyển l i ề u mạng chống cự lấy này loại kinh khủng u y áp một hơi hai hơi ba hơi vẹn vẹn kéo dài thời gian ba cái hô hấp sở thiên linh lực trong cơ thể liền đã cơ hồ thấy đáy cũng may có màu lam kiếm y ở trong người lưu t r u y ề n vì sở thiên bổ sung linh lực không phải sở thiên tại đệ nhị hơi thở thời điểm liền đã kiệt lực ngã xuống đất nhưng dù vậy sở thiên thân hình cũng từng chút từng chút con số dưới hai chân của hắn cơ hồ vô pháp đứng thẳng cô u y áp này là muốn khiến cho hắn quỳ xuống quỳ đừng nói dỡn ta sở thiên Làm trong lại cơ thể hắn linh lực cơ hồ bị ép ngưng tụ thành từng cái tiểu cầu tại đây loại kinh khủng ý áp giới từng cái từng cái nổ tung ra linh lực tiểu cầu tại hắn trong kinh mạch nổ tung loại đau nhức này đơn giản không thể chịu được, được. ha ha ha ha đau nhức chẳng lẽ do、so、tình cảm chân thành phản bội đau hơn sao chẳng lẽ so ở trong lòng cắt một nàn g đau một vạn đau đau hơn sao các n g ư ơ i điểm này đau nhức lại đáng là gì a sở thiên trong lòng gào lên đau xót toàn thân linh lực tại cực độ đau khổ tâm cảnh phía dưới vậy mà đột nhiên tăng cường gấp mười 10 gấp trăm lần mạnh mẽ gánh vác uy thế như vậy thần hải bên trong cái kia đạo tử sắc kiếm ý tựa hồ cảm nhận được sở thiên bi thống chi ý đột nhiên ánh sáng tím mánh liệt tại sở thiên thần hải bên trong phóng lên tận trời tại màu tím kiếm ý ra chỉ dưới sở thiên thể nội linh lực vận chuyển tốc độ đột nhiên gấp bội chỉ cảm thấy tự thân lực lượng tăng phúc vô số cái kia vốn là có thể đem chính mình ép vào lòng đất lên s ở thiên vậy mà chịu lấy c ố uy áp này gian nan mà thong thả đứng lên trong mắt tinh quang bắn mạnh s ở thiên lại lần nữa ngẩng đầu đứng thẳng vẻ mặt như thường t ố t t ố t t ố t s ở thiên ngươi rất không tệ bên trong nghị sự đường một đạo nhu hòa nhưng thanh em uy nghiêm vang lên huyền ly chân nhân đang ngồi ở đối diện môn ngọc ghế dựa bên trên mặt mỉm cười hai bên trái phải chính là nội môn c ử u phong các vị thủ tọa s ở thiên vội vàng vì giảm xuống đất ép xuống thân đi cung kính nói đệ tử sợ thiên bãi kiến các vị thủ tọa cảnh hồng vũ mỉm cười nói sợ thiên vừa rồi vào cửa thời điểm vì sao không quỳ ánh mắt sở thiên k i ê n nghị lông mi bên trong đều là bất khuất c h i sắc lấy mạnh thiết yếu lấy thế đại người sở thiên tự nhiên không quỳ cái kia vì sao hiện tại lại quỳ các vị thủ tọa chính là tiền bối sư trưởng sở thiên từ nhỏ chịu môn quy dạy bảo tôn sư trọng đạo tự nhiên m u ố n quỳ nghe sở thiên cảnh hồng vũ không khỏi vỗ tay mỉm cười tốt một cái sở thiên tốt một cái có chỗ quỳ có chỗ không quỳ không sai rất là không tệ nếu như không phải ta ô nguyện phong luôn luôn không thu nam đệ tử ta ngược lại thật ra có ý đưa ngươi thu làm thân chuyện nghe cảnh hồng vũ lời này thương long chân nhân cũng là mỉm、cười. nói sở thiên ngươi sở tu hành chính là kiếm đạo ta tẩy kiếm phong kiếm thuật tại toàn bộ đại hoang cổ vực đều là tiếng tăm lừng lẫy liền vô lượng kiếm tông đệ t ử thiên tài nhóm cũng thường đến tẩy kiếm phong tới trao đổi luật bản nếu như ngươi bái nhập tẩy kiếm phong muôn hạ ta có thể bảo vệ ngươi ngày sau thành lá chân là chân truyền đến n g ư ơ i tẩy kiếm phong học kiếm thuật chẳng thà tới ta tử dương phong tử dương phong chủ quản luyện đan nhất đạo có thể bảo vệ n g ư ơ i đan dược cung ứng vô cùng vô tận bất luận cái gì tu vi cửa ả i đều là một đường thông suốt lúc này mới có thể nhường ngươi tiềm hạ tâm lai không vì tu vi chỗ mệt mỏi toàn tâm toàn ý tu hành kiếm đạo s ở thiên không biết ý của ngươi như nào tục ngữ nói ngựa tốt phối tốt tiên tu hành kiếm đạo sao có thể rời một thanh kiếm tốt ta ngự thần phong chuyên tu lợi khí bất luận cái gì thần binh lợi kiếm tùy ngươi chọn tuyển ha ha nói lên này tu hành ta thiên bút phong chế phù một đạo là nhất ngưng lòng yên tinh khí đối tất cả đỉnh núi thủ tọa lại bắt đầu tranh b ậ p lên đều hy vọng sở thiên có thể b á i chính mình làm thế huyền ly chân nhân cũng không để ý tới các vị thủ tọa lời nói chẳng qua là tầm mắt s á n g dực nhìn xem sở thiên nói sở thiên ngươi cũng thấy đấy ngươi ở ngoại môn thi đấu biểu hiện thực đang kinh diễm tất cả đỉnh núi thủ tọa đều muốn thu ngươi làm đồ nói thật nếu như không phải môn quy có hạn liền ta đều không nhịn được muốn thu ngươi làm đồ việc này ta đã cùng chư vị thủ tọa thương nghị tốt cụ thể lựa chọn này tòa đỉnh núi tu hành tất cả chính ngươi quyết định tại chính mình quyết định sở thiên quét nhìn một vòng Một một cung cung kính kính p sở thiên cả gan đặt câu hỏi cao thanh vân năm đó vào nội môn lúc vãi là vị nào thủ tọa một đám thủ tọa chợt nghe xong sở thiên đặt câu hỏi trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút huyền ly chân nhân một tay vớt râu k h e nhớ mày hỏi cao thanh vân cái này người là người phương nào hồi bẩm huyền ly thủ tọa cao thanh vân chính là đệ tử ở ngoại môn lúc thụ nghiệp tân sư huyền ly chân nhân ổ một tiếng gật đầu nói nguyên lai là một vị ngoại môn trưởng lão này ngoại môn trưởng lão người có mấy ngàn liền ngay cả chúng ta cũng không phải từng cái nhận ra cảnh hồng vũ lại cười nói sư m i n h ta ngược lại thật ra nhận ra cái này người cái này người năm đó cũng có chút danh tiếng đệ tử thiên tài ta có một vị thân truyền đệ tử cùng này cao thanh vân lưỡng tình tương duyệt tư định cả đời ta bởi vậy nhận ra hán sau này lại không biết xảy ra biến cố gì hai người không nữa lui tới ta cái kia đệ tử biểu hiện t ư ợ n g dai thành hạch tâm đệ tử cao thanh vân lại là chẳng khác người thường không biết tung tích nguyên lai là đi ngoại môn làm thụ nghiệp t r ư ở n g lão huyền ly chân nhân nhẹ gật đầu nói hắn năm đó bái chính là thế nào nhất phong thủ tọa cảnh hồng vũ đáp là thượng quan sư đệ thanh vân phong thanh vân phong huyền ly chân nhân s ữ n g sở theo sau chính là nợ nụ cười khổ khó trách sẽ để cho một vị đệ tử thiên tài chẳng khác người thường nguyên lai là đi thanh vân phong còn lại tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng đều là một bộ bừng tỉnh đại nộ dán vẻ sở thiên lại không để ý tới các vị thủ tọa lời nói chẳng qua là túi lầu nói các vị thủ tọa sở thiên cũng nguyện bái nhập thanh vân phong ngươi cũng muốn bái nhập thanh vân phong tất cả đỉnh núi thủ tọa vẻ mặt lập tức liền trở nên cổ quái huyền ly chân nhân lại là cười khổ hai tiếng nhìn về phía sở thiên nói sở thiên ngươi vì sao muốn bái nhập thanh vân phong sở thiên sắc mặt như t h ư ờ n g nhìn về phía huyền ly chân nhân đắp hồi bẩm huyền ly thủ tọa đệ tử tự đứng ngoài môn học nghệ lên liền thâm thụ sư tôn cao thanh vân đại ân suốt đời khó quên hiện bái vào nội môn nhưng cũng không muốn đổi sư thừa bởi vậy cũng nguyện bái nhập thanh v â n phòng để cầu sư ân vĩnh tụ sở thiên n h ấ t lời nói nói thẳng đến tất cả đỉnh núi thủ tọa đều là yên lặng không nói qua một hồi lâu huyền ly c h â n nhân mới c h ậ m d ã i nói sở thiên ngươi trọng tình trọng nghĩa tôn sư trọng đạo chúng ta không có nhìn lầm ngươi chỉ là phải t r ă n g muốn bái nhập thanh v â n phòng ngươi còn phải lại nhiều cân nhắc một phiên sở thiên lắc đầu ánh mắt kiên định đệ tử tâm ý đã quyết nhất định là muốn bái nhập thanh văn phòng chẳng qua là không biết các vị đang ngồi ở đây sư trưởng vị nào là thanh văn phòng thủ tọa cảnh hồng vũ thở dài nhìn về phía sở thiên chấm dại nói Thanh vân phong thủ tọa hôm nay cũng không có mặt cái tiêu đệ tử liền đi tới thanh vân phong ở trước mặt bãi phòng. Thanh vân phong thủ tọa lúc này cũng không tại sơn môn bên trong cái tiêu đệ tử liền dốc lòng tu luyện chậm đợi thủ tọa về núi. Thanh vân phong thủ tọa chỉ sợ là không về được cảnh hồng vũ thở dài tận tình q u y ế n bảo t h ự c không dám giấu dếm sở thiên thanh vân phong nhất mạch hiện đã là chỉ còn trên danh nghĩa từ ngươi sư tôn về sau lại chưa từng thu bất luận cái gì một tên đệ tử sở dĩ ngọn núi này vẫn còn tồn tại cũng không có thay đổi thủ tọa là bởi vì ai cũng không biết hắn sống hay chết ngươi như bái nhập ngọn núi này vừa đến không người hướng dẫn thứ hai không người che chở thứ ba không sư huynh đệ tìm muội thứ tư không tài nguyên tu luyện chỉ sợ ngươi một thân thiên phú cùng ngươi sư tôn một dạng chẳng khác người thường còn lại tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng r ồ n dập mở miệng khuyến cáo sở thiên nhưng sở thiên tâm ý đã quyết t u y ệ t không vì người bên ngoài mà thay đổi hắn nắm thân thể chấm thấp ép xuống cái chán c h ạ n đất lời nói cung kính ngự khí lại là không thể nghi ngờ nhận được các vị thủ tọa hậu ái nhưng sở thiên tâm ý đã quyết đợi này không phải thanh vân phong không vào sở thiên không yêu cầu xa vợi đại đạo chỉ nguyện theo tâm mà đi mong rằng các vị thủ tọa thành toàn tất cả đỉnh núi thủ tọa thấy sở thiên ý quyết như thế đều là âm thầm thở dài huyền ly chân nhân tầm mắt sáng lời thần tình nghiêm túc trầm giọng nói sở thiên n g ư ơ i đã nghĩ kỹ chưa sở thiên liên tục dập đầu nói hồi bẩm huyền ly thủ tọa sở thiên tâm ý như thế n g ư ơ i không hối hận huyền không đổi ý Tốt. huyền ly chân nhân trong miệng khẽ quát một tiếng vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc n g ư ơ i đã có ý đó ta liền thay thượng quan sư đệ thu n g ư ơ i làm đồ từ ngày hôm nay ngươi chính là thanh vân phong thân truyền đệ tử ngày sau bị ủ y có gì nhưng đến tiên đài phong đến huyền ly sư bá vì ngươi làm chủ cảnh hồng vũ cũng che miệng cười nói nếu là thế nào thiên có nghĩ kết đạo lữ tâm tư cũng có thể tới âu nguyện phong chọn lựa một ít nhưng phảng có lẫn nhau coi trọng cảnh sư bá liền làm cái này chủ để cho các ngươi kết làm đạo lữ mặt khác tất cả đỉnh núi thủ tọa cũng r ồ n r ậ p biểu thị ngày sau nếu như sở thiên có gì cần có thể đến tất cả đỉnh núi tìm bọn hắn sở thiên trong lòng sáng tỏ chính mình mặc dù nhường tất cả đỉnh núi thủ tọa nổi lên tích tài suy nghĩ nhưng đệ tử thiên tài đâu chỉ ngàn vạn bọn hắn căn bản không đáng vì chính mình phí sức như thế nghĩ nghĩ đến là dính thanh vân phong ánh sáng thanh vân phong tuy nói hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa tại tất cả đỉnh núi thủ tọa trong lòng lại tựa h cũng không biết là bởi vì Thanh Vân Phong bản thân, hay là bởi vì vị kia thượng quan kia hay thủ biết bởi bởi toạn. là là vì vì vị sở thiên biết những vấn đề này ngày sau tự nhiên sẽ có đáp án chính mình việc khẩn cấp trước mắt không phải làm rõ ràng ngày chút mà là đi nội môn dàn xếp lại theo hư không liệt phùng tại sau l ư n g chậm rãi đóng cửa sở thiên nhãn trước một hồi hốt hoảng liền xuất hiện một b ứ c mới tình cảnh nội môn cửu phong từ giờ khác này sở thiên chính thức địa thành vị nội môn đệ tử cũng là nội môn c ử u phong thanh vân phong duy nhất đệ tử cùng mặt khác nội môn đệ tử khác biệt sở thiên làm thanh vân phong dòng độc đinh cũng không có sư huynh sư tỷ trước tới n ó tiếp cũng không có nội môn trưởng lao tiếp dẫn nhưng sở thiên cũng không để ý thanh vân phong làm một tòa chủ phòng mặc dù bây giờ trống g i ố n g nhưng vô luận là độc phủ vẫn là luyện khí thất luyện ăn thất chế phụ thất đều là đầy đủ mọi thứ không cần lo lắng thiếu đi cái gì chẳng qua là nội môn đệ tử đều có tương ứng tạp dịch đệ tử tới hầu hạ sinh hoạt thường ngày xử lý việc vật lãnh sở thiên lại là lẻ loi một mình cũng may sở thiên từ nhỏ tại lâm gia trôi qua cũng là tôi tớ i tháng này g chính mình hầu hạ mình cũng không cảm thấy có gì không ổn hắn không tốt kết bằng hưu dân bạn độc lai、like, độc vãng trôi qua cũng là tự tại cũng là có một điểm nhập môn về sau muốn chọn tu một môn nội môn tuyệt kỹ kể bên người này một chuyện cũng là mười điểm trọng yếu hắn không có sư tôn dẫn đường coi như là tu hành tuyệt kỹ cũng có thể là vô pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành tự nhiên liền so mặt khác nội môn đệ tử thiếu chút cái gì bất quá hắn người mang tiên t i ê n kiếm mộ như vậy trí bảo đối kiếm ý l i n h n g ộ đơn giản được xưng tụng là siêu phàm n h ậ p thánh bất kỳ kiếm quyết gì đến trong tay hắn đều dung hội q có thông không có chút nào vướng v ĩ u cảm giác vô lượng kiếm tông n u y ễ n diệu n g ậ dẫn kiếm quyết tu luyện độ khó cường đại vô cùng hắn cũng tại thời gian một tháng bên trong tu luyện đến tiểu thành chương mười tám lý nào khiêu khích? Với hắn mà nói, có hay không sư tôn dẫn đường đạo thành một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình bất quá sở thiên hiện tại đối địch thủ đoạn cũng đúng là có chút quá ít tiên tiên h kiếm mộ hai đạo kiếm ý cực kỳ tinh diệu uy lực vô cùng nhưng lại không thể tùy tiện gặp người này tiên tiên h kiếm mộ tựa hồ ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật ẩn chứa giá trị có thể xương vô giá coi như là bị tiên người biết được hạ lạc đều muốn xuất thủ tranh đoạt một phiên quay gió tanh mưa máu cho dù là hắn suy nghĩ khác người đem kiếm ý rung hợp tại bình thường trong kiếm chiêu cũng khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm nhìn ra đưa tới phiền t o á i không cần thiết này hai đạo kiếm chỉ có thể làm sát chiêu mà h u y ễ n diệu n g ậ dẫn kiếm quyết sở thiên nhưng cũng quyết định không thể lại dễ dàng sử dụng trước khi chuẩn bị đi cảnh hồng vũ khuyên bảo sở thiên vô luận này kiếm quyết là như thế nào có được mình bây giờ thân phận là đại hoang tông nội môn đệ tử ra ngoài hành tàu đại biểu là đại hoang tông mặt mũi luôn là sử dụng tông môn khác thật kỹ vô luận là đối với mình vẫn là tông môn ảnh hưởng luôn là không tốt mà lại này h u y ễ n diệu n g ậ dẫn kiếm quyết cũng không phải vật phản lai lịch đang còn tốt nếu là lai lịch bất chính bị vô lượng kiếm tông tìm tới cửa như vậy là phiền vái lớn một cọ sở thiên tử cũng cảm giác cảnh hồng vũ lời có đ này kiếm quyết cũng không phải là toàn sách mà là chỉ có một phần ba uy lực mặc dù lớn dùng nhưng cũng c o vướng v ĩ u cảm giác cũng không hoàn chỉnh nếu như tiên tiên kiếm mộ mở ra tầng thứ ba hắn liền có thể ở trong đó thôi diễn nội dung phía sau nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ mở ra tầng thứ ba còn không biết đến hà niên nguyện ý tưởng này cũng liền t ắ t cho nên việc cấp bách là muốn đến tàng kinh các tuyển l ự a một môn thích hợp bản thân tu hành nội môn tuyệt kỹ có thể nội môn tuyệt kỹ cũng không phải là vô ích liền có thể hối đoái cần độ cống hiến sở thiên trước đó được ngoại môn đệ nhất ban thưởng một vạn độ cống hiến mà hối đoái nội môn tuyệt kỹ cần độ cống hiến cũng là theo tuyệt kỹ lực khác biệt mà lên hạ lưu động. là lưu mà theo tuyệt biệt hạ kỹ vi sở thiên hạ quét y nhìn một vòng phát hiện nội môn đệ tử thực lực đại bộ phận đều tại kim thân cảnh sáu bảy tầng đi lên cực ít có cũng giống như mình thối hôn cảnh cũng có số ít mấy cái vậy mà cùng sư tôn của mình cao thanh vân một dạng đặt đến đạp hư cảnh này chút nội môn đệ tử thực lực mạnh mẽ so với lâm quan nam tới không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần khu trong nội môn quả nhiên là ngọa hổ t ă n g long nhưng sở thiên lại không có bất kỳ cái gì e ngại có màu lam kiếm y chân bóng kinh mạch h ắ n hiện tại khí hải c h ọ n vẹn là người bình thường gấp năm lần to lớn mà lại cái này dung lượng còn đang không ngừng tăng tại trung tâm không chỉ là dung lượng màu lam kiếm y còn có tinh luyện áp sức linh lực tác dụng sở thiên chỉ cảm thấy tại màu lam kiếm y một lần lại một lần cọ dựa phía dưới trong cơ thể mình linh khí đã có hướng linh dịch phát triển xu thế nếu như hắn linh khí thật ngưng khí thành dịch chỉ sợ hắn đều không cần màu tím kiếm ý lực lượng chỉ bằng vào tự thân là có thể đem tốc độ tăng lên tới mắt trần không cách nào thấy do cực hạn lâm còn nam nhất kiếm cũng có thể giết chi m à m à u tím kiếm ý thì cho hắn nhanh như lôi đỉnh tốc độ cùng kinh khủng sát thương v i lực dùng thực lực của hắn bây giờ kim thân cảnh thất trọng trở xuống chính mình nhất kiếm có khả năng phá đi đạp hư cảnh trở xuống chính mình cũng có thể đối đầu đạp hư cảnh trở lên dính đến lĩnh vực lực lượng chính mình liền không phải là đối thủ sợ thiên âm thầm cảm giác mình bây giờ mặc dù chiến lực cương đại nhưng cảnh giới quá thấp đội điện tịch về sau liền muốn bắt đầu tay đột phá đến kim thân cảnh hắn hiện tại kinh mạch kiên cố khí hải tràn đầy linh khí chất lượng cực cao ự c c mong muốn xông quan phá cảnh cần có tích lũy nhất định là lượng lớn muốn đột phá vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được nghĩ tới đây sở thiên cất bước hướng tàng kinh cấp đi đến còn chưa đi hai bước sở thiên lại nghe cách đó không xa chuyển đến một hồi miệng a i ngươi chính là cái kia vô căn không cơ giã nhân sở thiên hừ bất quá là cái thối hồn cảnh cựu trọng rất rời cũng đáng được tất cả đỉnh núi thủ tọa tranh đoạt hiện tại ngoại môn đệ tử thật sự là chất lượng một giới không bằng một lần lý sư huynh nói đúng ha, ha, ha, ha. cái gì mèo mèo chó chó đều tiến nội môn thật sự là không biết trời cao đất rộng chạy trở về n g ư ờ i ngoại môn đi thôi nội môn há lại như n g ư ờ i l o ạ i này rác rưởi có thể tới địa phương sở thiên dương mắt nhìn lên lại phát hiện có mấy danh nội môn đệ tử đang vây quanh một người hướng phía bên mình đi tới lúc trước mở miệng trào phúng liền là ở giữa bị vây quanh này người xem ra cũng là nội môn đệ tử chẳng qua là chẳng biết tại sao bên người mấy người đều mơ hồ dùng hắn vi tôn đối với mình châm trọc khiêu khích mấy người kia đều là kim thân cảnh ngũ trọng trở lên thực lực ở giữa cái vị kia lý sư minh Càng là k sở thiên h bắt lời nói băng lãnh không mang theo một tia nhiệt độ sắt ý lại là không che giấu được cái kia lý sư huynh nghe sở thiên lại là cười ha hà mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường sở thiên đừng tưởng rằng ngươi giết một cái kim thân cảnh tứ trọng lâm quang nam là có thể tại nội môn diếu võ dương ai không muốn nói ngươi thối hồn cảnh cựu trọng là rát rưởi coi như hắn kim thân cảnh tứ trọng tại nội môn cũng là rát rưởi làm sao nói ngươi là rát rưởi ngươi không phục sao s ở thiên cười lạnh trong tay băng làm kiếm nhất thời thanh quang máy liệt nói ta là rát rưởi hỏi qua trong tay của ta kiếm sao lý sư huynh nhìn về phía s ở thiên trong tay băng làm kiếm ánh mắt bên trong một vệ tham làm t r ợ t lõe lên cười gần nói s ở thiên ngươi lớn lối như thế dám cùng ta đánh cược sao đánh cược sợ thiên trên mặt biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng sớm đã hiểu rõ này lý sư h u n h chân thực ý đồ thượng phẩm pháp khí băng làm kiếm sở thiên sớm liền hiểu dù cho lại nội môn thượng phẩm pháp khí cũng là cực kỳ khan hiếm tồn tại đ ộ n g một tí liền muốn năm ngàn trở lên độ cống hiến tới hối bái nếu như là tính công kích thượng phẩm pháp khí cái tiêu mỗi một chiếc đều cần hơn vạn độ cống hiến hơn vạn độ cống hiến rất nhiều nội môn đệ t ử không ăn không uống không ngủ không nghỉ đều muốn làm tới nửa năm nhiệm vụ mới có thể kiếm đến mắt thấy sở thiên dùng thối hồn cảnh cựu trọng tu vi lại có được một thanh thượng phẩm pháp khí liền không phải do người thấy thèm đánh cược sở thiên cố ý đem băng làm kiếm đồ nghịch thanh quang đại phóng thấy lý sư h u n h mắt đều thẳng liền cực ngươi thượng phẩm pháp khí băng làm kiếm ngươi thua s á m xịt bỏ đi c h ô i kiếm này liền về ta hừ thân binh lợi khí người có đức mới có thể cư chi lý sư huynh tầm mắt s á n g r ự c nhìn c h ầ m chặp sở thiên trong tay băng làm kiếm trong mắt tham lam không che giấu chút nào cực ta băng làm kiếm cái t i ê nếu n là n g ư ơ i thua đây lý sư huynh ha ha c ư ờ i như điên tiến về phía trước một bước b ư ớ c ra, kim thân cảnh bắt trọng thực lực đều bùng nổ t r u n g quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt cũng vì đó và mèo ta sẽ thua ta sẽ thua bởi ngươi cái thối hồn cảnh cựu trọng rất dười ngươi ngoắn đem băng làm kiếm dâng lên ta cũng chỉ đem ngươi đánh gần ch ha ha ha ha ha ha ha. sở thiên sắc mặt lạnh lẽo đem băng lam kiếm thu hồi trong miệng p h u n ra mấy chữ nguyên lai là cái quỷ nghèo lý sư huynh đột nhiên giận dữ hai quả đấm nắm chặt g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tiểu tử ngươi nói cái gì hắn nói ngươi nấc nói n g ư ơ i n g u y ê n lai là cái nấc nghèo quỷ nghèo không đợi sở thiên nói chuyện cách đó không xa lại chuyển tới một giá ngua lại lười biếng thanh âm thanh âm này để vải một miệng có chút không rõ mang theo ba phần chếp t ư c bảy phần buộc cợt sở thiên không khỏi tò mò hướng người nói chuyện nhìn lại lúc lại phát hiện là một cái quần áo rách nát lao khất cái sắc mặt đ ỏ hồng bẩn thỉu bên hông mang theo một cái to lớn hồ lô rượu một đôi mắt nửa nhắm nửa mở một bộ hán tử say bộ dáng đang nằm tại cách đó không xa đất trống bên trên hướng trong miệng họ có uống rượu một bên uống còn một bên phát ra hắc hắc cười ngây ngô chỉ nói là rượu ngon rượu ngon lý sư m i n h tựa hồ nhận ra này hán tử s a y tên ăn mày thấy là hắn nói chuyện không khỏi giận dữ xông đi lên liền làm ấ y cước nắm lao khất cái bị đá người ngã n ử a đổ mó m u i chảy dòng người lý đào đại gia ở đây nào có người cái này lao sâu rượu nói chuyện phần cốt xa một chút không muốn ngại đại gia mắt. chương á i ô n giận, chẳng g tức c hì hì qua là ờ i lại chuyển hướng sở thiên, nói. mặt chuyển hướng n ư g sở i ế u là c ù n hắn đánh cực, không muốn cực, mười u ố n cực chín bại lý đảo lão sâu rượu vừa nói lý đào lập tức quá sợ hãi mang theo chữ vật giới chỉ tay nhịn không được về sau r ụ t rụt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói cái gì vạn n ă m kiếm tâm thủy ngươi làm sao ngươi biết lao sâu rượu hì hì cười một tiếng lại hướng sở thiên nói vạn nam kiếm tâm thủy đây chính là một kiện hiếm t h ấ thiên tài địa bảo tại nội môn bạch hổ đường muốn đổi nhưng là muốn mười vạn độ cống như đây Chỉ cần là tu hành kiếm đạo, phục có chỗ cực hành thủy, dụng này vạn năm ngưng gan lớn. là tu tâm tụ tâm tốt kiếm kiếm kiếm kiếm đối đạo, s ở thiên khẽ gật đầu hắn mặc dù không biết này lao sâu rượu vì sao muốn hướng về hắn nói chuyện nhưng cũng biết cái này người định không có ác ý mà n à y vạn n ă m kiếm tâm thủy hắn quả thật rất muốn muốn người mong muốn ta băng làm kiếm liền áp lên chính mình vạn n ă m kiếm tâm thủy đi bằng không chỉ có thể là mơ ngộng hao huyền lý đ à o vẻ mặt nhất biến trong lúc nhất thời vậy mà do dự dâng lên tựa hồ mới quyết định sợ thiên cười lạnh nói thế nào kim thân cảnh bắt trọng cao thủ ngược lại sợ ta thối hồn cảnh cựu trọng sao lý đ à o thần sắc tức giận lại là h ắ t hắc cười lạnh sợ thiên ngươi cũng dám đối ta dùng phép khích tướng t ố t ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi ta liền dùng này vạn n ă m kiếm tâm thủy cửa ngươi băng làm kiếm lao sâu rượu nghe lời này không khỏi v ô tay cười to nói t ố t t ố t t ố t lại nhìn thật là náo nhiệt hay là ám hay là ám khu trong nội môn không hạn chế đệ tử tỉ thí cũng không cần bên trên luận võ đài chỉ cần hai bên đều có tỉ thí ý nghĩ tự nhiên có kim quang phủ lục từ trên trời giang xuống vì tỉ thí hai người ký kết khế ước vô luận là đánh cược là luật bản là quyết đấu Đều có thể tại đây ề là sở thiên là vừa vạn nhập môn ngoại môn đệ nhất nghe nói dùng thối hồn cảnh cựu trọng thực lực đánh giết kim thân cảnh tứ trọng cường định chiến lược mạnh mẽ lý đạo có thể là kim thân cảnh bắt trọng chỉ sợ đều không cần sử dụng da kiếm quyết chỉ dùng tu vi liền có thể đẻ chết này sở thiên nay sở thiên vẫn là trẻ tuổi nóng tiếng nga coi là được cái ngoại môn đệ nhất liền vô địch thiên hạ cũng dám vượt cấp khiêu chiến kim thân cảnh bắt trọng sư minh là lý đào coi trọng sở thiên thượng phẩm pháp khí lên trước môn khiêu khích yêu cầu đánh cược bất quá hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn lại đem chính mình tích ba năm độ công hiến mới hối đoái vạn năm kiếm tâm thủy làm tiền đặt cửa cắp lên vạn năm kiếm tâm thủy hắn không phải là muốn dựa vào món trí bảo này nhất cử đột phá đạp hư cảnh sao vì một kiện thượng phẩm pháp khí hắn thật đúng là liều mạng t a nghe nói triệu thuần nguyên gần nhất không biết tại bế quan luyện chế một kiện cái gì trí bảo cẩn tại trong tông môn hối đoái lượng lớn tài liệu chân quý lý đào còn lại độ công hiến, đều cho triệu thuần nguyên thượng cung. sách này triệu thuần nguyên thật đúng là vàm hại a chẳng qua là tội nghiệp vị này sở thiên vừa mới vào nội môn liền bị lý đào loại người này để mắt tới n à y sở thiên cũng không phải quả hầm mềm nghe nói ở ngoại môn thi đấu thời điểm liền triệu thuần nguyên mặt mũi cũng không cho triệu thuần nguyên rất tức giận vương lợi muốn giao hơn hắn chẳng qua là không biết hắn là thế nào chọc triệu thuần nguyên ha ha các ngươi đây liền có chỗ không biết chúng ta vị này tính khiết nguyên sư h i n h tại một số phương diện đam mê có thể là khác hẳn với người thường nha ta nói với các ngươi sở thiên còn không biết hắn cùng lý đào tranh đấu đã khiến cho nội môn đại bộ phận đệ tử quan tâm một vị là một đường r ế t đi lên ngoại môn đệ nhất cảnh giới tuy thấp chiến lược lại là mạnh mẽ một vị là dùng khi dễ người mới làm thú vui uy tín lâu năm nội môn đệ tử kim thân cảnh b ắ t trọng coi như là thả tại trong nội môn đệ tử thực lực cũng là trung kiên song phương tranh đấu còn có tặng thưởng thượng phẩm pháp khí vạn năm kiếm tâm thủy hai thứ đồ này đơn độc lấy ra đều đầy đủ các nội môn đệ tử đỏ mắt t â m nóng lý đ à o cười gằn đối sở thiên nói sở thiên ngươi tu vi thấp ta cũng không khi dễ ngươi ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta ba chiêu ta coi như ngươi thắng như thế nào sở thiên thần tình lãnh đạo sắc mặt như thường không cần nếu như ngươi có thể tiếp được ta tăng kiếm ta tính ngươi thắng lý đạo vẻ mặt lập tức đại biến tức giận nói sở thiên ngươi khẩu khí thật lớn ta nhìn ngươi là thật n g h ĩ chết sở thiên hừ lạnh một tiếng chẳng qua là nói một câu ồn ào dứt lời băng lam kiếm thanh quan g m á n h liệt sở thiên toàn thân linh lực phun ra ngoài băng lam kiếm chia ra làm tám mấy đạo long ngâm vang vọng trên không đệ nhất kiếm lý đạo quá sợ hãi hắn chỉ nói sở thiên là thối hồn cảnh cựu trọng tu vi coi như là chiến lược mạnh mẽ cũng chẳng mạnh đến đâu ai biết sở thiên này vừa ra tay liền lạc uy thế như thế Cũng bên trong, hắn vội vàng quýt khởi vội vận lý i tui phi kiếm kiếm. n thanh đen nền hướng băng làm kiếm. Vâng! Vâng! Vâng! h thế lực, làm l một ra, đ à o c h ỉ cảm thấy cái tia tám thanh phi kiếm thượng linh lực cực cường lực lượng vô cùng lớn chính mình hạ phẩm pháp khí phi kiếm cùng băng làm kiếm vừa tiếp xúc liền bị chấn đến cơ hồ hóa thành đoạn đoạn m ả n h vỡ lý đ à o c h ỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt hắn bất quá là thối hồn cảnh cựu trọng tại sao có thể có như thế mạnh linh lực vậy mà so kim thân cảnh b ắ t trọng chính mình còn mạnh hơn nếu như không phải mình thân ở kim thân cảnh có thể điều động một tia thiên địa chi lực hiệp trợ chính mình chống cự sở thiên phi kiếm vẹn vẹn một kiếm này liền là đủ khiến cho hắn pháp khí bạo liệt bản thân bị trọng thương lý đào trong lòng vậy mà sinh ra một tia hối hận nhưng hắn kim thân cảnh bắt trọng thực lực như thế nào lại tùy tiện thừa nhận chính mình không bằng thối hồn cảnh cựu trọng sở thiên chẳng qua là cắn chặt hàm răng v ẫ n đủ toàn thân linh lực chống cự lấy sở thiên phi kiếm nhưng sở thiên thể nội linh lực sinh sôi không ngừng linh lực hung mánh vô cùng huyết diệu mộng dẫn kiếm quyết lại là cao thâm vào rượu trải qua dưới sự công kích đến lý đào chỉ cảm giác mình trong cơ thể khí huyết cuộn linh lực khoáy động hoa một tiếng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài nhưng sở thiên như thế nào lại cho hắ tám thanh phi kiếm trên không trung đột nhiên đại phóng thanh quang qua trong dây lát liền kết hợp một thanh to lớn phi kiếm phi kiếm này dài đến mấy t r ư ợ n g sạch l ừ n g lánh toàn thân trên giới tản ra bức người khí thế tựa hồ muốn nhắm người mà phệ kiếm thứ hai s ở thiên ngữ khí băng lãnh không mang theo một chút tình cảm to lớn phi kiếm đột nhiên thay đổi hướng đi h u n g hăng hướng lý đào c h ạ m tới lý đào lại là giật mình vội vàng vận chuyển tu vi điều chỉnh khí tức trong miệng trợt quát một tiếng t u y ê n ngục thất sát kiếm nội môn tuyệt kỹ này tại nội môn bên trong đủ để xếp tới trước ba so với lâm quan nam đại nhật thiên lăng quyền muốn cường h à n h mấy lần chỉ thấy lý đào phi kiếm màu đen phía trên một cỗ khói đen bay lên trời qua trong dây lát biến hóa thành một cái giáp đen mũ đen chiến tướng cầm trong tay bảo kiếm h u n g hăng hướng sở thiên phi kiếm chạm ra thất kiếm n à y thất kiếm nhất kiếm hơn nhất kiếm mãi đến cuối cùng nhất kiếm tại uy thế bên trên vậy mà cùng sở thiên phi kiếm không kém bao nhiêu lý đào cười lạnh một tiếng mặc dù không biết sở thiên tu tập chính là cái gì kỳ quái kiếm quyết nhưng mình này b ê n n g ụ c thất sắc kiếm tại nội môn kiếm quyết bên trong có thể xếp số một coi như là hết thẻ trong tiệc kỹ cũng có thể xếp tại chữ ba người sở thiên vừa vào nội môn tàng kinh các còn chưa có đi qua cũng không có thụ nghiệp tại sao có thể có dạng này tinh diệu kiếm quyết một kiếm này liền muốn tính mệnh của ngươi vê anh vê anh vê anh chỉ thấy sở thiên to lớn phi kiếm vậy mà hào không cần tốn nhiều sức liền chặt đức viên ngục thất s á t kiếm trước sau kiếm chặt đức về sau lại đón nhận cuối cùng n h ấ t kiếm băng lam cự kiếm cùng kiếm lớn màu đen trên không trung hung h ă n g đụng nhau n à y vừa va chạm lý đào chỉ cảm giác mình kim thân cảnh bắt trọng tu vi điều khiển phi kiếm tại sở thiên phi kiếm trước mặt lại như giấy mỏng đồng dạng nhất kích liền tàn á t cái này sao có thể lý đào vẽ mặt cử biến v ă n g lam cự kiếm tại chặt đức hắn liên ngục thất s á t kiếm về sau vậy mà khí thế không thay đổi hướng về hắn vị trí chém tới một kiếm này nếu là chẳng thực lý đào không chết cũng phải tàn p h ế tính mệnh du quan lý đào cũng không lo được thân phận gì mặt mũi cuốn quít bên trong lăn khỏi chỗ tránh qua tránh né n ả y một k í c h trí mạng nhưng một k í c h này vai gì ngừng ở đây chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cự kiếm những nơi đi qua mảnh đá bay tán loạn cỏ cây đều hủy nguyên bản cứng rắn mặt đất bị chạm ra một đầu dài đến mười triệu sâu đến mấy triệu to lớn khe ránh lý đào mặc dù không có bị chém chúng nhưng cũng bị dư ba ảnh hưởng đến ban đầu trong cơ thể quần quần khí huyết càng là chấn động không ngừng máu tươi như là đốt tiền từ trong miệng bắn ra hai kiếm xuống lý đào đã là bản thân bị trọng thương cái kia lão sâu rượu mắt thấy lý đào ăn quả đắng không khỏi nhảy cân hoan hô khoa tay múa chân dâng lên hào kiếm hào kiếm ha ha chương hai mươi v ạ năm kiếm tâm tủy lý đào đã là vô lực t á i chiến lại cũng không cam chịu tâm như vậy nhận thua đang do dự thời khắc lại nghe sở thiên băng lãnh thanh âm lại lần nữa văng lên đệ tam kiếm lý đào thần sắc k ị biến sở thiên ngự khí băng lãnh không có chút nào sinh cơ có thể nói mang theo nồng đậm sắc ý một kiếm này xuống tới sở thiên liền là lấy mạng của hắn lý đào lại cũng không đoái hoài tới cái gì uy tín lâu năm nội môn đệ t ử uy nghiêm cái gì kim thân cảnh bắt trọng cường giả mặt mũi trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sở thiên sư đệ lần này đánh cược là ngươi thắng và năm kiếm tâm thủy ngươi lại cầm lấy đi tha ta một mạng đi sở thiên sư đệ sở thiên lại không n ú c nhích chút nào hắn đối với này loại chủ động tới cửa khiêu khích người xưa nay sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì thương hại trong mắt màu tím lôi đình trợn l o a lên màu tím kiếm y bám vào tại băng lam kiếm bên trên hướng về phía ly đào chém xuống một cái một kiếm này so vừa rồi cái k lại nhiều nội liễm băng hàn sắc ý sở thiên tử dương phong khang tuấn trưởng lão là sư tôn ta triệu thuần nguyên là sư huynh của ta người dám giết ta liền không sợ bọn họ trả thù sao lý đạo thấy cầu xin tha thứ tơ không hề có tác dụng trong nháy mắt chính là đầy mắt hoàng sợ muốn dùng chính mình quan hệ tới dọa phục sở thiên nhưng hắn thế nào nghĩ tới sở thiên theo sinh ra lên liền từ không nhận bất luận cái gì người uy hiếp ánh mắt sở thiên băng lãnh s á t cơ hiển hiện trong tay băng làm kiếm nhanh như lôi đỉnh người ta đánh c ư c đã có thể ước sinh tử bất luận môn quy chứng kiến hôm nay ta giết người chính là người tham lam ác độc gieo gió gật bão Lý Đào, càm chịu sợ thiên n Dứt lời, lam vô vô trong lòng chìm xuống hắn biết nơi đây là có cao nhân ra tay rồi người kia đã không nguyện ý khiến cho hắn giết lý đạo hắn liền muốn tay suốt mười kiếm trong kiếm lý đ à o tính mệnh hắn hôm nay cũng không cách nào lấy đi hắn ngắm nhìn một phía phát hiện ngoại trừ vây xem nội môn đệ tử bên ngoài vạn hì hì nam kiếm, kiếm tâm thủy lập tức lên về sở thiên hết thảy vừa dứt lời một đoàn lớn chừng quả đấm màu đen xám tinh thể từ lý đào chữ vật giới chỉ bên trong tranh thoát lập lại loang thoáng ánh sáng màu đen rơi xuống sở thiên trong tay vạn nam kiếm tâm thủy sở thiên vừa nắm bảo vật này nắm ở trong tay cũng cảm giác thần hại bên trong hai đạo kiếm ý nhảy cỡng hoan hô c đủ đủ, lý đạo thần tình trên mặt toán độc vô cùng còn có ba phần vui mừng bảy phần hoảng sợ vừa rồi sở thiên sát ý chẳng hạn ra hắn vốn cho rằng chính mình sắp đầu một nơi thân một nghẹo lại không nghĩ rằng kiếm khí kêu lại mạnh mẽ lướt ngang lấy phần chém dụng cánh tay phải của hắn hắn chỉ nói là sở thiên sợ khang tuấn cùng triệu thuần nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng ngừng lại miệng vết thương đổ máu s ở thiên tay cụt mối thủ ta lý đào nhớ kỹ ta lý đào ở đây thể thù này không báo gọi ta đạo tâm tận l o ạ n đạo cơ hủy hết từ đó lại khó vấn đ ỉ n h trường sinh đại đạo theo lý đào trốn xa trận này đánh c ự c liền đã qua một đoạn thời gian những cái kia vây xem đệ tử lại là không có tàn đi đều tạ i lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ s ở thiên kẻ này vậy mà dùng thối hồn cảnh cựu trọng đình phong thực lực tam kiếm đánh bại kim thân cảnh bắt trọng lý đạo nay tại khu trong nội môn quả thực là chưa từng nghe thấy ở đâu là tam kiếm rõ ràng liền là hai kiếm hai kiếm q u a đi lý đ à o liền đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn sử dụng kiếm quyết trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua làm sao so lý đ à o huyên ngục thất s á t kiếm còn muốn cường hoành hơn chẳng lẽ là hạch tâm tuyệt kỹ nay kiếm quyết chỉ là phụ hắn cuối cùng chém xuống một kiếm thời điểm bên trong lẩn chứa đồ vật để cho ta kiếm gan cùng kiếm tâm đều đang sợ hãi đang run dậy cái gì nguyên ngưng tụ có thể là thất phẩm kiếm tâm kiếm gan lần này ngoại môn là da cái quái vật gì tại thối hồn cảnh lại có chiến lược như vậy coi như là hạch tâm đệ tử cũng chỉ đến như thế à há lại chỉ có từng đó là hạch tâm đệ tử nghe nói tẩy kiếm phong thương long thủ tọa đối sở thiên đánh giá có thể là chân truyền c h i tư chân truyền theo ta thấy sở thiên cũng là có thành làm hạch tâm tiềm chất thành là chân truyền còn kém xa lắm đâu bao năm qua tới chân truyền đệ tử cái nào không phải vượt một hai cái đại cảnh giới giết địch khoa trương nhất liền là thanh vân phong thượng quan thủ tọa nghe đồn hắn mới vừa tiến vào kim thân cảnh thời điểm vì bảo hộ đồng môn sư huynh đệ lưu lại đi sau cùng chính diện chống lại ba tên thông ú cảnh toàn thân trở ra đáng tiếc thượng quan thủ tọa mấy chục năm qua đều là không biết tung tích cũng không biết sống hay chết giống như này sở thiên lần này liền bái nhập thanh vân phong cái gì thật tốt một cái thiên tài tu luyện làm sao bái nhập thanh vân phong lần này sở thiên còn có phiền phái không có sư tôn che chở hắn ứng đối như thế nào khang tuấn cùng triệu thuần nguyên trả thù sở thiên còn quá trẻ xúc động a sở thiên cũng không để ý tới này chút nội môn đệ tử nghị luận quay người hướng tàng kinh cấp đi đến màu tím kiếm ý vẫn là quá kinh thế hai tục nếu như hôm nay không phải là bị lý đào trào phúng đến trên mặt hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng mà n u y ễ n diệu ngộng dẫn kiếm quyết dùng đến càng nhiều đưa tới nghi vấn thì càng nhiều hắn hiện tại chỗ thiếu hụt l i ê n là một môn có thể đại biểu nội môn thân phận kiếm loại tuyệt kỹ bất quá lý đào sử dụng nguyên n g ụ c thất sắc kiếm hắn cũng không thích người tu hành cần thuận thiên nói như sở tu công pháp có chút sai lầm e sợ cho ngày sau tâm ma gây chuyện vì cam đoan chính mình không rơi vào ma đạo hắn muốn đi tàng kinh c á t chọn lựa một môn thích hợp tuyệt kỹ của mình đang lúc sở thiên muốn quay đầu bước vào tàng kinh c á t thời điểm hắn rồi lại giống là nghĩ đến cái gì theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một v ò rượu ngon đặt ở lao sâu rượu trước mặt nếu như không phải lao sâu rượu nhắc nhở hắn coi như thằng lý đào cũng không cách nào đạt được vạn nam kiếm tâm thủy nay vỏ rượu là hắn tiến vào thâm hồng luyện ngục trước đó tại phạm tục bên trong cũng coi là không sai rượu ngon sợ thiên hướng lao sâu rượu chắc tay thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối nhắc nhở tiểu tử mới có thể có này vạn n ă m kiếm tâm thủy một vò thế gian rượu ngon còn mời tiền bối uống lao sâu rượu cười hì hì cũng không k h á c h khí nhổ cái bình bên trên một nhét ưng ngực ưng ngực uống một bên uống một bên nhũ m ẩ y đập chật lưỡi nhặt nhẽo nhặt nhẽo như thế nào một tia mùi rượu cũng không bất quá ngươi tiểu tử này rất là có ý lão sâu rượu ta hết sức ưa thích ha ha ha nấc ngươi lại đi tầng thứ hai nhắc đầu đông cái thứ ba giá sách tầng thứ năm có thứ ngươi mới lao sâu rượu một bên uống một bên cười sở thiên nghe hắn lại là tâm ý khéo động không biết này lao sâu rượu nói trên giá sách đến cùng có cái gì sở thiên lại muốn hỏi rõ ràng lúc đã thấy cái kia lão sâu rượu đã ôm vỏ rượu ngã trên mặt đất hô hô đ ạ i thụy sở thiên thầm nghĩ vị lao giả này mặc dù say k h ư ớ c nhưng cũng là cái kỳ nhân không chừng có bí mật gì ở trên người hắn cho mình chỉ đường cũng nhất định là bắn tên có đích sẽ không lấy không chính mình làm trò cười t ầ n g thứ hai này đến cùng có cái gì đây một cái là mình sở thiên đã cùng cổng hợp lý giá trị trường lao trò hỏi tiến nhập tàng tinh cát sở thiên ba chân bốn cẳng Liên lao đi tới tầng thứ hai đầu đông, đã đầu được lao sâu rượu nói tới cái thứ tìm sở â lâu u rượu nhiều, qua. trên, trên nói Tầng bên bản mỏng nghĩ đến là thật lâu không có người có có tới cái giá thứ thứ một thật tích rất thật lật sách. chỉ sách, sám phía xem là thiên trong lòng k h ẽ động cái tia lão sâu rượu nói vật mình muốn chẳng lẽ liền là bản này hít bụi sách hay sao sở thiên vội vàng cầm lên l ậ t xem n à y xem xét không sao lại làm cho hắn giật n à cả mình lại làm c ả mình lại là một bản vô tự thư vô luận như thế nào đạo thấy thế nào chỉnh quyển sách đều là một chữ cũng không có không có khả năng sở thiên trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền biết đây tuyệt đối không phải bình thường sách Lại không nói không chương á i kia láo sâu u k h hai mươi mốt vô tự thư sách chẳng lẽ này vô tự thư sách cùng tiên thiên kiếm mộ có quan hệ gì sở thiên trong lòng kinh hỷ thần thức càng tiến một bước muốn đem quyển sách này dò xét cha rõ ràng sở thiên thần thức càng sâu vào tiên t h i ê n kiếm mộ hào quang liền càng cường thịnh đến chỗ sâu nhất thời điểm tiên t h i ê n kiếm mộ đột nhiên khí tức đại phóng bên ngoài kiếm trận ảo hào hào rung động hơn vạn thanh kiếm vụt lên từ mặt đất trên không t r u n g xoay tròn bay lượn n à y chút kiếm vũ động vô cùng có quy luật sở thiên tại thần hải bên trong yên lặng quan sát lại cũng tựa hồ có chút thể ngộ đôi kiếm y l y giải càng sâu một tầng s ở thiên càng xem càng vui càng xem càng xi、si, trong lúc nhất thời lại cũng quên thân ở chỗ nào hao phí lâu nay những vị kiếm kêu bay lượn đến cuối cùng liền trên không trung ngừng lại không nữa vũ động chỉ còn lại có thân vậy mà tạo thành nhất đoạn cực kỳ chân khiến người sợ h ã i giai điệu sở thiên lại phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện này chút phi kiếm vậy mà tại trên không hợp thành một chữ to chém ánh mắt sở thiên cùng cái này c h n g chữ tiếp xúc cũng cảm giác phô thiên cái đ i ệ u kiếm khí út mặt tới tại thần hải bên trong bừa bãi tàn phá chém chém chém sở thiên thần hải bên trong đang còn lại một cái c h n g chữ c h n g thiên c h n g điệm c h n g thần ma một vị áo bào trắng dâu bạc trắng lao giả cầm trong tay một thanh trường kiếm lăng không đứng tại vạn trượng trên công chúng bệ nghệ thiên hạ thường sinh dưới thân thể của hắn là vạn ma bừa bãi tàn phá dân chúng lầm than lão giả trong mắt lóe lên dứt khoát c h i sắc trường kiếm trong tay dơ lên cao cao trong nháy mắt thanh quang máy liệt kiếm mang kia ban đầu chỉ có ba thước lại tại chấp nhoáng ở giữa bạo đã tăng tới ba ngàn trượng ba vạn trượng lão giả trong miệng khẽ quát một tiếng chém kiếm mang kia đột nhiên ra tay quét ngang thế gian cái kia vốn là ở nhân gian làm ác vạn ma gặp này chém ngang hết thể kiếm mang tất cả đều dọa đến k ẻ gia quần sợ vỡ mật vô luận cái gì ma đầu ma vương ma thánh ma đế tại đây một trạm phía dưới đều căn bản không kịp đảm bệnh một c h ạ m phía dưới thần ma lui tránh phương viên số phạm vi chăm dặm bên trong m ỏ n núi đều bình cỏ cây đều hủy một c h ạ m phá vật ma lao giả kia chạm xong một kiếm này về sau phối hợp lắc đầu hóa thành một đạo thanh quang không biết tung tích mà sợ thiên lúc này thần hại bên trong đã hoàn toàn bị một cái kia chạm chữ c h i ế m cứ hiểu biết lao giả một kiếm này về sau hắn mới biết được nguyên lai kiếm có thể như thế dùng đại âm hy thanh đại tượng vô hình đại đạo đơn giản nhất tất cả kiếm chiêu đều có thể hóa thành một kiếm này một kiếm phía dưới thần ma lui tránh thiên địa chấn sợ s ở thiên chỉ cảm giác mình thần n i ệ m đã hoàn toàn bị này một cái chạm chữ hấp dẫn đột nhiên một hồi hốt hoảng đã đi tới tiên thiên kiếm mộ mở một tòa không gian hỗn độn bên trong tại đây bên trong hắn trực diện cái k i a chạm chữ hắn nhìn chằm chằm chạm chữ chạm chữ cũng đang ngó chừng hắn chém chém chém, chém. s ở thiên phi kiếm trong tay trong khoảnh khắc đó đã chạm ra trăm lần nghìn lần vạn lần mỗi một lần chạm kích đều bỏ đi nó vốn có hình dạng giống như vô hình nhưng còn chưa đủ đồ có kỳ hình lại không hẳn thần sợ thiên hoàn toàn không hề bị lay động kiếm trong tay chẳng qua là đang không ngừng vung vẩy chạm kích một vạn lần mười vạn lần trăm vạn lần kinh khủng linh lực tiêu hao kinh khủng tinh thần tra tấn nếu như không phải sở thiên gặp đại biến ý chí kinh người hắn lúc này sớm đã tại hơn trăm vạn lần lặp lại bên trong h n g mất mà nếu như không phải màu lam kiếm ý tại vì sở thiên cung cấp lấy sinh sôi không ngừng linh lực sở thiên từ lâu vung không động thủ t r u n g kiếm tại đây vô số lần lặp lại bên trong sở thiên thần hải bên trong kiếm ý càng ngưng tụ kinh mạch của hắn cùng khí hải cũng còn đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm hắn hiện tại khí hải dung lượng đã là người bình thường gấp bảy có thừa mà kiếm ý của hắn cũng tại thần hải bên trong dần dần hướng về ngưng vì thực chất hướng đi phát triển chờ đột phá kim thân cảnh thời điểm kiếm ý liền sẽ ngưng tụ thành kiếm tâm đột phá đạp hư cảnh thời điểm liền sẽ lại ngưng tụ trở thành kiếm gan kiếm tâm kiếm gan nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm cao nhất thất phẩm tức có thành thánh c h i tư bát phẩm liền có cơ hội đặt chân đế n cảnh mà muốn tới tiên nhân cảnh giới liền cần phải đi đến cựu phẩm không thể nhưng trên vạn năm đến toàn bộ đại hoang cổ vực cũng không có nghe nói ai có thể ngưng kết cựu phẩm kiếm tâm kiếm gan đại hoang tông cũng có một vị chân truyền đệ từ tu hành kiếm đạo chỗ ngưng kiếm tâm kiếm gan chính là bát phẩm Tại toàn b ộ đại hoàng chiêu ổ v ự này vi chẳng i chữ coi không có bất kỳ cái gì loẹ loẹ kiếm chiêu chỉ có giản dị tự nhiên rút kiếm xuất kiếm thu kiếm nhưng trong đó ẩn chứa uy lực lại lớn đến kinh người bên trên ngàn vạn lần c h a n g kích đổi lấy là cùng cái tia trạm chữ phù hợp s ở thiên đã rõ ràng cảm giác được chính mình c h a n g kích đã cùng cái tia trạm chữ thân vận không kém bao nhiêu lại đến chém chém chém không gian hỗn độn bên trong không có có khái niệm thời gian chỉ có tinh thần lực trôi qua không biết qua bao lâu có lẽ là một năm có lẽ là năm năm mười năm có lẽ là một trăm năm s ở thiên đối với trạm kích đã hoàn toàn bị tê trạm kích đối với hắn mà nói đã là như cùng ăn cơm uống nước tự nhiên mà thuần t h ụ nhưng còn chưa đủ đối với trạm chữ lý giải hắn thủy chung còn kém một t i a còn kém này một t i a l i ề n đầy đủ hắn luyện thêm bên trên một trăm n ă m một ngàn năm thế nhưng sở thiên lại có sợ gì một ngàn vạn hai ngàn vạn năm ngàn vạn một trăm triệu hơn trăm triệu lần lặp lại hơn trăm triệu lần c h a n g kích sở thiên đã hoàn toàn cùng kiếm trong tay hợp hai là một hắn liền là kiếm kiếm liền là hắn chém ngay tại sở thiên vung ra cuối cùng một đạo c h à n g kích thời điểm trên không cái kia không biết xúc lập bao lâu c h ẳ n g chữ đột nhiên b ộ c phát ra vô biên kỳ quang tựa hồ hài lòng tại sở thiên cuối cùng một trạm n g à cất hoan hô một tiếng cấp tốc thu nhỏ đến lớn nhỏ cơ năm tay veo vào một tiếng, liền chui s ở thiên tại h h ầ n bên trong. cái kia hơi hơi ê mộ không, không gian hỗn độn bên trong không biết tuyến nguyện lại tỉnh tỉnh mê mê cảm giác được chính mình chỉ sợ ở bên trong đã chịu đựng qua mấy trăm năm, cô tịch thời gian. Mấy trăm năm nay bên trong chính mình ngoại trừ huy kiếm bên ngoài không có phân tâm làm qua mặt khác bất luận một cái nào sự tình hắn chỉ cảm thấy lòng của mình đã tại mấy trăm năm nay cô tịch khổ sở bên trong trở nên vô cùng băng lanh c ứ n g rắn bất luận cái gì mong muốn loạn hắn tâm thần chỉ sợ cũng làm không được nay c h ạ m chữ vừa tiến vào thân hải sở thiên chỉ cảm giác mình toàn thân kiếm ý sụp sôi linh khí khuấy động vô cùng mong muốn chân chân chính chính chạm ra nhất kiếm ý niệm này vừa vừa sinh ra hắn liền lập tức chuyển đưa ra không gian hỗn độn về tới trong tàng kinh cắc chém sở thiên trong tay băng làm kiếm đột nhiên thanh quang chậm lên sở thiên đưa tay một chém kiếm khí màu xanh lam đột nhiên tăng tới mấy chục trượng mấy trăm trượng hướng về tàng kinh c ắ t vách trong chém đi vê anh kiếm mang kia đánh vào trong tàng kinh c ắ t t r ê n vách vậy mà trực tiếp nổ sụt toàn bộ tầng hai một mặt vách trong hướng về phương xa một tòa núi nhỏ kích bắn đi tàng kinh c ắ t là nội môn trọng địa từ trước đều có trong môn đại năng dùng kết giới gia trì kiên cố vô cùng có thể chọi cứng thông n ũ cảnh cường giảm ộ t kích toàn lực nhưng kết giới này vậy mà đ ố i sở thiên kiếm khí không hề có tác dụng giống như là đ ậ hũ trong nháy mắt liền a n h thành b á v ụ mà xa xa ngọn núi nhỏ kia lại bị này trăm trượng kiếm mang trong nháy mắt tức mất nửa ngọn núi một k í c h này có thể nói là sơn băng địa liệt quỷ thần phải sợ hãi động tĩnh lớn như vậy cũng trực tiếp kinh động đến toàn bộ nội môn một chút đang ở tàng kinh các mượn đọc công pháp điện tịch đệ tử trực tiếp bị t r o n g tàng kinh các kịch biến dọa phát sợ chương hai mươi hai hoàng hoàng tiên h uy dùng kiếm rất chi vừa rồi vừa rồi đạo kiếm q u o n g kia là chuyện gì xảy ra làm sao trực tiếp nắm tàng kinh các vách trong nổ sụp tàng kinh các có kết giới gia trì sử dụng tài liệu cũng là kiên cố vô cùng có thể mạnh mẽ chống đỡ thông n ũ cảnh cường giả nhất kích mà không tổn hao gì một kiếm này là ai chạm ra tới uy lực vậy mà như thế khủng bố chẳng lẽ là có thông n ũ cảnh cường giả tới trong môn gây chuyện có thể là vừa rồi kiếm mang kia là từ nội bộ chạm ra tới không phải nội môn đệ tử căn bản là vào không được tàng kinh c ắ t xem kiếm mang kia chạm ra tới phương hướng giống như là vừa vạn nhập môn cái kia sở thiên sở thiên không có khả năng hắn mới thối hồn cảnh t u trọng làm sao có thể chạm ra uy lực như thế nhất kích ngươi có thể không nên coi thường sở thiên hắn là một đường d é t đi lên tiến vào tàng kinh c ắ t trước đó gặp được lý đảo khiêu khích vậy mà không để ý khang tuấn trưởng lão cùng triệu thuần nguyên tồn tại mạnh mẽ chém dụng lý đảo một đầu cánh tay tim thân cảnh bắt trọng lý đảo hai người t r ê n lệnh tám chín cái tiểu cảnh giới này sở thiên chiến lực vậy m à n h ư thế mạnh mẽ sao sở thiên tiến vào tàng kinh các đã ở nơi đó khâu đứng một tháng lâu cũng chưa hề đủ tới lần này đột nhiên ra tay hẳn là lĩnh nộ cái gì khó lường phát môn nhưng thối hồn cảnh cựu trọng thực lực nhất kích đánh tan trong tàng kinh các vết t ư ờ n g nói ra cũng quá kinh khủng há lại chỉ có từng đó như thế bên ngoài một tòa bách trượng lớn nhỏ núi nhỏ cũng bị hắn nhất kiếm tức mất đỉnh núi t vị này ngoại môn đệ nhất vậy mà khủng bố như vậy tàng kinh các bên ngoài mấy đạo nhân ảnh chợt l o i lên đứng sừng sững giữa không trung nay mấy đạo nhân ảnh trên thân không một không tỏa ra lấy khí tức cực kỳ kinh khủng vậy mà đều là thông ngũ cảnh c ự n giả mỗi một vị lấy ra cũng còn muốn so thiên hải thành chủ nam cung b ắ t mạnh hơn không ít mấy vị này vậy mà đều là nội môn trưởng lão từ đâu tới ma đạo yêu nhân giáng tại ta đại hoang tông nội môn dương a i một vị áo bào đen nội môn trưởng lão vận đủ khí thế quát lớn lên tiếng này tiếng quát lớn trung khí mười phần thanh â m to hơn mười dặm phạm vi bên trong đều như hồng trung đại lữ chấn người mảng nhĩ đau nhức nương theo lấy một tiếng gầm này một vị khắc áo bào trắng trưởng lao trong mắt m ơ hồ nổi lên kỳ quang hai đạo màu vàng trùm sáng đột nhiên từ hắn trong mắt bắ trong n ấ y mắt liền đã bao phủ phương viên hơn một ư ơ i dặm phạm vi quét mắt một vòng lúc sau lại phát hiện cũng không dị dạng áo b à o trắng trưởng lao cũng không yên lòng lại đặc biệt tại t à n g kinh c ắ t chỗ trên dưới đánh giá vài lần này hai đạo kim mang khí thế lăng lệ n h ấ p tâm một người tại hắn chiếu xạ o phía dưới tựa hồ thế gian hết thể đều không chỗ c h e t h â n tề trưởng lão nơi đây cũng đều thỏa trong t à n g kinh c ắ t cũng đều là tông môn nội môn đệ tử cũng không ma đạo yêu nhân tung tích một phiên dò xét về sau áo bảo trắng trưởng lao hương áo bảo đen tề trưởng lao báo cáo tề trưởng lão hử lạnh một tiếng nói ma đạo yêu nhân am hiểu nhất che giấu g ấ u với hoạt động bạch trưởng lão ngươi cần phải lại xem thật kỹ một chút không nên để cho bọn hắn lấp liếm đi bạch trưởng lão cao mày nói vừa mới ta đã dùng phá vọng kim đồng tinh tế nhìn qua xác thực không có có bất kỳ không ổn nào chỗ chẳng qua là chỉ là cái gì tề trưởng lão khuôn mặt nghiêm khắc cho mày vừa rồi một kiếm kia là theo tàng kinh các nội bộ chém ra xem kiếm mang phương hướng chẳng xuất kiếm mang hẳn là tầng hai một vị nội môn đệ tử nói xong bạch trưởng lão trong mắt hai đạo kim mang xuyên qua tàng kinh các thẳng tắp chiếu xạ tại sở thiên trên thân tề trưởng lão nghiêm túc đánh giá sở thiên nhất p i ê n không khỏi cười lạnh một tiếng bạch trưởng lão ngươi hẳn là giả nên hồ đồ rồi tìm không thấy ma đạo yêu nhân liền đem sự t ì n h đẩy lên nội môn đệ tử trên thân một cái còn chưa đột phá kim thân cảnh nội môn đệ tử có bản lĩnh chạm ra vừa rồi một kiếm kia ta nhìn ngươi p h á vọng kim đồng cũng bất quá là hữu danh vô thực thôi bạch trưởng lão trong lòng giận dữ nhưng cũng cố kỵ tề trưởng lão không dám phát tác đành phải ngượng ngùng nói tề trưởng lão ta này một thân bản sự đều tại một đôi mắt lên nếu ngươi không tin ta lớn có thể tìm được cái tia nội môn đệ tử để ra nghi vấn một phiên chính là ừ nói ngươi giả mà hồ đồ ngươi thật đúng là giả mà hồ đồ vừa rồi một kiếm này so với ngươi ta một kích toàn lực như thế nào chớ nói một tên thối hồn cảnh đệ tử coi như mười tên trăm tên kim thân cảnh đệ tử hợp lực hành động lại sao có thể chạm ra vừa rồi một kiếm kia thôi ngươi nếu như thế nói vậy liền nắm cái kia đệ tử kêu đi ra khiến cho hắn lại chạm nhắc kiếm tề t r ư ờ n g lao nói xong phất ống tay háo một cái s ở thiên chỉ cảm thấy một cỗ phát thiên cự lực k é o tới cho dù hắn vận đủ toàn thân linh lực nhưng cũng căn bản là đứng không vững theo hầu sợ thiên cũng không kinh hoàng tâm ý khé động liền nhớ tới vừa rồi bên ngoài tiếng quát to kia nghĩ đến là chính mình làm ra động tinh quá lớn kinh động đến trong môn cao tầng sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên cảnh vật biến ả o liền đã theo t à n g kinh các lầu hai đến trước cửa trên đất trống chỉ thấy trước mắt giữa không trung có năm tên láo giả một người cầm đầu áo đen áo bào đen bên cạnh một người màu trắng áo bào còn lại ba người đều là áo xám áo bào xám sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt năm người này khí tức phong phú uy áp cực nặng một thân linh lực tự nhiên nhập vào xuất ra cùng chúng quanh thiên địa cơ hồ cùng vì một chỗ trước mắt mấy người kia vậy mà đều là thông ngũ cảnh cường giả tuyệt thế là nội môn trưởng lão cầm đầu cái kia áo bào đen trưởng lão thực lực tối cường sở thiên chỉ cảm thấy mặc dù không bằng tất cả đỉnh núi thủ tọa nhưng tranh l ệ n h cũng là cực nhỏ chỉ sợ là đã có thông cú cảnh b á t cựu trọng thực lực nhân vật như vậy trong lúc p h á t tay là có thể di sơn đ ả o hải phiên vân p h ú c vũ là chân chân chính chính thiên n h â n mai mà bên người vị kia áo bảo trắng trường lão khí tức không bằng áo bảo đen trưởng lão khủng bố như vậy nhưng cũng cực kỳ cao thâm mặt chắc nhất là một đôi mắt giống như có vô biên vòng xoáy chạy xuôi ẩn chứa vô số ngôi sao n h ấ t tâm hồn người đôi mắt này h á n tại lão nguyện phong thủ tọa cảnh hồng vũ trên thân cũng từng gặp tựa hồ là cái gì cao thâm mặt chắc tông môn việt kỹ có thể nhìn thấu hết thể hư hảo còn lại ba vị áo bảo sám trường lão địa vị không bằng này một đen một trắng. trên thân khí tức nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng sở thiên chắp tay hành lễ cung kính nói thanh vân phong đệ tử sở thiên b á i kiến các vị trưởng lão tề trưởng lão cười lạnh một tiếng nói sở thiên bạch trưởng lão nói vừa rồi một kiếm kia là ngươi phát ra có thể là như thế sở thiên gật gật đầu hắn biết chính mình một kiếm kia động tĩnh thực sự quá lớn mong muốn dâu diếm cũng không g ạ t được chẳng thà thoải mái thừa nhận hồi trưởng lão vừa rồi một kiếm kia đích thật là sở thiên phát ra bất quá đánh vỡ trong tảng kinh các vết tưởng đúng là vô ý nguyện tiếp nhận môn quy xử trí đền bù tổn thất tông môn tổn thất tề trường lão giận quá mà cười mặt lạnh nói tiểu tử cắn rỡ ngươi bất quá là thối hồn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong thực lực cũng dám dóng dạc hiện tại nội môn đệ tử r a mặt cũng đặc biệt dày đi sở thiên lắc đầu nói bẩm trường lão vừa rồi một kiếm kia là đệ tử lĩnh n ộ i trong tàng kinh các một môn kiếm quyết biểu lộ cảm xúc tạo thành hậu quả đệ tử nguyện một mình gánh chịu tề trường lão lại là cười lạnh một tiếng cái gì kiếm quyết nội môn kiếm quyết ta đều tu hành qua nơi nào có như vậy uy lực ngươi lại đến nói một chút xem sở thiên đang muốn năm cái kia vốn không chữ kiếm quyết lấy ra cho tể trưởng lao xem lại phát hiện theo c h ạ m chữ hóa nhập hắn thần hải cái kia không có chữ kiếm quyết cũng biến thành điểm điểm mạnh v ụ tiêu thất vô tung sở thiên đành phải cười khổ một tiếng đối tể trưởng lao nói không biết sao cái kia quyển kiếm quyết đã hư hại tiểu tử ngươi lý do cũng quá nhiều tể trưởng lao cười lạnh liên tục t ố t ngươi nếu không bỏ ra nổi kiếm quyết liền đem vừa rồi một kiếm kia lại c h ả một m lần ngươi lại xử suất toàn lực hướng ta chạm ra nhất kiếm sự thật sâu c ạ thử một lần liền biết sở thiên nhìn ra này t ề trưởng lão c ố chấp vô cùng nói một k h ô n g hai biết hôm nay nếu như không nữa biểu hiện ra một phiên khẳng định là không vượt qua được hiện tại cũng không nói nữa băng lam kiếm trong nháy mắt ra tay thần hải bên trong cái k i a chẳng chữ đột nhiên kim quan g máy liệt t ề trưởng lão vẫn cười lạnh ngươi có thể chăm triệu s ử suất toàn lực ta ngay ở chỗ này không tránh không né nhìn ngươi này một kiếm chi uy đến cùng hình học người cùng kiếm hợp sở thiên nắm chặt băng lam kiếm d ơ lên cao cao kiếm cùng tâm hợp màu vàng kim c h ẳ n chữ như thần hồn ân ký tại sở thiên chỗ trán chợt lóe lên băng lam kiếm đột nhiên kiếm quan máy liệt tâm cùng tiên địa hợp băng l a m kiếm trong nháy mắt tựa hồ sinh ra vô số nhỏ bé vòng xoáy linh lực điên cuồng hấp thu quanh mình thiên địa linh lực s ở thiên nắm chặt băng l a m kiếm toàn thân khí thế đột nhiên bùng nổ cái kia màu vàng kim c h ạ m chữ a vận chuyển thời khắc lại giống như muốn rút ra giữa thiên địa tất cả linh lực trong nháy mắt thiên địa tựa hồ biến sắc nguyên bản tinh không vật lý giờ phút này phương xa lại tựa hồ như có mấy đen của tới này mây đen đen như mực nhìn kỹ lại trong mây mơ hồ có ánh chấp chất động một lát cồn phong nổi lên cắt bay đá chạy cái gì hoàng hoàng tiên uy dùng kiếm rất chi này cái này sao có thể Tê chương hai mươi ba một kiếm chi vi bạch t r ư ờ n g lão giờ phút này lại là vừa mừng vừa sợ trong mắt hai đạo kim mang tại sở thiên thân bên trên khe quét mà qua lẩm bẩm nói thanh vân phong thanh vân phong thượng quan sư huynh nghĩ không ra trăm năm về sau ngươi lại cũng là có người kế nghiệp sở thiên một kiếm này xúc thế cực lâu trong thực chiến kẻ địch tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy nhưng bây giờ tề trưởng lao khiến cho hắn toàn lực hành động hắn tự nhiên là đem hết toàn lực tuyệt không nương tay một kiếm này đã hấp thu chung quanh thiên địa tám i chín phần mười linh lực trong cơ thể làm t ử hai đạo kiếm ý cảm nhận được trạm chữ vô biên uy thế lại cũng nhảy cân hoan hô dâng lên tiên thiên kiếm mộ tại sở thiên thần hải bên trong lần nữa hiện hiện tựa hồ là đang vì trạm chữ trợ uy chung quanh vây xem nội môn đệ tử giờ phút này đã xa xa tránh rời sở thiên một dạng phạm vi bên ngoài sợ bị một kiếm này lan đến gần chính mình ngoại trừ vài vị nội môn trưởng lão cùng sở thiên bên ngoài, Nửa nửa miệng, miệng uống, rượu, uống, rượu. c ũ sở thiên chỉ cảm thấy trong tay băng lam kiếm thân kiếm run nhẹ nhẹ tam thốn tiểu long phát ra trận trận đào thét tựa hồ đã đạt đến có thể hấp thu linh lực thực hạn lại rút ra xuống chỉ sợ dùng băng lam kiếm thượng phẩm pháp khí chất liệu cũng muốn từng mảnh đứt gãy hủy hoại chỉ trong chốc lát là lúc này rồi sở thiên linh lực trong cơ thể trong nháy mắt này cũng cùng quanh mình tiên địa hô ứng lẫn nhau cái kia bàng bạc dậy nặng linh lực đột nhiên bùng nổ tại sở thiên trong miệng tạo thành q u á t to một tiếng chém t r ạ g chữ vừa ra thiên địa biến sắc mây đen kêu bên trong ban đầu như ẩn như hiện ánh chớp lúc này bị này huy hoàng kiếm ý dẫn động vậy mà biến thành thực chất trong lúc nhất thời nội môn c ử u phong ánh chớp m á h liệt gió táp v ư a xa yêu nhân phương nào vậy mà tại nội môn c ử u phong dương a i l i ê n những cái kêu một mực gần cư không ra đám lao g i ả này lúc này cũng bị thiên địa dị tượng này sở kinh động phân ra một luồng thần thức do xét nếu như xác minh là ma giáo yêu nhân tại chỗ trụ diện một chút lâu không xuất thế khí tức khủng bố lúc này ở rất nhiều mỏm núi ở giữa trầm rãi hiện hiện quan sát đến trong nội môn phát sinh hết thảy tất cả đỉnh núi thủ tọa đều là tu vi thông thần tuyệt thế cường giả đã sớm đã nhận ra nơi đây cảnh tượng lại cũng bất động thanh sắc muốn nhìn sở thiên sẽ chỉnh ra nhiều động t í n h lớn chém sở thiên chém xuống một kiếm một kiếm này mang theo hoàng hoàng thiên uy kiếm mang theo một t r ư i n g lại đến mười t r ư i n g bắt trượng thậm chí ngàn t r ư i n g sau đó rồi lại theo ngàn t r ư i n g thu nhỏ đến bắt trượng mười t r ư i n g có thể kiếm m a n g này mặc dù chiều dài rút ngắn lại càng thêm n ư n g tụ trần đầy nhìn thật kỹ vậy mà giống như thực chất Tê t r lòng mặc giáp thiên tự công tề trưởng lao tóc dài tung bay theo gió mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc một đạo đạm màn ánh sáng màu vàng ở trên người thiện thiện hiện hiện nhìn kỹ lại trên người da thịt vậy mà giống như lân phiến cái gì tề trưởng l ã o có thể là thông gu cảnh cừng giả đối mặt thối hồn cảnh sở thiên vậy mà dùng r a hạch tâm tuyệt k ỹ long giáp thiên tự công long giáp thiên tự công đây chính là ở hạch tâm trong tuyệt k ỹ đều đứng hàng đầu phòng ngự loại tuyệt k ỹ a sử dụng về sau một thân g i a thịt như vậy giống như giáp năng lực phòng ngự có thể so với thượng cổ kim long tề trưởng lao đã từng dùng này tuyệt k ỹ chống đỡ được bốn vị cùng cảnh giới cao thủ một kích toàn lực a chẳng lẽ sở thiên một kiếm này vậy mà có thể cùng bốn vị thông ngũ cảnh cao thủ một kích toàn lực so sánh sở thiên tu vì tuy thấp nhưng lại không biết tại tàng kinh các lý lĩnh nộ cái gì kiếm quyết nhất kiếm xuống liền m ỏ n núi đều xâm bằng này kiếm quyết quả nhiên khủng bố lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng hoàng tiên h uy dùng kiếm dẫn chi đây là ngưng tụ cựu phẩm kiếm tâm kiếm gan mới có thể xuất hiện dị tượng chẳng lẽ sở thiên thật có chân truyền chi tư trong truyền thuyết thanh vân phong thượng quan thủ tọa cũng từng ở thối hồn cảnh trạm r a kinh tiên h động địa nhất kiếm ngày đó thiên địa dị tượng chỉ so với hôm nay kém một chút sở thiên tuy mạnh thực lực cũng không thể uống thông ngũ cảnh cường giá so sánh vì trạm ra một kiếm này sở thiên xúc bao lâu lực tề trưởng lão cũng không ra chiêu phản chế chẳng qua là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ nếu như là trong chiến đấu cả hai gặp t ề trưởng lão căn bản sẽ không cho sở thiên xuất kiếm cơ hội thế nhưng toàn lực hành động có thể khiến t ề trưởng lão ra chiêu phòng ngự sở thiên một kiếm này cũng có thể khoe n à y sở thiên thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu a mới đến nội môn mấy ngày liền á o động lên như thế sao động tinh lớn h ạ ngươi lại nhìn một chút cái nào tuyệt đại thiên tiêu không phải từ vừa vào cửa liền huyền á o long trời lở đất mà lại nay cũng là bọn hắn thanh vân phong trước sau như một truyền thống chém chém chém sở thiên nhất kiếm chặt ra mười trượng kiếm mang sắc bén vô cùng những nơi đi qua không gian vật mẹo linh khí vỡ nát hung hăng chạm tại t ề t r ư ờ n g lao trên thân thể vây anh kiếm mang chạm tại t ề t r ư ờ n g lao trên thân thể b ộ c phát ra nổ vang dùng trời t ề t r ư ờ n g lao thân thể dưới một kiếm này vậy mà hướng về sau bay tứ tung trên t r ă m trượng côn bạo linh lực ba động từ đủ t r ư ờ n g lao trên người phun ra ngoài kiếm mang cùng long giáp chi thân va chạm chỗ thanh quang bùng lên kim quang bắn ra vây xem nội môn đệ tử chỉ cảm thấy quang mang này như là thái dương vụt lên từ mặt đất đâm đến bọn hắn mắt mở không ra mà một kiếm này dư ba vậy mà cũng ảnh hưởng đến phương viên mấy t r ắ n trượng mà cùng lúc đó phiến thiên đ i ệ này linh lực cơ hồ triệt để hỗn loạn những cái kia bị ờ b ã thương đệ tử tại đây gió nhẹ quét phía dưới cũng cảm giác trong lòng phiền muộn hơi chậm thương thế lại cũng chầm chậm khôi phục nhưng để trưởng lão tình huống lại là thật không tốt t ề trưởng lao nguyên bản cũng không đem sở thiên một kiếm này để ở trong lòng mong muốn dựa vào bản thân thông g u cảnh mạnh mẽ thể xác t r ọ i cứng nhất kiếm mãi đến phát hiện sở thiên nhất kiếm dẫn động tiên h uy mới thu hồi lòng kinh thị nhưng dù vậy hắn cũng không có vận công chống cự ý nghĩ nhưng một kiếm này ngưng tụ thiên địa linh lực lại làm cho hắn càng ngày càng kinh hãi càng ngày càng run sợ mãi đến mây đen kế h ộ i tụ tới thời điểm t ề trưởng lao mới phát hiện một kiếm này b i lực đã vượt qua hắn thể xác có khả năng chống cự, cự cực hạn đến khó lường không vận công chống cự mức độ tự thân làm thông u cảnh cường giả chống cự thối hồn cảnh tiểu bối nhất kiếm lại còn muốn vận công nay chắc là phải bị cười đến r ụ n g răng thế nhưng nếu như không vận công bị một kiếm này chém bị thương cái k i a mặt của mình càng là không còn sót lại chút gì hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ mà sở thiên một kiếm này vô luận tu vi cao thấp cũng thật có khiến cho hắn vận công chống cự tư cách long giáp thiên tự công chính là đại hoang tông một môn hạch tâm tuyệt kỹ tu sau khi luyện thành toàn thân da thịt có khả năng hóa thành m à u vàng kim long lân lực phòng ngự có thể so với thượng cổ kim long bất luận cái gì công kích đều sẽ bị long lân lột bỏ hơn phân nửa tể trưởng lão dựa vào môn kỷ công này hành tẩu huyện thiên giới mấy trăm năm khó gặp đối thủ lưu lại uy danh hiến hách tể trường lão tự tin môn kỷ công này vừa ra mặc hắn cái gì sở thiên sở địa cái gì kiếm dẫn thiên uy đều không đủ sợ chi sở thiên mạnh hơn còn có thể dùng thối hồn cảnh tu vi mạnh hơn bốn tên thông ngũ cảnh cường giả một kích toàn lực sao nhưng tể trường lão này loại tự tin lại tại sở thiên mười trượng kiếm mang chạm ở trên người thời điểm hoàn toàn giao động tể trường lão chỉ cảm thấy kiếm mang này tựa hồ là tới từ thượng cổ bản cổ cự thần khai thiên cự kiếm nhất kiếm xuống thiên địa này đều muốn bổ ra hắn là thông ngũ cảnh cường giả một thân linh lực quần quận như biển sụp sôi vô cùng trong lúc phát tay đều có thể pha sơn đoạn hải nhưng đối mặt kiếm mang này thời điểm lại cảm giác mình có lại nhiều linh lực cường hãn hơn nữa tu vi cũng g á n h không được một kiếm này một kiếm này cũng không phải đơn thuần linh lực hội tụ mà là thiên điệu ý chí đại đạo quy tắc chỉ có cảnh giới tiên h nhân mới có thể nắm nhận thiên điệu ý chí tùy ý điều động đại đạo quy tắc đây vốn là trong truyền thuyết cảnh giới nhưng hôm nay lại tại sở thiên một kiếm này bên trên xuất hiện tề t r ư ờ n g lão vận tận toàn thân linh lực nhưng cũng ngăn cản không nổi thiên điệu ý chí gạt bỏ tề trưởng lão chỉ cảm thấy cỗ này đại lực đơn giản không phải sức người có khả năng ngăn cản long giáp thiên tượng công vận đến cực h ạ c chỗ thượng cổ kim long huyết mạch sẽ bị đều kích phát vận công người toàn thân kiên cố vô cùng kim lân từ n g mảnh năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố tề trưởng lão toàn thân kim quang trận trận đỉnh đầu kim long hư ảnh không ở hiện hiện gầm thét liên tục tựa hồ muốn cố này thiên địa chi lực gạt bỏ ra ngoài thân thể có thể này một cái màu vàng kim trắng chữ chính là thượng cổ kiếm tiên toàn thân tinh hoa biến thành một dưới thân kiếm vạn ma biến thành cho bụi trong đó kiếm tiên chân ý đừng nói là thông gũ cảnh chính là phân thần cảnh hiện thánh cảnh lại như thế nào chương hai tề trưởng lão thổ huyết tề trưởng lão toàn lực phát công lại vẫn là không nhịn được trong cơ thể khí huyết c u ầ n c u ộ n cổ họng mằn ngọt, ngọt một ngụm máu tươi liền muốn phân l u n ra nhưng tề trưởng lão phản ứng cực nhanh biết lúc này dù như thế nào cũng quyết không có thể nhường mặt mũi của mình ném đến triệt đề k h ẽ cắn răng một nín thở n à y ngụm máu tươi vậy mà lại xảy ra sinh địa nuốt trở vào nguy rồi mấy trăm năm nay hành t ẩ u huyền thiên giới xông ra tới hách hách danh hiệu chẳng lẽ muốn cắm ở một cái liền kim thân cảnh đều không có tiểu t ử trong tay tề trưởng lão một bên, vận công chống cự, một bên trong lòng âm thầm kêu khổ ai có thể nghĩ tới thối hồn cảnh cựu trọng sở thiên một kích toàn lực có thể chạm ra khủng bố như thế nhấp kiếm chẳng lẽ thật muốn hao phí tinh huyết dùng da bảo mệnh át chủ bài thật muốn như thế chính mình điểm này mặt mò đã có thể hoàn toàn mất hết đang lúc tề trưởng lào nghĩ đến lại đột nhiên phát hiện toàn thân áp lực buông lỏng lại định thần nhìn lại lúc lại phát hiện cái kia mười t r ư i n g kiếm mang không biết lúc nào đã tiêu tán trên trời đủ loại dị tượng cũng là từ từ đều khôi phục bình tĩnh mà những cái kia ở một bên quan chiến khí tức khủng bố cũng không có dừng lại lâu một lát đều ai đi đường đấy lại nhìn trên người mình búi tóc l ò n lẻo sắc mặt dữ tợn cái kia toàn thân áo đen áo bào đen đã là rách túng tóe cơ hổ áo rách quần manh mà chém ra này kiếm sợ thiên lúc này lại là sắc mặt trắng bệnh toàn thân lung lay sắp đổ đứng không vững tề trưởng lão vận công nhìn lại lúc lại phát hiện sở thiên thể nội linh lực sớm đã tiêu hao sạch sẽ lúc này toàn bằng một hơi gượng trồng lấy mới chưa từng ngã xuống trong tay băng lam kiếm cũng hào quang ảm đạm đã hoàn toàn nhìn không ra là một kiện phẩm chất thượng giai thượng phẩm pháp khí tề trưởng lão trong lòng minh n g ộ sở thiên một kiếm này tuy có tuyệt thế hung uy nhưng cũng không phải thối hồn cảnh cựu trọng hắn có thể tùy ý hành động vẹn vẹn nhất kiếm xuống liền đã rút sạch sở thiên toàn bộ linh lực nhưng dù vậy tề trưởng lão vẫn là đối cứng với một kiếm kia lòng còn sợ hãi nhìn sở thiên ngươi là thanh vân phong sở thiên ngươi rất không tệ một kiếm này lao phu rất là hài lòng sở thiên cười khổ một tiếng hướng tể trưởng lao chắp tay nói đệ tử học nghệ không tin h nhường các vị trưởng lao chê cười chẳng qua là không biết một kiếm này có thể hay không chứng minh trong tàng kinh các một kiếm kia đích thật là đệ tử phát ra tể trưởng lao trên mặt biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng thì cười ngượng ngùng hai tiếng ra vẻ b u ô n g lòng nói là đủ đã chứng minh chẳng qua là sở thiên ngươi này kiếm quyết quả nhiên là tại trong tàng kinh các học thành sở thiên gật đầu nói đệ tử trăm triệu k h ô n g dám lừa g ạ tọa các cắt có vị trưởng、lao. tàng kinh các tầng lao, một tháng cuối cùng tu thành này kiếm quyết chẳng qua là sau khi tu luyện thành cái k i a kiếm quyết liền hóa thành m ộ t m i ệ n g cũng không còn cách nào phục hồi như cũ tề trưởng lao vớt dâu gật đầu nói ngươi tìm tới bực này thật kỹ đối tông môn cũng là một cái công lớn cái k i a kiếm quyết bên trong là nội dung gì ngươi còn có thể phục hồi như cũ sở thiên cẩn thận nhớ lại một phiên lại chỉ muốn nổi lên một cái màu vàng kim trang chữ Mặt k người, người, người, người tại thể đủ l o thanh vân phong nghĩ đến là cô đơn đã không sư tôn cũng không bằng hữu bạn nếu là ngày sau về việc tu hành có cái gì chấu nghi nan cũng có thể tới tẩy kiếm phong tìm ta dứt lời tề trưởng lão liền hóa thành một đạo thanh quang quay người hướng tẩy kiếm phong hướng đi đi chẳng qua là thời điểm ra đi t một, một kiếm này quả nhiên là một cái thối hồn cảnh cựu trọng đệ tử có khả năng phát ra nay kiếm ẩn chứa thiên huy tựa hồ chứa một tia đại đạo ý chí vừa rồi chạm ra thời điểm kiếm tâm của ta kiếm lan đều đang run run dậy sợ thiên huy kiếm thời điểm ta vậy mà cảm giác đó không phải là sợ thiên mà là một tôn thượng cổ kiếm tiên một giới thất kiếm có thể phá văn pháp t r u văn ma tề trưởng l ã o có thể là thông u cảnh bắt trọng cường giả tuyệt thế liền hắn tại đối mặt sở thiên này kiếm thời điểm đều muốn vận khởi long giáp thiên tượng công để chống đỡ rõ ràng một kiếm này đến cùng là hạng gì ưu thế bất quá tề trưởng lão liền là tề trưởng lão sở thiên một kiếm này coi như là mỏm núi đều có thể s n bằng chạm tại đủ trường l ã o trên người thậm chí ngay cả ra đều không có trà phá hắc h ắ các c ngươi đây nhãn lực lại không được đi sư tôn từng truyền ta một chút phá vọng kim đồng cách vận dụng vừa rồi ta có thể là thấy rất rõ ràng tề trưởng lão bị nhất kiếm chạm đến cơ hồ hết chính mình lại nuốt trở vào nếu không phải sở thiên cuối cùng kiệt lực t h u kiếm t ề trưởng lão này người đã có thể ném lấn đi còn có việc này c h ắ c không được t ề trưởng lão cuối cùng thời điểm ra đi bay cũng bay không ổn định bất quá lời nói đi cũng phải nói lại này sở thiên chiến lực làm thật là mạnh mẽ liền hiện tại xem ra chỉ sợ là có thể cùng mấy vị kia cạnh tranh một thoáng hoạch tâm đệ từ vị trí cùng mấy vị kia so ta xem lần này vẫn là treo hắn dù sao tu vi quá thấp muốn đi vào hạch o tâm ít nhất cũng phải có đạp hư cảnh tu vi hắn hiện tại liền kim thân cảnh đều còn chưa tới nói cũng đúng mấy vị kia cũng đều là đại cơ duyên đại kỳ ngộ ở trên người tuyệt đại thiên tiêu sở thiên cường về mạnh so với bọn hắn vẫn là kém nhất tuyến đến cùng ai mạnh ai yếu sau ba tháng tông môn thí luyện bên trên chắc chắn có kết quả sở thiên còn không biết chính mình vào nội môn vừa mới mới một tháng liền đã trở thành mấy ngàn trong nội môn đệ tử danh nhân hắn giờ phút này suy yếu vô cùng linh lực tiêu hao sạch sẽ mặc dù có màu làm kiếm ý ở trong người lưu truyền vì hắn bổ sung tinh khí nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể toàn bộ khôi phục cũng may hắn mặc dù không quá mức tích xúc còn có nam cung bác đưa tới một chút chữa thương đan dược những đan dược này mặc dù phẩm chất không bằng ngũ thải b ổ thiên đan phẩm chất cũng là thượng dai lúc này dùng để bổ sung linh khí không gì thích hợp hơn bất quá tình trạng cơ thể mặc dù không tốt sở thiên tâm tình lại là cực tốt n à y một cái màu vàng kim trạm chữ tuyệt không kém gì một lam một tím hai đạo kiếm ý mà lại vẹn vẹn nói đúng địch sát thương này màu vàng kim trạm chữ còn muốn vượt xa cái kia tại không có chữ kiếm quyết bên trong nhất kiếm chạm vạn ma bạch ý lao giả nghĩ đến khi còn sống cũng là một vị tuyệt thế kiếm tiên mới có thể lưu lại khủng bố như thế kiếm ý lĩnh ngộ mộ này một cái trạm chữ sở thiên tại đối địch chiêu số bên trên khuyết、điểm. tạm thời liền bị bù đắp tuy nói này một c h ạ m cũng mười điểm tiêu hao linh lực nhưng thắng ở chính mình có màu làm kiếm y giá trị khí h ả i tràn đầy linh khí r ồ i r à o chỉ cần không phải hôm nay dạng này toàn lực hành động có thể nói là linh lực cuồn cuộn không d ứ t càng đánh càng hăng bất quá này một cái c h ạ m c h ữ mặc dù lời ít m à ý nhiều nhưng cũng không phải một môn tuyệt ký tên sở thiên suy nghĩ nửa ngày cho một kiếm này lấy một cái tên bá hoàng kiếm khí bá đạo vô song trong kiếm hoàng giả nay cái gọi là bá hoàng kiếm khí mà thiên, thiên kiếm mộ cái kia hai đạo màu tím lam kiếm ý cũng đều có tên màu tím kiếm ý hắn nhanh như lôi hắn nhanh như điện là vì t ử điện kiếm khí mẫu lam kiếm y sinh sôi không ngừng như băng như nước là vì thanh sương kiếm khí t ử điện thanh sương bá hoàng có cùng thông n g cảnh cao thủ so đấu trải qua sợ thiên đối với mình thực lực có một cái không sai biệt l ắ m đoán trường đạp hư cảnh trở xuống tuyệt vô địch thủ đạp hư cảnh trở lên chính mình cũng có lòng tin tách ra một vật tay thằng kinh các một nhóm khiến cho hắn thu hoạch tràn đầy nhưng cùng lúc đó hắn đạt được ngoại môn đệ nhất đưa tặng một vạn độ cống hiến cũng tại bá hoàng kiếm khí tu thành thời điểm tự động bị vật ớ i hắn hiện tại độ cống hiến là linh đừng nói là hối đói tài nguyên liền sử dụng tông môn các hạng công cộng công trình đều không sử dụng được nguyên bản nội môn đệ tử chọn môn học tuyệt kỹ căn bản là không dùng đến một vạn độ c ô n g hiến năm ngàn độ c ô n g hiến đã là đình phá thiên nhưng sở thiên một kiếm chi uy liền thông u cảnh siêu tuyệt cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn môn này kiếm quyết tự nhiên là bồi phán định vì là giá trị liên h à n h sở thiên thậm chí cảm thấy đến sở dĩ khấu trừ một vạn độ c ô n g hiến là bởi vì chính mình chỉ có một vạn độ cống hiến mà không phải là bởi vì bá hoàng kiếm khí chỉ trị giá một vạn độ cống hiến nhưng nói độ cống hiến bá hoàng kiếm khí ít nhất cũng sẽ cùng vạn năm kiếm tâm tủy là một cái cấp bậc thuộc về trí bảo. nếu như sớm bị người phát hiện cũng căn bản sẽ không tại nội môn trong tàng kinh c ắ t xuất hiện ít nhất cũng là một môn hạch tâm tuyệt kỹ thậm chí là vô thượng tuyệt kỹ sở thiên biết lần này mình khẳng định là nhạc được bảo chương hai mươi năm thăm dò thần bí hang động chẳng qua là không biết cái kia say khứt lao sâu rượu lại là làm sao biết b ả n này không có chữ kiếm biết còn có cái kia nhường kiếm khí của mình sinh sinh bình di mấy t ứ c dẫn đến ly đào lưu lại một mệnh lực lượng thần bí cái kia vớt lên giữa thiên địa quần bạo linh khí một hồi gió nhẹ sở thiên cơ hồ là có thể khẳng định đều cùng này lao sâu rượu có quan hệ này lao sâu rượu tuyệt đối không phải người bình thường sở thiên nhìn chung quanh một vòng lại phát hiện mới vừa rồi còn nằm nửa tỉnh nửa say lao sâu rượu đã không biết tung bay đã đi đâu không khỏi lắc đầu nghĩ đến là h ư u duyên tự sẽ gặp nhau nếu là lại gặp nhau sở thiên định sẽ xuất ra trong tông môn đủ chế rượu ngon thỉnh lao sâu rượu uống một phiên sở thiên lắc đầu hiện tại chính mình việc khẩn cấp trước mắt muốn đi làm tông môn nhiệm vụ tích lũy đủ độ c ô n g hiến vì chính mình đột phá kim thân cảnh xúc tích lực lượng nội môn bạch h ổ đường bạch hồ đường là nội môn đệ tử làm nhiệm vụ soạt độ cống hiến địa phương vô luận là ngắt lấy linh dược đánh rết yêu thú thu thập tài liệu hoặc là đánh rết đối địch tông môn đệ tử. truy nã làm sảng làm bậy tàn tu đều có thể thu hoạch được độ cống hiến mà độ cống hiến nhiều ít cũng là theo nhiệm vụ nguy hiểm lớn nhỏ mà biến hóa độ cống hiến cao nhất nhiệm vụ có chừng mười vạn độ cống hiến cao đến vạn người thế nhưng nhiệm vụ nội dung nhưng cũng cực kỳ biến thái nhiệm vụ miêu tả điều tra một tháng trước thâm hồng luyện ngục bên ngoài cùng tầng bên trong chỗ giao giới linh khí quần bạo nguyên nhân thực sự cũng lấy được tương quan chứng cứ nhiệm vụ độ khó thiên giai gia cấp sở thiên tài thâm hồng luyện ngục bên trong cựu tử nhất sinh h ã n tự nhiên biết ở trong đó đến cùng nguy hiểm cỡ nào mà một tháng trước linh khí quần bạo hắn lúc ấy đang ở bên trong cũng là kinh nghiệm bản thân người một trong tiên thiên kiếm mộ liền là tại lần kia linh khí quần bạo bên trong hiện lộ một tia dấu vết bị hắn phát hiện theo mà tiến vào bên trong thu được cơ duy ê n lớn nhưng dùng hắn ngay lúc đó thực lực chỗ chỗ ngồi chẳng qua là bên ngoài bên trong bên ngoài căn bản là không có cách đi sâu vì vậy đối với linh khí quần bạo nguyên nhân cũng là không lắm mà biết sở thiên xem chừng muốn đi sâu trong đó tìm kiếm nguyên nhân ít nhất cũng cần đạp hư cảnh năm tầng trở lên tu vi mới được đ ổ i thành chính mình cũng cần chờ đột phá kim thân cảnh thực lực vững chắc về sau lại tính toán sau quét thử một vòng sở thiên nhưng cũng phát hiện mấy cái thích hợp nhiệm vụ của mình phần lớn đều là chém giết yếu thú truy sát tả ác tán tu loại hình thực lực đều tại kim thân cảnh cựu trọng trở lên đang thích hợp bản thân luyện tập sở thiên đang suy nghĩ muốn lựa chọn cái nào nhiệm vụ tầm mắt quét qua về sau lại bị một cái nhiệm vụ hấp dẫn lấy nhiệm vụ miêu tả hạo thiên tông không ngày trước ở chỗ thâm hồng luyện n g ụ c sườn đông bên ngoài phát hiện thần bí hang động nghe nói đã có người ở trong đó thu hoạch được bảo vật cần nội môn đệ tử tiến đến dò xét nhiệm vụ độ khó thiên giai b ì n h cấp nhiệm vụ yêu cầu nhân số không hạ tự nguyện báo danh đi tới sở thiên lại nhìn thời gian báo danh hết hạn ngày liền là hôm nay thâm hồng luyện mục sườn đông bên ngoài dùng hắn tại thâm hồng luyện n g ụ c bên trong lịch luyện kinh nghiệm sườn đông mức độ nguy hiểm có thể đập vào đệ nhị gần với cùng tầng bên trong chỗ giao giới gần nhất cánh b ắ c ở trong đó mất mạng tu sĩ có thể nói là nhiều vô số kể sở thiên ở trong đó t h a m dò lúc cơ hồ cách hơn mấy bước liền có thể thấy bị gặm ăn không còn chỉ còn xương khô tu sĩ thi thể chỉ là cái gì thần bí han g động sở thiên lại tự hỏi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng chưa nghe nói qua thế nhưng sở thiên lại cũng không hoài nghi tin tức này chân thực tính hạo thiên tông tại bảy đại tông môn bên trong thực lực bài danh thứ hai gần với vô lượng kiếm tông hai đại tông môn khai phái tổ sư chính là h u y n h đệ kết nghĩa từ vừa vào tu hành giới lên liền giúp đỡ lẫn nhau bởi mở cuối cùng song song đến chứng đại đạo thành thánh làm tổ bởi vậy này vạn năm qua h ạ o thiên tông cùng đại h o a n g tông luôn luôn là đồng khí liên tri cho dù là đại h o a n g tông sau này xuống dốc cùng h ạ o thiên tông quan hệ cũng là không có chút nào cả i biến lần này phát hiện thần bí hành động bởi vì đại h o a n g tông k h o á n g cách thâm hồng luyện ngục sân đông gần nhất h ạ o thiên tông chuyên tới để cao chi hảo thiên tông cũng sẽ phái ra chính mình nội môn đệ tử cùng đại hoàng tông chung nhau hành động nhiệm vụ lần này độ cống hiến bất thường có c h ừ một và điểm nghĩ đến nhiệm vụ độ khó, lần tuyệt k h này báo t danh nội g sở t môn đệ tử cùng sở hữu hơn một mươi người nhiều thực lực người mạnh nhất chính là ngự thần phong một vị đệ tử lại là đạp hư cảnh nghỉ trọng đến đạp hư cảnh m đạp hư t sự l cảnh ó h chỗ n giả. có thể điều động thiên địa chi lực đã là không bàn mà hợp thiên địa quy tắc ẩn chứa một tia đại đạo ý chí có thể phát huy ra tự thân linh lực gấp ba gấp năm lần thực lực chân chính xa hoàn toàn không phải kim thân cảnh cái tia chút gia lông có thể so sánh đây cũng là vì cái gì sở thiên thực lực bây giờ đạp hư cảnh phía dưới không có đ ị c h t h ủ nhưng nếu như đối thủ là đạp hư cảnh tình huống liền sẽ gian nan rất nhiều mà đối mặt nếu như là thông n g cảnh cường giả chỉ sợ là nhấp nhấp tay liền có thể bắt trẻ sở thiên dù sao trong thực chiến là tuyệt đối sẽ không xuất hiện t ề trưởng lao tình huống như vậy ngoại trừ này một vị đạp hư cảnh bên ngoài còn lại đệ tử đều là kim thân cảnh bát cựu trọng d á n vẻ sở thiên thối hồn cảnh cựu trọng thực lực ở trong đó lộ ra hoàn toàn không hợp sở thiên lại cũng không thèm để ý hắn đã có kiếm nơi tay như thế nào lại để ý người khác cách nhìn hắn vốn là lẻ loi độc hành ít cùng người kết bạn nhiệm vụ lần này nếu như không phải tự nguyện báo danh hắn cũng là thà rằng một người đi tới cũng tiết kiệm có người kéo chính mình chân sau mấy canh giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh liền đến báo danh hết h ạ hướng thâm hồng luyện ngục khi xuất phát thâm hồng luyện ngục tại đại hoang cổ vực bên trong ý nghĩa trọng đại các đại tông môn đều mười điểm coi trọng tại tới gần lối vào chỗ đều hao phí món tiền khổng lồ thiết trí truyền thống trợ thuận tiện tông môn đệ tử ra vào lịch luyện sở thiên đúng hẹn đi vào truyền thống trận lối vào chỗ lại phát hiện những cái kêu báo danh nội môn đệ tử cũng sớm đã đến cầm đầu tên kia n g thần phong đệ tử khuôn mặt tuấn lã trên mặt hơi hơi mang cười toàn thân trên giới pháp khí v ầ n quanh bảo quang trận t r ậ ợ ngự thần phong am hiểu luyện khí nhất đạo trong đó đệ tử đều mười điểm giàu có kẻ bên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp lúc đối địch thường làm đối thủ đau đầu vô cùng cho dù là vượt cấp tác chiến cũng thường có di tích nổi tiếng mặt khác hơn mười người đệ tử đều đến từ nội môn mặt khác tám phong chỉ có chính mình một người là thanh vân phong dòng độc đinh cũng không thấy được sở thiên nhất kiếm chống lại t ề trưởng lão sự tình mặc dù chuyển khắp nội môn nhưng sở thiên tiến vào nội môn đến nay chẳng qua là dốc lòng tu luyện cũng không thế nào xuất đầu lộ diện trừ phi là ngày đó chính mắt thấy và không nhận biết sở thiên cũng không có nhiều người sở thiên nhìn chung quanh liếc mắt phát hiện mặc dù tất cả đỉnh núi quần áo và trang sức đều giống nhau nhưng đến cùng là ngọn núi nào bên trên cũng là liếc mắt liền có thể nhận biết t ỷ như ngự thần phong đệ tử chính là phục trang đẹp đẽ cách ăn mặc lộng lẫy tùy tiện xuất ra một kiện trên thân phối s ứ c liền có khả năng là kiện thượng phẩm pháp khí quả nhiên là giàu n ứ ớ c đố đổ vách mà tử dương phong đệ tử am hiểu luyện đan tu vi liền mười điểm no đủ trên người có nhàn nhạc thảo dược khí tức vật quanh trong mắt thường có hỏa diện bắn ra bên này là bởi vì luyện đan nhất đạo cùng ngự hỏa một đạo h tu luyện đối địch tuyệt kỹ phần lớn là khống hỏa phát m ô n thiên bút phong đệ tử dùng chế p h ù một đạo làm chủ cấm pháp khí phần lớn là tinh bút p h ụ c sức của bọn họ hơi có khác biệt phía trên loáng thoáng đều có âm dương bắt quái đồ án lưu động thần bí khó lường ngự hồn phong sở trường v ề ngự thú chi đạo mỗi tên i đệ tử đều nuôi dưỡng số con linh thú linh cẩm tu luyện tới cảnh giới cao thâm còn có thể cùng nuôi linh thú ký kết huyết khế tâm ý tương thông chiến lược tăng gấp bội t ẩ kiếm phong cùng thanh vân phong tu hành kiếm đạo phối sức cùng cách gan mặc cũng là đơn giản nhất vẹn, vẹn có một thanh kiếm vác tại sau lưng này một thư vân phong tu tập chính là trận pháp nhất đạo đệ tử trong môn phái cực thiện xem â m dương đo phong thủy thông bắc quái huyền diệu vô cùng trưởng quản đại trận hộ sơn cùng trong môn các loại kết giới trận pháp tại trong tông môn địa vị hết sức quan trọng long huyết phong đệ tử lại cùng tất cả đỉnh núi cũng khác nhau môn này đệ tử đều là cao lớn t h u k ị c h cường tráng vô cùng tu hành chính là thân thể cùng một đôi thiết quyền lâm quan nam đại nhật thiên long quyền liền là ngọn núi này t u y ệ t kỹ sở thiên trong lòng còn có chút nghi vấn lâm quan nam bực này bộ g á n g lại là thế nào nghĩ đến bái nhập long huyết phong lã nguyện phong đều là nữ đệ tử từng cái sinh đến thông minh mỹ lệ phong th đại h o a n g tông các nam đệ tử muốn muốn làm quen đạo lữ liền muốn đến l ã m n g u y ệ t phong tới thử thời vận chương hai mươi sáu quay về thâm hồng luyện ngục đại h o a n g tông nội môn cửu phong đều có thiên vệ đồng khí liên trì tuy nói tại trong môn trận có tranh đấu nhưng toàn thể tới nói vẫn tính đoàn kết cất bước ở bên ngoài thời điểm cũng sẽ không làm mất mặt đại h o a n g tông mặt ngự thần phong cái vị kia đệ tử chính là đạp hư cảnh nhị trọng cường giả mà mặt khác hơn m ộ ư ơ i người thực lực cũng đều tương tự trừ sở thiên bên ngoài yếu nhất cũng là kim thân cảnh lục trọng là hư vân phong trận pháp đệ tử mặc dù hành vi không đủ nhưng sở thiên mơ hồ có cảm giác cái này người thực lực chân thật tuyệt không phải cùng mặt ngoài tu vi một dạng ẩn dấu rất sâu long huyết phong hai tên thể đạo đệ tử xem xét liền biết là song bảo thai huynh đệ đều là đầu t r ọ c bình trần bộ dáng không khác nhau chút nào trên nét mặt lộ ra một tia h u n g hãn thực lực cũng có chút mạnh mẽ đều có kim thân cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi đến mức những người khác sở thiên rõ ràng đến thô sơ giản lược cũng nhìn không ra có gì đặc biệt chỉ là trừ ngự thần phong vị tia đạp hư cảnh đệ tử bên ngoài những người khác là mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nghĩ đến đối với thâm hồng l u y n ngục cũng sớm có nghe thấy đối với nhiệm vụ lần này đều l ạ như lâm đại địch Cầm đầu thần phong đệ ngự phong tử thấy sợ thiên lai, mỹ mắt nghe h đánh ẹ dơ lên, i á sở t i nói biết người này là hào ý nhưng hắn lại há không biết thâm hồng luyện ngục nguy hiểm hắn không có trả lời chẳng qua là yên lặng không nói sợ thiên không nói lời nào Đã châu vô giới nhìn cảnh một chút trận pháp này đệ tử lại nhìn một chút sở thiên lại là thở dài nói thầm cát lời này của ngươi nói đến cũng không tệ nay thâm hồng luyện mục ta cũng đã tới nhiều lần đối này sờ đông càng quen thuộc các ngươi cùng tốt ta tự nhiên là không có nguy hiểm gì thẩm cắt lại là vẻ mặt t ư ơ i cười liên tục gật đầu nói châu sư h i n h nói đúng lắm châu sư h i n h nói rất đúng vừa mới ta vì châu sư h i n h ngươi chiếm một quẻ chính là gặp d ự hóa lành nhất phi t r ù n g thiên tri tượng a chúng ta đoàn người này đi theo châu sư h i n h n à y một vạn độ c ô n g hiến tới tay tự nhiên là nhẹ nhàng đối với thẩm cắt t h ổ i p h ồ n g châu vô giới rõ ràng có chút không quá thích ứng sắc mặt có chút xấu hổ khẽ gật đầu xem như đ á lời mặt khác phong các đệ tử nhìn về phía thẩm cắt sắc mặt lại nhiều hơn rất nhiều khinh thường đối với này loại định hót nghĩ đến là không rất có thiện cảm đặc biệt là long huyết phong cái k i a hai huynh đệ trực tiếp xì ra tới thấy châu vô giới một hồi n h ư mày nhưng cũng không có nói thêm cái gì người đã đông đủ chúng ta lên đường đi châu vô giới ra lệnh một tiếng mấy triệu phương viên c h u y ể n tống trận từ từ mở ra một đạo thanh cổ sáng màu trắng bao phủ trong đó sở thiên lần thứ nhất sử dụng c h u y ể n tống trận trong lòng tò mò bước vào về sau liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng bên người cảnh vật không ở vạn vẹo biến hóa qua chén trà nhỏ thời gian bên người cảnh tượng mới dần dần ổn định lại thâm hồng luyện ngục đến mắt sở thiên thấy thâm hồng luyện ngục cái tia quen thuộc ma khí lượn lờ lớn đại nhập k u lập tức nỗi hắn liền là tại đây bên trong liều chết thăm dò m ấ y tháng không biết bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh mới vì lâm chỉ nhu tìm được một k h o a bách luận đan lại phát hiện yêu người đã sớm phản bội chính mình thậm chí xem chính mình như h e o cầu hắn liền là tại đây bên trong tìm được thánh cấp thảo dược nặng nhung thông thiên cúc dùng về sau thu được thánh thể dị cốt lại bị lâm chỉ nhu cùng chu dương chiếm lấy vì người khác làm quần áo cưới hắn liền là tại đây bên trong nội nhập thượng cổ để lại vô thượng trí bảo tiên t i ê n kiếm mộ lại tại dưới cơ duyên xảo hợp đem hắn đặt vào thần hải xông qua phía ngoài nhất kiếm trợ gặp được bạch y nữ tử thu được tử điện thanh thâm hồng luyện ngục ta sở thiên lại hồi trở lại đến rồi thâm hồng luyện ngục lối vào chỗ hạo thiên tông đoàn người hiển nhiên là đã sớm tới hạo thiên tông không giống đại hoa n g tông chia làm cửu phong tất cả đỉnh núi chỗ thiện c h i đạo cũng có khác biệt mà là toàn bộ tông môn tu hành cùng một loại nói phát đạo thế như ý nghĩa hạo thiên tông tu hành đều là ngũ hành đạo pháp hạo thiên tông có năm tòa chủ phong phân biệt là dịch kim phong thiên mục phong q u y thủy phong ly hỏa phong cùng hậu thổ phong mỗi tòa chủ phong tu hành đều là tương ứng ngũ hành pháp môn hãn chỗ thu đệ tử đều là tại thế tục ở giữa nghiêm túc chọn lựa người mang linh các người Tạp l i nhưng、so、c ngay o cả như vậy hạo thiên tông thực lực y nguyên mạnh mẽ vô cùng gần với đầy xúc tích thâm hậu vô lượng kiếm tông mỗi lần tông môn thi đấu đều có thể thu hoạch cực kỳ tốt thành tích bởi vì cũng là bởi vì hạo thiên tông đệ tử thực lực thật sự là quá mạnh mẽ p h á p đạo nhất môn chính là điều động thiên đ ị a chi lực hiệu lệnh nguyên tố linh khí pháp hợp thiên tượng đạo pháp tự nhiên đồng dạng đều là kim thân cảnh tu vi hạo thiên tông đệ tử có khả năng điều động thiên đ ị a chi lực cơ hồ là những tông môn khác đệ tử mấy lần tương đương với đạp hư cảnh thực lực mà đồng dạng đạo pháp càng mạnh đột phá độ khó cũng lại càng lớn mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều sẽ có tương ứng ngũ hành chi kiếp hạ xuống không ít dị bẩm thiên phú hạo thiên tông đệ tử đều tại ngũ hành chi kiếp hạ thân tử đạo tiêu khiến cho người tiếp hận không thôi một chút người mang biến dị linh căn đệ tử thiên tài tương ứng k i ế p số mạnh hơn đột phá cũng càng vì không dễ phong linh căn đệ tử mỗi lần đột phá đều sẽ đối mặt âm phong k i ế p âm sát chi phong quấn quanh thần hồn làm hao mòn tinh thần đau đến không muốn sống nhưng tương ứng sau khi đột phá thần hồn lực lượng cũng sẽ p h ó n g đại thực lực so với cùng cảnh giới người muốn cường hoành rất nhiều người mang băng linh căn người đột phá lúc liền sẽ dẫn phát h à n ngũ kiếp khí huyết lạnh cứng hành động chậm chạp căn cơ như không t â m hậu liền sẽ toàn thân kết băng mà chết nhưng sau khi đột phá cùng băng nguyên tố cảm ứng liền sẽ càng thêm phù hợp khống băng chi thuật canh tượng càng lâu kinh khủng nhất chính là người mang lôi linh căn người nguyên bản h u y ề n thiên giới tu sĩ chỉ có tại đột phá đến h i ể n t h á n h c ả n h lúc mới có thể làm tức giận thiên đạo hạ xuống lôi kiếp nhưng lôi linh căn người tại kim thân cảnh thời điểm liền sẽ hạ xuống lôi kiếp từ xưa đến nay không biết nhiều ít người mang lôi linh căn thiên tiêu bởi vì tích lũy không đủ đột phá quá nhanh mà chết vào lôi kiếp phía dưới nhưng lôi kiếp lực lượng đối với thối luyện tự thân tịnh hóa bản nguyên tác dụng c ự lớn chỉ cần đột phá lôi kiếp mà bất tử chiến lực tăng lên đơn giản có thể nói là khủng bố hạo thiên tông đương nhiệm tông chủ trong truyền thuyết chính là người mang lôi linh căn tuyệt thế thiên tiêu tại vừa mới đột phá phân thần cảnh thời điểm lợi dụng sức một mình chém giết ba đầu thánh ma ma này cũng đã là ngàn năm trước chuyện này ngàn năm qua ai cũng không biết hạo thiên tông tông chủ đến cùng đạt đến tu vi gì có truyền n g ôn s ư n g hạo thiên tông chủ có thể là gần vạn năm qua đại hoan g cổ vực thứ nhất thành tiên người nếu như hạo thiên tông chủ thành tiên cái kế hạo thiên tông thực lực liền sẽ đẻ lên vô lượng kiếm tông một đầu thậm chí bỏ xa nhưng truyền n g ôn chẳng qua là truyền n g ôn thành tiên làm tổ làm sao đàm dễ dàng đại hoan cổ vực thật sự là quá xa x ô i quá càn cỗi chỉ có đi trung châu mới có thể có càng nhiều cơ lại sở thiên trong đầu vô số suy nghĩ chợt loại lên đảo mắt liền đánh giá đến trước mắt hạo thiên tông mọi người hạo thiên tông mọi người cũng là vô cùng dễ nhận ra trừ phục sức bên ngoài cũng là liếc mắt liền có thể nhìn ra mọi người theo hậu chỗ hạo thiên tông đệ tử chỉ muốn đạt tới kim thân cảnh liền không dùng bước đi đều là nổi giữa không trùng lấy khí ngự thân tu hành hòa pháp quanh thân liền vây quanh hòa diễm tu hành thủy pháp chính là thủy quan g doanh doanh nương nhờ mà lên một người cầm đầu là một nữ tử sở thiên cương thấy một lần nữ tử kia khuôn mặt dùng tâm tính của hán chi kiên nhẫn vậy mà cũng không nhịn được địa tâm thần kích đóng một cái trước mắt cô gái này khuôn mặt tuyệt mỹ. Giáng người chương a o gầy, mắt n sao, m hai n trăng mươi mắt trần, bảy ngũ xác bảo quang kính sợ thiên tự hỏi thấy qua hết thảy trong nữ nhân cũng tựa hồ chỉ có tiên thiên kiếm mộ bên trong bạch đi nữ tự kia có thể cùng trước mắt cô gái này so sánh đến mức lâm chỉ nhu thế hệ mặc dù cũng có thể xưng được là làm mỹ nữ nhưng ở cô gái này trước mặt cũng, cũng có vẻ tục không chịu được nhưng sở thiên tâm thần quấy động chỉ này một cái trước mắt rất nhanh liền bình phục tâm tình hắn vì tình gây thương tích tâm cửa đóng kín tự hỏi là sẽ không lại vì nữ nhân xúc động hết thẻ thiên hương quốc sắc trong mắt hắn tựa hồ cũng đều như hồng phấn c ô khô lâu không thể loạn đạo tâm chẳng qua là gặp qua một lần về sau sở thiên mặc dù thần hại bên trong một mảnh thanh minh nhưng cũng luôn là lóe lên cô gái này tiếu ảnh khó mà tự kiềm chế vô luận trong lòng như thế nào suy nghĩ sở thiên cũng sắc mặt như thường không hề bị lay động Nhưng n g như tại hạ đại hoang tông ngự thần phong châu vô giới đã sớm nghe văn nhược vi tiên tử dung mạo như thiên tiên chính là đại hoang cổ vực đệ nhất mỹ nữ hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền cái kia được xưng là nhược vi tiên tử nữ tử cũng làm i mục mỉm cười đối châu vô giới hơi thi lễ tiếu đạo vô giới sư m i n h quá khen nhược vi bất quá là hơi có chút sắc đẹp chỗ nào được xưng tụng là đại hoang cổ vực đệ nhất mỹ nữ thật muốn nói mỹ nữ đó cũng là các ngươi lã n g u y ệ t phong cảnh thủ tọa mới là nữ tử này cười một tiếng liền đem đại hoang tông mọi người lại thấy ngây người nàng vừa dứt lời lại nghe lã n g u y ệ t phong một tên nữ đệ tử cười lạnh một tiếng nói đó là tự nhiên cũng tính ngươi thủy nhược vi nói câu lời nói thật. thật nếu nói sư tôn ta mới được xưng tụng là chân chính thiên hương quốc sắc diễn danh vô song châu sư minh sư tôn tan này đại hoang cổ vực đệ nhất mỹ nữ xương hào đã được trăm năm có thừa lại không biết lúc nào bị ngươi cầm đi cho người khác cái kia đệ tử cũng rất có sắc đẹp chẳng qua là so với thủy nhược vi tới phải kém không ít đây là nói tới nói lui cũng là kẹp thương đeo gậy mảy may không nể mặt châu vô giới châu vô giới trên mặt đỏ một mảnh trắng một mảnh lại là cười ngượng ngùng hai tiếng lắp bắp nói cái kia đó là tự nhiên cảnh sư thúc diêm ép đại hoang vậy dĩ nhiên là công nhận nhược vi muộn muộn không nhược vi tiên tử dĩ nhiên cũng là rất đẹp mỗi người mỗi vẻ mỗi người mỗi vẻ cáp cáp ha, ha ha dứt lời châu vô giới liền vội vươn tay ra đến trong tay bích quang l ó e lên liền có vật sự tình hiện ở trong lòng bàn tay mắt sở thiên ánh sáng lướt đi nguyên lai là hai cái bích ngọc châm gái tóc châu vô giới cười d ạ n g d ỡ đi đến hai vị k i a lãng n g u y ệ t phong nữ đệ tử bên cạnh một người trong tay nhét vào một cái châm gái tóc liên tục chắp tay nói hai vị sư muội vừa rồi sư huynh một phiên luân luận đúng là vô tâm đúng là vô tâm nay bích ngọc châm gái tóc chính là vi huynh khi nhàn hạ về sau luyện chế pháp khí đội ở trên đầu có thể ngưng tâm tinh khí phụ trợ tu hành mặc dù không mười điểm quý giá nhưng cũng là vi huynh tấm lòng thành còn mười hai vị sư m ộ i trăm triệu muốn thủ khẩu như m ì n h vừa rồi cái kia lời nói có thể là hàng vạn hàng nghìn không nên để cho cảnh sư thúc nghe đi châu vô giới lại là một hồi lâu cầu ra ra cáo mãi mãi mới dỗ lại lã n g u y ệ t phong hai tên nữ đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu đưa xong bích ngọc c h â m gài tóc châu vô giới lại là theo chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra một đôi bạch ngọc vòng tay đây đối với bạch ngọc vòng tay tinh quang lấp lánh toàn thân trắng sữa không có chút nào hôn t ạ p s ắ c rõ ràng so vừa rồi bích ngọc trâm gài tóc muốn quý giá rất nhiều châu vô giới tay nâng này một đôi vào ngọc đưa đến thủy nhược vi trước mặt, n h ư ợ c vi tiên tử n à y một đôi và ngọc n g chính là vi huynh áp dụng thiên sơn bạch ngọc địa hải thần tinh thủy thiên chân hỏa thiên ngoại tinh cắt các loại mấy chục loại tài liệu chân quý hao phi mấy tháng mới luyện chế thành thượng phẩm pháp khí có đủ loại diệu dụng vi huynh lần đầu gặp ngươi liền cảm giác mới quen đã thân tiểu tiểu lễ gặp mặt không thành kinh ý không thành kinh ý s ở thiên trong lòng cảm thán này ngự t h ầ n phong quả nhiên là giàu nước đố đổ vách đệ nhất phong giá trị mấy ngàn độ cống hiến thượng phẩm pháp khí lại cứ như vậy đưa người nhắc tới lý đạo cũng là rất là không công o a n nếu là sớm cùng châu vô giới dạng này tài chủ giao hảo còn cần đến tới đoạn chính mình băng làm kiếm sao. suy nghĩ lại một chút chính mình chỉ cảm giác mình một nghèo hai trắng trên thân thư đáng giá ngoại trừ băng l a n g kiếm cũng chỉ còn lại có nam cung bắc tặng mấy cái tam phẩm đang ăn dưỡng hy vọng lần này thần bí hang động có thể khá hào phóng một điểm sở thiên đang nghĩ ngợi đã thấy thủy nhược vi che miệng cười khẽ thoải mái nhận lấy v à g ngọc đeo tại trên tay châu vô giới thấy thế liên tục vô tay cười to vui vẻ nói chính là như thế chính là như thế nhược vi tiên tử như là ưa thích đợi vi huynh hồi trở lại phong về sau lại vì ngươi luyện chế cái m ư ơ i đôi tám đôi thủy nhược vi trong mắt lại là lóe lên một tia gian xảo khẽ mỉm cười nói Đã sớm nghe nói châu sư minh hào phóng vô cùng ra tay xa xỉ quả thật là chăm nghe không bằng một thấy lời này vừa nói ra châu vô giới càng là cao hứng cơ hồ khoa tay múa chân đang cao hứng lấy lại nghe thủy nhược vi lời nói xoay chuyển nói chẳng qua là lần này đi theo nhược vi tới còn có mười một tên sư đệ sư muội nếu là đơn chỉ có nhược vi có lấy vật bọn hắn lại không lại làm cho nhược vi không biết nên làm sao nhận lấy tốt châu sư minh ta vẫn là trả lại cho người đi nói xong thủy nhược vi liền làm bộ muốn đem vòng tay hái xuống trả lại châu vô giới châu vô giới quá sợ hãi trong miệng liền nói không thể một bên nói mang theo chữ vật giới chỉ tay lại tại không ngừng run r u dày trên mặt khống chế không nổi hiện ra đau lòng c h i s ắ c nhưng đau lòng thì đau lòng châu vô giới có ý định nọ thủy nhược vi liền không chịu để cho mình tại hắn trước mặt mất điểm số vung tay lên mười một kiện pháp khí liền xuất hiện ở trước mặt mọi người sở thiên l ư ớ t qua lại phát hiện những bảo vật này vậy mà đều là phẩm tướng rất tốt trung phẩm pháp khí coi như không bằng đưa cho thủy nhược vi bạch ngọc vòng tay cũng cùng hai cái kêu bích ngọc châm gài tóc không kém bao nhiêu nhất làm cho sở thiên ngạc như là này mười một kiện pháp khí còn không phải tùy tiện pháp khí vậy mà đều cùng hạo thiên tông mọi người sở tu pháp tướng tương hợp này châu vô giới đến cùng tùy thân mang theo nhiều ít loại pháp khí châu vô giới ngón tay k h ẽ động n h ữ n g pháp khí này liền dựa theo khác biệt ngũ hành pháp tướng bay đến chúng trong tay người hạo thiên tông tất cả mọi người là vui vô cùng dồn dập hướng châu vô giới nói lời cảm tạ châu vô giới khuôn mặt mặc dù khổ nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười hướng hạo thiên tông mọi người đáp l ễ lại t h ủ y nhược vi doanh doanh cười một tiếng nói chúng ta tại đây cũng chậm trễ có một hồi việc này không nên chậm trễ nhanh chóng tiến vào thâm hồng luyện ngục mọi người theo lời đều đi vào thâm hồng luyện ngục lối vào trước đó cửa vào này cao tới mấy chục trượng phía trên ma khí vân 10 điểm giữ khủng tận bố. châu vô giới vừa nói mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau bầu không khí lập tức khẩn trương lên sợ thiên sớm trước liền tới qua thâm hồng luyện mục đối hắn bên trong không nói vô cùng quen thuộc cũng là xe nhẹ đường quen tự nhiên không sợ khi đó hắn chẳng qua là đoán thể cảnh cựu trọng thực lực liền dám ở bên trong sông sáo thăm dò hiện nay tu vi tăng lên rất nhiều lại có bá hoàng tử điện thanh sương ba đạo vô thượng k i ế m khí càng là không sợ hãi nhưng những người khác lại không phải như thế đặc biệt là lã nguyện phong cái kê hai tên nữ đệ tử luôn luôn chỉ ở phong nội tu đi chưa từng tới bao giờ hiểm ác như vậy chỗ không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi chưa chiến chức e sợ mặt khác tất cả đỉnh núi đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ vẻ u s ầ u tâm tư không đồng đều châu vô giới phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có s ở thiên một người sắc mặt như thường khí định thần nhàn không khỏi trong lòng nói một câu né con mới đ ể không sợ c ọ n nhưng cũng quét qua đối s ở thiên trước đó thành kiến đối s ở thiên coi trọng mấy phần đi châu vô giới vung tay lên một viên đẹp đẽ gương đồng chậm rãi t h ă n g đến giữa không t r ú n g b ộ c phát ra ngũ sắc thần quang bao phủ lại quanh thân mấy chục trượng phạm vi đem hạo thiên tông cùng đại hoàng tông tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong s ở thiên chỉ cảm thấy này thần quang ấm áp an lành khí tức thuật thiết đối thế gian hết thầy độc t r ư ớ n tựa hồ cũng có tác dụng khắc chế lại nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia gương đồng lúc vẫn chương hai mươi tám đặc hư cảnh tứ trọng ma viên luận chế pháp bảo cần có tài liệu đều cực kỳ t h â n quý mỗi một món pháp bảo đều là có danh tiếng tại đại hoang tông bên trong đều là đăng ký trong danh sách tương đương với nhập tịch đệ tử vô cùng c h â n quý cho dù là nội môn trường lão pháp bảo đều không phải tay người một kiện nếu như không phải tự động l u y ệ n chế sẽ vì tông môn lập xuống đại công mới có thể có thể được b à n cho cái tiếp theo pháp bảo pháp bảo cũng điểm hạ phẩm trung phẩm t h ư ợ n g phẩm phía trên còn có t u y ệ t phẩm tương truyền nội môn thủ tọa huyền ly chân nhân trong tay liền có một kiện tuyệt phẩm pháp bảo t ị n h nghiệp nghe quang xích món pháp bảo này đã sớm sinh ra hoàn chỉnh chân linh có thể hóa thành hình người tu vi cùng huyền ly chân nhân đều là không kém bao nhiêu liền tất cả đỉnh núi thủ tọa gặp đều muốn tôn xưng một tiếng nghe quang chân nhân dùng sư huynh chi lê lối đãi châu vô giới trong tay này ngũ sắc bảo quang tính mặc dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng cũng là hàng thật giá thật pháp bảo uy lực kinh người có như vậy một kiện pháp bảo hộ thể lần này thâm hồng luyện ngục chuyến đi mức độ nguy hiểm liền đại đ ạ i giảm bớt mọi người gặp ngũ sắc bảo quang kính bay lên cũng đều là vẻ mặt nhất an t h ở phao một cái h i ệ n nhiên là biết món pháp bảo này vi danh chẳng qua là sở thiên lại trong mơ hồ có loại lo lắng cảm giác mặc dù còn chưa tiến vào thâm hồng luyện ngục lại đã có một loại bị người ta nhòng nó đứng ngồi không yên cảm giác sở thiên vừa nghĩ một bên nắm linh lực vận chuyển tới trạng thái đ ỉ n h phong tùy thời chuẩn bị ứng đối đột biến phát sinh sở thiên quét nhìn mọi người tại đây muốn tìm ra chính mình này loại cảm giác nguy hiểm đến cùng là từ lâu tới nhưng vừa ngẩ vừa cùng thủy nhược vi ánh mắt đối mặt nay bốn mắt nhìn nhau sở thiên lại là thất thần trong náy mắt mới phản ứng được thủy nhược vi trong đôi mắt đẹp lại cũng có mơ hồ v ẻ bất an sở thiên tâm niệm vừa động chính mình người mang ba đạo vô thượng kiềm khí thối luyện tự thân thần thức đã sớm so với thường nhân mạnh lớn mấy lần bởi vậy đối nguy hiểm trực giác càng mẫn v ễ chút nay thủy nhược vi không biết sao lại cũng giống như mình quả nhiên là người man g dị linh căn t i ê n tài tu luyện nhưng sở thiên quét nhìn một vòng lại cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào không ngừng như thế nào sở thiên đột nhiên nhớ tới cảnh hồng vũ cùng vị k ê u bạch trưởng lao phá vọng k i m đồng nếu như tu hành cái k ê u môn tuyệt kỹ nhất định có thể phát hiện là nơi nào không ổn chẳng qua là muốn tu hành môn tuyệt kỹ này ít nhất cũng phải thành vì hạch tâm đệ tử mới được mọi người không nói gì tại ngũ sắc bảo quan kính bao phủ phía dưới dồn dập dẫm chân tiến nhập thâm hồng luyện n g ụ c thâm hồng luyện n g ụ c sở thiên lại một lần nữa tiến vào bên trong chỉ cảm thấy loại k ê u huyết tinh khí tức ngột ngạt đập vào mặt vô cùng quen thuộc lại khiến người vô cùng gạt bỏ thâm hồng luyện mục chính là tự thành một vùng không gian tại đại hoang cổ vực đã tồn tại hơn mấy và năm niên đại xa xưa đã mất người nhớ đến tận cùng là lúc nào hình thành mảnh không gian này rộng lớn vô cùng sở thiên ở trong đó lịch luyện m ấ y tháng hành tẩu vạn dạm lại cũng chỉ là ở ngoại vi rịa hành tẩu căn bản là sở không tới bên trong vòng khu vực rõ ràng hắn đến cùng là lớn đến bao nhiêu thâm hồng luyện ngục vĩnh viễn là đêm khuya cảnh tượng đỉnh đầu lại là một vòng trăng máu tựa hồ là ma thần yêu đồng tử yêu dị vô cùng huyết tinh khủng bố luyện ngục bên trong linh khí cùng bạo ma khí tung hành âm phong chật trận phóng tầm mắt nhìn tới đều là các loại to lớn yêu thú cùng nhân loại yêu thú sương khắp nơi m ấ mô đổ nát thế lương đều thể hiện ra sau đại chiến rách nát dấu vết nơi đây yêu thú có chút sinh ra linh trí cũng bị ma khí xâm nhiễm biến thành ma tú h thực lực tăng nhiều đồng thời cũng không thể giữ được linh đ à i thanh minh trở thành sẽ chỉ nhắm người mà vệ hung vật sở thiên chỉ cảm thấy lần này tiến vào cùng lần trước cảm giác có chỗ khác biệt có lẽ là hắn tu vi tiến bộ thân thức mẫn duệ hắn chỉ cảm thấy thâm hồng luyện n g ụ c ma khí so với t r ư ớ c còn muốn tăng thêm mấy phần loại kia cảm giác đệ nén cùng hô hấp vướng víu cảm giác so dĩ vãng mạnh hơn mấy lần khiến cho người rất cảm thấy khó chịu luôn luôn là bên trong vòng cùng bên ngoài chỗ giao giới có ma khí tiết lộ mới đưa đến tình huống như vậy phát sinh sở thiên trên mặt bất động thanh sắc toàn thân linh lực lại là vận chuyển tới trạng thái đ ỉ n h phong tùy thời phòng bị dị biến phát sinh châu vô giới điều khiển ngũ sắc bảo quan kính trong tay ngọc phù thanh quan g điểm điểm chỉ ra thần bí hang động vị trí các vị sư đệ sư muội thâm hồng luyện ngục không thể coi thường chư vị nếu như gặp phải nguy hiểm nhất định phải tại ngũ sắc bảo quan kính phạm vi bao phủ bên trong đại gia chung nhau ra tay đối địch tuyệt đối không thể c ạ n mạnh châu vô giới lại là khuyên bảo một phiên sở thiên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu này châu vô giới mặc dù háo sắc thích trưng diện nhưng tâm đ i ệ thực sự rất tốt là cái có thể kết giao người c h ư vị đệ tử đều là gật đầu nhưng cũng có mấy người mặt lộ vẻ khinh thường cũng không đem châu vô giới lời để ở trong lòng đặc biệt là long huyết phong song bảo thai huynh đệ mặt mũi tràn đầy vẻ n ạ o nhiên chỉ đem thâm hồng luyện n g ụ c cho rằng là một lần bình thường t h í luyện đi châu vô giới ra lệnh một tiếng mọi người dồn dập ngự lên bảo quang hướng ngọc phù đánh dấu chỗ bay đi thần bí hang động vị trí chỗ ở khoảng cách cửa vào còn có thiên lý trì diêu đã thoát ly bên ngoài d ì a vị trí khoảng cách bên trong vòng khu vực đã không xa càng đi vào trong mọi người chỉ cảm thấy huyết tinh đệ nén cảm giác càng ngày càng mãnh liệt trên trời cái kia vòng chăn máu tự gắt gao tiếp cận mọi người cho trong lòng mọi người bằng thêm không ít kinh khủng cũng may ngũ sắc bảo quang kính thả ra ngũ sắc thần quang có hộ nhân thần hồn an ủi tâm linh công hiệu thần kỳ mới khiến cho mọi người trạng thái hơi khá hơn một chút s ở thiên tất nhiên là không sợ thanh sương kiếm khí công hiệu so với ngũ sắc bảo quang kính càng là không biết huyền diệu bao nhiêu hắn đem thanh sương kiếm khí ở trong người vận chuyển mấy chu thiên chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần linh đại thanh minh hô hấp vận chuyển lại không vướng v í cảm giác lại nhìn thủy n ư ợ c vi thời điểm chỉ thấy cái kia trong đôi mắt đẹp mơ hồ có băng tinh hào quang trầm trầm lưu động ánh có thể chống cự ma khí xâm nhập không biết sao thấy thủy nhược vi không bị ảnh hưởng sở thiên trong lòng cũng là an tâm một chút nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị sở thiên vung ra trong óc nửa ngày về sau mọi người đã đi ra ba bốn trăm dặm nơi này ma khí càng thêm nồng đậm âm phong quay cuồng hải cốt khắp nơi tình trạng thảm liệt lãng n g u y ệ t phong cái kia hai tên nữ đệ tử thấy cảnh này vẻ mặt càng là khó coi mấy phần những đệ tử khác cũng đều là thần sắc nghiêm trọng do dự dâng lên giống. giống giống giống mọi người ở đây tiến lên thời điểm một thanh em vang lên triệt để toàn bộ thâm hồng luyện mục thú giống đột nhiên phóng lên tật trời là ma thú mọi người nhất thời sắc mặt đại biến sở thiên túng làm tại thâm hồng luyện g ụ c lịch luyện lâu nay hành tổ văn dặm lại cũng chưa từng nghe qua thanh thế như thế thật lớn thú giống ma thú này ít nhất cũng là đạp hư cảnh tu vi là một đầu ma viên này ma viên thân cao mấy chục trượng diện mạo dữ tợn c ă m hận dương huyết bùn đại khẩu răng nanh bên ngoài đảo miệng mũi hô hấp ở giữa đều có chảy ra nồng đầm ma khí một đôi yêu đồng tử đen như mực hai cái trong con mắt đều có một đoàn yêu dị huyết diễm làm người chấn động cả hộp á c h này ma viên đứng dậy cơ hồ che khuất bầu trời thâm hồng luyện mục trời cao đến không hết nhưng ma viên đứng dậy cơ hồ cả trên trời huyết nguyệt đều bị c h á l ấ p uy áp cực kỳ khủng bố đại gia cẩn thận này ma viên ít nhất cũng có đạp hư cảnh tứ trọng tu vi châu vô giới hét lớn một tiếng ngũ sắc bảo quan g kính thôi phát đến cực hạn ngũ sắc thần quang lóng ánh nở rộ tại thâm hồng luyện ngục bên trong cực kỳ dễ thấy nghe châu vô giới tất cả mọi người là giật n ả y cả mình nơi đây bất quá mới vừa vào khẩu ba bốn trăm l i n dặm còn ở ngoại vi địa tại sao có thể có đạp hư cảnh lục trọng ma thú sở thiên cũng là n h ữ mày lại đạp hư cảnh lục trọng đây cũng là tại ở gần bên trong vòng chỗ giao giới mới có ma thú khoảng cách bên trong vòng càng gần ma khí liền càng dày đ ma khí càng dày đặc ma t h ú thực lực liền càng mạnh chẳng lẽ nói thâm hồng luyện n g ụ c ma khí tiết lộ đã đến tình trạng như thế sao ha ha ha nguyên lai là cái luyện thể ma thú đạp hư cảnh tứ trọng lại như thế nào bất quá là không có linh trí xuẩn vật thôi bất quá này loại luyện thể ma thú nội đan đối huynh đệ của ta hai người đào có tác dụng lớn chư vị lại xem huynh đệ của ta hai người như thế nào chém giết này ma viên long huyết phong cái kia hai tên huynh đệ mắt thấy ma viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này liền muốn bước ra ngũ sắc thần quang cùng ma viên giao chiến châu vô giới biến sắc nội giận nói hai vị sư đệ các ngươi còn không đạp hư cảnh tu vi trăm triệu không phải này ma viên đối thủ cần chúng ta hợp lực đối địch huynh đệ kia trong hai người đại ca s á t thực không kiên n h ẫ n khoát tay áo từ h một tiếng nói châu vô giới kính ngươi một tiếng kêu ngươi một tiếng sư minh bất kính ngươi ngươi lại là cái gì b ấ t ở chỗ này chỉ trỏ đạp hư cảnh tu vi lại như thế nào huynh đệ của ta hai người hợp kích kỹ năng liền thông gu cảnh cường giả đều có thể chống đỡ một ít không quan trọng ma viên lại nhìn ta một quyền phá đi dứt lời này huynh đệ hai người nhìn cũng không nhìn mọi người lên mắt dưới chân đạp một cái trực tiếp phóng lên tận trời thẳng đến ma viên chương hai mươi chín kiếm t r ả m ma viên ma viên mắt thấy hai tên nhân loại xông về phía mình trên mặt vậy mà hơi lộ ra vẻ trào phúng một tay giơ lên tùy ý vung lên nay tiện tay vung lên vậy mà liền có núi kêu biển gầm chi thế mọi người chỉ cảm thấy như gió lốc cuồng hô m à qua cho dù tu vi tại thân cũng cơ hồ khống chế không nổi thân hình miễn cưỡng mới có thể ổn định đại nhất thiên long quyền như lai thiên diệp trưởng cái kia hai huynh đệ trong nháy mắt bạo phát ra kim thân cảnh c ử u trọng đ ỉ n h phong tu vi thể tu cùng tu sĩ tầm thường khác biệt một thân tu vi tất cả thể sát huyết khí phía trên đối vận dụng linh lực ngược lại không coi trọng nhị huynh đệ này nổ một phát phát toàn thân huyết khí khuấy động vậy mà như huyết quang mặt trời trên không trung buộc phát ra mãnh liệt hào quang đại nhật thiên long quyền cùng như lai thiên d i ệ c trưởng này hai môn tuyệt kỹ đều là bên trong môn tuyệt kỹ bên trong thể tu bản lĩnh giữ nhà là năm đó đại hoàng tông khai phái tổ sư cùng tây p h ư ơ n g phạm thiên cổ vực cường giả luận đạo lĩnh nộ mà ra uy lực hết sức kinh người tại đây nhị huynh đệ trong tay làm dùng đến uy thế so ngày đó lâm quan nam không biết phải lớn hơn bao nhiêu hai người một quyền một trưởng cùng vì một chỗ trong khoảnh khắc lại bạo phát ra vô biên lực lượng quân trường tương hợp cái kia vòng huyết quang mặt trời trong khoảnh khắc lại tăng nhiều mấy lần cùng ma viên bàn tay lớn hung hăng đụng vào nhau vê anh mọi người chỉ thấy cái kia huyết quang mặt trời lại bị ma viên một cái tay liền nắm trong tay hung hăng bóp huyết quang mặt trời nguyên bản sáng lạn vô cùng nhưng bất quá một trong nháy mắt lại là triệt để dập tắt xuống trên không trung chuyển đến hai tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn cái kia hai huynh đệ lại bị ma viên một trưởng bóp chết ma viên bóp chết hai người về sau thuận tay liền đưa đến bên miệng dắt băng dắt băng ngay một bên ngay một lần hài lòng gật gật đầu tựa hồ rất hài lòng hai huynh đệ mùi vị nghĩ đến là thể tu người huyết khí dồi dào có phần hợp ma viên khẩu vị hai ba miếng ăn xong hai người về sau ma cái đầu lâu hơi đổi một đôi như mực yêu đồng tử nhìn về phía mọi người vị trí cho dù châu vô giới tù v i c a o siêu giờ phút này cũng mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương lệ thanh đạo các vị hợp lực ra tay chém giết ma viên nhớ lấy không thể đơn độc hành động nói xong châu vô giới tế ra một viên ngắn nhỏ phi kiếm trực thẳng hướng ma viên mà đi phi kiếm kia bất quá dài hai thước ngắn toàn thân máu đỏ như lửa cực kỳ linh động thân kiếm sát ý nồng đậm uy thế bất phảm không ngờ là một kiện pháp bảo hạ phẩm châu vô giới ra lệnh một tiếng mọi người p á t hiện thần thông thư vân phong cái kia nam đệ tử khẽ vươn tay lượt rơi ra mấy chục đạo khác biệt p h ù lục hiện ra các loại hào quang trên không trung vờn quanh xoay quanh trong nháy mắt liền rán đầy ma viên toàn thân những đuổi chú này thần bí khó lường công hiệu phi phạm ma viên hành động bản cực cấp tốc lúc này lại tại p h ù lục hạn chế giới chậm lại ít nhất năm sáu phần mười ngự hồn phong hai tên đệ tử một người điều khiển thân cao mấy trượng linh lang một người ngự sử một đầu màu trắng linh hạt kêu nhỏ một tiếng về sau liền phân hai cái hướng đi phong tới ma viên mặt khác tất cả đỉnh núi đệ tử cũng đều các hiện thần thống tế lên pháp bảo pháp khí hướng ma viên đánh tới hạo thiên t ô n các vị đệ t cũng là dồn dập vận dụng ngũ hành lực lượng các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp đánh vào ma viên trên thân nhường ma viên bị đau không thôi chẳng qua là tại đây thâm hồng luyện ngục bên trong linh khí hỗn loạn ma khí bừa bãi tàn phá hạo thiên tông mọi người vì lực pháp thuật giảm bớt không ít thùy nhược vi ngón tay nhẹ dơ lên từng mai từng mai hiện ra tinh ánh sáng màu lam mang băng nhũ liền gào thét mà qua chui vào ma viên thân thể đối ma viên tạo thành không nhỏ sát thương chưa ra tay chỉ có sở thiên cùng cái kia tẩy kiếm phong đệ tử sở thiên đã quyết định không tái sử dụng n g ễ n diệu m ộ n dẫn kiếm quyết liền thiếu một chiêu nơi xa thủ đoạn đối địch hắn muốn ra t không phải cho ra này ngũ sắc thần quang che đậy không thể s ở thiên cùng tẩy kiếm phong đệ t ử ánh mắt đối lập đều tại trong mắt đối phương nhìn ra ý tưởng giống nhau hai người đồng thời dưới chân đạp một cái nhảy lên thật cao qua trong dây l á t liền lao ra ngũ sắc thần quang che đậy trực hướng ma viên đánh tới châu vô giới mắt thấy lại có người không nghe hiệu lệnh vừa vội vừa tức giận dữ hét không muốn sống nữa nhanh chóng trở về nhưng s ở thiên tâm ý kiên định tuyệt không chịu ăn nhở ở đầu bình bạch bị người bảo hộ này trí cả đời liền tuyệt không chịu lưu lại giết sợ thiên vừa mới lao ra lồng ánh sáng liền cảm giác trùng thiên ma khí đập vào mặt nơi lấy linh khí vậy mà chỉ có ngoại giới một phần ba không đến n à y ma khí điên cùng hướng sở thiên kinh mạch khí h ả i tới gần mong muốn chui vào sở thiên trong cơ thể đem thân thể này chiếm làm của riêng nhưng sở thiên thân nghi ngờ t h à n h x ư ơ n g kiếm khí vận chuyển một chu thiên về sau ma khí liền toàn bộ bị sạch ra bên trong thân thể nửa bước khó tiến vào linh khí vận chuyển t ớ i k h á c lại không nửa phần vương hữu nhưng tẩy kiếm phong tên i đệ từ kia nhưng không có sở thiên loại này bàn sự nguyên bản tốc độ của hắn c ự nhanh so không sử dụng từ điện kiếm khí sở thiên còn nhanh hơn nửa phần nhưng lao ra lồng ánh sáng về sau thân hình trợn hơi ngưng lại tốc độ chậm không ngừng một thành hiển nhiên là ma khí vào cơ thể. trong cơ thể linh khí dối loạn lên thùy nhược vi đem hai người tình huống nhìn ở trong mắt mắt thấy t ẩ y kiếm phong đệ tử thụ ma khí ảnh hưởng sở thiên lại là không có chuyện gì không khỏi đối sở thiên sinh ra một chút hứng thú thối hồn cảnh cựu trọng thật đúng là có thú châu vô giới mắt thấy là tên kia thối hồn cảnh cựu trọng sư đệ liền xông ra ngoài không khỏi thở dài trong lòng thầm mắng một câu không biết tự lượng sức mình trên tay lại là không ngừng một viên hiện ra ánh sáng trắng bảo châu hướng sở thiên kích bắn đi nay bảo châu nửa thấu không thấu q u nay h thân phong hồ tràn trong trong ngập cùng phong lực, bên trong mơ hồ có gió lốc lên, phương viên trong vòng gió lực, có lốc lóe b mơ trượng, tốc tăng thành. người dụng năng n gia sử có độ khả ba bảo châu cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí sở thiên chỉ cảm giác tốc độ của mình không khỏi đến lại nhanh một chút nữa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy đến đỉnh đầu bảo châu xoay quanh vì chính mình cung cấp khinh thân lực lượng quay đầu nhìn lại liền thấy châu vô dưới ánh mắt hướng mình xem ra trong mắt mang theo một chút trách cứ sở thiên trong lòng nổi lên một tia cảm động nghĩ không ra cái này châu sư huynh lại là cái mạnh miệng mềm lòng người nay bảo châu người mang g i tượng tài liệu luyện chế nghĩ đến cũng là chân quý dị thường nhất định không phải pha vật châu vô giới hiển nhiên là nhìn hắn tu vi thấp sợ hắn xếp tại ma viên trên tay theo châu vô giới sở thiên tốc độ nhanh hơn một phần chạy chối chết cơ hội liền lớn hơn một điểm sở thiên mặc dù không mười điểm cần nhưng cũng đem phần tình nghĩa này i ê n lặng đi lại có bảo châu ra trì sở thiên tốc độ lại nhanh mấy phần đoạt tại tẩy kiếm phong đệ từ trước đó đi vào ma viên sâu cạn nhảy lên thật cao chém xuống một kiếm ma viên thể xác mạnh mẽ như thế nào lại nắm sở thiên một cái thối hồn cảnh cựu trọng nhân tộc để vào mắt sở thiên một kiếm này nó thậm chí đều không có né tránh ý nghĩ ma viên lúc này lực chú ý đều tại châu vô giới xích hồng phi kiếm cùng thủy nhược vi băng nhũ phía trên dưới cái nhìn của nó hai người này đối với mình uy hiếp lớn nhất châu vô giới xích hồng phi kiếm vô cùng sắc bén tựa hồ có đốt bị thương thần hồn công hiệu mặc dù dùng ma viên thể xác độ cường hành mỗi một kiếm đều có thể lưu lại vết thương miệng vết thương tràn ngập ra trận trận ma khí nhường ma viên gào lên đau đớn liên tục thủy nhược vi băng nhũ lực sát thương mặc dù không bằng châu vô giới phi kiếm nhưng số lượng rất nhiều như băng n ũ thiên hà tựa hồ vô cùng vô t ậ n nhường ma viên cực kỳ xuất ruộn ma viên hiện tại trong lòng chỉ muốn đem châu vô giới cùng thủy nhược vi một quy giết hai người này về sau những người còn lại bất quá là trong bụng lương thực thôi ự c t h thế nhưng ma viên rất nhanh liền vì nó khinh thị bỏ ra đại giới sở thiên trong tay băng lam kiếm tại thanh x ư ơ n g kiếm khí công hiệu thần kỳ phía dưới đã sớm khôi phục thượng phẩm pháp khí thần thái băng lam kiếm r ơ i lên cao cao trên thân kiếm kiếm mang đột nhiên tăng v ọ t ngũ trượng bá hoàng kiếm khí ma viên tuy không thần trí bản năng phản ứng lại là cực kỳ mẫn duệ sở thiên một kiếm này vậy mà cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm loại nguy hiểm này cảm giác vậy mà so châu vô giới cùng thủy ngược vi cho càng thêm mãnh liệt nó có loại mãnh liệt dự cảm nếu như bị một kiếm này chém tr n vết định thương r giá cực kỳ t m Ma liệt đại giới.、Ma、viên lại cũng không rảnh n cố ờ t h này hình khổng chỗ máu tươi dâng trào ma khí quấn quanh mười điểm dữ tợn khủng bố ma viên vốn cho rằng một trường này bổ xuống sở thiên định sẽ giống cái kia hai huynh đệ bị chính mình một trường bóc chết nhưng trăm triệu không nghĩ tới một kiếm này uy lực vậy mà khủng bố như vậy chương ba mươi tự tử giống giống ma viên gào lên đau đớn lên tiếng một đôi yêu đồng tử bên trong huyết sát hỏa diễm cháy hừng hực này cái này sao có thể trước mắt cái này tu vi khí tức m ộ ư ơ i điểm nhỏ yếu tu sĩ nhân tộc một kiếm này làm sao có thể cho nó tạo thành lớn như vậy tổn thương cái kia bã đạo nhất kiếm nó huyết mạch thiên phú thập phần cường đại chính là viên hầu nhất tộc đều mười điểm thưa thất ma huyết thần viên thiên sinh thần lực kim cương bất hoại sinh ra tại đây thâm hồng luyện ngục bên trong dựa vào ma khí tu hành đến tương đương với nhân loại tu sĩ đạp hư cảnh tứ trọng tu vi ở ngoại vi d ị a vùng này thuộc về vô địch tồn tại nguyên bản đoàn người này bên trong dưới cái nhìn của nó đối với nó có uy hiếp chỉ có cái kia cùng là đạp hư cảnh toàn thân bảo quang mười màu nam tính tu sĩ cùng cái kia khống băng nữ tu sĩ bởi vậy liền đem lực chú ý đều đặt ở trên người của hai người giống long huyết phong huynh đệ như thế thể tu ở trong mắt ma viên cũng chỉ là mỹ vị thức ăn nhưng nó trăm triệu cũng không nghĩ tới cái này tu vi thấp nhất nhân tộc sâu kiến lại có thể chạm ra khủng bố như thế nhất kiếm cho nó tạo thành lớn lao tổn thương. tạo lao nó lớn tổn dùng ma viên mạnh mẽ huyết mạch bản năng nó tự nhiên có thể cảm giác được đạo k i ế m quang kia bên trong ẩ n chứa thiên địa ý chí để nó cảm giác được vô cùng nguy hiểm n à y loại cảm giác nguy hiểm nó chỉ từ chỗ càng sâu ma thú trên thân cảm thụ qua ma khí vốn chính là phương thiên địa này ác trướng là thiên đạo muốn t ị n h hóa tồn tại mà tuân theo ma khí s ở sinh đến ma thú càng là vì thiên địa bất d u n g nếu không phải thâm hồng luyện ngục từ thành quy tắc những ma thú này chỉ sợ là vừa đi ra ngoài liền sẽ lập tức dẫn động tiên tiết khó thoát bị gạt bỏ vận mệnh bởi vậy ma thú đối với thiên đạo ý chí cảm giác mạnh liệt hơn Một kiếm này, vậy mà để nó cảm nhận được thiên đạo ý chí tồn tại c ũ n g vô cùng n g uy hiếp mà lúc này mọi người cũng đều bị sợ thiên một kiếm này t r ò n váng hắn không phải thối hồn cảnh cựu trọng tu v i sao liền kim thân cảnh cũng chưa tới làm sao có thể chạm ra cường đại như vậy nhất kiếm liền ma viên dạng này ra giày thịt béo thượng cổ yêu thú đều có thể tạo thành to lớn như thế tổn thương thùy nhược vi lông mày nhớ lên nhìn về phía s ở thiên á n h mắt hứng t h ú càng thêm nồng hậu dày đặc mà châu vô giới lúc này vẹ mặt lại là trong k i ế p sợ lại dẫn một vẻ vui mừng t r á c không được thối hồn cảnh cựu trọng thực lực liền dám đến tiếp thiên giai bính cấp nhân vật nguyên lai chiến lược mạnh mẽ như vậy. nhớ tới ngay từ đầu đối sở thiên giáo dục châu vô giới chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng ma viên bản năng chiến đấu cường đại dị thường nó trong nháy mắt liền đem cựu hận theo châu vô giới cùng thủy nhược vi trên thân kéo về tới sở thiên trên thân trước hết giết cái này sâu kiến giống giống ma viên vô cùng p h ẫ n nộ trên thân ma quan g phong đại trong mắt huyết sắc yêu diễm bùng cháy càng thịnh ra sức thoáng dây ruộa cái kia vốn là rán đầy toàn thân phụ lục lại bị toàn bộ đánh rơi xuống hóa thành bột mịt những đùa chú này đều là hư vân phong đệ tử dùng tâm huyết chỗ tế luyện cùng tâm ý của hắn tương thông huyết mạch tương liên ma viên này thoáng dây ruột thoát lập tức khiến cho hắn trực tiếp bị nội thương từ không trung nga xuống thổ hết u y không thôi cũng may là bên người có tử dương phong đệ tử đi theo trên thân linh đan r ư ợ u dược vô số cho hắn đan vào chậm rãi khôi phục tương h thế ma viên trên thân phủ lục một khi thoát khỏi tốc độ lập tức nhanh hơn không chỉ mấy phần ma viên giơ cao hai quả đấm hung hăng hướng sở thiên nện xuống sở thiên thấy được rõ ràng ma viên lực lượng chỉ sợ là có thể đọ sức l o n g đầu d a o nếu như bị một quyền này đập t r ú n g chỉ sợ muốn làm tràng hóa làm thịt não nhưng bá hoàng kiếm khí bá đạo vô cùng kiếm cách thiên địa sở thiên trong lòng chiến ý đang nồng như thế nào lại tận lực đi tránh mắt sở thiên bên trong sát ý cháy h ừ n g thực đối mặt một quyền này lại là không trốn không né thể nội linh lực vận chuyển nhảy lên thật cao nay nhảy lên liền là ba mươi t r ư ợ n g cùng ma viên vai cái c ổ ngang bằng sở thiên kiếm quăng trong tay mang đại thịnh kiếm mang lần nữa t ă n g v ọ t theo ngũ trượng tăng tới mười t r ư ợ n g chém sở thiên quắt lớn lên tiếng lại là nhất kiếm chém về phía ma viên hai quả đấm vê anh lại là một tiếng thông tin ê tiếng vang giống giống giống ma viên hai quả đấm phía trên lập tức chuyển đến vô biên đau nhức n h ư n g một quyền này chi thế cũng tại trong trước mắt chầm mấy phần ma sở thiên cũng bị ma ộ viên ế hai quả đầm phía trên vết thương thật lớn sâu đủ thấy xương không ngừng chảy máu miệng vết thương còn có loáng váng kim quang lấp lánh nhường ma viên vết thương căn bản là vô pháp tự lành mà những người khác tại ma viên trên thân tạo thành vết thương đã sớm tại trong chốc lát liền khép lại ma viên bản thân liền là thể đạo yêu thú tự lành năng lực cực kỳ khủng bố bình thường vết thương căn bản liền sẽ không lưu lại dấu vết nhưng sở thiên bá hoàng kiếm khí thiên sinh liền có thiên đạo ý chí là ma khí sợ h ạ i nhất cùng khắc chế đồ vật cho nên bá hoàng kiếm khí tạo thành thương thế nhường ma viên cường đại nhất tự lành năng lực hoàn toàn phế bỏ không chỉ như thế thiên đạo ý chí ăn mòn nhường ma viên miệng vết thương cực kỳ thống khổ không chỗ ở ô m q u y ề n gào lên đau đớn vậy mà tại trong chốc lát mất đi năng lực hành động cơ hội tốt tẩy kiếm phong cái k i a đệ từ giờ phút này mới vọt tới ma viên trước mặt thấy ma viên bị đau vô pháp hành động chỉ nói là chính mình xuất kiếm cơ hội tuyệt hảo lúc này bay lên cao cao trong miệng trợn quát một tiếng du long tam tài kiếm phi kiếm trong tay còn như giống như du long vạch ra tam đạo k i ế m khí hướng về ma viên yêu đồng từ đâm tới nhưng làm cho tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới chính là dù vậy ma viên phản ứng vẫn là cực nhanh ma viên mãnh liệt vừa mở mắt huyết sắc yêu diễm lập tức đại thịnh kéo ra huyết bùn đại khẩu chính là một tiếng giống to giống một tiếng này giống to tuyệt đối không phải bình thường tiếng giống đơn giản như vậy cho dù là sở thiên tại phía xa bên ngoài mấy trăm trượng cũng cảm giác một tiếng này giống to thật sự là vang vọng đất trời khiếp người thần hồn chấn người thần trí không rõ choáng đầu hoa mắt cũng may ngũ sắc bảo quang kính uy năng không giảm mọi người tại ngũ sắc thần quang bảo hộ phía dưới chỉ cảm thấy một hồi tỉnh tỉnh mê mê thoáng chốc thất thần sau một lát liền khôi phục như thường không có trở ngại nhưng này tẩy kiếm phong đệ tử lại là đứng núi chịu xào hắn m u ố n là bị ma khí vào cơ thể xâm nhập thần chí nửa sạch nửa tỉnh khó đảm bảo linh đại thanh minh ma viên một tiếng này giống to lại là hướng hắn mà phát gần trong găng t h ớ bên hai nổ vang lên một tiếng này giống to cái kia tẩy kiếm phong đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân linh khí toàn bộ sụp đổ bừa bãi tàn phá tại kinh mạch trong khí hải quần bạo chạy tán loạn bất quá là một hai cái hô hấp c ô n phu kinh mạch đã từng khúc bẻ gãy khí hải cũng là nổ tung ra vậy mà tại trên không n ổ thành một máu ma viên một tiếng giống to liền đánh giết một tên kim thân cảnh bắt trọng nội môn đệ tử nơi đây cảnh tượng thảm liệt vô cùng chúng đệ tử mặc dù đều là trải qua lịch luyện người nhưng trợt thấy tình cảnh như thế cũng đều là sợ vỡ mật gần như không thể tự k i ể m chế lữ sư h i n h lữ sư h i n h trong đám người một nữ tử đột nhiên bi thương khóc lên tiếng s ở thiên nhìn lại lúc lại phát hiện là lã nguyệt phong một tên khác nữ đệ tử lúc này đã là nước mắt chảy ngang cơ hồ sủi lơ trên mặt đất lữ sư h u n h hiến nhi tới tìm ngươi hiến nhi báo thủ cho ngươi thời gian qua một lát nữ đệ tử kia trên mặt thần s ắ c đột nhiên trở nên si ngốc nghê ngốc khóc khóc cười cười thần trí đã là không nữa tỉnh táo chưa đám người phản ứng lại nữ tử kia nhấc lên một đạo thanh quang thẳng đến ma viên mà đi chẳng qua là còn căn bản chưa tới ma viên trước mặt liền bị ma viên giơ chân lên đến một c ư ớ c đạp vào trong lòng đất hải quất không còn trong khoảnh khắc đại hoang tông đã hao tổn bốn tên nội môn đệ tử châu vô giới chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ hắn ở chỗ này tu vi cao nhất lại cũng vô lực bảo vệ sau l ư n g sư đệ sư muội còn chưa tới thần bí hang động liền đã chết bốn người mặc dù này cùng hắn cũng không quan hệ nhưng dùng tính nét của hắn lúc này lại là tự trách vô cùng ma viên không đợi mọi người có phản ứng chút nào thời gian đột nhiên một cước bước ra hướng về sở thiên phương hướng l a n g không đưa tay trộm một cái chương ba mươi mốt thiên địa c h i lực ma viên một chào này sở thiên chỉ cảm thấy bên người không gian trong nháy mắt bị giam cầm bàng bạc thiên địa c h i lực vậy mà tại gạt bỏ đè ép thân thể của hắn sở thiên trong nháy mắt liền hiểu được đây là đạp hư cảnh có khả năng điều khiển thiên địa c h i lực ma viên một thân tu vi tương đương với tu sĩ nhân tộc đạp hư cảnh tứ trọng mặc dù không có tu hành qua cái gì cao thâm pháp môn nhưng tu vi như vậy bản thân liền có điều khiển thiên địa tri lực năng lực dù cho này loại điều khiển rất là t h ô giáp cũng không huyền d i ệ u nhưng tu vi bên trên tranh lệch thật lớn lại làm cho sở thiên cơ hồ sinh không ra bất kỳ sức phản kháng thanh x ư ơ n g kiếm khí cũng ý thức được sở thiên đối mặt nguy hiểm tại sở thiên kinh mạch bên trong điên cuồng lưu c h u y ể n cố gắng nhường sở thiên thoát khỏi ma viên dễ chịu nhưng lại không làm nên chuyện gì sở thiên kinh mạch khí hải thậm chí thần hải đều bị c ố này b ả n g bạc thiên địa chi lực có hạn chế ngoại trừ trong đầu suy nghĩ sở thiên hiện tại toàn thân trên dưới đều không thể gặp đậy dù cho, cho sở thiên sứ dùng bá hoàng kiếm khí cơ hội sở thiên đều có tự tin có thể chặt đứt thiên địa chi lực đối với mình thế nhưng ma viên hiển nhiên là bị bá hoàng kiếm khí đánh sợ căn bản không cho sở thiên cơ hội này ma viên đưa tay lăng không bắt lấy sở thiên vừa hung ác kéo trở về sở thiên bị này cố cự lực một hồi kéo chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết c u ầ n c u ộ n cơ h ồ nôn ra máu ma viên cự lực vô s o n g mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách bị nó cách không một túm bất quá là trong khoảnh khắc ma viên trong lòng đã sớm có dự định chỉ cần nắm sở thiên kéo đến trước người liền tuyệt đối không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng trực tiếp ở trong miệng xé nát cắn nát sở thiên giờ phút này đã lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm nhưng sở thiên tuyệt không lời ngọt từ bỏ thể nội linh lực đang nhanh chóng vận chuyển chỉ cần cho hắn một lỗ hổng hắn ắt có niềm tin chạy ra ma trường nguy cấp thời điểm sở thiên đã thấy một thanh xích hồng tiểu kiếm nhanh như tên bắn mà vừa qua hung hăng chạm kích tại ma viên cầm nắm sở thiên lớn trên lòng bàn tay xích hồng tiểu kiếm toàn thân nốt hỏa một c h ạ m phía dưới lại cũng tại ma viên dưới bàn tay vạch ra thật dài vết thương không chỉ như thế ngọn lửa kia vậy mà tại trên vết thương hừng hực dấy lên thiếu đến ma viên đau đến không muốn sống kéo t ú m sở thiên chi thế lập tức liền chậm lại nhưng ma viên thế chặn đánh rết sở thiên như thế nào lại từ bỏ đến miệm dây béo nhịn xuống liệt hỏa đốt tâm đau nhức không nờ g a tăng k lại so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần nhọ t i ể u ma tú h lại cũng dám ở huyền thiên tu sĩ trước mặt vận dụng tiên h địa chi lực mắt thấy ma viên quyết tâm muốn nghiền nát sở thiên châu vô giới hừ lạnh một tiếng đem ngũ sắc bảo quang kính lưu tại tại chỗ bảo vệ mọi người một c ư ớ c bước ra ngũ sắc thần quang tóc dài đầy đầu không gió mà bay vươn tay ra hướng về sở thiên phương hướng cũng là ra sức vồ một cái sở thiên chỉ cảm thấy cái kia vốn là trói buộc mình tiên h địa chi lực trong nháy mắt có buông lỏng nhưng này loại buông lỏng còn chưa đủ để nhường sở thiên thoát ly trói buộc châu vô giới trên người linh lực càng ngày càng mạnh càng ngày càng đậm sau một lúc lâu vậy mà tại trong lòng bàn tay tạo thành một cái cực kỳ thâm thúy vòng xoáy linh lực mà sở thiên thân bên trên thiên địa chi lực c h ó i buộc cũng càng ngày càng nhỏ đến đằng sau sở thiên chỉ cảm thấy lại có một tia bưng lỏng liền có thể khôi phục tự do chặt đứt ma viên cùng mình ở giữa liên hệ nhưng châu vô giới lúc này cũng đã đến n ỏ mạnh hết đà ma viên điều khiển thiên địa chi lực bản sự mặc dù nông cạn nhưng tu vi lại cao hơn châu vô giới hai cái cảnh giới hai cái này tiểu cảnh giới c h ê n lệch lại không phải thuật pháp cao minh hay không có thể bù đắp ma viên lúc này đã hoàn toàn không thấy những người khác công kích trong mắt chỉ có sở thiên tại cùng châu vô giới rằng co bên trong ma viên cuối cùng vẫn là tu vi thâm hậu t h ắ n g qua châu vô giới sở thiên vẫn là bị kéo hướng về phía ma viên mặc dù tốc độ so sánh với trước t h ô n g thả nhưng cũng chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ đi vào ma viên trước người châu vô giới sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá nhiều có chút thể lực chống đỡ hết nổi nhưng dù vậy hắn cũng không có vùng tay vẫn là cùng ma viên ra sức tranh đoạt ngay tại châu vô giới cảm giác cơ hồ thoát lực thời điểm lại nghe thấy một đạo ôn nhu thanh â m chuyển đến bên thai cơ hồ khiến hắn tâm thần thất thủ châu sư h u n h ta tới giút ngươi là thủy nhược vi chỉ thấy thủy nhược vi thu hồi băng nhũ thiên hạ cũng là đưa tay nắm vào trong hư không một cái sở thiên chỉ cảm thấy trên người trói buộc lực lượng lập tức rất đội bông lỏng nay thủy nhược vi vậy mà cũng là đạp hư cảnh cường giả sở thiên trong lòng k h é động biết tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại lúc này vận chuyển toàn thân linh lực trong miệng trợt quát một tiếng phá thanh x ư ơ n g kiếm khí cấp tốc vận chuyển sở thiên toàn thân linh lực tăng vọt vọt thẳng phá ma viên trói buộc ma viên mắt thấy sở thiên thoát khỏi trói buộc lập tức lửa công tâm ma khí lên não trong miệm bạo g ố n g một tiếng liền muốn đưa tay tới bắt sở thiên, Nhưng sở thiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này ma viên nhanh sở thiên càng nhanh mắt sở thiên bên trong màu tím lôi đỉnh trợt l o e lên đã quyết không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt tránh thoát này t r í mạng một túm này nhanh như tốc độ tia chớp nhường châu vô giới trực tiếp làm mở to hai mắt nhìn l i ê n thủy nhược vi cũng là lông mày trong mắt hàm ẩn kinh ngạc chi ý tốc độ này tuyệt không có khả năng là một cái thối hồn cảnh đệ tử có khả năng có được l i ê n long huyết phong cái kia hai tên thể tu huynh đệ tốc độ cũng so vừa rồi sở thiên trầm một bậc bá đạo vô song kìm khí nhanh như lôi đỉnh tốc độ cái này thối hồn cảnh đại hoang tông đệ tử tuyệt đối có kỳ quặc ở trên người một cái không rậm này chân quả thực là hung thủ thiên uy phương viên vài dặm bên trong đất dung núi chuyển phong vân biến sắc ngũ sắc bảo quang kính không có châu vô giới điều khiển lúc này toàn bằng một điểm chân linh hành động uy năng yếu không ít ma viên một cái d ậ m này chân trực tiếp ngừng ngũ sắc thần quang đều yếu đi mấy phần mà tại thần quang diệ hai tên hạo thiên tông đệ tử lại là bị một cước này trực tiếp chấn lật ra lồng ánh sáng ma viên mắt thấy lại có hai người ra tới trực tiếp liền là bàn tay vung lên đem hai người n ắ m ở trong tay không đợi phát ra tiếng gào thắng thiết liền nhét vào trong miệng ngụm lớn nhai nuốt dâng lên trước đó chết đều là đại hoang tông đệ tử thủy nhược vi mặc dù cảm giác khó chịu lại cũng chưa từng qua rất đau lòng nhưng lần này chết là hạo tiên h tông đệ tử dù là thủy nhược vi bản tính hiếu thắng tâm trí kiên định cũng là vành mắt đỏ lên cơ hồ rơi lệ trước mắt đầu này ma viên đơn giản liền là hung uy vô cùng không thể chiến thắng Vô l u ậ nhưng bất l cái lúc này châu vô giới vì nghĩ cách cứu viện sở thiên đã tiêu hao khắp toàn thân từ trên xuống dưới hơn phân nửa linh lực phi kiếm thao túng cũng là không bằng trước đó như thế tự nhiên ma viên lại không tâm trí cũng biết giờ phút này có thể uy hiếp nó chỉ có sở thiên bởi vậy ma viên hai ba miếng nuốt mất hạo thiên tông hai tên đệ tử về sau Nhìn c ũ n g k h ô n g n h ì n n v ò g sáng b ê n trong mươi ọ i n g ờ i thiên đi. thiên lên mắt, thẳng đến mắt, mà、đi. sở Sở c ư n g m ớ tại ma viên trong tay ăn quả đắng, trong viên ma ăn đắng, lòng quả c hai i sôi ế n cùng y vô trào, mắt thấy m v ê lên. n đúng là không tránh không nẻ, Trưng kéo kiếm tới, rút dết lại đi là 32, b á hoàng kiếm khí chém b á hoàng kiếm khí s ở thiên bản tới chạm ra cái kêu bá đạo vô cùng hai kiếm thể nội linh lực đã là tiêu hao rất nhiều nhưng cũng may thanh sương kiếm khí huyền diệu vô cùng vừa rồi một phiên vận chuyển lại cho s ở thiên khôi phục hơn phân nửa cho dù là tại thâm hồng l u y n ngục này ma khí tung thành chỗ thanh xương kiếm khí đều có thể tịnh hóa thiên địa linh khí vì sở thiên cung cấp quần quận không dứt linh lực chống đỡ sở thiên chỉ cảm thấy này tiên thiên kiếm mộ huyền diệu còn tại chính mình lúc trước biết phía trên chẳng qua là lúc này tuyệt không phải là cảm khái thời cơ tốt sở thiên bay lên trời đối mặt đánh tới chấp đoán g ma viên lại là nhất kiếm chẳng ra một kiếm này kiếm mang vậy mà đã tăng tới dài hai mươi t r ư ợ n g cơ hội là ma viên thân thể lớn nhỏ một nửa một kiếm này nếu như chẳng thực ma viên không nói mở n g ư c một bụng cũng muốn trọng thương sắp chết mắt thấy sở thiên kiếm mang này vì thế kinh người như thế lồng ánh sáng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng t é p kinh hãi sợ thiên hắn là sở thiên theo này một tiếng t h é t kinh hãi l ự c chú ý của mọi người đều tòng ma vượn cùng sở thiên trên thân chuyển rời đến người nói chuyện trên thân kinh hô người chính là lã n g u y ệ t phong lúc trước ép buộc châu vô giới tên nữ đệ tử kia c h ắ c không được luôn là xem đạo kiếm mang này quen thuộc như thế nguyên lai hắn liền là sở thiên quả nhiên là sở thiên nữ đệ tử kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi sở thiên châu vô giới trong đầu tốc độ cao qua một lần biết rõ nội môn đệ tử tính danh lại cũng không có một cái nào gọi sở thiên đang chờ muốn hỏi lại nghe còn lại mấy tên nội môn đệ tử cũng đều là hoàng sợ nói hắn chính là sợ thiên c h ắ c không được dám lấy thối hồn cảnh tu vi trọi cứng đạp hư cảnh m a thú ta nói xem đạo kiếm mang này có chút quen thuộc nguyên lai là mới nhập môn sợ thiên s ư đệ đây chính là ngoan nhân nha này sợ thiên danh sưng là người tàn nhẫn không nói nhiều cảnh giới mặc dù không cao chiến lược lại cường hoành phi thường hôm nay gặp mặt quả nhiên là thật sợ thiên có thể là danh sưng chém đầu của ma cùng hắn là địch đều là bị nhất kiếm chém d ụ n g đầu mà lại nghe nói tại tàng kinh các lý lĩnh nộ vô thượng pháp môn một kiếm chi uy nhường tể trưởng lao đều là tán thưởng không thôi châu vô giới trong lòng có chút nghi hoặc hắn lâu tại bên ngoài lịch luyện hứa c ử u sẽ không sân môn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sở thiên nhân vật như vậy đang lúc châu vô giới buồn bực thời điểm sở thiên kiếm mang đã cùng ma viên trọng quyền đối mặt ma viên sớm liền kiến thức qua sở thiên kiếm mang lợi hại không dám dùng thân thể trọi cứng trên nắm tay bao phủ xâm xâm ma khí một quyền đánh vào sở thiên kiếm mang phía trên ma khí cùng kiếm mang lập tức đụng vào nhau Vâng viên vốn anh, rằng, không ngại thiên mang. Nhưng nó ma ma cho khí hộ, thể kiếm lại có có bảo là e sở kiếm mang cùng ma khí phụ tiếp xúc ma khí liền như là gặp sợ hãi nhất kẻ địch trong khoảnh khắc du thảm lấy lùi b ư ớ c ra không dám chút nào cùng bá hoàng kiếm khí cứng đôi cứng sợ thiên một kiếm này vẫn là chạm tại ma viên hai quả đấm phía trên ma viên hai quả đấm vốn là bị bá hoàng kiếm khí chạm ra thật sâu vết thương một kiếm này lần nữa chém xuống trực tiếp liền để ma viên nằm đấm cơ hồ phế bỏ giống ma viên lại một lần nữa gào lên đau đớn lên tiếng x o n g quyền của nó cơ hồ triệt để chặt đứt giờ phút này giặt dẹo rũ xuống chỉ còn lại có một nửa có g a thị kết nối nếu như đón thêm sợ thiên nhất kiếm chỉ sợ muốn bị trực tiếp chém xuống b á hoàng kiếm khí hạn gì g bá đạo đại đạo ý chí tại miệng vết thương ăn mòn ma viên vết thương để nó căn bản làm mất đi tự lành khả năng thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi sở thiên chém xuống một kiếm trong cơ thể linh khí tiêu hao rất lớn nhưng lúc này không g i ế t ma vượng liền p h í phạm cơ hội tuyệt hảo sở thiên không nói hai lời lại là một đạo kiếm mang tràm ự c tiếp bị bá h o n g k i ế khí nhất kiếm nhất t ra i t chặt đứt. To để đau đớn kịch liệt nhường ma viên chỉ lo kêu gen hoàn toàn không có tái chiến tâm tư quay người liền muốn chạy trốn lấy mạng ma viên mặc dù không có cái gì linh trí nhưng cũng biết hôm nay dù như thế nào cũng không làm gì được cái này cầm kiếm tiểu tử lại mang xuống hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít ma viên con người hơi chuyển động lại là ném một đôi n ắ m đấm mặc kệ quay người liền muốn chạy trốn lấy mạng nghĩa xúc chạy đi đâu châu vô giới mắt thấy ma viên muốn chạy như thế nào lại để nó như ý đại hoang tông bốn tên đệ tử đều hao tổn tại đây ma viên trong tay hôm nay nhất định phải lưu lại tính mệnh thay đổi pháp quyết sinh hồng trường kiếm bay nhanh bắt kịp trực tiếp tòng ma vợn ư trong thân thể đâm qua giống sinh hồng trường kiếm quả nhiên là p h á p bảo hạ phẩm cho dù ma viên ra dày thịt béo toàn lực hành động phía dưới cũng là cho ma viên tạo thành to lớn thương thế nhưng ma viên một lòng đào mệnh hai quả đấm mặc dù chặt đ ứ ớ c nhưng thân cao chân mọc bay nhanh như gió liều mạng chạy tốc độ vậy mà so phi kiếm còn nhanh hơn hai phần sở thiên đang muốn thừa thắng sông lên mắt thấy ma viên đ ỏ n m ệ n h cũng là lớn cất bước bắt kịp mắt sở thiên bên trong màu tím lôi đình trợt l o ạ lên từ điện kiếm khí trong nháy mắt bùng nổ tốc độ của hắn nhất thời tăng lên tới mắt trần cơ hồ không cách nào thấy rõ m tại mọi người mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin bên trong s ở thiên phóng lên tận trời bá hoàng kiếm khí một dẫn m à phát chém bá hoàng kiếm khí h u n g hăng chạm tại ma viên phía sau lưng lên giống giống ma viên lại là đau đớn một hồi theo vai trái đến phía bên phải đùi đều là đấm máu thật dài vết thương máu thịt bên ngoài đảo ma khí l ợ lờ khủng bố dị thường s ở thiên một kiếm này lại là tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa linh lực có thể này ma viên quả thật là thượng cổ dị chủng huyết khí tràn đầy cho dù là thụ trọng thương như thế đạo mệnh tốc độ y nguyên không giảm cũng không quay đầu lại sải bước ra bên ngoài vây bỏ chạy sở thiên như thế nào lại bông tha nó từ điện kiếm khí cấp tốc vận chuyển thể nội linh lực lần nữa bị rút lấy hơn phân nửa sở thiên một bước đuổi kịp ma viên đưa tay lại là nhắc kiếm ma viên sớm đã bị bá hoàng kiếm khí chẳng sợ mắt thấy sở thiên không bông tha không khỏi l ử a giận công tâm quay đầu liền làm ộ t tiếng bạo giống n à y tiếng bạo giống so với trước đó ma viên đánh chết tẩy kiếm phong đệ từ cái kia vừa hống còn muốn nóng nảy sở thiên gần trong g ă n tấc chỉ cảm thấy trong óc như là t r ô n g lớn t h ù n g thùng rung động lại như cùng muôn vàn chiên trống ở bên thai tể minh toàn thân linh khí lập tức hỗn loạn không thể tả nếu như không phải thanh sương kiếm khí tác dụng huyền diệu vô cùng chỉ sợ xuống c h à n g so cái kia tẩy kiếm phong đệ t ử không khá hơn bao nhiêu nhưng ngay cả như vậy sở thiên thân hình vẫn là hơi ngưng lại lập tức bị ma viên hất ra sở thiên lại nghĩ truy lúc cái kia ma viên đã chạy ra trên trăm trường sa lại truy cũng sợ không đổi kịp sở thiên n ế u mày kỳ thật lúc này hắn nếu như toàn lực vận chuyển lên từ điện kiếm khí tốc độ kia tuyệt đối nhanh hơn ma viên bên trên không biết bao nhiêu nhưng vừa rồi từ điện kiếm khí chẳng qua là có chút phát huy tốc độ cũng đã là kinh thế hai t ụ nếu như toàn lực phát huy bị người thấy sợ l à muốn sinh ra dị tâm sở thiên không biết sao theo độ sâu đỏ luyện ngục trước đó cái chủng loại kia cảm giác bất an từ đầu đến cuối không có tiêu trừ, ngược lại càng cường liệt tại chưa có xác định tuyệt đối an toàn trước đó hắn tuyệt sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình nhưng muốn như vậy liền đem ma viên thả đi sở thiên cũng tuyệt không c ă n g tâm đang nghĩ ngợi lại nghe cái kia ma viên đúng là một tiếng kêu rên đứng tại chỗ không nhúc ních sở thiên trong lòng kẽ h động hướng về ma viên hai chân nhìn lại lại phát hiện ma viên trên đ u ổ i quấn quanh lấy mấy đạo linh khí dây thừng dây thừng bên trên hảo quang màu vàng đất cực kỳ nồng đậm nhường ma viên nửa bước khó đi ma viên chúng ta bắt quái khốn long trận năng lực hành động hoàn toàn biến mất nhưng nó lực lượng quá mạnh trận pháp này khốn không được nó nhất thời nửa khác đại gia toàn lực ra tay chém giết ma viên nói chuyện lại là một mực yên lặng không nghe thấy triệu cát nguyên lai、like、này một hồi triệu cát cũng không có nhàn rỗi thừa dịp ma viên cùng mọi người đại chiến đã là tại ma viên bên người bày ra trận pháp lúc này ma viên nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng lại vừa lúc bị trận pháp v â y khốn nhất thời nửa khắc lại khó di chuyển dạng này cơ hội tốt sở thiên làm sao lại bỏ lỡ sở thiên lại là nhảy lên thật cao nhất kiếm chặt ra bá hoàng kiếm khí chém chém giết ma viên s ở thiên một kiếm này bay thẳng ma viên cổ mà đi một kiếm này nếu là c h ẳ n g thực dù cho là ma viên huyết khí tràn đầy lực p h o n g ngự mạnh mẽ cũng tuyệt đối phải trọng thương sắp chết ma viên cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm toàn thân hắc mang nổ lên bay đầu kéo ra huyết bùn đại khẩu chính là muốn lần nữa bạo hô lên tiếng nhưng cùng lúc đó châu vô giới cùng thủy nhược vi cũng đậu hai người đều là đạp hư cảnh c ư ờ n g giả thiên phú kỳ cao kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng so với này toàn bằng bản năng chiến đấu ma viên không biết muốn khôn khéo bao nhiêu ma viên hai chân bị trói hai quả đấm bị phế lúc này có thể hạn chế sợ thiên cũng chỉ có t i ế n giống g ma viên vừa kéo ra miệng rộng lại chỉ thấy một thanh xích hồng phi kiếm cùng một đạo băng nhũ thiên hà đồng thời kéo tới trực tiếp chui vào nó lớn trong miệng vê anh vê anh xích hồng phi kiếm không hổ là pháp bảo hạ phẩm cho dù là châu vô giới lúc này chiến lược trạng thái không tại đ ỉ n h phong nhưng cũng đối ma viên tạo thành thương tổn cực lớn m a băng nhũ thiên hà lực sát thương mặc dù không như bay kiếm lại thắng ở số lượng rất nhiều thanh thế hạo đại thao túng cũng là linh diện vô cùng này hai vật chui vào ma viên trong miệng vừa bãi tàn phá một p h i n trực tiếp n h ư n ma viên đau nhức đến cơ hồ tê liệt ngã xuống đi qua ma viên trong miệng máu tươi hào hạt chảy ra ngầm miệng dùng hai tay gắt gao tre trong miệng không ngừng kêu dê lên cái kia xích hồng phi kiếm cùng băng lũ thiên hà bừa bãi tàn phá một lát lại là tòng ma vượn hai má bên trong phá vỡ một cái l ô t h ù n g to t r ô i r a ma cái đầu lâu phía trên tràn đầy vết thương bên trái màu đỏ hỏa diễm cháy lương thực phía bên phải băng sát khí chậm rãi đông kết trong miệng máu tươi chảy r ò n g vô cùng thống khổ cơ hồ thẳng tới thần hồn lại cũng không g i n đoán trường sở thiên chẳng qua là ông đầu phát ra ô ô kêu dênh thanh âm sở thiên như thế nào lại bông tha như thế cơ hội kiếm mang lần nữa tăng gọn ba phần thể nội linh lực lúc này đã vận chuyển tới lớn nhất ba kiếm này như mộ thế nhất kiếm càng so nhất kiếm mạnh ma viên lúc này l ự c chú ý toàn bộ tại đầu lâu mình bên trong truyền đến đau nhức bên trên căn bản phân không ra tâm tới phòng ngự s ở thiên kiếm mang tam kiếm chém xuống vê anh vê anh vê anh mỗi một kiếm đều tại ma viên trên cổ tạo thành to lớn thương thế mà cuối cùng nhất kiếm càng là kiếm quang loại lên một khỏa lớn đầu to bay lên ma viên đầu đã đi ma viên thân thể khổng lồ mất đi chỗ có sức lực ẩm ẩm n g ã xuống mà s ở thiên linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao sạch sẽ trên không trung cơ hồ không vững vàng thân hình cũng may là thanh sương kiếm khí huyền diệu dị thường một phiên vận chuyển xuống tới liền n h ư ờ n g sở thiên linh lực khôi phục không ít ngay tại hắn đánh g i ế t ma viên trong nháy mắt trong cơ thể tiên thiên kiếm mộ lại là sơ sẩy chấn động cái kêu ma viên huyết khí vậy mà chậm rãi ngưng tụ một chỗ tạo thành một cái tiểu tiểu ma viên hôn thể bị tiên thiên kiếm mộ đều hấp thu mà tiên thiên kiếm mộ sau khi hấp thu sở thiên chỉ cảm thấy một cố vô cùng thần kỳ lực lượng tràn đầy toàn thân tự thân máu thịt lực lượng vậy mà tăng cường không chỉ gấp đôi mà tu vi của mình lại cũng đã nhận được củng cố này tiên tiên kiếm mộ lại còn có hấp thu chém rết yêu thú huyết khí biến hóa để cho bản thân sử dụng thần kỳ diệu dụng sở thiên chỉ cảm thấy cỗ này huyết khí bị chính mình hấp thu về sau thân thể lực lượng đại tăng nếu như là lại cùng ma viên hai quả đ ồ m đối đầu tuyệt sẽ không bị đánh bay sở thiên sư đệ nhanh chóng lấy ra ma viên vùng đan đ i ể n nội đan đặc hư cảnh tứ trọng ma thú nội đan cực kỳ c h â n quý vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều là thượng hạng tài liệu châu vô giới thanh â m vang lên sở thiên tâm ý khẽ động đi vào ma viên vùng đan đ i ể n huy kiếm chém xuống cái kêu huyết khí hội tụ tựa hồ chỉ có sở thiên có thể thấy mọi người lại là không phản ứng chút nào ma viên vừa chết g i a thịt cũng không giống trước đó cứng cỏi tam hạ lưỡng hạ liền bị cắt một viên màu mực nội đan chậm rãi bay lên rơi xuống sở thiên trong tay cái này nội đan chỉ lớn chừng quả đấm toàn thân đen như mực nhìn k ỹ lúc có từng tia từng tia huyết sắc hoa văn ở trong đó lưu t r u y ề n sở thiên thần thức cảm ứng một phiên liền cảm giác trong đó có cực kỳ c u ồ n bạo nồng đấm linh lực ít nhất tương đương với hơn vạn bình thường linh thạch sở thiên sư đệ đánh giết này ma viên ngươi ra sức nhiều nhất tiêu hao lớn nhất cái này nội đan tự nhiên là về ngươi hết thảy tàng ý hạo thiên tông các vị sư đệ sư muội cũng khẳng định không có ý kiến gì không biết ngược vi thiên tử châu vô giới nói lời này lúc ánh mắt nhìn về phía thủy nhược vi giống như là đang trưng cầu ý kiến của nàng thủy nhược vi doanh doanh cười một tiếng nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nghiền ngẫm cùng tò mò gật đầu nói tự nhiên là không có ý kiến châu vô giới thấy thủy nhược vi cũng đồng ý không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu đối sở thiên đạo cái này nội đan sư đệ liền thu cất đi bất quá sư đệ sở tu làm kiếm nói cái này nội đan tuy là tài liệu quý hiếm đối sư đệ tác dụng cũng không lớn nếu như nộp lên trên tông môn ít nhất có thể đổi lấy năm n g h n độ cống hiến dĩ nhiên nếu như sư đệ mong muốn đổi một ít linh thạch pháp khí loại hình sư minh tuyệt đối sẽ cho sư đệ ngươi mở một cái cao hơn nhiều tông môn giá cả châu vô giới nhìn về phía sở thiên á n h mắt đã hoàn toàn không có ngay từ đầu khinh thường cùng nạn mạng ngược lại là mười điểm coi trọng sở thiên biểu hiện ra chiến lược kinh người vậy mà hoàn toàn không thua gì một tên đạp hư cảnh kiếm tu kiếm tu một đạo chỉ nặng sát thương sở thiên kiếm mang bá đạo vô cùng uy lực vô song đối đầu đạp hư cảnh tứ trọng ma thú vậy mà có thể tạo thành to lớn như thế t ổ thương mà ma thú này vẫn là năng lực phòng ngự cực mạnh thượng cổ dị trùng ma viên khu trong nội môn cũng thật có vài vị tu hành kiếm đạo thiên kiêu đệ tử đều là đạp hư cảnh mấy tầng tu vi một thân kiếm thuật tinh diệu vô cùng uy lực vô cùng lớn đều có một mình chém giết đạp hư cảnh yêu thú rực rỡ chiến tích nếu như nắm sở thiên đội thành mấy vị kia đệ tử nghĩ đến cũng có thể chém giết ma viên nhưng sở thiên tu vi cũng không phải đạp hư cảnh mà là thối hồn cảnh ở giữa còn cách nguyên một cái đại cảnh giới dùng thối hồn cảnh tu vi bộc phát ra mạnh như thế chiến lực nộ chạm đạp hư cảnh ma thú đây quả thực là chưa từng nghe thấy coi như là đại hoang tông trong lịch sử những hách hách đó nội danh cuối cùng thành thánh làm tổ thiên kiêu nhân vật cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể tại thối hồn cảnh trọng thương thậm chí chém giết đạp hư cảnh yêu thú không đúng giống như có một cái liền là thanh vân phong thủ tọa thượng quan giác truyền thuyết thượng quan thủ tọa căn bản không phải cái gì thiên sinh đạo thể cũng không phải cái gì đại năng truyền thế chẳng qua là một kẻ p h à m nhân lại dùng p h à m nhân thân thể l ị c h c h u y ể n thiên đạo thối hồn cảnh thời điểm liền dùng phổ phổ thông thông nhất kiếm dẫn động thiên địa dị tượng kim thân cảnh thời điểm liền một mình chống lại ba tên thông ngũ cảnh cừng giả cuối cùng càng là dùng đạp hư cảnh tu vi đánh bại hết thẻ đối thủ trở thành chân truyền đệ tử đệ nhất chưa ũ n g là đại o n tông g từ t r ớ tới c n y vị thứ nhất đạp hư đạp chút ả n c h â r ề n Thành đệ tử. vị này thượng quan thủ tọa lại không biết sao biến mất không còn t â m tích trên trăm năm chưa từng xuất hiện không rõ sống chết chỉ còn h trên danh nghĩa tịch liêu vô cùng chờ chút vị này sở thiên sứ đệ giống như cũng là tới từ thanh vân phong châu vô giới trong mắt lộ ra cổ g u á i vẻ mặt nay thanh vân phong tùy tiện không ra người vừa ra liền là ngon nhân hiểu biết sở thiên này một kiếm chi uy châu vô giới lại nghĩ tới vừa rồi những nội môn đệ tử kia đánh giá trong lòng đã là hoàn toàn tin nay sở thiên đích đích s ắ c s ắ c là kẻ hung hãn quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu sở thiên cầm tới nội đan nghe châu vô giới lại là lắc đầu nói chém giết ma viên các vị sư huynh sư tỷ đều ra sức rất nhiều sở thiên không dám ham toàn công húng chi nếu như không phải châu sư huynh cùng thủy cô nương ra tay sở thiên sớm đã thành này ma viên trong bụng lương thực nay miếng nội đan sở thiên đi đầu nhận lấy chờ đổi lấy linh thạch độ cống hiến về sau đại gia điểm mà lấy chi chương ba mươi b ố thối huyết ma bức s ở thiên lời vừa nói ra tất cả mọi người là một trận trơ mặc có mấy tên tu vi cao chút đệ tử trong mắt lóe lên một kia tham lam không có hảo ý nhìn một chút châu vô giới cùng s ở thiên rồi lại đột nhiên nhớ tới s ở thiên na mạnh mẽ vô cùng chiến lược liền vội vàng đem suy nghĩ nuốt trở lại trong bụng sau một lúc lâu châu vô giới mới thở dài vỗ vỗ s ở thiên bả vài nói s ở thiên sư đệ ngươi thật là diệu nhất vậy vi huynh n ộ i p h ụ thùy nhược vi lại là cười một tiếng đối sợ thiên nháy mắt mấy cái nói Cái nhược vi cũng vi đời hạo thiên kêu muốn tông hạo là sở ư đệ mội nhóm, ơn tạ s thiên c ô nhẹ g tử. t Sở i ê n n h gật đầu đem nội đan thu đến chữ vật giới chỉ bên trong không có lại nói tiếp chẳng qua là gấp rút vận chuyển trong cơ thể thanh xương kiếm khí khôi phục linh lực vì tiếp xuống lộ trình làm chuẩn bị khoảng cách thần bí hang động còn có sáu bảy trăm dặm lộ trình tại phía ngoài nhất đều gặp đạp hư cảnh tứ trọng ma thú càng đến bên trong chỉ sợ nguy hiểm càng lớn nếu như không bảo đảm tại trạng thái đỉnh cao nhất chỉ sợ sẽ ra loạn gì sợ thiên nghiêm túc cảm lộ linh lực trong cơ thể tình huống chỉ cảm thấy toàn thân linh lực có sền s ệ c mấy phần càng ngày càng có hướng về thể lòng phát triển xu thế mà thần hải bên trong cái k i a đạo huyền quan lúc này cũng là có chút b u n g lòng sở thiên chỉ cảm thấy có từng tia thiên địa chi lực đang không ngừng đánh thẳng vào này đạo huyền quan chỉ sợ là chính mình tích lũy đã đầy đủ sắp đột phá đến kim thân cảnh nhưng sở thiên cũng không nóng nảy hắn chỉ cảm thấy kiếm ý của mình còn không ngược mà còn cần lại thêm lịch luyện lấy trước mắt trạng thái chính mình nhiều nhất chỉ có thể cô động bắt phẩm kiếm tâm nhưng sở thiên thân nghi ngờ tiên t i ê n kiếm mộ mục tiêu tuyệt không chỉ như vậy chẳng qua là không biết thượng quan thủ tọa năm đó ngưng tụ lại là mấy phẩm kiếm tâm mấy phẩm kiếm đan mọi người vừa rồi linh lực tiêu hao đều là to lớn g thất thất bát bát. sở thiên có thanh sương kiếm khí tại thân tự nhiên là không sợ hắn quét mắt một vòng phát hiện cũng chỉ có châu vô giới thủy nhược vi cùng mình trạng thái gần giống nhau thương thế đều khôi phục nghĩ đến là có bảo vật gì bí pháp ở trên người làm hắn ngạc như là cái tia hư vân phong đệ tử triệu cát lúc này cũng là linh quang sáng lời hiện nhiên là trạng thái rất tốt sinh long h o à hổ sở thiên trong lòng thầm nghĩ n à y triệu cát nghĩ đến cũng không phải nhân vật bình thường dùng cảm giác của hắn chi mất duệ cũng không biết triệu cát vừa rồi là lúc nào tại ma viên bên người bố trí xuống trận pháp có thể vây khốn ma viên nhất thời nửa k h á c cũng tuyệt không phải phổ thông trận pháp châu vô giới thấy mọi người đều là khôi phục không sai b ị t lắm đặc biệt là sở thiên trạng thái càng hơn thường ngày không khỏi yên lòng nhẹ gật đầu nhược vi tiên tử các vị sư đệ sư muội chúng ta tiếp tục đi tới đi thùy nhược vi cũng gật gật đầu ánh mắt lại hoàng đến cái kia hai tên mất mạng hạo thiên tông đệ tử trên thân không khỏi thở dài vành mắt cơ hồ đỏ lên châu vô giới cũng muốn lên đại hoang tông hao tổn bốn tên đệ tử không khỏi buồn theo bên trong đến hung hăng nắm nắm đấm những đệ tử này không phải là bị ma viên c h ấ n vỡ liền là bị ăn vào trong bụng đều là hải q u ố c không còn mà lãng nguyệt phong tên nữ đệ tử kia cũng là theo tẩy kiếm phong nữ sư huynh tự tử m à đi bị ma viên một cướp dấm lên thật sâu đáy biến thành thịt nát s ở thiên không nói một lời nỗi lòng nhưng cũng có chút phiêu đãng tu hành thế giới thật sự là thảm liệt vô cùng trong quá trình tu luyện muốn tiểu tâm, tâm ma vào cơ thể tàu hòa nhập ma đi ra ngoài lịch luyện thời điểm muốn cẩn thận đủ loại cường đại yêu thú không để ý liền sẽ như là những đệ tử này mở dạng thành trong miệng thịt trong bụng ăn không chỉ như vậy nếu muốn tranh cầu đại đạo càng phải cẩn thận tu sĩ cùng giữa các tu sĩ đủ loại quan hệ vi diệu ngàn phong văn phòng lòng người không thể k h ô n g phỏng sợ thiên trong lòng liền nghĩ tới lâm viễn sơn nhớ tới chu dương nhớ tới khang tuấn nhớ tới còn đang bế quan triệu thuần nguyên những người này đều cùng mình có không giải được thù hận nếu như mình không cẩn thận phong bị ăn chút thiệt ngầm đều là nhỏ nếu như rơi xuống lâm viễn sơn cùng chu ra trong tay chỉ sợ là tại chỗ liền muốn mạng của mình cho nên tu hành thế giới thật sự là từng bước gian nan từng bước nguy hiểm mọi người tuy nói bi thương đồng môn cái chết lại cũng đều là tu sĩ tâm trí kiên định bất quá sau một lát liền khôi phục lại hướng về thần bí hang động phương tiến về phía trước sở thiên chỉ cảm thấy dọc theo con đường này ma khí xâm nhập cảm giác càng ngày càng nặng ngũ sắc bảo quan kính mặc dù thần diệu hiệu quả lại là càng ngày càng có hạn phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ đã theo mấy chục trượng thu nhỏ đến vài chục trượng m i ễ n cưỡng có thể bảo vệ mọi người quanh thân dù là châu vô giới tu vi tinh thâm linh lực dồi dào lúc này cũng không thể không lấy ra một ít linh thạch bổ sung linh lực trong cơ thể sở thiên nhìn lại lúc không khỏi hai mắt tỏa sáng châu vô giới trong tay lại là thượng phẩm linh thạch một viên thượng phẩm linh thạch bù đ ắ p được m ộ ư ơ i viên bình thường linh thạch mà linh khí trong đó chất lượng thì là xa xa cao hơn bình thường linh thạch đối tu luyện có lợi thật lớn bình thường nội môn đệ tử cũng chỉ có thể là dùng bình thường linh thạch tới tu luyện cũng chỉ có giống ngự thần phong dạng này giàu nước đố đổ vách đỉnh núi mới tiêu hao nội thượng phẩm linh thạch s ở thiên hướng về chính mình chữ vật giới chỉ bên trong cái tia còn thừa không nhiều bình thường linh thạch chỉ cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chuyến này nếu là thuận lợi nhất định phải nhiều tranh thủ một ít linh thạch bất quá dù vậy sở thiên cũng không có chút nào động đậy độc chiếm cái viên kia ma viên nội đan ý nghĩ chiếu châu vô giới lời giải thích này một viên ma viên nội đan ít nhất có thể đổi lấy ba miếng thượng phẩm linh thạch coi như dùng sở thiên khí hải dung lượng cũng đủ để chống đỡ hắn tại kim thân cảnh tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới nhưng sở thiên từ tiểu tính tình cương chính tâm lây t h ấ nghiệp lại chịu cao thanh vân tự thân dạy dỗ càng là hiểu rõ quân tử có việc nên làm có việc không nên làm đạo lý gọi là quân tử ái tài lấy chi có nói sở thiên cảnh ngộ lại khó cũng chỉ lấy chính mình nên được đồ vật đây cũng là hắn thân là một tên kiếm tu danh giới cuối cùng càng là hắn là một tên nhân tộc danh giới cuối cùng thâm hồng luyện ngục càng đi vào trong ma vật liền là càng nhiều lại đi vào bên trong ba bốn trăm dặm trên đường đi gặp không ít ma vật nhưng giống ma viên như thế đạp hư cảnh tứ trọng siêu cường ma thú lại là chưa từng gặp qua mạnh nhất một cái cũng bất quá là mới vừa tiến vào đạp hư cảnh một đầu ma lang bị thủy nhược vì một chuỗi băng nhũ đánh xuyên sợ đầu mà chết liền nội đan đều không có may mắn thoát khỏi chỉ nhìn đến s ợ thiên thầm đều đáng tiếc chỉ nói là hán tử no không biết hán tử đói này ma lang nội đàn coi như không bằng ma viên cũng phải bên trên ngàn thượng phẩm linh、thạch. nhưng xem thủy nhược vi cái kia không thèm để ý chút nào t h ầ n sắc cũng biết hướng thủy nhược vi dạng này dị linh căn trí thể tại hạo thiên tông bên trong cũng là địa vị cao cả tài nguyên tu luyện cái gì khẳng định là không thiếu sở thiên đang càng khái lại phát hiện trước mắt ma khí càng thêm nồng đậm nồng đậm bên trong càng là sen lẫn không ít huyết sắc lộ ra yêu dị vô cùng như thế ma khí nồng nặc chỉ sợ là tại thâm hồng luyện ngục vòng trong đều chưa chắc thấy nhiều bây giờ còn chưa tới thần bí hang động liền đã có như thế ma khí việc này nhất định là không tầm thường sở thiên tâm ý khé động thân thức dò xét trong đó này tìm tỏi cha không sao quả nhiên có gì đó quái lạ dùng s ở thiên này bị thối luyện qua thần thức tại đây ma khí bên trong vận hành đều có vướng v ĩ u cảm giác nay chỉ sợ không phải thâm hồng luyện n g ụ c tự thân ma khí mà là một loại nào đó ma vật phát ra ma khí mà loại ma vật này thực lực chắc chắn thập phần cường đại s ở thiên độ cao đề phòng băng lam kiếm bay đến trên không không ở xoay quanh kiếm quan g mãnh liệt bảo vệ quanh thân mọi người dừng lại đang phải thương lượng lấy đi tới giò xét một phiên lại nghe được triệu cắt thanh âm văng lên thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ đại gia cẩn thận đây không phải đơn giản ma vật là thối huyết ma bức s ở thiên trong lòng cũng là cả kinh hắn lúc trước tại thâm hồng luyện ngục bên trong lịch luyện thời điểm liền kiến thức qua này c h n g ma b ứ c lợi hại này chút ma b ứ c một cái thực lực cũng không mạnh mẽ bất quá có một thước lớn nhỏ trung bình thực lực chỉ có thối hồn cảnh một hai trọng dáng vẻ nhưng dù là như thế này chút ma b ứ c cũng vẫn là thâm hồng luyện ngục bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố không phải là bởi vì cái khác cũng là bởi vì này chút ma b ứ c số lượng thật sự là nhiều lắm nhỏ một chút còn thể đều có mấy vạn chỉ nhiều mà lớn một chút liền có mười mấy vạn con thậm chí mấy chục vạn chỉ sợ thiên trước đó trong sơn động tránh né chữa thương thời điểm gặp qua một hồi mây đen gào thét mà qua nhìn thật kỹ lại là một đám ma bức số lượng sợ là có trăm vạn chỉ nhiều thâm hồng luyện n g ụ c bên trong thức ăn thưa tớt h đa số ma vật đều là dùng ma khí làm thức ăn nhưng cũng có một chút đặc biệt ma thu khác ưa thích đồ ăn thì như vừa rồi ma viên thì như hiện tại ma bức không có nhân loại sinh linh thời điểm này chút ma bức động một tí liền muốn tập kích mặt khác ma vật điểm mà ăn chi một cái cỡ nhỏ ma bức b ầ y là có thể đem vừa rồi ma viên ăn đến không còn sót lại một chút cạn t ố t hồ không chịu nổi đàn sói coi như ma viên thực lực mạnh mẽ nhưng cũng gánh không được ma bức số lượng thực sự quá nhiều bởi vậy tại thâm hồng luyện ngục bên trong ma bức cơ hội là hết thể ma vật tiên địch một chút thực lực mạnh mẽ ma vật gặp ma bức cũng là tránh không kịp sợ bị nhiễm vải dù cho không đến mức mất mạng cũng sẽ bị giật xuống một khối thịt lớn đến đau đến không muốn sống hiện tại sở thiên nhất hành người gặp này chút ma bức cơ hội có thể nói là t u y ệ t cảnh mà trước mắt này ma khí mức độ đậm đặc này chút ma bức chỉ sợ không dưới mười mấy vợ con châu vô giới trong lòng cũng là giật mình hắn xuất nhập thâm hồng luyện ngục nhiều lần ở trong đó kỳ lộ vô số tự nhiên là biết t ố i huyết ma bức lợi hại nhưng trăm triệu không nghĩ tới tại còn không có đi sâu đến thần bí hang động thời điểm liền gặp như thế lớn một đám ma bức hắn thần sắc mười điểm khẩn trương ngũ sắc bảo quang kính bên trên thần quang đại thịnh đem mọi người hộ ở t r u n g quanh mọi người cũng đều là lộ ra tư thế r ồ n r ậ p đề phòng chi chi theo một tiếng cực kỳ trói hai tiếng tê ờ ma khí bên trong đột nhiên thoát ra một đầu ma bức cái này ma bức vậy mà lại bà thức lớn nhỏ toàn thân đen thịt chỉ có cái k i a một đôi con ngươi yêu dị bên trong lóe huyết sắc hơi huy cánh mắt lom lom nhìn xem mọi người mà này ma bức thực lực lại là kim thân cảnh nói ít cũng tương đương với nhân loại tu sĩ kim thân cảnh một hai trọng thực、lực. dù là sở thiên tâm trí vô cùng kiên định gần như không sẽ vì ngoại vật chỗ nhiễu giờ phút này nhìn thấy này ma bức dáng vẻ cũng là chấn kinh một cái trước mắt ma bức số lượng rất nhiều sinh sôi năng lực cực cường nhưng cùng lúc đó cũng có n h ư ợ c điểm liền là đơn thể thực lực hết sức yếu đuối cơ hồ sẽ không vượt qua thối hồn cảnh t a m trọng hình thể cũng bị hạn chế tại t r ư ờ n g một thước giống như vậy giải ba thước to lớn ma bức không muốn nói sở thiên đám người chưa từng gặp qua coi như là trên sử sách cũng chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là ma khí tiết lộ đã đến tình trạng như thế châu vô giới hét lớn một tiếng các vị sư đệ sư muội cẩn thận đề phòng không cần trâu vô giới nhiều lời lòng của mọi người đã sớm nâng lên cổ họng cái kia ma bước mắt thấy có nhiều như thế đ ồ ăn hưng phấn mà lại chi chi hai tiếng tựa hồ là đang hô bằng hưu rất bạn bất quá là mấy hơi thở công phu cái kia một mảng lớn mây đen liền tung bay đi qua s ở thiên phóng tầm mắt nhìn tới hát vân chung cái kia mười mấy vạn con ma bước vậy mà đều là cùng cái này ma bước một dạng lớn nhỏ những ma bước đó gặp mọi người lộ ra là cực kỳ hưng phấn tu sĩ nhân tộc huyết khí chi tràn đầy đối với ma bước có cực mạnh lực hấp dẫn bất quá là một trong n h y mắt ma bước bảy liền đã hướng mọi người chạy như bay tới ma bước tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc liền đã đem ngũ sắc thần quang che đậy tầng tầng bao vây này chút ma bức cũng không có cái gì công kích thủ đoạn linh trí cũng không cao đối mặt ngũ sắc thần quang che đậy không chống ngọn ăn liền lại như tử sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên từng con đâm vào thần quang phía trên mãi đến nguy cấp này thời điểm ngũ sắc bảo quang kính mới rốt c ụ c biểu hiện ra nó pháp bảo hạ phẩm uy lực trước đó bày ra tác dụng cũng chỉ là chống cự ma khí tĩnh tâm lương thần cũng không mời điểm huyền diệu nhưng mãi đến cùng này chút ma bức đổ vào mới biểu hiện ra cực mạnh uy lực những ma bước đó cùng ngũ sắc thần quang cháo phủ tiếp xúc liền bị ngũ sắc thần quang tiêu đốt đến kẹt kẹt tiêu loạn trong cơ thể ma khí cấp tốc b ú c hơi tiêu tán bất quá là một hai cái hô hấp công phu liền bị đốt thành con rơi làm n g ã rơi xuống đất vô luận là bao nhiêu ma bước x u ố n g lên liền đều là kết quả giống nhau bất quá thời gian qua một lát ngũ sắc thần quang che đậy chung quanh liền đã chất đầy thật dậy một tầng ma bước thi thể chỉ sợ có chiều cao hơn một người số lượng gần ngàn nhưng dù vậy ma bước số lượng cũng thật sự là nhiều lắm chết một ngàn con lại tới một vạt con nay chút ma bước thấy chết không sơn cơ hội không có chút nào linh có thể nói. Vô luận nhiều ít đồng bạn chết trước hội không linh thể nhiều không nói, người, vô nào luận đồng bạn trí ít là vào. đều quan đâm tâm, dù là ngũ sắc bảo quang kính huyền diệu vô cùng nhưng duy trì vận chuyển vẫn là dựa vào châu vô giới linh lực tiếp liền giết chết mấy ngàn con ma bức châu vô giới ban đầu đã khôi phục được hồng nhuận phơn phất khuôn mặt lại từ từ trở nên thảm trắng đi thân hình cũng là dần dần không ổn định ngũ sắc thần quang che đ ợ i hào quang càng ngày càng mở phạm vi càng ngày càng nhỏ bị ma bức bày đâm đến lung lay sắp đổ mắt thấy đã chống đỡ không chỉ chốc lát cho dù là châu vô giới trong tay nắm mấy khối thượng phẩm linh thạch cũng chống đỡ không được giờ phút này ngũ sắc thần quang đối linh lực tiêu hao tốc độ những thượng phẩm linh thạch kia hà o quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm mãi đến mất đi chỗ có thần thái biến thành một khối đá bình thường hóa thành điểm điểm mạnh vụn này ngũ sắc thần quang đã kiên trì không được bao lâu mắt thấy cảnh này mọi người sắc mặt đều là ảm đạm đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ tuyệt vọng chỉ cần ngũ sắc thần quang che đậy một bị xôn g phá những người này đều chỉ có chết một con đường châu vô giới chỉ cảm thấy thể nội linh lực s ó i mòn tốc độ càng lúc càng nhanh biết mình đã vô pháp kiên trì bao lâu lớn tiếng nói các vị sư đệ sư muội này trút ma bức số lượng quá nhiều ngũ sắc bảo q u ả n kính đã chống đỡ không nổi chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực giết ra khỏi chúng đây giết ra ngoài đại hoang tông cùng hạo thiên tông các đệ tử đều là cảm giác một hồi tuyệt vọng mười mấy vạn con không sợ chết kim thân cảnh ma bức coi như là vừa rồi ma viên chỉ sợ cũng muốn trong khoảnh khắc bị gặm nuốt không còn chính mình đoàn người này liền đối mặt ma viên đều gian nan như vậy làm sao có thể đối phó được này một đoàn ma bức hiện tại có ngũ sắc thần quang che đậy còn tốt không có ngũ sắc thần quang chỉ có thể là đi chịu chết châu vô giới lời kể xong tất cả mọi người là một trận trầm mặc chốc lát sau lại có người dịu rít khóc lên sợ thiên nhìn sang lại phát hiện là la n g u y ệ t phong còn xuất lại tên nữ đệ tử kia nữ đệ tử kia che mặt mà khóc khóc đến lê hoa đ a i vũ hai chân không ở r u lên hiển nhiên là cực sợ đang khóc nữ đệ tử kia đột nhiên nhìn về phía châu vô giới nói châu sư minh ngươi là đạp hư cảnh cường giả tự vệ thủ đoạn chắc chắn rất nhiều sư mội ta tu vi thấp lại không có pháp bảo kể bên người đối diện với mấy cái này mà bức khẳng định là giữ nhiều len h ít không biết châu sư minh có thể hay không đem ngũ sắc bảo quan kính cấp cho sư mội dùng một lát sư mội cam đoan tuyệt sẽ không hướng sư tôn nói ra vừa rồi châu sư minh đại bất kính ngữ điệu Tất chương ả ba mươi sáu chia ra ba đường châu vô giới mắt thấy tình thế như thế không khỏi vừa vội vừa tức nhưng vẫn là nhịn nén tính khí hướng nữ đệ tử tiến nói sư muội ta này ngũ sắc bảo quang tính chính là sư tôn ban thưởng đã sớm nhỏ máu nhận chủ cùng ta huyết mạch tương liên coi như mượn của ngươi ngươi cũng sử dụng không được nếu như sư muội cảm thấy không ứng phó quá nổi sau đó theo sát ở bên c ạ n h ta sư h i n h bảo đảm ngươi không ngại nữ đệ tử kia ngừng lại nước mắt đúng là cười lạnh hai tiếng châu sư h i n h phát bảo này nhận ngươi làm chủ nhân ngươi liền đem huyết mạch đ â n ký xóa đi để cho ta lại nhỏ máu nhận chủ không liền có thể dùng dùng châu sư h i n h ngươi đảo có bằng lòng hay không cho ta mượn châu vô giới nghe nói lời ấy khuôn mặt cũng là lạnh xuống trầm giọng nói sư muội như ngươi loại này lời có chút không ổn nữ đệ tử kia dường như hại bị điên lại là cười lạnh một tiếng nói châu vô giới ngươi cũng mất ở chỗ này giả trang cái gì đại sư h u n h hôm nay n g ư ờ i này ngũ sắc bảo q u a n kính là mượn cũng phải mượn không mượn cũng phải mượn nói xong nữ đệ tử kia lại là phóng tới châu vô giới đưa tay liền làm ộ t t r ư ở n g châu vô giới đang ở điều khiển thần quang nếu như lúc này ra tay chống cự cái kia thần quang tất nhiên là uy lực giảm nhiều rốt cuộc không che chở được mọi người đối mặt một t r ư ở n g này lại là cảm thấy quét ngang không tránh không nhé anh nữ đệ tử kia ôm hận ra tay một t r ư ở n g này vừa nhanh vừa mạnh dù là châu vô giới tu vi tinh thâm nhưng lúc này linh lực chống g i n g lại không có vận công chống cự thu một trường này cũng là bay ngược mấy trượng phun phun ra một mụm máu tươi châu vô giới khí tức không ổn định ngũ sắc thần quang che đậy càng là lung lay sắp đổ ngay lúc sắp tán loạn nữ đệ tử kia thấy thế đang chờ muốn lại ra tay thời điểm lại đột nhiên thấy trước mắt một đạo tử quang lõi lên bên hông chuyển đến thiên quân cự lực gào lên thê thảm liền bị đá ra ngũ sắc thần quang che đậy phạm vi rơi vào ma bức trong đám không đợi hết thảm một tiếng liền bị ma bức tầm tầm bao phủ hải quất không còn châu vô giới trước mắt lõi lên một bóng người đứng sừng sững bên người nhìn kỹ lại là sở thiên sở thiên thấp thân đi đưa tay khoác lên châu vô giới bên trên khí hải toàn thân linh lực như là chạy nhỏ dọn dòng suối a o hạt chạy ra đều chạy tới châu vô giới trong cơ thể châu vô giới chỉ cảm thấy c ố này linh lực nồng đậm vô cùng sền sệt giống như thực chất mười điểm trong veo tinh khiết mới vừa đến hắn trong khí hải liền ở trong kinh mạch vui mừng nhảy n h ó t dâng lên khiến cho hắn tinh thần đột nhiên chấn động hắn linh lực trong cơ thể vậy mà so thường ngày nhanh lên mấy lần tốc độ khôi phục cơ hồ tương đương tại đồng thời hấp thu mười mấy khối thượng phẩm linh thạch mà lúc này ngũ xác bảo quang kính có sợ thiên linh lực duy trì ban đầu đã tiếp cận tán loạn thần quang lần nữa m á n liệt đem ma bức bảy nằn tại thần quang bên ngoài sở thiên sư đệ linh lực của ngươi lời chưa nói hết châu vô giới liền thức thời dừng ngừng câu chuyện hắn lúc này đã biết sở thiên chỉ sợ có đại kỳ ngộ đại cơ duyên ở trên người loại sự tình này tùy tiện định sẽ không muốn n h ư ờ n g người biết được lúc này có thể sử dụng linh lực trị thương cho chính mình đã là đối với mình lớn lao tín nhiệm châu vô giới trong lòng cảm động đang muốn nói cái gì đã thấy sở thiên lắc đầu đ ố i châu vô giới nói châu sư minh người ta trước đó mặc dù có hiểu lầm lại là không ảnh hưởng toàn cục người trọng tình trọng nghĩa một đường bảo vệ đồng môn không màng hồi báo sở thiên chỉ có kính nể nhị chữ nhưng tu hành thế giới nhớ lấy không thể có lòng dạ đàn bà tục ngữ nói một thang gạo dưỡng lân nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân người đ ố i với người khác càng tốt người khác liền sẽ càng cảm giác đến chuyện đương nhiên cuối cùng ăn thiệt thòi mắt lựa c h ỉ có chính mình vừa rồi loại tình huống đó nhất kiếm giết chính là cần gì phải cùng nàng nói nhảm châu vô giới cười khổ hai tiếng nói ta chỉ coi nàng là đồng môn lại là cô nương gia s ở thiên nghiêm m ặ t nói con đường tu hành gian nguy vô cùng nơi nào có cái gì phận chia nam nữ châu sư m u n h thương hương tiếp ngọc tự nhiên là hành vi có tử nhưng nếu như chẳng phân biệt được tình cảnh thương hương tiếp ngọc liền không phải có tử là người ngu châu vô giới giật mình chỉ chốc lát về sau đúng là thở dài đối sở thiên đạo sở thiên sư đệ cuồng ta châu vô giới hư trường mấy trăm năm lại còn không có một tên thiếu niên mười mấy tuổi l ĩ n h nộ g tới khắc sâu sư đệ người tâm trí kiên định như vậy sắp phạt quả đoán nghĩ đến là có cái gì quá khứ ở trên người sở thiên im lặng châu vô giới thấy thế biết nói bên trong sở thiên tâm sự tình cũng không nói thêm lời chẳng qua là lại thở dài hai người đối lập không nói gì lại nghe thủy nhược vi nhẹ nhàng cười một tiếng nói tốt một cái gian nguy vô cùng tốt một cái không có phận chia nam nữ sở thiên công tử nghĩ không ra ngơi tuổi còn nhỏ lại có như thế càng ộ hai câu này cũng là nói đến ta trong tâm khảm đi sở thiên nhìn về phía thủy nhược vi chỉ thấy thủy nhược vi đôi mắt đẹp như tinh xinh đẹp lông mày giống như nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiểu diễn vô cùng đang cởi khanh khách lấy nhìn xem chính mình không khỏi lại là ở một trong nháy mắt hắn không muốn xúc động có ý tránh đi thủy nhược vi ánh mắt trốn tránh thiện t i ệ n đáp cũng không phải cái gì càng ộ nhược vi cô nương quá khen thủy nhược vi lại là không thèm để ý sở thiên trốn tránh dưới chân băng liên lưu động bay tới sở thiên thân một bên tiếu đạo nhược vi trải qua cùng sở thiên công tử lời ấy mười điểm tương hợp nơi đây tình cảnh hữ hiểm trước muốn cái đối địch chi đạo ví như sở thiên công tử có hứng thú đợi chúng ta từ nơi này thâm hồng luyện n g ụ c sau khi ra ngoài nhược vi lại cùng công tử nói chuyện sở thiên không nói gì chẳng qua là nhẹ gật đầu châu vô giới cũng là những mày t ầ m mắt vờn quanh qua t r u n g quanh ma bấp b ầ y hắn có sở thiên một tia linh khí bổ sung trong cơ thể linh khí tốc độ khôi phục đột nhiên tăng tốc nhưng dù vậy ma bức công kích càng lúc càng mãnh liệt ngũ s ắ c bảo quang kính cũng không thể chống đỡ quá lâu nếu như không tính toán chỉ có thể là ngồi chờ chết châu vô giới đang lo lại nghe sở thiên trầm giọng nói châu sư minh nhược vi cô nương lưu ở chỗ này nhất định là thập tử vô sinh không bằng chúng ta chia ra ba đường chia ra d i ế t ra tại thần bí hang động tập hợp châu vô giới cùng thủy nhược vi đều là những một cái lông mày châu vô giới hỏi chia ra ba đường như thế nào chia ra ba đường sở thiên đem băng lam kiếm nắm trong tay trên mặt đều là bình tĩnh cùng tự tin nói châu sư minh ngươi thu nhỏ ngũ sắc bảo quan g kính phạm vi bao phủ bảo vệ ngươi cùng đại h o a n g tông đồng môn q u a n thân có thể chống đỡ hứa cựu tính làm ộ t đường nhược vi cô đương thực lực ngươi siêu tuyệt định cũng có bảo vật hộ thân cùng ngươi hạo thiên tông đồng môn hợp lực giết địch tính l à một đường thủy nhược vi hơi khẽ gật đầu sau đó chính là kỳ đạo vậy còn có một đường lại là thế nào một đường sở thiên theo chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra cái kia ma viên nội đan trầm giọng nói một mình ta nhất kiếm khả bảo tự thân không ngại này ma viên nội đan huyết khí cực kỳ tràn đầy là ma bức thích nhất đồ ăn tay ta cầm ma viên nội đan dẫn dắt rời đi ma bức đại bộ đội các ngươi chia làm hai đường nhanh chóng đi tới thần bí hang động châu vô giới cùng thủy nhự vi lúc này đều là lấy làm kinh hãi nay sở thiên lại muốn một người nhất kiếm đọc sông ma bức trận đ y còn muốn vì bọn họ dẫn dắt rời đi ma bức đại bộ đội châu vô giới cau mày nói sở thiên sư đệ sư minh biết ngươi át chủ bài rất nhiều thực lực vô song nhưng này ma bức có mười mấy vạn con nhiều cũng không phải ngươi thối hồn cảnh thực lực có thể đối phó ngươi vẫn là cùng ở bên cạnh ta sư minh mặc dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi cùng mặt khác sư đệ an toàn thùy nhược vi lời cũng đến miệng một bên thấy sở thiên ánh mắt kiên định rồi lại nuốt trở vào này một đôi mắt bên trong tất cả đều là kiên quyết cùng tự tin sở thiên trầm giọng nói châu sư minh nhược vi cô đ ư ơ n g ta đã dám như thế nói nhất định có tự vệ tri pháp các ngươi lại đi chúng ta thần bí hang động lại gặp nhau nói xong sở thiên không đợi hai người lại nói tiếp Lại là n h ấ chương lên băng làm kiếm, lao băng ngũ kiếm, ra sắc t ầ n q ba cũng thiên bị sở thiên trong t y m a v i ê n nội đan hấp dẫn, dồn hấp dập t r u y k í c huyết mà đi. Trưng 37, h chiến ma bước mắt thấy sở thiên một người n h ấ c kiếm xông vào ma bước trật bày châu vô giới không khỏi khẩn trương tiến vào thâm hồng luyện n g ụ c đến nay sở thiên siêu q u ầ n chiến lực đã để châu vô giới cực kỳ tán thành thậm chí coi như cùng thế hệ mà đ ố i đãi mà sở thiên tâm tính nhân phẩm càng là cực hợp châu vô giới khẩu vị hai người dù chưa nói rõ lại là cùng trung trí hướng hiềm k h í lúc trước hiệu hết lẫn nhau dẫn vì bản thân sở thiên hành vi này tại châu vô giới trong mắt không khác thiêu thân lao đầu vào lửa hắn tự nhiên là cực kỳ gấp gáp sợ sở thiên xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n nhưng sở thiên tính cách quả quyết nói được thì làm được vậy mà không chờ hắn ra tay ngăn cản liền đã xông vào ma bức trận bày bên trong dẫn đi số lớn ma bức truy kích này chút truy kích đi ma bức lại có gần mười vạn con nhiều ma viên nội đan huyết khí tràn đầy vô cùng đối với ma bức tới nói đó là tối vi ngon miệng đồ ăn vượt xa trước mắt mấy người này tộc tu sĩ là dùng sở thiên sở mó ra nội đan này chút ma bức liền bỏ châu vô giới cùng thủy nhược vi mọi người hướng sở thiên phóng đi lưu tại tại chỗ ma bức chỉ còn lại có trước đó một phần tư không đến châu vô giới trên thân lập tức áp lực giảm nhiều châu vô giới cho dù trong lòng nội vàng nhưng cũng biết lúc này cũng không phải không quả quyết thời điểm sở thiên dùng tính mệnh l i ề u ra tới lớn thời cơ tốt tuyệt đối không thể h ư n g phí hết hắn lúc này quả quyết nói nhược vi tiên tử người ta việc này không nên chậm trễ r i ê n g phần mình hộ tống đồng môn đi tới thần bí hang động t h ủ y nhược vi trong ngày thường luôn làm i mục mỉm cười hiện tại cũng biết chuyện quá khẩn cấp tận dụng thời cơ cũng là mặt mũi tràn đầy trang n h i nói châu sư h u n h vậy liền thần bí hang động lại gặp nhau dứt lời thùy nhược vi liền gọi ra một đạo băng lam màn sáng bảo hộ ở nhất chúng hạo thiên tông đệ tử bên cạnh hướng về thần bí hang động phương hướng s ô n g giết ra ngoài đợi thủy nhược vi sau khi đi châu vô giới cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua đại hoàng tông chúng vị đệ tử có mấy tên vừa rồi đối ngũ sắc bảo quang kính sinh ra qua ý nghĩ đệ tử lập tức chột dạ dâng lên ánh mắt lơ lửng không cố định không dám cùng châu vô giới đối mặt châu vô giới khuôn mặt băng lãnh đối đãi bọn hắn cũng không giống trước đó như vậy nhiệt tình chẳng qua là lạnh lùng thốt một câu đi thôi liền che chở mọi người chỉ hướng thần bí hang động phương hướng mà cùng lúc đó sở thiên một tay giơ cao nội đan một tay cầm băng làm kiếm toàn thân linh cho dù hắn có từ điện kiếm khí k ề bên người tốc độ nhanh vô cùng sớm là có thể đem ma bức bảy hất ra hắn lại có ý đem này một đám ma bức dẫn dắt rời đi bởi vậy cũng không toàn lực hành động chẳng qua là cùng ma bức bảy duy trì như gần như xa khoảng cách để bọn hắn sẽ không mất đi mục tiêu sở thiên hấp thu ma viên huyết khí về sau bản thân máu thịt lực lượng đại tăng so với trước đó long huyết phong huynh đệ cũng là t r ê n lệch vô cùng tự nhiên cũng là ma bức mục tiêu xem trường châu vô giới cùng thủy nhược vi này sẽ muốn tới là đã xông ra trùng đ an toàn không ngại sở thiên rốt cục ngừng thân hình xoay người sang chỗ khác trực diện này một đám đen n h ị t ma bức trận bảy mười vạn kim thân cảnh ma bức cho dù là thượng cổ hung thú ma viên mặt đối bọn nó cũng chỉ có thể rơi vào cái chốc lát biến thành xương khô xuống tràng mà s ở thiên tu vi so với ma viên nhỏ yếu như thế nào mấy lần bực này lực lượng tại biến dị qua đi ma bức bảy trong mắt đơn giản giống như sâu k i ế n tùy tiện là có thể ngân h i chết thế nhưng s ở thiên lại có sợ gì châu vô giới cùng thủy n h ư ợ c vi tại ma viên trong tay cứu hắn một mạng nhưng hôm nay s ở thiên có thể trả lại bọn họ một mạng mặc dù bọn mình lại có sợ gì húng chi ai sống ai chết còn không có biết mắt sở thiên bên trong lập lòe cực kỳ mãnh liệt chiến ý đối diện với mấy cái này mỗi một cái tu vi đều cao với mình hung thú mã bức sở thiên chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to không có người bên ngoài d ì n h mò sở thiên giờ phút này vừa vạn nghiệm chứng một phiên chính mình thực lực hôm nay như thế nào sở thiên hành sự tỉnh từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng băng lam kiếm tuy không linh trí nhưng cũng là thượng hạng pháp khí tựa hồ cảm nhận được chủ nhân thông tin ê chiến ý trên thân kiếm ba thước tiểu long liên tục ngấm khẽ như muốn cùng chủ nhân cùng nhau huyết chiến chấm dết sở thiên trên thân kiếm nhất thời sáng lên vô thượng kiếm mang mười triệu hai mươi triệu t r ư ợ n g thiên r o n g cơ t ể thanh xương k ế kiếm m cảm khí khí, nhận h cùng lúc cũng được điện này từ t i sở、thiên、đang đứng ở cực kỳ toàn ì n cảnh nguy hiểm, cũng h hiểm, là t lực vận c hành u y ể n thiên Sở t o lực à n h động phía dưới toàn thân trên giới màu lam thanh quang cùng màu tím lôi đình hóa lẫn tóc dài không gió mà bay trong mắt chiến ý lăng liệt khuôn mặt sơ sát tiêu điều thô thân chu vi vô số kiếm khí không ở bay hướng xoay quanh trong tay băng lam kiếm kiếm mang t ă n g vọn tựa như thượng cổ kiếm thần ma bức bày tựa hồ cũng cảm nhận được trước mắt người này nguy hiểm một hồi chi chi kêu loạn liền điên cùng mà dâng tới sợ thiên sợ thiên mặt không đổi sắc trong mắt kiếm ý trợt l o ạ lên trong miệm k h é quát chém chỉ é chém m Một đạo vô thượng kiếm mang mà kiếm Ma nhóm cảm kiếm mang thượng tựa tụ trên tất tuy trí, tựa tắc, thể đạo đời được đạo đại đạo quy tắc, không thể ngăn cản, dồn dập mong vô không vô không chẳng chữ, hồ linh nhận hồ chứa tranh né, nhưng cũng bản chạy không khỏi kiếm mang này tốc độ. Bá hoàng kiếm khí. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. ngưng ngang này này cũng này ẩn biên ngăn cản, dồn muốn nẽ, cũng tăn bản mang này kiếm kiếm Cái ra. cả bức tốc Bá quy Bạch. Bạch. dập thấy này một mảnh mây đen bên trong một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời như muốn bổ khai t h i ê n địa chặt đức thời không Bị mịn. kiếm không điểm, liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được, nhất thời liền phải mang một một thảm ra hóa thành bộ Sau đó, này dính nhất thành vào hét phát bộ đều được, sở a ma ma u huyết đều tiểu tiểu thu. đó, này cũng ngưng thành từng tiên thiên từng chút bức cái bức, cái khí, hấp tụ kiếm mộ bị s thiên chỉ cảm thấy này chút ma bức một cái huyết khí mặc dù mầm manh nhưng thắng ở số lượng rất nhiều nhất kiếm xuống trực tiếp hấp thu hàng ngàn con ma bức huyết khí này hàng ngàn con ma bức cơ hồ liền cùng cái kia đạp hư cảnh tứ trọng ma viên huyết khí tương đương sở thiên máu thịt lực lượng lại là tăng cường rất nhiều đã v ư ợ xa long huyết phong vệ đối với nghệ luyện thể một đạo huyết khí lại vì chăn đầy cũng sở thiên càng ngày càng cảm giác này tiên thiên kiếm mộ thần diệu dị thường tựa hồ còn có thật nhiều bí mật chưa từng thời gian nếu như có thể hoàn toàn khởi ra toàn bộ bí mật chính mình chỉ sợ có khả năng thân thể thành thánh thậm chí bước vào tiên nhân cảnh giới nhưng đó còn là xa xôi vô cùng sự tình trước mắt sự việc cần giải quyết vẫn là đánh giết này mười vạn ma bức nếu như hấp thu này chút ma bức huyết khí nhục thân của mình lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào cho dù dùng s ở thiên tâm trí kiên định lúc này cũng không khỏi đến tâm sinh hướng tới chém chém chém có thanh xương kiếm khí bổ sung s ở thiên túng sử toàn lực sử dụng ra bá hoàng kiếm khí cũng sẽ không trong thời gian ngắn liền k ị ệ t lực lại là tam kiếm ba kiếm này nhất kiếm càng mạnh hơn h ơ nhất n kiếm những ma bức đó căn bản là không g ầ n được s ở thiên thân bị kiếm mang chém tới nhất thời liền sẽ hóa thành huyết khí bổ sung sợ thiên thân thể lực lượng củng cố sợ thiên tu vi sợ thiên chỉ cảm thấy càng dết càng sàng khói hơn mà tại đây chút trong chiến đấu sở thiên chỉ cảm giác mình thần h ả i bên trong huyền quan đã là bông l ò n g càng ngày càng lợi hại xem ra theo thâm hồng luyện n g ụ c sau khi ra ngoài chính mình liền muốn tìm thành tịnh địa phương đột phá đến kim thân cảnh giết chết mấy ngàn con ma bước về sau sở thiên còn cảm thấy chưa đủ đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ nếu là đem huyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết cùng bá hoàng kiếm khí kết hợp lại lại sẽ là hiệu quả như thế nào chương ba mươi tám chém giết bảy bức bực này ý nghĩ có thể nói là kinh thế hai t ụ bá hoàng kiếm khí uy lực vô xong có thể là đối linh lực tiêu hao quá khổng lồ nếu như sở thiên không phải có thanh sương kiếm khí tại thân chỉ sợ nhất kiếm cũng không phát ra được mà h u y ễ n diệu ngộng dẫn kiếm quyết thì là dùng một hóa vạn hạch o tâm tuyệt kỹ sở thiên chỉ học được thượng trung hạ tam t i ê n trung bình chết lên thiên chỉ có thể hóa ra tám thanh phi kiếm nhưng dù vậy nếu như mỗi một thanh kiếm thượng đ ồ bám vào lấy bá hoàng kiếm khí đó chính là tám lần linh lực tiêu hao dù là sở thiên có thanh sương kiếm khí chỉ sợ cũng căn bản không đáng kể nhưng sở thiên tâm trí kiên định lá gan lại lớn nghĩ đến liền làm há lại sẽ lo trước lo sau trước mắt bốn phía không người cho dù là dùng da n u y ễ n diệu n g ộ n kiếm quyết cũng căn bản không người thấy sẽ không mang đến cho mình ảnh hưởng gì nói làm liền làm sở thiên lại là nhất kiếm chém dụng cận thân gần ngàn ma b ư ớ c hấp thu trong đó huyết khí trong tay băng lam kiếm bay lên cao cao trên không trung dùng một h ó a tám sở thiên vận đủ toàn thân linh lực màu vàng kim chạm chữ tại thần hải bên trong hào quan g m á h liệt chém sở thiên một tiếng chạm chữ hô lên cái tiêu tám nắm trên phi kiếm lập tức đều là k i m quan g m á h liệt sinh ra mười triệu kiếm mang sở thiên chỉ cảm thấy thể nội linh lực lúc này bị rút lấy không còn tám lần linh lực tiêu hao coi như là dùng sở thiên khí hải dung lượng đều đã bị chịu không nổi nhưng dù vậy sở thiên vẫn là thần u y ệ t k ô không n nghĩ. Hắn tay vừa lộn, chữ vật giới chỉ bên trong còn sót lại mấy trăm khối bình thường linh thạch đã đến trong、tay. Những linh thạch này tuy không phải thượng phẩm, nhưng thắng ở số lượng nhiều.、Sở、thiên g giới có chữ chỉ thạch thạch xót thu tay tay vật trăm tay. tuy thợ t khối phải phẩm, h vừa mấy lại lại rùi ý số đã ở Sở thức t h a m dò vào trong đó trên tay dùng sức vừa nắm những linh thạch này bên trong linh khí lập tức hóa thành tia nước nhỏ liên tục không ngừng mà tràn vào sở thiên thần hải bên trong có những linh thạch này duy trì sở thiên khí hải lần nữa tràn đầy bát đạo kim mang so với chiếc sáng lên mấy phần chém bát đạo kim mang chia làm tám cái hướng đi trực tiếp chém về phía ma bước bảy bát đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang Tại một a b ứ kiếm t này phía dưới cơ hồ liền chém rụng hàng vạn con ma bức hàng vạn con ma bức huyết khí hội tụ thành một đầu huyết khí trường hạ bị sở thiên đều hấp thu củng cố thân thể lực lượng lần nữa tăng nhiều cùng lúc đó sở thiên thần hại bên trong huyền quan cảng là vương lòng mấy phần Đã địa mơ hồ có thiên địa chi lực theo có lực trong xuất ra, tại bên ra, sở thiên t h ầ nội hải khí chơi thiên cái kia kiếm vui trung tam du đẵng, cùng dỡn. đạo Sở thị tự thân chỉ phát hiện kinh mạch của mình mười điểm vững chắc bắp thịt cả người cường tráng vô cùng mặc dù không c h m l ộ thế nhưng cực kỳ nội liễm ngưng tụ tựa hồ bao hàm t h i ê n quân cự lực xương cốt cũng cực kỳ kiên cố phóng ánh sáng long lanh bên trong lập lòe điểm điểm huyết văn quả nhiên là thần diệu vô biên sở thiên trong lòng tính toán chỉ sợ mình bây giờ không sử dụng từ điện kiếm khí lực lượng tốc độ cũng tuyệt đối phải nhanh hơn long huyết phong cái kia hai huynh đệ nếu như đem này mười mấy vạn con ma bức huyết khí toàn bộ hấp thu nhục thân của mình lại sẽ tới một loại gì mức độ nghĩ tới đây mắt sở thiên bên trong chiến ý càng thêm nồng đậm g i ế t g i ế t g i ế t trên không bắt đạo kiếm mang lần nữa kim quang mánh liệt chém về phía ma bức trận bẫy bất quá là chỉ trong chốc lát ma bức trong đám liền truyền đến cực kỳ thảm liệt khiếp người chi chi kêu loạn sở thiên toàn lực hành động phía dưới bắt đạo kiếm mang liên tục chẳng ra vậy mà đem còn lại ma bức tiêu diệt hơn phân nửa vô biên huyết khí phóng lên tận trời đều bị sở thiên hấp thu còn lại ma bức lại không linh trí cũng biết trước mắt tên sát thần này tuyệt đối không phải mình có thể chọn đuổi chi, chi kêu loạn vài tiếng về sau liền dồn dập thay đổi hướng đi liều mạng nghĩ phải thoát đi sở thiên nhưng sở thiên giết đến hưng khởi như thế nào lại từ bỏ tới tay huyết khí lực lượng hắn ánh mắt nhất động vừa vặn thử một chút chính mình vừa mới tăng cường thân thể lực lượng sở thiên đem từ điện kiếm khí thu hồi thần hải toàn thân huyết khí phun trào dùng sức trên mặt đất đ ạ p một cái cả người liền như là phi kiếm xông về chạy trốn ma bước bảy này một truy không sao sở thiên chính mình đều bị tốc độ của mình giật nảy mình toàn bằng thân thể tốc độ vậy mà cùng trước đó vận dụng từ điện kiếm khí tốc độ không kém bao nhiêu coi như là thời kỳ toàn thị ma viên cũng không cách nào tại dưới tay mình bằng ệ n h mắt sở thiên thấy như thế trong lòng rất đôi thoải mái liên tục thét dài vài tiếng kiếm mang chẳng ra lại là chém giết một mảnh ma bức ma bức chia làm mấy cái hướng đi chạy trốn tính mệnh du quan tốc độ vậy mà so truy kích sở thiên là còn nhanh hơn mấy phần nhưng sở thiên tốc độ bây giờ tuyệt đối nhanh đến siêu ra bất luận người nào tưởng tượng liệu mạng chạy trốn ma bức lại bị sở thiên liên tục đ u ổ i kịp đưa tay liền là n h ấ t kiếm những ma bức đó bị kiếm mang tiêm nhiễm cũng là trong né mắt biến hóa thành huyết khí bị sở thiên hấp thu đến cuối cùng ngoại trừ giải rác chạy trốn mấy con ma bức bên ngoài toàn bộ truy kích mà đến ma bức t r ậ bày toàn quân bị diện Mà sở thiên tại phí ấ t trong tay thạch, toàn thành trắng toàn thiên kiếm không k linh biến linh màu sám mảnh về vụn, sau, hoàn cũng lực h có. bộ Sở hải từ lâu tiêu hao sạch sẽ tiên tiên h kiếm mộ hấp thu huyết khí chỉ có thể gia tăng huyết nhục của hắn lực lượng cùng một chút tu vi lại không thể bổ sung linh lực sở thiên trong lòng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như có thể bổ sung linh lực vậy những thứ này ma bức chẳng phải là tới bao nhiêu r ế t bấy nhiêu bất quá loại khả năng này cũng không phải không có dùng tiên tiến kiếm mộ thân diệu chính mình chẳng qua là mở ra phía ngoài nhất kiếm trận liền đã có như thế nghịch thiên công hiệu cái kia nếu như mình đem vòng trong chín tầng kiếm trận toàn bộ mở ra cái kia đem là cảnh tượng như thế nào sở thiên đơn giản không dám tưởng tượng việc cấp bách là trùng kích đến kim thân cảnh củng cố tu vi về sau lại đi nếm thử mở ra tầng thứ hai kiếm trận sở thiên cảm giác thần h ả i bên trong huyền quan đã là nửa mở nửa khép nếu như mình hiện tại liền trùng kích kim thân cảnh chỉ sợ một lát có thể thành nhưng ở thâm hồng luyện n g ụ c bên trong ma khí tràn đầy khắp nơi nguy hiểm cũng không phải đột phá tốt danh giới chỉ có là trở lại sơn môn về sau lại tính toán sao cho thỏa đáng đem này mười mấy vạn con ma bức huyết khí hấp thu không còn về sau sở thiên thân thể lần nữa mạnh mẽ đến một cái mức độ không còn gì hơn sở thiên chỉ cảm thấy cho dù là hiện tại khiến cho hắn đi cứng rắn chống đỡ ma viên một đôi thiết quyền chính mình cũng t u y ệ t không chỗ sợ lúc này sở thiên huyết khí tràn đầy trình độ thậm chí đã vượt qua cái kia viên ma viên nội đan nếu như lại xuất hiện vừa rồi mọi người bị vây tình huống sở thiên thậm chí không cần xuất r a nội đan hấp dẫn ma bức chỉ cần độc thân tiến lên ma bức trận bày hết thể lực chú ý đều sẽ bị hắn một người hút đi sở thiên đối mình bây giờ thân thể hết sức hài lòng từ xưa đến nay tu hành kiếm đạo đến cuối cùng đều sẽ tu luyện tới trong tay không có kiếm tự thân làm kiếm cảnh giới cao thâm đến lúc đó cái g ì kiếm thánh kiếm đế đều sẽ áp dụng đủ loại thiên tài địa b ả o rèn luyện thân thể dùng thân thể dung hợp kiếm ý có đại trí tuệ đại cơ duyên người thậm chí có khả năng đem tự thân tu luyện tới cùng pháp bảo mật dạng phong tuệ vô cùng không thể phá vỡ nhưng ở toàn bộ h u y ề n thiên giới kiếm tu rèn luyện thân thể v ậ y ít nhất cũng là phân thần cảnh về sau mới có thể suy tính sự tình giống sở thiên dạng này tại thối hồn cảnh cũng đã đem thể xác thối luyện đến tình trạng như thế có thể nói là gần như không tồn tại có lẽ chỉ có tiên tiến kiếm mộ trước đó vị chủ nhân kia mới có giống như sở thiên tình huống sở thiên phóng tầm mắt nhìn tới thần bí hang động phương hướng không biết ch hiện tại là cái gì tình trạng chương ba mươi chín đi sâu dung nham hang động sở thiên tâm ý khé động liền hướng về thần bí hang động phương hướng bay đi hắn lúc này tốc độ đã so với ma viên đều phải nhanh hơn mấy phần đến thần bí hang động khoảng cách mấy trăm dặm bất quá là ba nén hương thời gian liền đã đến đến ngọc phủ đánh dấu vị trí sở thiên bốn phía quét qua quả nhiên phát hiện có một cái cao tới mấy trượng huyệt động cửa vào vào trong miệng bộ huyết khí t r ă n ngập hiện ra xích hồng hào quang nghĩ đến trong đó tất nhiên không bình thường thâm hồng luyện ngục rộng lớn vô cùng tự thành không gian thậm chí so đại hoang cổ vực còn rộng lớn hơn trong đó cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại s ở thiên lúc trước tại thâm hồng luyện ngục lịch luyện lúc dạng này hang động không biết tiến vào nhiều ít có hoàn toàn chính xác thực có cơ duyên ở trong đó nhưng càng nhiều thì là yêu thú xào huyệt tiến vào người nếu là không càng cẩn thận nhất định là thập tử vô sinh s ở thiên bước nhanh đi vào huyện động cửa vào chỗ lại phát hiện châu vô giới cùng thủy nhược vi đều đã đến đang tính toạng nghỉ ngơi chẳng qua là lại nhìn lúc lại phát hiện hai người trạng thái đều không l ắ m tốt thủy nhược vi tinh khí tràn đầy toàn thân không dính mau ô bên người băng n ũ thiên hà không ở xoay quanh vũ động một đôi mắt đẹp khép hở trên mặt vẻ mặt lại là nghiêm túc vô cùng không giống trước đó cười nhẹ nhàng nhìn ký l còn lại chín tên hạo thiên tông đệ tử chỉ còn lại có hai tên này hai tên đệ tử đều là kim thân cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi tu hành cũng là hỏa tướng c h i đạo đều là khí tức bể vải suy sụp tự hồ bị thương thế đang ở vận công điều tức mà châu vô giới bên này vết máu đầy người b ố i tóc lỏng lẻo trên mặt thanh bạch một mảnh bờ m ô i không ngừng run rẩn y ngũ sắc thần quang bảo vệ quanh thân lại là ảm đạm vô cùng không giống trước đó h à o quan g máy liệt mà bên người đại hoang tông đệ tử lại là một cái cũng bị mất sợ thiên rơi vào châu vô giới bên người đưa tay liền là một đạo linh khí đưa vào châu vô giới trong cơ thể châu vô giới toàn thân chấn động toàn thân vướng v ĩ u linh khí lần nữa khôi phục lưu chuyển từ từ mở mắt thấy là s ở thiên ánh mắt bên trong vừa mừng vừa sợ nói sư đệ ngươi lại lao ra ngoài có thể từng bị thương gì những ma bức đó đâu s ở thiên lắc đầu nói châu sư minh ta ngược lại không chịu được thương những ma bức đó đã bị ta đều chém châu vô giới thần tâm chấn động nhìn về phía s ở thiên ánh mắt đầy đều là không thể tin sư đệ ngươi có thể là nói những ma bức đó đều đã bị ngươi chém sợ thiên nhẹ gật đầu châu vô giới trong mắt vẻ kinh dị không giảm liên tục đánh giá sợ thiên vài lần Phát hiện sở thiên huyết khí toàn trên sư đệ sư huynh ta không sống hơn trăm năm cái gì tuyệt đại thiên kiêu cũng đã gặp qua có thể giống ngươi nhân vật như vậy sư huynh thật sự là chưa từng nhìn thấy chỉ sợ là những cái kế hoạch tâm đệ từ bên trong nhân vật lợi hại cũng chỉ đến như thế đợi một thời gian ngươi nhất định có thể vào chân truyền sở thiên lại không tiếc lời chẳng qua là ngắm nhìn một phía hỏi Châu sở ư người Vinh, Giới biết những dài, dài khác Châu đâu? Vô s thiên trong h dài, nói. tu thêm lòng sáng tỏ mấy cái kia tu vi không sai liền là ngấp nghẽ châu vô giới ngũ sắc bảo quàng kính mấy người dùng châu vô giới tu vi đột phá những cái kia còn lại ma bức không khó nhưng trước mắt thụ nặng như thế thương thế nghĩ đến không phải thiên t a i mà là nhân họa mà hiện tại xem ra những người kia chỉ sợ đã bị châu vô giới giết sở thiên vô vũ châu vô giới b ả vai trầm giọng nói châu sư minh những người không liên quan kia các loại đều là đáng chết người không cần để ở trong lòng ngươi bây giờ chìm tâm lương thần toàn lực vận chuyển ta đội cho ngươi này đạo linh khí chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp chúng ta cùng nhau vào h à n g động châu vô giới nghe sở thiên cũng là thần sắc trang nghiêm nặng nặng nhẹ gật đầu bắt đầu nhắm mắt tính t ỏ a điều t ứ c sở thiên này đạo linh khí ẩn chứa một tia thanh xương k i ế m khí thần diệu vô biên châu vô giới chợt một vận chuyển liền cảm giác toàn thân linh lực vận chuyển tốc độ gấp đôi tăng tốc vướng h ữ cảm giác quét sạch xanh xanh không khỏi lại là một h s ở thiên đang muốn tế ra băng làm kiếm vì châu vô giới hộ pháp lại nghe thủy nhược vi thăm thảm thở dài nói s ở thiên công tử người xả thân cầu nghĩa nhược vi cảm ơn vô cùng nếu không phải công tử ngươi đem ma bức toàn bộ dẫn đi nhược vi hôm nay sợ rằng cũng phải tán thân bước miệng s ở thiên lắc đầu thản nhiên nói nhược vi cô nương thiên phú dị bẩm tu vi tinh thâm cho dù một người đối mặt này ma bức t r ậ n bày cũng nhất định là h ư u kinh vô hiểm thủy nhược vi nhìn phía sau còn xuất lại hai tên hạo thiên tông đệ tử vẻ mặt tối sầm lại thở dài tóm lại là nhược vi tu vi không đủ không thể bảo vệ đồng môn sở thiên trong lòng cố ý an ủi thủy n h ư ợ c vi lại càng nghĩ cũng không có có thể nói ra chẳng qua là nói sinh tử đều có thiên mệnh n h ư ợ c vi cô nương cũng đừng quá mức quan tâm nói xong hai người ánh mắt đối lập đều giống như có lời mật lớn giảng lại đều đều không còn lời gì để nói thời gian uống cạn c h u n g t r à qua đi ở đây mấy người đều là khôi phục trạng thái chờ xuất phát sở thiên châu vô giới thủy n h ư ợ c vi cùng hạo thiên tông hai tên đệ tử lúc đến trùng trùng địa điệp cơ hồ có hai ba mươi người nhưng bất quá là đi ngàn dặm đường trình liên đã chỉ còn lại có năm người hao tổn ở trong đó người có không biết tự lượng sức mình có tu vi thấp có tự tử mà đi có ý sinh á c niệm không phải trường hợp cá biệt tu hành thế giới muốn phòng yêu phòng ma phòng thiên địa càng phải phòng lòng người châu vô giới nhìn về phía sở thiên hỏi sư đ ệ chúng ta có thể muốn đi vào sao mấy người khác cũng đều là nhìn về phía sở thiên trong mơ hồ mấy người lại lấy sở thiên vi tôn mọi thứ đều muốn hỏi ý sở thiên ý kiến sở thiên nhẹ gật đầu lại không biết sao trong lòng loại kia lo lắng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt loại bất a n này cũng không phải là đến từ cái kia thần bí hang động càng giống là tới từ chung quanh tựa hồ âm thầm có người đang ở d ì n mỏ Y đồ s á c thực không rõ sở thiên quét qua ở đây mấy người lại cũng không có phát hiện manh mối gì chẳng qua là nói đi thôi châu vô giới căng ra ngũ sắc bảo quang kính đối sở thiên đạo sư đệ sư huynh biết ngươi chiến lược siêu t u y ệ t nhưng huyện động này thần bí quỷ dị tình trạng không biết ngươi tại đây ngũ sắc thần quang che đậy bên trong nhiều ít cũng an toàn hơn một chút sở thiên trầm ngâm một lát lại cũng không có phật châu vô giới h ả o ý quay đầu chui vào ngũ sắc thần quang che đậy bên trong châu vô giới hơi mang vẻ ấ y náy hướng thủy nhược vì đám người khẽ vớt cảm thủy nhược vi ngầm hiểu cũng, cũng không thèm để ý trèo chống một đạo băng lam mà sáng đồng thời đem hai tên hạo tiên h tông đệ tử hộ ở trong đó châu vô giới gặp đại biến hiểu biết lòng người hiểm ác lúc này ngoại trừ sở tiên h lại là liền thủy nhược vi đám người cũng không tin mấy người không nói nữa đứng dậy đi vào thần bí trong huyệt động sở thiên chỉ cảm thấy mới vừa tiến vào hang động liền có một cỗ cực kỳ nóng bức sóng nhiệt đập vào mặt tựa hộ là đi tới miệng núi lửa bên trong x e n lẫn nồng đậm huyết khí cùng diêm tiêu mùi mặc dù có ngũ sắc thần quang che đậy vào hộ cũng làm cho người hơi cảm thấy khó chịu thủy n h ư vi tu hành chính là băng đạo tại trong hoàn cảnh như vậy càng là có chút khó chịu dưới chân băng liền trong mơ hồ đều có hòa tan xu、thế. tại h u y ệ t động này bên trong thủy nhược vi linh lực tiêu hao ít nhất là phía ngoài gấp hai chương bốn mươi theo tâm màn đi cái kêu băng màn ánh sáng màu xanh lam cũng là hào quang ảm đạm so tại bên ngoài hang động mặt muốn mỏng manh rất nhiều nhưng thủy nhược vi bản tính hiệu thắng lại là tu vi tinh t h ầ m lại là cắn răng gắn ngượng trên mặt mây trôi nước chảy không có chút nào khó chịu chi s á c sở thiên thay thế không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu mọi người chuẩn bị hoàn tất liên hướng trong h u y ệ t động bộ đi đến có thể đi chưa được mấy bước đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản trong huyện động bộ mặc dù nóng bức vô cùng nhưng ở lối vào cùng bên ngoài thông gió còn có chút ít mát mẻ nhưng sau khi đi mấy bước nay t r ù n g lương thoải mái khí đột nhiên tàn biến s ở thiên cùng thủy n h ư ợ c vi đều là đồng thời quay đầu nhìn lại nay xem xét không sao lại phát hiện lối vào chẳng biết lúc nào đã bị một bước trong suốt vách tường c h ắ n đến cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở kết giới s ở thiên cùng thủy n h ư ợ c vi đồng thời tại đối phương trong mắt nhìn ra một vệt kinh ngạc trận pháp kết giới chi thuật chính là là tu sĩ nhân tộc sở độc hữu vô luận yêu thú ma thú lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng tuyệt không có khả năng vô sự tự thống thiên sinh học được kết giới này chi đạo kết giới này chỉ có thể là tu sĩ nhân tộc cách làm sở thiên bất động thanh sắc ánh mắt quét qua mọi người tại đây móc ra băng l a n g kiếm kiếm mang t h o á n g h i ệ n hướng về kết giới chém xuống một kiếm nhưng kết giới này không biết là như thế nào bố trí lại là kiên cố vô cùng so với cái kia ma viên ra lông tới còn cứng cỏi hơn không biết nhiều ít sở thiên một kiếm này hàm ẩn bá hoàng kiếm khí vậy mà cũng không thể động hắn một chút thùy nhược vi nhũ mày trên tay bóp cái p h á p quyết băng lũ thiên hà đâm vào kết giới phía trên lại chỉ phát ra đinh đinh đinh và chạm thanh âm lại không có thể lưu lại một tia vết dạn kết giới này vậy mà kiên cố như thế sở thiên trong lòng minh nộ chỉ sợ này thi triển kết giới người là không muốn để cho bọn h ắ n rời đi này thần bí hang động mà này thần bí trong huy động có nguy hiểm gì cũng còn không có biết chuyện cho tới bây giờ là ta tại sáng địch ở trong tối này loại tình cảnh thật sự là hung hiểm dị thường s ở thiên nhìn về phía thủy nhược vi trầm giọng nói nhược vi cô đương huy động này thích thức là quý tông truyền cho ta đại hoang tông chẳng qua là không biết là người phương nào ở trong đó tìm được bảo vật lại là tìm được loại nào bảo vật thủy nhược vi cũng là cao mày nói cũng không từng nghe nói này nghe đồn tại hạo thiên tông trong nội môn truyền rất lâu lại cũng chưa từng thấy tìm tới bảo vật người kia lộ diện chẳng qua là nghe nói trong này thiên tài địa bảo vô cùng nhiều đặc biệt là còn có một gốc thiên băng tuyết liên t ì n h s ở thiên túi đầu suy tư một lát gật đầu nói thiên băng tuyết liên t ì n h thiên băng tuyết liên t ì n h nhược vi cô nương nếu như ta không có đoan sai chúng ta lần này là lấy người khác nói châu vô giới lông mày nhũ c h ặ t nói thiên băng tuyết liên t ì n h đây là trong truyền t u y ế t mới xuất hiện qua thánh cấp thảo dược a truyền t u y ế t vật này cực kỳ kỳ lạ trời sinh tính kỳ hàn vô cùng lại chỉ sinh ở hỏa mạch tụ tập cực viêm cực nhật chỗ mà lại tin tức này là người nào chuyên g a lại có mục đích gì báo danh tham dự nhiệm vụ toàn bằng tự nguyện coi như nghĩ a vải hạ bấy dập cũng phải có mục tiêu mới được s ở thiên lại hỏi nhược vi cô đ ư ơ n g n g ư ơ i đến đây dò xét cần làm chuyện gì nếu như ta không có đ o á n sai ngươi quan tâm căn bản cũng không phải là độ c ô n g hiến mà là cái kia một gốc thiên băng tuyết liên t ì n h t h y nhược vi cũng không che lấp nhẹ gật đầu hào phóng thừa nhận nói không sai thiên tài địa b ả o gì cái gì độ c ô n g hiến ta đều không để ý thế nhưng này một gốc thiên băng tuyết liên tinh ta lại là không thể không cần sợ thiên nhẹ gật đầu nói chỉ sợ nơi này cũng không có cái gì thiên băng tuyết liên tinh t h ủ y nhược vi khẽ giật mình hỏi cái gì lời này vừa nói ra t h ủ y nhược vi lại là trong nháy mắt liền hiểu rõ r a toàn thân chấn động kinh hô một tiếng ý của ngươi là mục tiêu của bọn hắn là ta t h ủ y nhược vi tâm tư linh lung thông minh vô cùng sở thiên bất quá là nhẹ nhàng điểm một cái nàng liền lập tức hiểu rõ tới vì sao mặt khác thiên tài địa bảo đều là hàm hàm hồ hồ nhưng chỉ có thiên băng tuyết liên tinh nói đến khẳng định vô cùng vì sao cái kia phát hiện hang động người không che giấu hang động tồn tại lại đem tin tức thả ra hết lần này tới lần khác lại chuyển đến chính mình trong lỗ thai vì mục đích gì hơn là tại thâm hồng luyện n g ụ c bên trong lại là một tòa dung nham h ă n g động chính mình thực lực ở trong đó đại đại nhận hạn chế vì sao thùy nhược vi trong lòng lập tức muôn vàn suy nghĩ loay lên đem tất cả không hợp lý chỗ tất cả đều sâu chối trong ánh mắt nàng kinh sợ trợt loay lên theo sau chính là khôi phục bình tĩnh lại là mỉm cười ôn nu nói có thể làm ra chuyện này người cũng chỉ có hắn chẳng qua là không nghĩ tới vì đối phó ta hắn vậy mà có thể như thế nhọc lòng còn nhường đại hoang tông cùng hạo thiên tông nhiều như vậy vô tội đệ tử cho cùng bùi thiên cơ ngươi không thể quan minh chính đại thắng ta liền muốn dùng thấp như vậy kém thủ đoạn hai hước hai hước thùy nhược vi nói lời này lúc toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát ra cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ cô này uy thế thậm chí vượt xa đạp hư cảnh t ứ trọng ma viên thùy nhược vi đôi mắt đẹp vừa nhất nhìn về phía hang động chỗ sâu nồng đậm dung nham ký h tức cười lạnh nói trước có dung nham sau có kết giới bùi thiên cơ a bùi thiên cơ ta hôm nay liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục mặc kệ này có hay không thiên băng tuyết liên t ì n h huyện động này ta cũng xung định dứt lời thủy nhược vi đúng là thu hồi băng lam màn sáng quay đầu nhìn chằm chằm sở thiên nhất nhãn bắn lên chân băng liên, hóa thành một đạo màu lam thanh quang sợ thiên, gì gì thiên trong lòng trong nháy mắt minh n lộ thủy nhược vi người mang dị t h ủ n g linh căn thiên sinh cảm giác cực cường cùng cùng mình thuộc tính tương hợp thiên tài địa bảo càng là có thể sinh ra cảm ứng chỉ sợ huyện động này bên trong cái tia thiên băng tuyết liên tinh thật tồn tại coi như không phải này gốc thánh cấp thảo dược cũng khẳng định có mặt khác thiên tài địa bảo có thể là trước mắt hang động mức độ nguy hiểm cũng còn chưa biết nhưng có thể bị cái tiêu đuổi thiên cơ tỉ mỉ chọn chúng làm chặn giết thủy nhược vi bấy dập lại làm sao có thể là bình thường chỗ mắt thấy thủy nhược vi lại là chính mình xông vào chính mình chính mình lại thế nào yên tâm được sở thiên trong óc trong n g á y mắt chính là thiên nhân giao chiến bị lâm chỉ nhu thật sâu tổn thương qua sở thiên sớm đã tại tiên thiên kiếm trùng bên trong liền lập xuống tâm thế đời này vô luận d à i ngắn một lòng chỉ cầu tu hành lại không hỏi nam nữ tình cảm sự tình như có chỗ tuân gọi mình vạn kiếm xuyên tim mà chết có thể thủy nhược vi xuất hiện lại là cơ hồ khiến hắn tâm thần thất thủ thấy một lần thí vừa thấy đại yêu có thể sợ thiên t ử cũng biết trên đời này nhất không dựa vào được liền là vừa thấy đã yêu bốn chữ ở c h u n g lâu này g tư định cả đời người yêu cũng sẽ phản bội ngươi n h ư hạ i ngươi vứt bỏ ngươi n g ư ơ i tự cho là lẫn nhau ở giữa hiểu rõ không có chút nào giấu giếm n g ư ơ i tự cho là ngươi đối nàng như thế nào nàng liền sẽ đối ngươi như thế nào t u y ệ t không hài lòng n g ư ơ i tự cho là yêu nhau như thế liền có thể thổ lộ tâm ý phó thác cả đời có thể thế gian tình hình khó khăn nhất năm lấy n g ư ơ i cho nên vì cái gì không nhất định chính là ngươi muốn lấy vì cái gì ngươi bị chủ ý không nhất định chính là vừa ý ngươi ngươi chỉ thấy nàng xinh đẹp vô song thu hút tâm thần người ta lại há biết này một bộ tốt túi ra phía dưới lại là cái gì tâm địa cái gì phế phủ hắn thấy một lần cô gái này liền biết lập tức muốn mắc lựa lập tức đóng chặt tâm môn tuyệt không chịu để cho một tia nửa điểm tình ý ra vào tại cái kia không gian hỗn độn bên trong vì một cái chẳng chữ hắn đã vung ra hơn trăm triệu kiếm một thân một mình chịu đựng qua mấy trăm năm hắn tự nhận là hắn tâm sớm đã cùng trong tay kiếm một dạng băng lãnh nhưng dù cho như thế hắn vẫn là khó mà tự kiềm chế thùy n h ư vi thuỷ nhược vi đang lúc sợ thiên thất thần do dự thời điểm bên hai đột nhiên lại vang lên sư tôn cao thanh、vân. ngươi chỉ biết theo tâm mà đi mặt khác q u ả n hắn làm gì theo tâm mà đi theo tâm mà đi s ở thiên trong lòng đột nhiên minh nộ g chính mình tận lực tránh né trong lòng tình cảm không dám đối mặt này để cho mình động tâm động niệm nữ tử chẳng phải là làm trái đạo tâm q u ả n hắn làm gì chỉ biết theo tâm mà đi nghĩ tới đây s ở thiên đột nhiên trong lòng thoải mái vô cùng dưới chân hắn đạp một cái lực lượng cơ thể đều bùng nổ hóa thành một đạo hình người phi kiếm đổi sắt thủy nội vi hướng hang động chỗ sâu bay đi cái kia hai tên hạo thiên tông đệ tử cũng là lặng lẽ đổi một thoáng ánh mắt n g ự lên riêng phần mình pháp khí xông về dung nham hang động chỗ sâu châu vô giới thấy sở thiên cùng thủy nhược vi đều là vọt vào hang động cũng là không khỏi thở dài nhấc lên mũ sắc bảo q u a n tính hướng hang động chỗ sâu đi chương bốn mươi mốt yêu mãng đặc hư cảnh đ ỉ n h phong vừa vào hang động chỗ sâu sở thiên chỉ cảm thấy nóng bỏng cảm giác càng ngày càng m n h liệt mỗi đi sâu một bước chung quanh nơi này thì càng nóng một điểm đi sâu tới trình độ nhất định còn chưa thấy đến thủy nhược vi thân ả n h sở thiên lại cảm giác nơi này đã thật sự là khốc nhiệt khó nhịn dù cho dùng chính mình thân thể mạnh mẽ cũng có làn da thiêu đốt đau nhức cảm giác nơi này nhiệt độ chỉ sợ đã cùng bình thường đan hòa tương、đương. dùng thân thể của mình còn như vậy thủy nhược vi tu hành chính là băng đạo thân thể mềm mại hoàn cảnh nơi này lại là nhất khắc chế nàng không biết nàng ở trong đó lại là hạng gì cảm giác sở thiên trong lòng lo lắng hắn theo tâm mà đi đã hoàn toàn không che giấu chính mình đối thủy nhược vi quan tâm q u ả i niệm lúc này chỉ muốn đem hắn tìm tới chung nhau ứng đối cường định sở thiên trong lòng xúc động n à y trong h u y ệ t động tuyệt đối có cực đại nguy hiểm nếu như thủy nhược vi một mình đối đầu chỉ sợ là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh sở thiên cũng không tiếp tục quản m ặ khác cố nén trong lòng khô nóng khó chịu tiếp tục hướng dung nham hang động chỗ sâu tiến lên cũng may có thanh xương kiếm khí ở trong người lưu chuyển vì kinh mạch của hắn khí hải mang đến trận trận mát mẻ mới khiến cho linh lực của hắn không đến mức sôi trào lên không hỏa tự đốt hoàn cảnh như vậy lại sẽ có bảo vật gì cho dù là thật sự có cũng sớm đã bị nướng tan lại đi trước đi tới mấy dặm đường trình sở thiên chỉ cảm thấy chính mình thân ở một tòa thật to trong lò đan nơi đây nhiệt độ đã không thể phục thêm lại hướng phía trước tiến lên trước một bước coi như thể s á t chịu nổi chỉ sợ là dâu tóc lông mày quần áo đều muốn đốt sạch xanh xanh nhưng cho dù là đi sâu đến tình trạng như thế sở thiên vẫn là không có thấy thủy nhược vi bóng dáng chẳng lẽ trong h gì huyện động bốn phía đều là màu đỏ thám diêm tiêu dung nham khí mà lấy sở thiên thị lực cũng nhìn không thấu ba trượng bên ngoài chỉ có thể là chậm rãi tìm tòi sở thiên lại nghĩ tới cảnh hồng vũ cùng mạnh trưởng lão cái kêu phá vọng kim đồng thần thông nếu là mình có này thần thông há lại sẽ bị những sương mù này che mắt nhưng trước mắt tình huống cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước sở thiên toàn lực vận chuyển thanh xương kiếm khí để cho mình tại đây cực độ khốc nhiệt trong hoàn cảnh duy trì một k i a thanh minh lại đi đi tới t r ư ờ n g một dặm nơi đây hỏa khí đã gần như hỏa diễm thực chất sở thiên da thịt đã bị đốt đến bỏ bừng dù hắn huyết khí tràn đầy giờ phút này cũng cảm thấy miệng đắng lơi khô cơ h ộ vô pháp thoải mái hô hấp sở thiên trong lòng dần dần có nôn nóng cảm giác chẳng qua là này nôn nóng cảm giác vừa vừa sinh ra sở thiên lập tức liền ý thức được không đúng chính mình tâm trí vô cùng kiên định không hề bận tâm mấy trăm năm cô tịch đều chịu qua được đến như thế nào lại bị cái này khu khu hỏa diễm khiến cho nôn nóng không thể tả trừ phi này không phải chân chính hỏa diễm mà là hỏa độc h ỏ a độc này làm sao lợi hại như thế d u n g nhục thân của mình cùng thân thức vậy mà cũng dần dần gánh không được xâm nhập cái kia thủy nhược vi ở trong đó há lại sẽ dễ chịu s ở thiên rốt cuộc kìm nén không được cũng mặc kệ hỏa độc này là như thế nào lợi hại thọc sâu nhảy lên liền lại hướng chỗ sâu tìm kiếm còn chưa đi hai bước sợ thiên liền nghe đến hang động chỗ sâu chuyển đến loáng thoáng tiếng đánh n h a vang trong đó có nữ tử duyên dáng gọi to cũng có yêu thú gào thét là thủy n h ư ợ c vi s ở thiên nhan thần sáng lên toàn lực gia tốc đẩy ra tầm tầng, tầng hỏa khí hướng về thanh e m hướng đi phóng đi đi tới mấy trăm trượng trước mắt sương mù tật t á n cảnh tượng rộng mở trong sáng chỉ thấy trước mắt là một tòa phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm to lớn đất bằng đất bằng phía trên vậy mà bảy khắp to to nhỏ nhỏ mấy ngàn tòa dung nham hòa trì nay chút dung nham hòa trì lớn nhất có một dặm lớn nhỏ nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng trong đó dung nham quay c u ồ n hơi nóng bốc hơi tựa hồ bao hàm trên đời này tối vi nóng bức đồ vật tu sĩ tầm thường chỉ sợ dính vào một điểm hơi nóng. liền muốn làm tràng hóa thành s á m ảnh mà lấy s ở thiên này mạnh mẽ thân thể lúc này vậy mà cũng có bùng cháy h ỏ a tan xu thế nơi này cơ hội là hết thẻ ác mộng của tu sĩ lại là tu hành h ỏ a đạo người phúc điện s ở thiên cũng không có tâm tư quan tâm chính mình thân thể như thế nào ánh mắt chẳng qua là gắt gao tiếp cận trước mắt giữa không trung lớn nhất cái kêu hỏa chỉ phía trên một vệ màu trắng bóng hình xinh đẹp chân đạp chín cánh băng liên người khoác băng lam màn sáng băng nhũ thiên hà vờn quanh bên n ư ờ i một đầu tóc hoa đón gió bay lượn quanh bên người một đầu tóc hoa đón gió bay lượn quanh bên người một đầu thân lại nhìn yêu thú kia chính là một đầu to lớn hỏa mãng thân dài mấy chục trượng thân eo to mấy trượng toàn thân lân phiến huyết hồng xích quang lăn lăn trên thân dung nham b a bọc tài hoa xuất chúng hơi hơi nhô lên vậy mà đã có hóa d a o chi tượng nhưng lúc này cự mang trạng thái cũng không rất tốt to lớn mãng đầu phía trên theo bảy tấc chấu nghiêng nghiêng hướng phía dưới đã bị đâm cái xuyên thấu cái k i a dung nham nóng bỏng huyết dịch còn chưa chảy ra liền bị trên vết thương hàn khí âm u cấp tốc hạ nhiệt độ đệ nguội biến thành đạo đạo hà băng mà một đôi yêu mắt lúc này cũng chỉ còn lại một đầu một cái khác máu tươi h ả hạt nửa khép không trợn đã là bị cự mãng to to nhỏ nhỏ t khi thế cực kỳ hung tàn bạo ngược sở thiên nghiêm túc cảm thụ một phiên vậy mà so năm đó lâm viễn sơn còn muốn cường hoành hơn mấy phần phải biết lâm viễn sơn có thể là đạp hư cảnh cựu trọng đình phong thực lực đạp hư là mãng thông ngũ là dao nay cự mãng vẫn chưa hóa làm dao lòng thực lực rõ ràng còn không phải thông ngũ cảnh nhưng hành động ở giữa mang theo động thiên địa chi lực cực kỳ nồng hậu dày đặc không gian đều cơ hồ vặt mẹo Đừng nói là tại đây đất đạp vừa nói nhiệt trong hoàn cảnh, coi như bằng trên, mới vừa vào đạp hư cảnh、thủy、Nhược tại viêm coi tại mới Vi, lại là là làm vào Thủy cực cực phía hư sở a o có cự thể thủ. là này cự mãng đối s thiên tâm tư cứu vãn trước mắt này cự mãn g đơn giản không biết muốn so vừa rồi ma viên mạnh mẽ nhiều ít mọi người đối phó cái kêu ma viên đều là gian nan như vậy thủy nhược vi đơn đối đầu này cự mãn g lại là nhường cự mãn g chịu nhiều đau khổ nghĩ đến là tại đối phó ma viên thời điểm cũng không toàn lực ra tay chỉ sợ là đối đại hoang tông mọi người cũng không hoàn toàn tín nhiệm sở thiên lại nghĩ tới hai tông đệ tử mơ hồ hình như có ngăn cách trao đổi cũng không tấp nập nghĩ đến trong truyền thuyết hai tông giao hảo Cũng, cũng chỉ ũ n g c là mặt mũi công phu lúc này thủy nhược vi đã bị cự mãng vây ở một tòa dung n h a m hỏa trong lồng n à y lông sưởi đầu tiên là có hơn mười triệu lớn nhỏ lại là càng co càng nhỏ lại càng co lại càng chặt mặc kệ thủy nhược vi như thế nào công kích chống cự nhưng vẫn là ngăn không được này lồng sưởi thu nhỏ tốc độ cự mãng sớm đã có tâm đem thủy nhược vi một ngụm nước vào lại không biết tại cố kỵ cái gì mỗi lần to lớn đầu chăn ngả vào thủy nhược vi bên người tựa như cùng bị thiên lôi đánh trúng đau nhức đến liên tục cuồng hống không còn dám tới gần thủy nhược vi chỉ có thể là đem hắn kẹt ở này hỏa trong lồng chậm rãi luyện hóa nay lồng sưởi càng co càng nhỏ lại chẳng qua là thời gian qua một lát liền đã đến khoảng một trượng cơ hồ có thể đốt tới thủy nhược vi cái kia xinh đẹp gương mặt nhưng đến một trượng lớn nhỏ về sau thủy nhược vi xung quanh lại đột nhiên nổi lên thật mỏng hào quang màu xanh lam đem lồng sưởi cản tại thân thể bên ngoài cũng không tiếp tục đến tiến thêm quan g mang này thần diệu vô biên mặc dù cự mãng tu vi xa xa cao hơn thủy nhược vi nhưng cũng trong thời gian ngắn không làm gì được nhưng quan g mang kia cũng chỉ có thể ngăn trở cự mãng nhất thời nửa khác sở thiên thấy thủy nhược vi lúc quan mang kia đã là càng lúc càng mờ nhạt càng ngày càng mỏng sở thiên vừa sợ vừa giận Hắn chỗ nào còn nhớ được cái gì dung nham hòa chỉ, cái gì đạp hư cảnh đỉnh phong. nào còn rung được cái cái đạp gì gì sở thiên trực tiếp rút kiếm vào l ê nhất băng kiếm bên trên, một đạo kim sắc kiếm mang lam kiếm một kim kiếm đạo sắc p ó n g l ê kiếm trực tiếp chém về phía cự mãng to lớn đầu to cự mãng còn chưa quay đầu liền cảm nhận được phía sau của mình đột nhiên sinh ra cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác sở thiên một kiếm này toàn lực hành động phía dưới liền thông gũ cảnh bắt trọng t ề trưởng lão đều muốn vận công chống cự bây giờ uy thế mặc dù không bằng ngày đó một kiếm kia nhưng cũng là nén giận ra tay khí thế không giảm cự mãng tu vi lại cao hơn cũng không dám nhìn thẳng một kiếm này nhưng sở thiên thân thể mạnh mẽ tốc độ cực nhanh bá hoàng kiếm khí ra tay thời điểm cự mãng đã tránh cũng không thể tránh cự mãng cổ lân phiến chỗ đột nhiên lóe lên trận trận hồng quang toàn thân yêu lực đều tập trung ở ở giữa toàn lực ngăn cản sở thiên một kiếm này vê anh sở thiên chém xuống một kiếm cự mãng cổ lân thiến lại bị sống s ở s ở chém xuống mấy chục m ạ n h vết thương dài đến hơn một t r ư ợ n g máu tươi phân ra trên không trung mang theo quần quần hơi nóng cự mãng bị đau cùng hống một k h ỏ a khổng lô đầu chăn không ở văn mèo nó tu hành là nam chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa dao thành công linh trí cực cao biết so với lồng s ư i bên trong nữ từ này đến sau l ư n g n g uy hiếp mới là càng lớn lúc này xoay đầu lại kéo ra huyết bùn đại khẩu một đạo thô to hơn một t r ư i n g hỏa trụ liền hướng về sở thiên p h ư ơ n g ra chương bốn mươi hai đại chiến yêu mãng dù là sở thiên thân thể mạnh mẽ tốc độ nhanh vô cùng đối mặt với đột nhiên bắn mạnh mà ra hỏa trụ cũng là hiểm lại càng hiểm vận đủ toàn thân tốc độ mới cùng cái kêu hỏa trụ sượt qua người cái kêu hỏa trụ khoảng cách sở thiên diện môn chỉ có ba thước xa khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hỏa trụ sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí linh lực đều muốn bị thiêu đến sôi trào lên nóng nảy trong lòng cảm giác càng sâu vận chuyển lên linh lực đến Cũng là k hỏa ô n bằng g dung dung dung dung độ từng tia, từng tia độc quả nhiên là hỏa độc đây vẫn chỉ là cùng hỏa trụ sượt qua người thế thì hỏa độc nếu là bị này dung nham chi hỏa chính diện đánh chúng lại lại là kết cục gì chỉ sợ là cái t i a ma viến tới cũng muốn tại chỗ biến thành lửa đốt viên hầu hóa thành sám mảnh bá hoàng kiếm khí bá đạo vô cùng cho dù là cự mãng tu vi cực cao lực phòng ngự kinh người sớm lại có phòng bị nhưng chịu thương thế vẫn là cực nặng cơ hồ vô pháp khép lại cự mãng chỗ cổ truyền đến từng trận đau nhức vừa sợ vừa giận cũng không thèm quan tâm vây khốn thủy n ự c vi cái k i a lồng sưởi một k h ỏ a khổng lồ mãng đầu chuyển hướng sở tiên h kéo ra bùn máu miệng lớn lại là một hồi phun ra lần này phun ra ngoài lại không phải hòa trụ mà là vô số hòa cầu n à y chút hòa cầu đều có chừng một thức lớn nhỏ màu sắc đỏ trắng nhiệt độ cực cao mười điểm tập trung chỉ sợ đều biết một trăm quả nhiều cự mãng ra sức phun một cái n à y chút h ỏ a cầu tựa như cùng thiên ngoại lưu tinh toàn bộ phóng tới sở thiên sở thiên diện dâng tấu t r ư ơ n g tình không thay đổi nhưng trong lòng lại là giật mình n à y cự mãng linh trí vậy mà như thế cao mắt thấy mình tốc độ vượt xa người thường liền không nữa phun ra h ỏ a trụ mà là này chút uy lực nhỏ chút thế nhưng số lượng rất nhiều cực kỳ tập trung h ỏ a cầu n à y chút h ỏ a cầu tốc độ so với vừa rồi h ỏ a trụ tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều mà lại phạm vi bao trùm cực lớn sở thiên túng làm trằn trọc xế dịch cũng là được cái này mất cái khác không thể toàn bộ né tránh hòa cầu này mặc dù kích thước muốn nhỏ nhưng ở giữa hòa hệ linh lực càng thêm n ư n tụ sát thương năng lực so với vừa rồi hòa trụ còn muốn càng sâu mấy phần s ở thiên trong lòng rõ ràng dù cho chính mình bên trong một k h o ả h ỏ a cầu thỏa sức dùng l ụ c thân của mình mạnh cũng muốn chốc lát hòa tan bốc hơi nay chút h ỏ a cầu tuyệt đối không thể đón đỡ s ở thiên tâm tính quả quyết phản ứng cực nhanh trong mắt màu tím lôi đình loại lên từ điện kiếm khí trong nháy mắt bùng nổ tốc độ lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần ban đầu dùng hắn thân thể tốc độ cũng đã là có một không hai thế gian đến mắt trần không cách nào thấy rõ mức độ coi như là dùng thân thể làm ngạo ma viên đều xa kèm xa giờ phút này lại sử dụng từ điện kiếm khí tốc độ bùng nổ thời khác lại là sinh ra cự mãng chỉ thấy trước mắt một hồi tàn ảnh bay qua ban đầu phù ở trước mặt mình nhân tộc sâu k i ế n lúc này vậy mà mất đi mục tiêu những cái kêu hỏa cầu không thấy sở thiên lại là quán tính không giảm hung hăng đánh vào sở thiên sau lưng hang động trên vách tường dù là vách tường này hàng năm triệu dung nham hỏa khí ăn mòn cực kỳ chịu nhiệt lại cũng không chịu nổi hỏa cầu này nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp bị hòa tan mạng lớn biến thành quần quận dung nham sở thiên khẽ động ở giữa di chuyển tức thời đến cự mãng cổ đằng sau thương hắn mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ sở thiên băng lam kiếm bên trên lại là kiếm quang m á n liệt kim sắc kiếm mang tăng vọ hướng về phía cự mãng vừa mới bị chạm ra tới vết thương lại là chém xuống một kiếm có thể này cự mãng quả thật là đạp hư cảnh đ ỉ n h phong yêu thú so sở thiên cao hơn ra hai cái đại cảnh giới đối với thiên địa chi lực cảm ứng có thể nói là cực kỳ nhạy cảm sở thiên cương một t u ấ n di đến sau lưng cự mãng liền đã tâm sinh cảm giác sở thiên chém xuống một kiếm thời điểm cự mãng đầu đột nhiên dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay xoay qua chỗ khác kéo ra miệng lớn lại là một đạo hỏa trụ p h ư ơ n ra đạo này hỏa trụ đang cùng sở thiên bá hoàng kiếm khí hung hang đụng vào nhau một bên là đạp hư cảnh đ ỉ n h phong yêu thú một k í c h toàn lực một bên là ẩn chứa thiên địa ý chí vô thượng kiếm mang sở thiên nhất kiếm chạm tại h ỏ a trụ phía trên chỉ cảm thấy trong kiếm quang thiên địa ý chí thật sự là trên đời hết thể linh lực khắc tinh cái kia h ỏ a trụ ban đầu uy thế vô cùng cực kỳ nồng đậm bạo ngược nhưng cùng bá hoàng kiếm khí vừa tiếp xúc lại là theo bị kiếm mang này từ giữa đó một phân thành hai hai đạo h ỏ a trụ theo sở thiên bên người phân lưu mà qua bán mạnh tại phía trên hang động trên vách tường mà bá hoàng kiếm khí lại là kỳ thế không thay đổi nhất kiếm chém ra hòa trụ liền hướng về cự mãng huyết bùn đại khẩu chém đi hỏa trụ nhất kích không có đạt hiệu quả đối mặt kiếm mang lại là không tránh không né trong đôi mắt đột nhiên giấy lên lửa cháy gừng gực ổ bụng co lại nhanh chóng trong miệng một hít một thở một cái gần trượng lớn nhỏ màu trắng hỏa cầu theo trong cổ chậm rãi thăng ra bắn về phía sở thiên kiếm mang màu trắng hỏa cầu nếu là hỏa diễm hiện ra màu trắng cái t i a t r o n g đó nhiệt độ ít nhất phải so đ ỏ ngọn lửa màu vàng cao hơn bên trên mấy lần hỏa cầu này như là trên trời thái dương toàn thân trên giới quanh quẩn lấy cực kỳ nóng bỏng hỏa khí hào quang màu trắng nhanh chóng đến người cơ hồ mắt mở không ra sở thiên liền đã cảm nhận được một cố đập vào mặt cực nhiệt tiêu đốt sóng c ủ a tới so với sượt qua người hòa trụ còn muốn mãnh liệt được nhiều hòa cầu này chỉ sợ là cự mãng bản nguyên chi hỏa bản nguyên chi vu yêu thú tới nói hãn tầm quan trọng gần với nội đan nội đan ngưng tụ là yêu thú huyết khí bản nguyên ngưng tụ là yêu thú tu vi chờ đến yêu thú đột phá đến thông u cảnh thời điểm bản nguyên liền sẽ cùng nội đan hoàn toàn t ư ơ n g hợp sản sinh ra cùng tu sĩ nhân tộc tương tự kim đan tới yêu thú có kim đan sức chiến đấu trực tiếp tăng gọn mấy cái cấp độ thậm chí muốn xa mạnh hơn xa cùng cấp bậc tu sĩ nhân tộc hiện tại cự mãng trực tiếp bắn ra bản nguyên chi、hòa. lại có thể trực tiếp đối kháng ẩn chứa thiên địa ý chí bá hoàng kiếm khí vê anh màu trắng bản nguyên chi hỏa cùng màu vàng kim bá hoàng kiếm khí hung hang đụng vào nhau như một thanh khai thiên lợi kiếm chạm tại giữa trời mặt trời phía trên thiên địa đột nhiên biến sắc r u n g nham trong huyệt động c u ầ n bạo bừa bãi tàn phá hỏa hệ linh khí lúc này cũng là như là gặp cái gì tránh không kịp khủng bố dồn dập hướng chung quanh bỏ trốn mà đi sở thiên chỉ cảm thấy cái tiêu bản nguyên chi hỏa bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỏa hệ linh lực đã quyết không thể dùng thế gian chi hỏa tới bằng được mà giống như là giữa thiên địa tuân theo đại khí chính mình bá hoàng kiếm khí giống như là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ t r ạ g tại cự mãn g bản nguyên chi hỏa bên trên đúng là không được tiến thêm hòa cầu cùng kiếm mang ở giữa không ngừng b a chạm bắn ra kinh khủng linh lực ba động này gợn sóng vô cùng nóng bức nóng n ả y mà lấy sở thiên thân thể lúc này cũng là cơ hồ bị chịu không nổi chỉ có thể dựa vào thanh xương kiếm khí từng lần một vật chuyển tẩy trừ trong cơ thể hòa động bá hoàng kiếm khí chính là thượng cổ kiếm tiên sáng tạo lại là sở thiên tại không gian hỗn nộn bên trong không ngừng trạm kích hơn trăm triệu lần cùng đại đạo tương hợp về sau mới lĩnh ngộ được tới vô thượng kiếm chiêu trong đó thiên điệu ý chí đại đạo phát t á c đều cũng không phải cự mãng này loại yêu thú lĩnh ngộ cái kia một tiêu bản nguyên chỗ có thể sánh được bởi vậy hai bên mặc dù trong lúc nhất thời đều người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng bá hoàng kiếm khí bên trong thiên điệu ý chí đẳng cấp thực sự quá cao chém thẳng đến cự mãng bản nguyên bên trong phát t á c đạo đạo tán loạn mắt thấy là phải đứng thẳng không ở nhưng này cự mãng nhất là yêu thú đặc hư cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong yêu thú chỉ thiếu chút nữa là có thể thông ngũ hóa g a o siêu cường tồn tại như thế nào lại chỉ có điểm này bàn sự cái k i a màu trắng hỏa cầu vốn là trắng bên trong mang vàng vàng bên trong tấu đỏ có phần giống như trên trời mặt trời nhưng trải qua cự mãng này thuốc dục phát lúc này đã là hoàn toàn hiện ra màu trắng nhiệt độ đột nhiên lại tăng mấy lần hỏa cầu hào quang càng là sáng lạn vô cùng giống như là c u ầ n c u ộ n mặt trời từ thiên ngoại bay tới không ngừng tiếp cận huyền thiên giới bản nguyên chi hỏa càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh trong đó linh lực nóng bỏng c n g bạo trong nháy mắt liền đem dài mười triệu ngắn bá hoàng kiếm khí toàn bộ nuốt không tiêm vào sợ thiên chỉ cảm thấy cái t i ê đạo bá hoàng kiếm khí lại là trong một chất mắt liền cùng mình mất đi liên hệ mà thần h trước đó chém giết đạp hư cảnh tứ trọng ma viên cũng là tại mọi người phối hợp phía dưới mới chém dụng ma cái ở lâu thực lực sai biệt vẫn là không nhỏ cho dù là tiên tiên kiếm mộ đột nhiên hiện ra thần diệu đem ma viên cùng mười vạn ma bức huyết khí toàn bộ hóa thành sở thiên máu thị lực lượng nhưng cũng vẹn vẹn tăng cường sở thiên thân thể nhường hắn tại đây nhiệt độ cực cao dung nham trong huy động không đến mức mất đi hành động tri năng nhưng đối với sở thiên tu vi tăng cường xác thực không lớn bây giờ đối mặt càng là so ma viên phải cường đại không biết bao nhiêu đạp hư cảnh định phong cự mãng cự mãng bản nguyên tri hỏa vừa ra toàn thân yêu lực thúc giục dưới tóc coi như sở thiên bá hoàng kiếm khí lại thần hình diệu nhưng cũng bù không được cái tia thao thiên yêu lực đây cũng là sở thiên tại không gian hỗn độn bên trong hoàn toàn nắm giữ màu vàng kim trảm chữ về sau lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy nhưng này không trách sở thiên mà là đối thủ quá mạnh đừng nói là thối hồn cảnh cự trọng tu vi cho dù là kim thân cảnh cự trọng đối mặt này cự mãng cũng là thoáng qua ở giữa bị đốt thành cho bụi này một cái súng trắng thùy nhược vi người man dị linh căn thiên ph lại là đạp hư cảnh cừng giả đối đầu cự mãn g thời điểm cũng là bị n u ố t tại h ỏ a trong lồng không thể động đậy nếu không phải trên thân tựa hồ có cái gì trí bảo h ộ thể chỉ sợ sớm đã bị cự mãn ngớt yêu thú bản thân liền có mạnh mẽ chủng tộc thiên phú tu luyện tới cảnh giới nhất định đều so người cùng cảnh giới tộc tu sĩ phải cường đại hơn nhiều chẳng qua là này chút yêu thú chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ lại không hiểu được cái gì cao thâm pháp môn cũng không am hiểu âm nhu kỳ kế mới thường tại cùng tu sĩ nhân tộc trong tranh đấu bại rơi xuống trở thành luyện đan luyện khí tài liệu nhưng yêu thú bên trong cũng bất tận là như thế truyền thuyết không biết tận giấu nơi nào có yêu tại ộ c liên minh tồn t trong đó hóa hình đó đại hóa yêu đều có tộc h nhiều. Những ậ t t yêu tộc này cùng nhân tụ tập cùng một chỗ, bắt trước nhân tộc thế chỗ, giới, liên ậ p pháp, sân môn, tu đạo pháp, đã là chuyển thừa ngàn bọn năm. tu thừa t đạo đã ạ là y u tộc l i ê minh bên trong g i a đ ờ i yêu thú thiên sinh liền hưởng thụ đủ loại tài nguyên tu luyện luyện k h í hóa thần luyện thần phản hư cùng nhân tộc thế giới k hai ô n g h mà tại cái tiêu bên ngoài yêu thú chỉ cần là bằng vào thiên phú bản năng tu hành đến thông gũ cảnh liền lại nhận yêu tộc liên minh triệu h á n tiến vào yêu tộc liên minh tu hành mà tu hành không đến thông gũ cảnh cũng chỉ có thể là tản m á huyền thế giới tự sinh tự diện trước mắt này cự mãn g liền là sắp dựa vào chính mình tu hành đến thông vũ cảnh hóa giao phi thăng đại yêu dạng này yêu thú tại yêu tộc trong liên minh đều là lực lượng trung tiên mà sở thiên lại là kim thân cảnh đều không đi đến cho dù là đối mặt cự mãn g quanh thân cơ hồ v ạ n m ẹ o nồng đậm thiên địa chi lực sở thiên đều hành động vương hữu cơ hồ tiêu xài bình thường mấy lần linh lực chớ nói chi là cự mãn g toàn lực ra tay triệu hồi ra bản nguyên chi hỏa cũng may sở thiên thân thể cực cường lại có từ điện kiếm khí ra trì cự mãn bản nguyên chi hỏa vừa mới thôn vệ hết bá hoàng kiếm khí sở thiên liền đã phát giác được cực kỳ nguy hiểm thoát ra bỏ chạy cự mạng mắt thấy sợ thiên lại là trong nháy mắt nhanh chóng đi khổng lồ yêu trong mắt l ó e lên vẻ kinh dị lúc trước cái này n h â n tộc nữ tử dùng sơ nhập đạp hư cảnh tu vi cùng nó đại chiến mấy hiệp một thân băng hệ đạo pháp xuất thần nhập hóa trên thân bảo vật phong phú chiêu chiêu trí mạng chính mình tu vi cao hơn nàng rất nhiều nhưng cũng bị cuối cùng vẫn là bởi vì nơi đây băng hệ linh khí thực sự mầm manh cái này n h â n tộc nữ tử tiêu hao quá lớn linh lực không đáng kể mới bị chính mình v â y khốn nghĩ phải từ từ lệ hóa nhưng ngay cả như vậy cái này dân tộc nữ tử đúng là còn có át chủ bài mỗi một lần mình muốn đem hắn thôn vệ thời điểm đều sẽ có cực kỳ hùng hậu lực lượng cường đại đốt bị thương chính mình để cho mình không thể nào ngọc ăn cái này nhân tộc nữ tử đã là nó gặp qua trong nhân tộc kinh khủng nhất xuất sắc tồn tại có thể là trước mắt này bất quá thối hồn cảnh sâu kiến đúng là khiến cho hắn càng thêm đau đầu kiếm mang kia vừa vừa sinh ra chính mình cũng cảm giác được cẩn chứa trong đó thiên địa ý chí cùng đại đạo phát tắc cơ h ộ i tránh không kịp mà chém ở trên người thời điểm chính mình mặc dù đã sớm có phòng bị vận công chống cự nhưng vẫn là bị chặt hạ mấy chục lần tiến vết thương cực sâu mà lại vết thương căn bản là không có cách khép lại miệ vết thương cũng chuyển tới thống khổ cực lớn loại đau khổ này vậy mà chạm đến thần hồn để cho mình đau đến không muốn sống không chỉ như thế này sâu kiến thể sắc cực kỳ mạnh mẽ tại chính mình dị hỏa thiêu đốt phía dưới vậy mà đều là không bị thương một chút mà lại tốc độ nhanh vô cùng dù là mãng loại sinh vật thiên sinh thị lực kinh người cũng cơ hồ thấy không do hắn chuyển động lúc tàn ảnh sau đó kiếm khí càng là nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm nếu như không phải mình tu vi mạnh mẽ cảm giác kinh người sớm làm phong bị chỉ sợ lại muốn bị hắn ở đầu bên trên t r ộ n bên trên nhất kiếm nếu là tại trên vết thương lại bị chém lên vừa rồi như vậy nhất kiếm viên này mắc đầu đều muốn bị chém xuống một nửa tới dù là như thế chính mình cũng lại bị này nhân tộc tiểu tử bước ra bản nguyên chi hỏa bản nguyên chi hỏa chính là cự mãng một thân tu vi ngưng tụ mặc dù uy lực cực lớn nhưng mỗi lần sử dụng cũng đều muốn đả thương cùng nguyên khí tùy tiện không thể vận dụng nếu không phải không nỡ bỏ bản nguyên chi hỏa cái này nhân tộc nữ tử lại thế nào có thể kiên trì đến bây giờ nhưng đối mặt này con kiến hôi tiểu tử chính mình lại cảm thấy vô cùng uy hiếp chính mình làm đạp hư cảnh đỉnh phong yêu thú có thể tùy ý điều lấy thiên địa chi lực đem hắn vây khốn nhưng tiểu tử này tốc độ thực sự quá nhanh căn bản là không có cách hóa chặt vị trí dưới sự bất đắc dĩ, vì ngăn trở cái kia y thế cực thịnh một đạo kiếm mang chính mình mới tế ra bản nguyên chi hỏa nhưng bản nguyên chi hỏa vậy mà cũng chỉ có thể cùng đạo kiếm quan g kia liều cái lực lượng ngang nhau nói là lực lượng ngang nhau cũng chỉ là e m hai kỳ thực trong kiếm quan ẩn chứa đại đạo ý chí xa xa cao hơn cự mãng chính mình tu luyện bản nguyên chi hỏa hai loại khác biệt ý chí giao phong bản nguyên chi hỏa bên trong pháp tắc lại là đạo đạo tán loạn căn bản không phải đối thủ cũng may chính mình tu vi thực sự cao hơn đối phương quá nhiều yêu lực dâng trào phía dưới kiếm mang kia vẫn là chống đỡ không nổi bị chính mình bản nguyên chi hỏa thôn vệ tiêu hóa vốn cho rằng kiếm mang này là tiểu tử này t bị chính mình n u ố tại mất mà giảm nhất định sẽ nguyên khí tổn thương trí Thật tiểu tử tốc trước bất về vừa vậy với nghề, sau, sẽ so nửa nguyên định nặng không còn vừa rồi dũng.、Thật、không nghĩ đến chính này không phần. khí độ, đó có rồi là, cự mãng hơn ngàn năm tu luyện kiếp sống bên trong nó không biết đối chiến thôn vệ bao nhiêu nhân tộc tu sĩ có thể giống tiểu tử này kỳ quái như thế mà có mạnh mẽ lại là đầu một cái cự mãng cho dù là chiếm thượng phong lại cũng không dám mảy may lười biếng tiểu tử này thật sự là quỷ dị vô cùng dù cho chính mình cảm giác kinh lợi nhưng cũng cơ hồ theo không kịp tốc độ của hắn không biết bức kế tiếp xuất hiện ở nơi nào cự mang còn sót lại một đầu khổng lồ yêu mắt vô cùng nhạy bén quét mắt này mảnh dung nham không gian chỉ chờ s ở thiên hiện hình liền để hắn biến thành cho bụi, thân tử đuổi ạ o t i ê Chương 44, tâm ý tương tâm thân n đột một tấp xuất thanh nhiên, hiện chỗ lại bảy là m âm bạo âm bạo. Có thể d ẫ đ tử gạo âm b chỉ có tiêu c cực độ này cực nhanh nhân tộc t tử. Cự mang chỗ mặc dù vết mạng thương trong chỗ bị đều xen lẫn một k i a bản nguyên t r i hỏa vì giết chết sở thiên cự mãng đã là bỏ hết cả tiền vốn nhưng cự mãng bay đầu qua đi cũng không có phát hiện sở thiên thân ảnh liệu tinh hỏa vũ vô hụt lại là ở sau lưng trên vách tường hòa tan lớn phiến nhan thạch cự mãng tới không kịp đau lòng chính mình bản nguyên t r i hỏa còn sót lại một đầu yêu mắt vội vàng bốn phía do xét lại vẫn là không có tìm tới sở thiên thân ảnh mà lúc này sở thiên lại đã đi tới vây k h ố n thủy nhược vì cái tia lồng sưởi bên cạnh sở thiên đem từ điện kiếm khí thôi phát đến cự、so、mãng sau l ư n g về sau dùng tiếng nổ hấp dẫn cự mãng lực chú ý lại quay cự mãng, mãng, mãng linh trí cực cao cũng không phải là bình thường yêu thú nó đã sớm nhìn ra nếu để cho thủy nhược vi cùng s ở thiên hợp đến một khối chính mình hôm nay nói không chừng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề nay lồng sưởi tại cự mãng thúc giục dưới tóc đã là càng ngày càng gấp càng ngày càng nhạt tù t h càng càng càng càng sở thiên trong lòng lo lắng biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi đưa tay dơ lên băng làm kiếm lại là sinh ra một đạo vô cùng kiếm mang cái kia vốn là đã ảm đạm màu vàng kim trắng chữ tại sở thiên toàn lực thúc giục dưới tóc lại là bạo phát ra đạo đạo kim quang thiên địa bay một lần nữa ngưng tụ nhưng dạng này đại giới liền là sở thiên linh lực tiêu hao đột nhiên lại tăng lên mấy phần sở thiên hỏa độc vào cơ thể lại bị cự mãng quanh thân thiên địa tri lực có hạn linh lực tiêu hao đã là bình thường mấy lần trước mấy lần trước toàn lực thúc d i ụ c làm từ điện bá hoàng hai đạo kiếm khí càng làm cho linh lực trong cơ thể tiếp cận khô cạn nếu như không phải thanh sương kiếm khí diệu dụng hắn đã sớm linh khí khô kiệt ngồi chờ chết lúc này bá hoàng kiếm khí bản nguyên bị hao tổn sở thiên vẫn là cưỡng ép thôi động lập tức liền để kinh mạch của hắn cùng khí hải đến cực hạ n linh khí đột nhiên tiêu hao sạch sẽ nhưng sở thiên lúc này như thế nào lại bông tha này cự mãng không kịp phản ứng cơ hội thật tốt chém sở thiên chém xuống một kiếm kim sắc kiếm mang hung hang chạm tại lồng sưởi phía trên lại như là khai thiên cự kiếm ch biển lửa kia căn bản là khó địch nổi thiên địa hai một trạm phía dưới liền bị toàn bộ phá hủy tiêu tán hóa thành châm chút l ử a hệ linh khí tan đi trong trời đất thủy nhược vi ban đầu toàn lực vận công chống cự lồng sưởi lục thức đóng chặt lúc này thân sức ép lên đột nhiên buông lỏng cảm giác nguy hiểm giải trừ một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra lại phát hiện là sở thiên tại bên người nàng không khỏi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngọc khẩu khẽnh nếp nói sở thiên ngươi còn không đợi thủy nhược vi hỏi ra lời sở thiên một thanh kéo qua thủy nhược vi cũng không đói hoài tới cái gì giấu giếm không giấu giếm từ điện kiếm khí đều thôi phát, sở thiên cương vừa mang theo thủy nhược vi bỏ chạy một đầu dài đến hơn một ư ơ i trượng to vài trượng to lớn m a n g đuôi liền hung hăng rút đánh vào hai người vừa mới vị trí lên cái kêu m a n g đuôi vừa nhanh vừa mạnh nặng có và quân tốc độ cũng là kỳ quái nhất kích phía dưới vậy mà đem mặt đất nham thạch đều vỡ nát mang theo hừng hực dung nham bay múa đầy trời nếu là lần này bị rút chúng chỉ sợ hai người tại chỗ liền phải hóa thành thịt nát thủy nhược vi chỉ cảm thấy sở thiên s o n g chân vừa đạm liền giống như ưu linh tàn ảnh hoàn toàn thấy không rõ thân hình chỗ bất quá nháy mắt công phu liền né tránh cự mãng công kích xuất hiện tại t r o n ngoài một chỉ nghe xung quanh tiếng gió thổi đột nhiên bén nhọn gấp rút cơ hồ hình thành â m bạo mà lấy tu vi của nàng cũng là chấn động đến lỗ thai đau nhức thất thần hốt hoảng thùy nhược vi trong lòng trực giác chấn động vô cùng lúc trước sở thiên truy kích ma viên dẫn đi ma bước thời điểm nàng chỉ cảm thấy sở thiên tốc độ rất nhanh nhưng cũng không tới mức không thể tưởng tượng nổi mình nếu là toàn lực vật công cũng chưa chắc liền so với hắn này kiếm tu t r ư m n h ư n g bất quá là mấy canh giờ không thấy sở thiên rồi lại phát sinh biến hóa to lớn toàn thân huyết khí tràn đầy thân thể kiên cố no đủ mặc dù không có chính mình thiên nguyên tuyết y hiề hộ thể tại đây dung nham trong huyện động hành động vậy mà cũng hào không bị n g h mà lại tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người không thể tưởng tượng nổi loại tốc độ này đã là gần như thuấn di chi thuật ngoại trừ những cái kia thiên phú yêu nhiệt g thể tu bên ngoài chỉ có thông n ũ cảnh trở lên nắm giữ bộ phận t i ê n đạo pháp tắc mới có thể thực hiện mà mặc dù những cái kia thiên phú yêu nhiệt g thể tu cũng tuyệt không có khả năng tại đạp hư cảnh lục trọng trở xuống tu v i lúc buộc phát ra tốc độ như vậy có thể này sở thiên vừa đến cũng không phải là thể tu thứ hai tu vi càng là chỉ có thối hoàn cảnh vô luận như thế nào nghĩ hắn đều khó có khả năng có được tốc độ như vậy chẳng lẽ hắn người mang cái gì trí bảo có thể nếu có thể làm đến loại trình độ này loại bảo vật này ít nhất cũng là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc so với chính mình thiên nguyên tuyết ý ỉ cao hơn một cái cấp độ hắn một cái bình thường nội môn đệ tử làm sao có thể có thứ trí bảo này kể bên người pháp bảo thượng phẩm đây chính là phân thần cảnh cường giả đều muốn mơ ước tồn tại mà lại tại thủy nhược vi thần thức cảm ứng bên trong cũng căn bản không có cảm nhận được pháp bảo gì khí thức chỉ cảm thấy sở thiên cái kia cực kỳ mạnh mẽ thể sắc cùng lăng lệ túc sắt kiếm ý cái này sở thiên cho mình k i n h hỉ nhiều lắm thủy nhược vi nguyên bản liền đối sở thiên hào hứng nồng hậu dày đặc h ả o cảm rất nhiều lúc này bị sở thiên hộ i trong ngực mắt thấy ôm chính mình người kia mày kiếm mắt sáng thần hình tớ lãng mặc dù ăn nói có ý tứ nhưng cũng là khí chất xuất trần như phong như kiếm đánh thẳng thiếu nữ tâm môn bị sở thiên ôm vào trong ngực thủy nhược vi cũng không biết như thế nào lại sinh ra cực kỳ an toàn đáng tin cảm giác cảm giác này vừa mới chuyển đến thủy nhược vi s ừ n g sốt một cái trước mắt lập tức liền cảm giác mình hài hước chính mình chính là thượng cổ thánh thể người mang băng linh căn tại toàn bộ hạo thiên tông đều là cực kỳ trói sáng hàng đầu tồn tại không quá lớn sở thiên vài tuổi cũng đã tu hành đến đạp hữ cảnh vượt xa đồng môn sư minh sư tỷ so với sở thiên càng là cao hơn gia nguyên một cái đại cảnh giới còn bao lâu nữa mà thủy nhược vi bản thân liền là cực kỳ hiếu t h ắ n g người trời sinh tính theo tâm độc lập theo không cầu người bảo hộ lúc này lại đối một cái tu vi thấp hơn nhiều chính mình thậm chí có thể nói không đáng giá nhắc tới đệ tử ngoại tông sinh ra đáng tin ỉ lại cảm giác mà nương theo lấy loại cảm giác này vậy mà còn có một loại cực kỳ phức tạp khó mà mở miệng đặc thù tình cảm cũng không biết là dung nham trong huy động thực sự quá nóng còn là trong cơ thể mình linh lực trống g i n g thủy nhược vi trong lúc nhất thời lại sinh ra mê mội cảm giác nàng biết rõ chính mình mặc dù bề ngoài hào phóng linh động s ử sự thông minh hòa hợp không có chút nào bình thường nữ nhi ra loại kêu câu nệ c h i s á c có phần bị người bên ngoài yêu thích ngưỡng mộ trong tông môn bên ngoài truy cầu người gần như không có thể đến được nhưng này lại chẳng qua là nàng bề ngoài mặc dù tại cũng không phải là chân thực chính mình nội tâm của nàng cực kỳ kiên cường tâm trí bình tĩnh thành thục lớn ở phân tích lợi và hại vô luận là bên trong là bên ngoài đều có chút tự ngạo tự tin luôn luôn làm ắ t cao hơn đầu vô luận nhiều ít tuyệt thế thiên tiêu vẫn là thế ra con trai trưởng theo đổi nàng, nàng đều là lấy lễ để tiếp đón lại là tâm cửa đóng kín tuyệt không khép mở nhưng người trước mắt này lại không biết sao lại làm cho nàng sinh ra trước đó chưa bao giờ sinh ra qua tình cảm t h ủ y nhược vi trên mặt đầu tiên là đỏ lên nàng vô luận tâm trí như thế nào nhưng cũng trung quy là cái nữ n h i r a tình đ ầ u vừa mở cũng là có chút ngượng ngủng nhưng này loại ngượng ngủng bất quá kéo dài một cái trước mắt t h ủ y nhược vi liền đã khôi phục như thường vẻ mặt cười nhẹ nhàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm sở thiên khuôn mặt tinh tế phẩm vị sở thiên cảm ứng cũng là linh mẫn mặc dù chưa từng túi đầu xem nhưng cũng cảm nhận được trong ngực mỹ nhân sáng rực tấm mắt cho dù hắn tâm trí kiên định không hề bận tâm nhưng đối thủ lại là thuỷ nhược vi nay tấm mắt c h ư ắ n sắc mặt t n g đ bốn mươi t lăm nhân g họa đắc phúc cự mãng cực hận sở thiên dùng linh trí của nó làm sao cũng không nghĩ tới sở thiên sẽ dùng một chiêu như vậy dương đông kích tây kế sách yêu thú liền là yêu thú trừ phi là vào thương vụ cảm thụ thiên địa tạng hóa mới có thể chân chính khai ngộ ủng có nhân tộc tư duy cùng ngôn ngữ không phải cũng chỉ có thể là so bình thường giã thu mạnh hơn một chút lại là không nhiều vô l u ậ n yêu tộc có hay không thừa nhận nhân tộc luôn là càng chịu thiên đạo chiếu cố chủng tộc cự mãng cho dù linh trí cực cao nhưng cũng vẫn còn giã thu trình độ chỗ nào đối phó được nhân tộc âm ngưu quỷ kế dưới cơn tịnh nộ cự mãng theo dung nham thiên trì bên trong dương thân mà lên nhanh chóng hướng sở thiên hai người vào tới nay cự mãng nửa người đắm chìm vào tại dung nham thiên trì bên trong lộ ra bộ phận liền có mấy chục trượng lúc này hiện ra toàn cảnh chỉ sợ có dài hàng trăm trượng cự mãng tuy là bò nhưng thân thể khổng、lồ. t ố cự độ c c n mang h chỉ muốn được ôm hận i diện, liền ra tay phía dưới lưu tinh hỏa vũ cơ hồ bao trùm chỉnh cái huy động trên mặt đất nham thạch đã sớm bị biến thành quần quận dung nham sở thiên liên tục tranh né lại phát hiện trên mặt đất đã là dung nham một mảnh khó mà tìm tới đặt chân chỗ lại trốn ở đó chỉ sợ cũng không có chỗ có thể trốn mà hắn lúc này linh lực Cũng tại liên tục thôi tục phát từ đây nóng kiếm khí dưới, phía t hội k bỏng tàn khốc trong huy động sở thiên lần thứ nhất cảm giác được liền thanh xương kiếm khí đều cung cấp không lên linh lực của hắn tiêu hao hắn còn sót lại những cái tiêu bình thường linh thạch cũng sớm tại cùng ma bức đối chiến bên trong tiêu hao sạch sẽ mà Thủy Nhược mặc dù được yếu, nhưng ợ được c mặc cứu, Vi dù h ư n thiên r ạ n g t á nguyên tuyết y yể cũng, cũng là bang hệ pháp bảo tại đây dung nham trong huy động uy lực thậm chí còn không bằng châu vô giới ngũ sắc bảo con kính sở thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể hoạt động đang ở ăn mòn tứ chi bách hải của hắn ngũ tạng lục phủ thanh xương kiếm khí vận chuyển cũng là càng ngày càng chậm thanh lý hỏa độc tốc độ xa xa theo không kịp hỏa độc vào cơ thể tốc độ sở thiên hô hấp càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng thủy nhược vi nhìn kỹ lại lại phát hiện sở thiên thở ra tới khí đã là tức giận đầu tiên là màu vàng nhạt sau đó là màu da cam màu đỏ cam đến cuối cùng vậy mà đã là tinh khiết màu đỏ thắm mà sở thiên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm đến cuối cùng một chút xíu từ điện kiếm khí đều là kích phát bất động tinh khiết dựa vào lực lượng của thân thể đang dáng chống đỡ thủy n h ư vi cảm nhận được sở thiên trạng thái lúc này trong lòng sớm đã là lệ lưu như vũ lại khó tự kiềm chế nàng như thế nào lại không biết sở thiên cùng mình khác biệt chú ý căn bản cũng không phải là cái gì bảo vật cái gì thiên băng tuyết liên tinh mà là chính nàng nàng thiên sinh thánh thể cùng băng hệ bảo vật tại tại chỗ rất xa đều có thể sinh ra cảm ứng tại bước vào hang động một khắc kia trở đi nàng liền đã vô cùng xác định thiên băng tuyết liên tinh ngay tại này trong huyện động vô luận cái kia bùi thiên cơ hạng gì ngon độc muốn đưa chính mình vào chỗ chết nhưng đầu này nghe đồn lại còn là thật đối nàng mà nói thiên băng tuyết liên tinh cái kia là có thể trợ nàng một bước lên trời tuyệt phẩm bảo vật thị phi đến mà không thể bởi vậy vô luận phía trước có nhiều ít nguy hiểm hắn đều phải thử một lần chỉ sợ là bùi thiên cơ cũng nghĩ đến tầng này nếu như không phải thật sự có bảo vật chỉ sợ chính mình cũng sẽ không đi sâu hang động nàng cũng là làm việc nghĩa không trúng bước cái kia sợ thiên đâu nay trong h u y ệ t động hung hiểm vô cùng không có đạp hư cảnh thực lực chỉ sợ tiến lên cái vài c h ụ c trượng liền bị này hơi nóng bức có phải hay không tiến thêm nhưng sợ thiên sửng sốt dựa vào chính mình cực kỳ cường hãn thân thể đã xông qua được cái kia lối vào kết giới mặc dù kiên cố vô cùng có thể ánh kiếm của hắn chính mình cũng là được chứng kiến liền đạp hư cảnh đỉnh phong ma hỏa yêu mãng đều không dám đón đỡ kết giới kia lại thần kỳ huyền diệu lại sao có thể ngăn cản hắn một người nhắc hắn đại khái có thể phá vỡ cái giới tự động bỏ chạy mà nếu như không phải là vì cứu nàng hắn cũng không phải là không có cơ hội chém giết yêu mãng lấy đi nội đan vì cái gì đây là vì cái gì tại sao lại muốn tới bồi tiếp ta lại vì cái gì phải cứu ta nàng vươn tay ra tại sở thiên trên gương mặt nhẹ nhàng phủ động âm thanh run r u dày mảnh như dây tóc sở thiên ngươi ngươi làm sao ngốc như vậy sở thiên bị thủy nhược vi tay ngọc đụng một cái nhất thời thân như sấm kích ngơ ngẩn thân hình không n ú c ních suýt nữa bị cự mãng bắn ra hỏa cầu đập chúng nay mới phản ứng được vận khí lực khí toàn thân mượn nhờ vì số không nhiều điểm dừng chân liều mạng hướng lối vào bỏ chạy nhưng đối mặt thủy nhược vi hỏi thăm sở thiên lại là không nói một lời hắn thân thể đã sớm tới cực h ạ n lúc này toàn bằng một hơi giấu ở trong lồng ngực chống đỡ lấy thân thể hành động nếu là mở miệng nói chuyện khẩu khí này tiết vậy coi như thật một tia hy vọng cũng không có huống chi thủy nhược vi hắn cũng không biết trả lời như thế nào sở thiên sở thiên thủy nhược vi lúc này thanh âm lại là so vừa rồi còn muốn mỏng manh mấy phần không tỉ mỉ tâm nghe mấy không thể nghe thấy ngươi ngươi nhanh chính mình trốn đi sở thiên bản tới tuổi đóng chặt không cần nói lúc này nghe thủy nhược vi lời nói này hắn lại là cũng không tiếp tục đến yên lặng rùn giọng nói nhược vi cô đ ư ơ n g ta ta là nhất định phải cứu ngươi đi ra lời này vừa nói ra sở thiên trong lồng ngực một mực chống đỡ lấy hắn khẩu khí kia đều tiết sở thiên thể sắc cũng sớm đã đến cực hạn lúc này hành động toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ này khí một chút sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân máu thịt lực lượng đều tán loạn s ù i lơ xuống tới lại cũng vô lực chống đỡ vốn đã trải qua vọt trên không trung hai người lúc này lại giống như là rượu đất dây thẳng tắp rơi xuống dưới thân chính là dung nham thiên trì dung nham quay cuồng sở thiên lúc này, đúng là như là khai ngộ. Vô hai ỉ người ra thịt ra mắt dần dần sợ thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xảy ra diễn biến cái kia vốn là đã vướng víu vô cùng thanh xương kiếm khí lại như là cảm nhận được cái gì cực kỳ thân thiết sự vật vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần s ở thiên trong cơ thể hoạt động tại thanh xương kiếm khí này tấn công một đòn phía dưới lại bị bài xuất hơn phân nửa sợ thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi mắt lạnh trạng thái khôi phục một chút nhưng thanh x ư ơ n g kiếm khí mục tiêu lại không phải tẩy trừ sở thiên hòa độc mà l à hóa thành một đầu màu lam du long theo sở thiên gia thịt bên trong chui r a liều mạng tràn vào thủy nhược vi trong cơ thể thủy nhược vi ban đầu đã đóng chặt một đôi mắt đẹp lúc này đột nhiên mở ra nàng chỉ cảm thấy chính mình huyền âm thánh thể lúc này như là gặp được cái gì rất lâu không thấy l a o bằng hưu nhảy cân hoan hô dâng lên cùng cái k i a màu lam du long t r ò vui tại cùng một chỗ nhường cái k i a du long ở trong cơ thể mình cười đùa vui vẻ màu lam du long vận chuyển tốc độ cực nhanh bất quá là hô hấp công phu liền đã ở trong người vận chuyển chín cái đại chu thiên mà ban đầu đã khô c ạ n k h ô kiệt b ơ n g hệ l i n h h lực, lúc này lại là điên cùng c này điên i tôn ra, ế mươi hết chính mình khí sáu thu vi tăng vọt thùy nhược vi chỉ cảm thấy giờ phút này tự thân linh lực vô cùng tràn đầy no đủ vậy mà so với trước trạng thái đ ỉ n h phong còn phải mạnh hơn mấy phần nàng vội vàng thần thức nội thị lại phát hiện kinh mạch của mình khí hải lại là làm lớn ra hơn một nửa này màu lam du long lại có như công hiệu này mà lại cùng mình huyền âm thánh thể tựa hồ m ư ơ i điểm phù hợp hỗ trợ lẫn nhau tác dụng h u liền rượu càng hơn mấy phần nhưng còn đến không kịp thủy n h ư vi mừng rỡ tình trạng đã đi tới cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh lúc này sở thiên hoài bên trong ô m thủy nhược vi khoảng cách dung nham hỏa chỉ khoảng cách đã không đủ một t r ư ợ n g bọn hắn rơi xuống tốc độ cực nhanh một t r ư ợ n g khoảng cách bất quá chớp mắt liền đến thủy nhược vi lúc này đã khôi phục ngày xưa thiên kiêu thần thái trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh toàn thân linh lực nhất chuyển chín cánh băng liên lăng không sinh ra mạnh mẽ nâng hai người hạ xuống thân thể mà lúc này sở thiên vẫn là không có khôi phục ở vào cực độ hư nhược trạng thái ô m thủy nhược vi cánh tay đều đã làm mềm dẹo cơ hồ vây quanh không ở băng liên cả đời thủy nhược vi lập tức ổn định thân hình nhưng bọn hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh lực lượng lớ dù là thủy nhược vi toàn lực điều khiển băng liên vẫn tiếp tục hạ xuống nửa trượng nhiều khoảng cách cách cái k i a dung nham thiên chỉ bên trong dung nham chỉ kém chút xíu thủy nhược vi nụ cười trên mặt tràn ra đưa tay khẽ vớt sở thiên gương mặt đứng ở băng liên phía trên đem sở thiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thiên nguyên tuyết ý t h ì bao trùm trên đó lẩm bẩm nói lần này nên đ ổ i ta bảo h ộ ngươi không đợi thủy nhược vi lời kể xong cự mãng đã là dãy r ù a khổng lồ thân thể lại tới trước người hai người há miệng phun một cái lại là một mảnh lưu tinh hoa vũ thủy n h ư vi đôi mắt đẹp hàm sát khuôn mặt băng lãnh đối mặt đập vào mặt lưu tinh hỏa vũ không tránh không lẽ, băng nhũ thiên hà từ hư không chi trung lăng không sinh ra nhấc lên đạo đạo băng lam màn sáng cùng lưu tinh h ỏ a vũ hung h ă n g đụng vào nhau v Và ơ i anh này va chạm phía dưới bạo phát ra cực kỳ cường đại sóng linh khí băng hỏa tướng hòa tan làm đạo đạo hơi nước trong nháy mắt che kín chỉnh cái huy động khiến cho người hô hấp cực kỳ k h ô n g khoái nếu là tu vi thấp một chút chỉ sợ muốn trong nháy mắt liền bị chư chín cự mang ôm hận xuất kích hào không tiết rẻ bản nguyên chi hỏa mỗi một khắc h ỏ a cầu bên trong đều là bao hàm có từng điểm từng điểm màu trắng hảo quang nhiệt độ kỳ cao uy lực vô cùng nhưng cùng thủy nhược vi nhược vi nhược vi băng cự mãng giật này cả mình dùng nó có hạn yêu thú linh trí tuyệt cũng không nghĩ ra ban đầu linh khí khô cạn ngồi chờ chết nhân tộc này nữ tử sao có thể lại b ộ c phát ra mạnh mẽ như thế linh lực mà lại dùng nhân tộc này nữ tử lúc trước tu vi này từng đạo từng đạo băng n ũ tại đối mặt tự thân bản nguyên chi hỏa thời điểm chỉ có bị thôn phệ yên diệt phần làm sao có thể cùng mình đấu ngang tay cự mãng trong lòng trong chốc lát vừa sợ vừa giận nó trời sinh tính n ẻ bén biết nhân tộc này nữ tử tựa hồ có cái gì khó lường biến hóa không lại tùy tiện ra tay chẳng qua là dùng còn sót lại một đầu khổng lồ yêu mắt xoay tít nhìn chằm chằm thủy n h ư ợ vi xem tìm tốt nhất ra tay t lúc này sở thiên mặc dù bị thanh sương kiếm khí thanh trừ phần lớn hoạt động lại vẫn không có khôi phục nhiều ít trạng thái sắc mặt huyết hồng da thịt nóng bỏng bởi môi cánh cánh nứt ra hơi thở mâm anh cũng không tiếp tục phục ngày đó thần thái trong tay băng lam kiếm cũng sớm tại rơi xuống thời điểm đã rời tay rơi vào dung nham thiên trì bên trong đảo mắt liền bị hòa tan hợp đến quần quần trong n h a g tương y mà lại lúc này thanh sương kiếm khí đã hóa thành màu lam du long tại thủy nhược vi trong cơ thể không ngừng đi khắp lớn mạnh cọ rửa thủy nhược vi huyền âm thánh thể thiếu đi thanh xương kiếm khí duy trì sở thiên trong kinh mạch vừa mới bị tẩy trừ hoạt động trong nháy mắt lại bị lấp đầy thủy nhược vi cảm thụ được trong cơ thể màu lam du long cùng huyền âm thánh thể hô ứng lẫn nhau trong lòng đã đoán cái thất thất bát bát nay đạo thần diệu vô biên kiếm khí màu xanh lam liền là sở thiên dùng thối hồn cảnh tu vi linh lực sinh sôi không ngừng gần như vô hạn nơi mấu chốt nhưng kiếm khí này chẳng biết tại sao cùng mình huyền âm thánh thể mười điểm thân thiết tựa hồ là quen biết đã lâu hỗ trợ lẫn nhau, công hiệu thần kỳ không chỉ nhường linh lực của mình không ngừng được bổ sung càng làm mỗi vận chuyển một lần liền đem kinh mạch của mình khí hải mở rộng một điểm t h ủ y nhược vi tâm sinh cảm ứng đạo kiếm khí này tựa hồ cực kỳ ưa thích chính mình huyền âm thánh thể vận chuyển vui mừng thật lâu không muốn rời đi nếu là mình nguyện ý chốc lát liền có thể đem này thần diệu kiếm khí chiếm làm của riêng cái k i a tu vi của mình chỉ sợ là muốn tăng trưởng mấy lần mà lại tiềm lực nâng cao một bước vượt xa trong tông môn những cái k i a cùng thế hệ thiên tiêu nhưng thuỷ nhược vi chỉ bất quá một cái nháy mắt liền đem này đạo suy nghĩ gạt ra trong óc nàng nhìn về phía sở tiên trong đôi mắt đẹp Ba、phần thương t i ế cái Nàng cũng không cường còn quanh, vòng thiên, nắm thiên hùng linh trong n địch chặt lực hậu h ôm để ý tại một tay một tay tay, vây sở sở y mắt t chàn vào sở ê thiên n trong cơ thể. Lập tức nhường sở thiên cùng thể, tức cơ lập sở kia màu lam du long tự a hồ không nguyện ý lại hồi trở lại sở thiên trong cơ thể chỉ muốn tại thủy nhược vi huyền âm thánh thể bên trong ở lại nhưng thủy nhược vi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng đôi cái kia du long nói t i ể u g i a hỏa mau trở lại ngươi chủ nhân nơi đó đi đi cái kia du long tự hồ nghe đã hiểu nàng nói chuyện mặc dù đủ kiểu không tình nguyện nhưng vẫn là lắp một cái thân lại từ thủy nhược vi trong cơ thể xuyên về tới sở thiên trong cơ thể nhưng lần này lại không phải đơn giản xuyên trở về đơn giản như vậy thùy nhược vi trong cơ thể cái k i ê u bàng bạc vô cùng băng hệ linh lực lại bị thanh xương kiếm khí kéo theo lấy theo trong cơ thể điền cùng t ô n ra rót vào đến sở thiên trong cơ thể thùy nhược vi dị t r ù n g trời sinh linh căn bản thân khí hải liền mấy lần tại bình thường người thường đến đạp hư cảnh về sau pháp lực càng là bàn g bạc trước mắt bị thanh xương kiếm khí rửa sạch trúng kích lần nữa làm lớn ra gấp hai lần nàng lúc này trong cơ thể bao hàm linh khí cơ hồ đã cùng thông u cảnh cường giả so sánh so với sở thiên t ố i hồn cảnh khí hải không biết muốn bàng to được bao nhiêu t h điệp điệp sở, tương tương sở thiên trong cơ thể n hòa độc căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội bị này thao thiên linh lực sông lên phía dưới lại là biến thành cho bụi dấu vết vô tồn mà những linh khí này cũng là trong nháy mắt rót đầy sở thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch khí hải sở thiên đột nhiên mở mắt lại thấy ban đầu ông thủy nhược vi chính mình lúc này lại tại nữ nhân trong ngực trước mắt mỹ nhân tinh mục lấp lánh giữa chân mày ẩn tỉnh đang kinh ngạc nhìn chính mình băng hệ linh lực mát lạnh vô cùng khiến cho hắn cái kia bị hỏa độc đốt bị thương kinh mạch chậm rãi khôi phục nhưng này chút băng hệ linh khí cũng t u y ệ t không phải rót vào sở thiên trong cơ thể liền kết thúc vận chuyển nguyên một cái lớn chu thiên về sau sở thiên trong cơ thể khí hải kinh mạch đã sớm bị thủy nhược vi linh khí lấp đầy trạng thái gần như khôi phục những linh khí này nhưng cũng không tại sở thiên trong kinh mạch thành thành thật, thật đợi mà là lại vận chuyển tới sở thiên cùng thủy nhược vi đem năm cái tay kia bên trên xuyên trở lại thủy nhược vi trong cơ thể hai người hai tay nắm chặt g a thị tương liên lại là tạo thành một cái bê vòng hợp hai là một chẳng phân biệt được người ta thanh x ư ơ n g kiếm khí lần nữa hóa thành cái tiêu màu lam du long dẫn theo này lượng lớn linh khí tại hai người trong kinh mạch không ở vui mừng lưu chuyển một chu thiên lại một chu thiên mẫu lam du long càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh kéo theo lấy linh khí vận chuyển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh những linh khí này cũng tại thanh x ư ơ n g kiếm khí thần diệu công hiệu dưới càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn mạnh bất quá là mấy chu thiên vận chuyển cũng đã là vừa rồi còn nhiều gấp đôi nhưng ngay cả như vậy hai người khí hải kinh mạch vẫn là chứa nổi bởi vì hai người khí hải cùng kinh mạch cũng đang không ngừng lớn mạnh sở thiên chỉ cảm thấy thanh sương kiếm khí tại thủy nhược vi trong cơ thể đi một vòng về sau thần diệu càng hơn di vãng mở rộng kinh mạch khí hải công hiệu tăng cường mấy lần không thôi một chu thiên lại một chu thiên càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đến cuối cùng sở thiên cùng thủy nhược vi đều đã không cách nào lại nội thị đến trong cơ thể linh khí vận chuyển quy tích nhìn như đứng im bất động kỳ thực là tốc độ quá nhanh nhường thần trí của bọn hắn đều sinh ra h à o giác bọn hắn lại là chưa từng phát hiện hai người q u a n thân đã sớm tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy có thể không có mấy cái hô hấp công phu liền đã phồng lớn đến hơn một t r ư ợ n g sau đó chính là mấy t r ư ợ n g lớn nhỏ đồng thời còn đang không ngừng phồng lớn chẳng biết lúc nào mới thôi nay đạo vòng xoáy đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người hấp thu linh khí trong thiên địa đặt vào với bản thân ở trong phương tiên h địa này bên trong linh khí cơ hồ đều là hòa hệ lúc này lại không biết là bị ảnh hưởng gì bị vòng xoáy hấp thu về sau đều biến thành cực kỳ tinh khiết băng hệ linh khí trợ giúp vòng xoáy lớn mạnh cự mãng cảm giác n h y bén nó mặc dù không biết này trong cơ thể hai người đến cùng xảy ra chuyện gì có thể cái kia vòng xoáy linh lực lại là cho nó thực sự cảm giác hết sức nguy hiểm liền liền trong cơ thể mình bàn g bạc yêu lực đều có bị mơ hồ khiên động cảm giác tựa hồ muốn bị cái kia vòng xoáy hấp thu tiêu hóa quyết không thể nhường cái kia vòng xoáy tái sinh dài cự m a n g kéo ra miệng lớn cái kia viên màu trắng hỏa cầu lại là từ hết hầu chỗ chậm rãi bay lên bản nguyên t r i hỏa mà lại này đạo bản nguyên t r i hỏa so với trước đó đối đầu sở thiên cái kia nói còn cường thịnh hơn mấy phần vê anh màu trắng hỏa cầu mang theo quần quận tiên uy hướng về kia đạo vòng xoáy linh lực kích bắn đi cự mãn ý là muốn để cho mình bả chiệt để phá đi cái kia không ngừng lớn mạnh vòng xoáy linh lực có thể là không biết làm tại sao cái kia vòng xoáy linh lực lực hấp dẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh bản nguyên chi hỏa khoảng cách vòng xoáy còn có b á c h trượng lại là cơ hồ mất đi cự mãng không chế thoát khỏi nguyên bản quy tích hướng về vòng xoáy trung tâm bị chậm rãi hấp dẫn mà đi vòng xoáy này lại muốn nuốt mất cự mãng bản nguyên chi hỏa cự mãng không khỏi giật n ả y cả mình lại hoảng vừa giận liều mạng mong muốn thu hồi chính mình bản nguyên chi hỏa nhưng cái kia bản nguyên chi hỏa căn bản không nghe hiệu lệnh vẫn là hướng về vòng xoáy trung tâm bay đi bản nguyên chi h chỉ sợ cảnh giới trực tiếp liền muốn té ngã đạp hư cảnh trở xuống mà lúc này sở thiên cùng thủy nhược vi trong cơ thể khí hải đã theo vòng xoáy linh lực phồng lớn mà không ngừng k h u y ế t trương sở thiên nguyên bản dung lượng là người bình thường tám chín lần lớn nhỏ bị những linh khí này không ngừng mà cọ rửa rèn luyện hiện tại đã lớn lên đến mười mấy lần hai người kinh mạch đã hoàn toàn liên thông nơi đây linh khí chẳng phân biệt được người ta thủy nhược vi vốn là đạp hư cảnh, cảnh giới lại là dị linh căn trí thể khí hải kinh mạch không biết do、so、sở thiên phải mạnh hơn bao nhiêu lúc này cũng phồng lớn lên gấp ba có thửa nhưng nàng kinh mạch huyết trương tốc độ cũng đã dần dần chầm dần còn kém rất rất xa sở thiên tốc độ. theo linh lực không ngừng hấp thu vận chuyển thủy nhược vi kinh mạch rốt cục đ ỉ n h chỉ khuyết t r ư ờ n g ngừng bước tại trước đó bốn lần lớn nhỏ nhưng sở thiên kinh mạch còn đang không ngừng tăng tại trung tâm thậm chí đã bắt đầu tới gần thủy nhược vi kinh mạch dung lượng trong lòng hai người đều có chỗ cảm giác lúc này hai người đã kinh mạch tương thông nối liền thành một thể liền tựa như ấm trà cùng trà miệng ở giữa thủy vị thủy t r u n g ngang hàng kết quả sau cùng chỉ sợ là sở thiên cùng thủy nhược vi kinh mạch dung lượng hoàn toàn giống nhau độc nhất vô nhị có thể thủy nhược vi là đạp hư cảnh sở thiên là thối hồn cảnh thối hồn cảnh linh khí dung lượng so với bình thường đạp hư cảnh còn phải cao hơn mấy lần lợi như vậy nói ra sẽ có người nào tin tiên tiên h kiếm mộ quả thật là thượng cổ thánh vật làm thật huyền diệu dị thường quả nhiên tại sở thiên trong cơ thể linh khí cùng thủy nhược vi trong cơ thể linh khí hoàn toàn giống nhau thời điểm cuối cùng đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng sở thiên kinh mạch cũng không nữa phồng lớn lên mà trong cơ thể hai người linh khí vận chuyển cũng dần dần chậm lại dần dần khôi phục như thường sở thiên thần hải bên trong huyền quan đã là hoàn toàn nửa mở nửa khép bị thiên địa chi lực va chạm không ngừng run dậy chỉ thiếu chút nữa liền muốn triệt để mở ra trợ giúp sở thiên ngưng tụ kiếm tâm trúng kích kim thân cảnh nhưng lúc này cũng tuyệt không phải đột phá thời cơ tốt sở thiên nhất tâm ngưng tụ cựu phẩm kiếm tâm tuyệt đối phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị t h ủ y nhược vi cảm thụ được sở thiên trong cơ thể d ị động biết sở thiên đã đi tới đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt quyết không thể tùy tiện vì đó tại sở thiên huyện bách hội bên trên nhẹ nhàng k h ẽ vỗ một đạo trong veo lại mịt mở thần thức liền chuyển vào sở thiên thần hải bên trong bao trùm tại cái kia đạo huyền quan phía trên sở thiên huyền quan cùng thần thức vừa tiếp xúc lại là ổn định thân hình không nữa run dậy thùy nhược vi nói khẽ sau khi ra ngoài ngươi ngưng tâm phá cảnh ta hộ pháp cho ngươi sở thiên gật gật đầu lại là không trải qua thủy nhược vi đồng ý một tay nắm chặt đề một đạo kiếm khí màu xanh lam theo trong lòng bàn tay nàng chui vào trong cơ thể kiếm khí màu xanh lam này lại là vừa rồi cái kia con du long chẳng qua là cái đầu ít đi một chút vẫn còn là giống nhau linh động cùng mình huyền âm thánh thể một dạng thân thiết thùy nhược vi tâm thần đột nhiên chấn động s ở thiên vậy mà đem cái kia đạo thần diệu kiếm khí bản nguyên phân ra một nửa cho mình thùy nhược vi cùng đạo kiếm khí này cảm ứng cực kỳ mãnh liệt đã sớm cảm nhận được nó thần diệu biết đạo kiếm khí này chính là sợ thiên đại kỳ ngộ đại cơ duyên trong đó giá trị tuyệt không thua gì một kiện pháp bảo thực phẩm thậm chí muốn vượt xa gần như tuyệt phẩm pháp bảo nhưng này cũng chỉ là thô sơ giản lược đ nói chừng nếu là ở trung châu những cái kia siêu cấp thế ra trong mắt đạo kiếm khí này tuyệt đối so với tuyệt phẩm pháp bảo còn trọng yếu nhiều có được đạo kiếm khí này là có thể chế tạo một tên tuyệt đại thiên k i ê u đồng thời xa xa áp đảo mặt khác thiên k i ê u phía trên trước mắt đạo kiếm khí này bản nguyên mặc dù bị một phân thành hai cũng không hoàn chỉnh nhưng thủy nhược vi chính là huyền âm thánh thể cùng t h a n h xương kiếm khí cực kỳ tương hợp chậm rãi tẩm bổ phía dưới không cần bao lâu liền có thể khôi phục hoàn toàn cùng lúc trước cái kia giống như du long không hai ngược lại là sở thiên mất đi một nửa bản nguyên ngược lại không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại、được. nàng thường thấy tu sĩ thế giới ngươi lựa ta gạn lại không nghĩ sợ thiên như thế lợi nàng lung tung trong lòng không thôi chẳng qua là lẩm bẩm nói sợ thiên ngươi ngươi sợ thiên lại là không từng nói chẳng qua là nhẹ nhàng vô vô thủy nhược vi tay tất cả tâm thần liền đến trước mắt này cự mãng trên thân hai người bên ngoài cái k i a đạo ban đầu vô cùng cường đại cơ hồ muốn hấp thu đi thế gian hết thể linh khí vòng xoáy linh lực cũng theo hai người linh lực vận chuyển tốc độ giảm bớt mà chậm dãi tiêu tán cự mãng bản nguyên tri hỏa mất đi cái kia cố lực hấp dẫn cũng là tại cự mãng khống chế phía dưới cuốn quýt bay về tới trong miệm không còn dám tùy ý ra tới Dùng h ắ n tự nhiên có thể cảm nhận được hai người trước mắt bất phàm cái này nhân tộc nữ t ử khí t ứ c muốn so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng mà lại c ố khí tức này bên trong còn sen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật nhường tự mãn cảm giác mười phần nguy hiểm thùy nhược vi lúc này khí hải tràn đầy linh lực sụp sôi thực lực so sánh với trước mạnh mẽ không biết nhiều ít cho dù là tại hạt khí lở lờ những cái kêu hỏa khí dính vào hạt khí đúng là biến thành điểm, điểm đông tuyết tung bay rơi xuống mà nhân tộc kia tiểu tử càng làm cho nó cảm giác được cực kỳ kính sợ nguyên bản sở thiên ở trong mắt nó mặc dù có chút quỷ dị đối với mình có chút uy hiếp nhưng dù sao tu vi quá thấp bất quá mấy h i ể m xuống tới liền đã linh khí không tốt thua trận nhưng lúc này sở tiên h lại làm cho cự mãng sinh ra so thủy n h ư ợ c vì càng thêm cảm giác nguy hiểm m á n h liệt cảm giác mặc dù cảnh giới vẫn là thối h ồ n cảnh nhưng này nhân tộc tiểu từ lúc này khí tức lại là thần bí khó lường tăng lên không biết bao nhiêu cái kia vốn là liền mạnh mẽ như yêu thú thân thể tại khổng lồ linh khí tầm b ổ phía dưới càng là khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so thường ngày càng mạnh mấy phần trong tay hắn thượng phẩm pháp khí đã sớm rơi vào trong nham tương cho cặn không còn có thể hắn lúc này trong tay mặc dù không có kiếm bản thân lại giống như một thanh tuyệt thế hào kiếm khí thế như cầu v ồ n g mới có thể khai thiên tích địa nhân tộc này một nam một nữ đứng chung một chỗ đã để cự mãng cảm thấy đối t ư ợ thân sinh mệnh cực độ uy hiếp cự mãng cũng h i ể u thiên hạ thủ vi cường đạo lý mặc dù bản nguyên c h i hỏa không dám tùy tiện t ớ i ra nhưng nó thân thể cũng là mạnh mẽ vô cùng dài đến bách trượng thân thể toàn bộ hiện ra một đầu to lớn mãng đôi u hướng về hai người lại là h u n g h ă n g kéo xuống trước đó sở thiên lại thế nào dám đón đỡ cự mãng này một cái đôi roi có thể sở thiên lúc này mặc dù pháp khí đã hủy kiếm chi không còn Lại không biết không chỗ nào s i n h ra cực kỳ sự thiên ự tin n m ạ mẽ, đón mãng đón đ cự u ô roi trực tiếp bay l trời, t r ê n t h â n một đạo k i m mang lên, lóe h a i q u ả đấm h ư ớ n g về màu ã n nhiên đánh、ra. Chương 48, Sư Đệ, tiếp kiếm. Vâng anh.、Sở、thiên như g đuôi, đột Tiếp Kiếm. một ra. khỏa Sư Sở Đệ, m vàng kim sa băng một đôi thiết quyền cùng cự mãng đôi u roi hung hang đụng vào nhau phát ra thông thiên triệt địa to lớn tiếng vang sở thiên thân hình cùng to lớn mãng đôi u so ra lộ ra yếu đuối như vậy như vậy không biết tự lượng sức mình chỉ sợ là cự mãng một đôi bỏ rơi sở thiên liền bị ép làm thế não không cần tốn nhiều sức có thể là lần này đã định trước lại muốn cho cái này đạp hư cảnh đình phong yêu thú thất vọng nhất kích phía dưới dự đoán sơn băng địa liệt huyết nhục văng tung tóe căn bản không có xuất hiện khổng lồ mãng đuôi dừng lại tại giữa không trung lại là bị cái kia kim sát sao băng gắt gao đứng vững không được tiến thêm cự mãng chỉ cảm giác mình đuôi c ò t hạ thời điểm đối mặt căn bản cũng không phải là nhân tộc máu thị thân t thể mà là một t h a n h cực kỳ kiên cố sắc bén lợi kiếm c h ố i này lợi kiếm không chỉ lực lượng cường đại vô cùng hoàn toàn có thể cùng chính mình chống lại mà lại uy lực cực lớn sắc bén vô cùng nhất kích phía dưới chính mình phần đuôi lên phiến từng mảnh nổ tung máu tươi dâng trào vết thương máu thịt bé bét chuyển đến trận trận toàn tâm đau nhức n à y loại đau nhức không ngừng đến từ thể xác càng là chạm đến thần hồn cự mãng hoảng sợ phát hiện miệng vết thương máu thịt căn bản là vô pháp tự lành ngược lại là bị đạo đạo thiên đạo ý chí cùng đại đạo pháp tắc ăn mòn không chỗ ở hư thối hòa tan n à y nhân tộc tiểu tử đến cùng là được kỳ ngộ gì cự mãng gào lên đau lớn một tiếng mãng đôi u dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc thu hồi nửa người dưới toàn bộ ngầm tại dung nham thiên trì bên trong cũng không dám lại vận động chẳng qua là nhìn chằm chặp sợ thiên cùng thủy n h ư vi nay nhân tộc tiểu tử rõ ràng kiếm đều đã hủy làm sao còn sẽ mạnh mẽ như thế? hắn vậy mà dùng một đôi nam đấm cũng có thể phát ra vừa rồi cái kêu bá đạo vô cùng kiềm khí cũng may thân thể mình khổng lồ máu thịt mạnh mẽ điểm này thương thế cũng không thương cân động cốt tại trong nham tương ngâm chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng này nhân tộc tiểu tử thật là mình có thể chiến thắng sao lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái thần bí khó lường nhân tộc nữ tử nhìn nàng lúc này khí tức một thân linh lực vậy mà so chính mình tu luyện ngàn năm yêu lực còn muốn sụp sôi cự mãng cuộc đời bên trong vậy mà lần thứ nhất đối mặt với tu sĩ nhân tộc sinh ra lùi bức cảm xúc nay mãng trước đó trong nhận tại trước thức biết, cự đó lúc à hoàn toàn nào là không thể nào sự tỉnh. Nó có thể là sắp thông Nó sự sắp có trước cũng có một đội tu sĩ nhân tộc đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong tu vi cao hơn nhiều trước mắt hai người này không phải là chính mình từng cái từng cái đều n u ố t ăn chỉ còn lại có một cái tu vi còn không sai dùng một kiện cái gì bảo vật cưỡng ép phá vỡ không gian đội đi chẳng qua là trước khi đi lại bị hắn phát hiện mình đã bảo vệ ngàn năm trí bảo đám người k i ê ngựa liền cùng nhân tộc này nữ tử quần áo và trang sức nhân tộc này nữ tử cùng nhân tộc tiểu tử khẳng định cũng là hướng về phía bảo vật của mình tới nghĩ tới đây cự mãng độc trong mắt lại là một hồi kinh sợ vẻ mặt nhìn về phía sở thiên cùng thủy nhược v i thời điểm càng là phẫn hận vô cùng nhưng lúc này nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một đầu một mắt quay tròn trực chuyện không biết đang suy nghĩ gì sở thiên lại chỗ nào quản này cự mãng suy nghĩ trong lòng trong tay hắn mặc dù không có kiếm lại càng là sinh ra vô tận tự tin thể nội linh lực dồi dào đã làm ấy chục lần tại thường ngày linh khí cơ h ầ ngưng vì chất lỏng trong lúc phật tay đều có hách, hách thiên uy lúc này hắn thôi động từ điện kiếm khí cùng bá hoàng kiếm khí đã hoàn toàn không cần cân nhắc linh lực tiêu hao vấn đề vừa rồi một mình kia l i ề n là hắn đem bá hoàng kiếm khí bám vào tại trên n ắ m tay đối cự mãng tạo thành thương tổn không nhỏ c u n g thủy nhược vi linh lực giao hòa qua đi sở thiên chỉ cảm thấy tự thân ban đầu hấp thu ma thú huyết khí vậy mà chậm dãi lắng đ ộ n g xuống hoàn toàn bị trong cơ thể máu thịt kinh mạch hấp thu hoàn toàn hấp thu tất cả huyết khí lực lượng dung nhập vào trong t h ự thể thân thể của mình cường độ so vừa rồi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều đã hoàn toàn không thua gì một kiện thượng phẩm pháp khí thậm chí còn muốn vượt xa cơ hồ tương đương tại pháp bảo sở thiên kêu nhỏ một tiếng hai chân tại thủy n h ư ợ c vi băng liên phía trên nhẹ nhàng đập mạnh liền lại hóa thành một đạo kim sắt sa băng xông về dung nham thiên chỉ bên trong cự mãng cự mãng không khỏi quá sợ hãi không biết từ khi nào bắt đầu hai bên vậy mà công thủ thay đổi xu thế nguyên bản chật vật chạy chối chết sở thiên lúc này vậy mà chủ động xông về chính mình cự mãng trong lòng không biết làm tại sao đột nhiên lóe lên hoảng hốt sợ hãi cảm xúc thân thể to lớn lại là run nhẹ nhẹ kéo ra b ồ n máu miệng lớn lưu tinh hỏa vũ liên tục bắn ra muốn ngăn cản sở thiên bước chân nhưng này chút ban đầu y lực hỏa cầu thật lớn đối mặt sở thiên lại đột nhiên không có hiệu quả gì chẳ cái tia vốn là bao trùm tại sở thiên trên người thiên nguyên tuyết y lại là biến thành một thân trắng xanh đan sen kiếm bảo mặc ở sở thiên trên thân thiên nguyên tuyết y chính là trung phẩm pháp bảo công hiệu huyền liền diệu đối hết thể hỏa hệ linh khí đều có mạnh mẽ khắt chế tác dụng là thủy n ư ợ c vi lớn n h ấ t át chủ bài trước đó nếu không phải hắn bảo vệ quanh thân sớm đã bị cự mãn g luyện hóa tại hỏa trong lồng thiên nguyên tuyết y tại sở thiên quanh thân treo chống một đạo nhàn nhạt băng màn ánh sáng màu xanh lam những cái tia hỏa cầu vừa mới tiếp xúc đến cái tia đạo quanh màn dồn dập nổ tung ra hóa thành từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ bay xuống trên không s Càng t h ê một không kỵ kiếm khí thôi phát đến cực hạ, điện đến gì, cố cực tốc từ đ s quyền tốc ê này trên vết lại như cùng lưu tinh đục lên đỉnh núi một tiếng ầm ầm nổ vang qua đi núi lở biển nước loạn thạch bay tán loạn cự mãng nơi đây vết thương ban đầu liền vô cùng thống khổ khó mà khép lại máu tươi dâng trào không ngừng lại bị sở thiên một quyền này xuống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lửa cháy đổ thêm dầu lân phiến từng mảnh nứt ra vết thương càng là sâu hơn không ít không đợi cự mãng gào lên đau đớn lên tiếng sở thiên thân hình nhất chuyển trong nháy mắt xuất hiện ở cự mãng cái k i a bị thủy n h ự c vi dùng băng nhũ thiên hà sỏ xuyên qua vết thương bên cạnh lại là đấm ra một quyền cự mãng đau nhức đến liên tục sợ hai giống lên tiếng thân thể to lớn điên cuồng và mẹo k h o á động dung nham thiên chỉ bên trong dung nham bằng tư phía một đầu mãng đuôi bốn phía nhưng sở thiên như thế nào để n ó như ý sở thiên tại cự mãng trên thân hung hăng đạp một cái lại là nhảy lên thật cao từ điện kiếm khí đều thôi phát thân hình tại thoáng qua ở giữa liền na di mười mấy khác biệt góc độ bất quá là mấy cái thời gian hô hấp cự mãng trên thân liền lại là chịu sở thiên mười mấy q u y ề n mỗi một q u y ề n đều ẩn chứa cực kỳ bá đạo mạnh mẽ bá hoàng kiếm khí sở thiên cùng thủy nhược vi linh lực giao hòa khí hải kinh mạch đã phồng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi thực lực so với chức mạnh mẽ đâu chỉ gấp mười lần mặc dù trong tay không có kiếm kiếm khí uy lực so với trước đó cũng là trên lệnh không xa nay mười mấy quyền xuống chức đánh cho cự lại cầm sở thiên không có biện pháp tốc độ không bằng sở thiên nhanh tất cả hỏa hệ công kích đối sở thiên cũng không bất cứ tác dụng gì muốn vận dụng thiên địa trí lực lại căn bản là không có cách hóa chặt sở thiên vị trí nhiều lần thất bại hiện tại tình trạng liền là sở thiên đơn phương tại ẩu đả cự mãn g thế nhưng ẩu đả về ẩu đả nay mười mấy quyền đối cự mãn g tổn thương lại là cũng không thế nào nghiêm trọng cự mãn g bản thân tu vi liền đã đến cơ h ộ i hóa ra mức độ lại là yêu thú thân thể tại trong nham tương ngâm ngàn năm thể sắc kiên cố huyết khí mạnh mẽ so với cái kia ma viên tới đơn giản không biết mạnh to được bao nhiêu sở thiên nắm mặc dù mạnh mẽ nhưng đối với cự mãng tới nói chỉ có thể nói tăng lên không ít làm phức tạp lại không có cái gì trở ngại cũng không nguy hiểm đến tính mạng nếu là băng lam kiếm lúc này còn trong tay dù cho chẳng qua là một thanh thượng phẩm pháp khí cũng t u y ệ t không phải như thế tình trạng một tên kiếm khách trong tay không có kiếm mặc kệ nắm giữ nhiều ít tinh d i ệ u vô cùng kiếm thuật đều không thể phát huy ra toàn bộ uy lực đồng dạng một thanh h ả o kiếm đối với kiếm khách tới nói đối thực lực tăng phúc có thể nói là gấp bội sở thiên nhìn mình chằm chằm cái kia một đôi như kim như ngọc nằm đấm không khỏi cười khổ một tiếng nếu như là dạng này cái kia dựa vào bản thân thật đúng là không làm gì được này cự mãng đang lúc sở thiên do dự thời khắc bên hai lại đột nhiên nhớ tới một cái quen thuộc thanh âm sư đệ tiếp kiếm sở thiên thần tâm khẽ động chỉ thấy nơi xa một thanh quanh thân tiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g hực xích hồng phi kiếm đang hướng về chính mình đào t h é t tới chương bốn mươi chín xích la nơi tay đây là châu vô giới pháp bảo hạ phẩm phi kiếm châu vô giới vậy mà cũng đi theo chính mình đi tới n ả y dùng nham h à n g động c h ỗ sâu châu vô giới ban đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng sợ s ợ thiên ở bên trong có cái gì sơ xuất trước mắt thấy s ợ thiên sinh long h o à n hổ mặc dù phi kiếm trong tay không biết nơi nào đi nhưng linh lực dồi dào no đủ trạng thái rất tốt đang ở hành hung một đầu đạp hư cảnh đình phong yêu thú cự mãng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng trong n ấ y mắt châu vô giới liền phản ứng lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả t ư n g h ị sợ thiên tay không tất sát hành hung đạp hư cảnh đình phong đây là thối hồn cảnh người làm sự t ì n h đây là người làm sự t ì n h tình huống chân thật không phải là sở thiên cùng thủy nhược vì tại đây cự mãng trước mặt thể lực chống đỡ hết nổi thua trận tại cơ hồ gặp nạn thời khác chính mình này tu vi cao nhất đại sư minh kịp thời xuất hiện tăng quyền lưỡng c ư ớ c đánh giết cự mãng cứ u hai người sao nhưng xem sở thiên cùng cách đó không sang n ạ o nghễ độc lập thủy nhược vi châu vô giới càng xem càng là kinh hãi thủy nhược vi người mang băng linh căn tại đây dung nham trong huy ệ t động đại đại nhận hạn chế cùng này cảnh giới cao hơn tự thân rất nhiều cự mãng đối chiến khẳng định là chịu nhiều đau khổ lực chiến không đ ị ợ h lại nhưng lúc này xem ra thủy nhược vi không chỉ không có mảy may xu hướng suy tàn ngược lại thần thái sáng láng khí tức cuốn cuộn cảnh giới mặc dù vẫn là đạp hư cảnh nhất trọng nhưng chân thực tu vi chỉ sợ so mới vừa vào hang động lúc cao thâm rất nhiều lần nàng lúc này chân đạp băng liên phiêu phủ ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát sở thiên cùng cự mãn chiến đấu cũng không tính ra tay tựa hồ đối với sở thiên cực có lòng tin mà sở thiên mang đến cho hắn cảm giác lại là càng thêm kỳ quái h ắ n tại thủy nhược vi trên thân cảm nhận được quần quần khí t ứ c vậy mà tại sở thiên trên thân cũng đồng dạng cảm nhận được mà lại hai loại khí t ứ c hoàn toàn giống nhau độc nhất vô nhị tựa hồ xuất từ đồng nguyên chẳng phân biệt được người ta mà cẩn thận cảm thụ sở thiên tu vi phát hiện vẫn là thối hoàn cảnh liền kim thân cảnh đều còn không có đột phá nhưng sở thiên mang đến cho hắn cảm giác lại giống như thủy nhược vi nguy hiểm không so thủy nhược vi còn nguy hiểm hơn sở thiên hướng cái kia vừa đứng liền mơ hồ có thiên địa chi lực tại hắn bên người hội tụ này loại thiên địa chi lực mặc dù yếu kém nhưng sở thiên dù sao còn không có đột phá kim thân cảnh căn bản cũng không có vận dụng thiên địa chi lực tư cách châu vô giới làm sao có thể biết sở thiên hấp thu ma viên cùng mười vạn ma bức huyết khí lại cùng thủy nhược vi kinh mạch tương liên hôn nguyên giao hòa triệt để củng cố tu vi cùng máu thịt lực lượng lúc này thể xác cường độ đã có thể so với đạp hư cảnh định phong thể tu mặc dù hắn cũng không tu luyện qua cái gì cao tâm h luyện thể pháp môn nhưng chỉ bằng thuần túy nhất máu thị t lực lượng cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số danh sưng ơ thiên tài thể tu cái kia long huyết phong song bảo thai huynh đệ tại sở thiên d i ệ n trước cũng đơn giản giống như chê cười cấp bậc như vậy thân thể dù cho tu vi cảnh giới còn chưa đi đến lại đã sớm cùng thiên địa tương hợp giơ tay n h ấ t chân liền có thể dẫn động thiên địa c h i lực nếu là cái kia ma viên lại nghĩ dùng thiên địa c h i lực vây khốn sở thiên chỉ sợ sở thiên hô to một tiếng liền có thể nhường ma viên nắm trong tay thiên địa tri lực đều tán loạn một quyền kia lại một quyền liền là nương tựa theo cực kỳ kiên cố thể xác dùng thân hoa kiế bạo p h á trước a cái kia cực c kia kỳ ờ đó bá đạo sở thiên cùng thủy nhược vi trải qua châu vô giới cũng là chưa từng nhìn thấy nhưng châu vô giới cũng, cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ cần vị tiểu sư đệ này an toàn liền tốt hắn vị tiểu sư đệ này thiên phú thực sự quá cao thật sự là cực kỳ giống tên kia trong truyền thuyết thanh vân phong thủ tọa thượng quan an giác h á n trăm năm trước bái nhập đại hoàng tông chỉ ở tông môn đại điện bên trên xa xa gặp qua thượng quan giác một mặt nội môn cựu phong chính là trong môn trung kiên nội môn cựu phong các vị thủ tọa địa vị cũng là cực cao ự c c gần với tông chủ và hai vị phó tông chủ thượng quan giác năm đó dùng ba mươi tuổi đột phá phân thần cảnh danh liệt chân truyền thứ nhất sau này lại thành thanh vân phong thủ tọa tại toàn bộ đại hoàng tông đều là tiếng tăm lừng lẫy danh xưng là vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài một người nhất kiếm tuyệt thế độc lập chỉ t i ế c sau này lại là đột nhiên tàm biến v t vô âm tín trong năm thời gian vội vàng mà qua không ít người đều c h u y ể n ôn thượng quan giác đã vất lạc mà trước mắt tiểu sư đ ệ này cùng năm đó thượng quan giác lại là như thế giống nhau cũng là một người n h ấ t kiếm cũng có thiên tư c h ắ c tuyệt cũng là thanh vân phong châu vô giới thậm chí hoài nghi vị tiểu sư đ ệ này có khả năng hay không là thượng quan giác chuyển thế c h i thân châu vô giới vốn là đối sở thiên cực làm vui vui mừng mắt thấy sở thiên tu vì lại là rất có tình tiến mới không lường được không khỏi thay tông môn sinh ra quý tài tri tâm tông môn có thiên kêu như thế nói gì không thể mắt thấy sở thiên tay không tất sát một thân kiếm thuật bị hạn chế hơn phân nửa châu vô giới thần tâm k h ẽ động liền trực tiếp đem xích la kiếm đưa ra ngoài phi kiếm kia vừa vừa đến sở thiên bên người liền tự hồ cảm nhận được sở thiên trong cơ thể cái kia phồn vinh mạnh mẽ vô cùng vô thượng kiếm ý thân kiếm vậy mà không chỗ ở run nhẹ nhẹ phát ra ông ông tiếng vang xúc động dị thường p h á p bảo hạ phẩm liền đã có, có chút ó c linh trí mặc dù miệng không thể, nói, cũng không thể tự động đối địch nhưng đối với khí tức cảm thụ lại là phi thường nhạy cảm sở thiên trong cơ thể ba đạo vô thượng kiếm khí đối với này chút phi kiếm pháp bảo tới nói có lấy cực kỳ cường đại lực hấp dẫn nếu như không phải xích hồng trên phi kiếm còn có châu vô giới huyết mạch t â n ký phi kiếm này nói không chừng muốn tự động nhận chủ căn nguyện cung cấp sở thiên khu xử này kiếm danh vị xích la chính là ta mới vừa vào đạp hư cảnh lúc sư tôn t ặ n g cho đi theo ta đã có hơn bốn mươi năm giết địch vô số sư đệ ngươi lại cầm này kiếm chém giết này yêu mãng châu vô giới vừa dứt lời cái kia xích la kiếm tựa như cùng được cái gì s ắ c lệnh v è o một tiếng liền bay đến sở thiên trong tay sở thiên còn không cần nói lại nghe cách đó không xa thủy nước vi che miệng k ẽ cười nói châu sư minh mới dùng bốn thời gian m ư ơ i năm liền theo đạp hư cảnh nhất trọng đột phá đến đạp hư cảnh n h ị trọng sư m i n h thật đúng là thiên phú dị bẩm châu vô giới mặt mo đỏ ửng ho khan hai tiếng ha ha nói sư m i n h tâm tư đều tại luyện khí nhất đạo bên trên đến mức này tu hành một đạo ha ha thuật nghiệp có chuyên công thuật nghiệp có chuyên công thùy nhược vi lại là khép cười một tiếng châu vô giới cũng là không có nói sai hắn mặc dù tại tu hành một đạo bên trên thực sự không quá mức thiên phú nhưng luyện khí lại là một tay h o thủ tại các đại tông môn trên thị trường có phần bị hoan nen nhân mạch thâm hậu lần này tới thăm dò hang động ngay từ đầu cũng là ôm tìm kiếm vật liệu luyện khí tâm tới sở thiên cương vừa nắm bên trên xích la kiếm trong cơ thể ba đạo vô thượng kiếm khí Tự hồ gặp đ ư sở thiên trong tay không có kiếm khí thế đã là cực kỳ quần quận hiện tại cầm trong tay pháp bảo xích la kiếm khí thế cao hơn một tầng vô cùng lăng lệ túc xác xích la kiếm vốn thuộc hòa hành tại đây dung nham trong huyệt động bản thân liền là được trời ưu hái như cá gập nước lại lấy được sở thiên trong cơ thể tam đạo kiếm khí kích phát lúc này khí tức vậy mà loáng thoáng cùng s ở thiên trên người thiên nguyên tuyết ý n g gần giống nhau cơ hồ tương đương tại trung phẩm pháp bảo s ở thiên cầm trong tay thượng phẩm pháp khí băng lam kiếm thời điểm tu vi không bằng hiện tại mười một sử dụng r a bá hoàng kiếm khí là có thể trọng thương cự mãng hiện tại băng lam kiếm đổi thành xích la kiếm tu vi lại càng là tình tiến vô số một kiếm này xuống lại muốn này đạp hư cảnh đ ỉ n h phong yêu t h u cự mãng như thế nào ngăn cản s ở thiên cương một cầm lên xích la kiếm cự mãng liền đã cảm nhận được trước đó chưa bao giờ sinh ra qua cảm giác nguy hiểm loại nguy hiểm này so với trước đó còn muốn nồng đậm không chỉ gấp mười lần trước đó nguy hi chớ ỉ là có thể, nó, thể nó. t nói chi là có thể m bên cạnh lại tới một cái toàn thân chiếu lấp lánh quanh thân bao quanh đủ loại kỳ quái sự vật nam tử nam tử này bản thân tu vi cự mãng ti hào không nhìn ở trong mắt thế nhưng nam tử này cũng cho nó một loại hết sức cảm giác không dễ chọc cái kia đã như vậy cự mãng trong lòng đã có quyết định chạy t r ư ớ c g năm mươi đột nhiên xảy ra d ị biến cự mãng một mắt quay tít một vòng quay người liền muốn chạy trốn chỉ cần để nó chạy trốn tới dung nham thiên trì chỗ sâu liền an toàn trước mắt này ba tên nhân tộc lại thế nào mạnh mẽ cũng tuyệt không có khả năng đem dung nham thiên trì đ ả o c á i út sấp n à y chút dung nham liền là cự mãng tốt nhất hộ thân pháp bảo muốn chạy trốn sở thiên lông mày mới lên liếc mắt liền nhìn ra cự mãng tâm tư thế nhưng sở thiên hiện tại xích la kiếm nơi tay chưa thử một chút y lực làm sao có thể liền để con yêu thú này tùy tiện rời khỏi nếu để cho nó chạy trốn vậy mình và thủy nhược vì hai cái mạng lại muốn đi tìm ai tính、toán. sở thiên cầm trong tay xích la kiếm một bước vọt tại giữa không trùng toàn thân linh lực khuấy động xích la kiếm bên trên hòa diễm lập tức liền so lúc trước cường thịnh mấy lần những ngọn lửa này từ màu hồng biến màu vàng lại do vàng biến trắng đến cuối cùng vậy mà biến thành màu trắng tinh cùng cự mãng bản nguyên chi hỏa không khác chút nào đây là xích la kiếm tại sở thiên thúc g ụ c dưới tóc đem trong huyện động hỏa hệ linh khí hấp thu đến cực hạn kết quả xích la kiếm xứng đáng pháp bảo tên lại có thể lăng không diễn hóa xuất cự mãng bản nguyên chi hỏa đem tự thân uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần nhưng dạng này xích la kiếm còn chưa đủ xích la kiế chỉ sợ không thể thương tổn đến cùng là h ò a hệ yêu thú cự mãng thế nhưng cầm trong tay xích la kiếm chính là sở thiên xích la kiếm bên trên kim quan g loại lên màu vàng kim chạm c h ữ tại sở thiên thần hải bên trong trong nháy mắt phóng to nghìn lần một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên sinh ra có chừng dài ba mươi chỗ ngắn bá hoàng kiếm khí nhưng không chỉ là bá hoàng kiếm khí kim sắc kiếm mang cùng xích la kiếm bên trên bản nguyên t r i hỏa vậy mà tại tạo ra trong tích tắc l i ề n bắt đầu dung hợp biến hóa cả hai không ngừng mà lẫn nhau thôn vệ lớn mạnh kim sắc kiếm mang thôn vệ bản nguyên trí hỏa sắc bén bên trong mang tới vô cùng khốc liệt dung kim khí mà bản nguyên tri hỏa thôn p h ệ kim sắc kiếm mang cái k i a vô biên hủy diệt cùng hòa tan bên trong còn có một k i a bá đạo cùng túc s á t đến cuối cùng kim sắc kiếm mang cùng ngọn lửa màu trắng ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi lẫn nhau dung hợp không phân khác biệt tạo thành một đạo cực kỳ sáng lạng sáng ngời kim bạch sắc kiếm mang đạo kiếm mang này vừa ra trong huy ệ t động tất cả hỏa hệ linh khí trong nháy mắt hơi ngưng lại liền một mực xôi trào quay cồn g dung nham tựa hồ cũng đình chỉ nhấp đô biến thành bình tĩnh mặc hồ cự mang ban đầu đã quay người đang muốn dây nhưng đạo kiếm mang này vừa vừa sinh ra thân hình của nó vậy mà như là chung cái gì định thân phụ rửa một lát không được xây dịch cự m ã n g trong lòng không khỏi kinh sợ vô cùng nó tin h tưởng cảm nhận được trong cơ thể mình bản nguyên t r i hỏa lại là cùng đạo kiếm quan g kia sinh ra cực kỳ chặt chẽ rồi lại kỳ quái liên hệ nó lại một lần cảm nhận được trong cơ thể bản nguyên t r i hỏa không bị khống chế cái loại cảm giác này tựa hồ bị đạo kiếm quan g kia hấp dẫn mong muốn thoát thân mà đi mà lại đạo kiếm quan kia bên trong l n chứa đại đạo ý chí trong nháy mắt hóa chặt chính mình bản nguyên để cho mình không được x â dịch nửa phần trừ phi trừ phi mình từ bỏ bản nguyên trí hỏ nhưng này lại làm sao có thể không có bản nguyên chi hỏa ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn khi tu luyện tới cảnh giới như thế cũng không biết là năm nào n g u y ệ n nhưng nếu như không buông bỏ n à y chém xuống một kiếm chính mình không chết cũng muốn chọc thương húng chi bên cạnh còn có nhìn chằm chằm hai tên nhân tộc cự mãng lưỡng lự thời điểm sở thiên cũng không để ý này yêu thú đang suy nghĩ gì xích la kiếm r ơ i lên cao cao kim bạch sắc kiếm mang như che trời mặt trời chiếu lên chỉnh cái huyệt động đều là một mảnh trong suốt những cái kia xích ẩ n g hỏa khí đều bị này sáng lạn hào quang xua đuổi không còn lại cũng nhìn không ra màu、sắc. cự mãng trên thân lân phiến bị dọa đến từng mảnh nổ lên trong miệng lưới rắn không ở dối nôn c n t bít bên trong liền muốn từ bỏ bản nguyên t r i hỏa mau trốn thế nhưng sở thiên một kiếm này tốc độ như thế nào lại để nó có cơ hội lại trốn không đợi cự mãng phun ra bản nguyên t r i hỏa kim bạch sắc kiếm mang đã đến một kiếm này hung hăng chạm đánh vào cự mãng b ả y tấc phía trên đánh rắn đánh b ả y tấc b ả y tấc chỗ vốn là cự mãng yếu ớt nhất địa phương lại bị sở thiên cùng thủy ngực vi khiến cho vết thương chấm chất coi như nó sớm có phòng bị tận lực tránh né nhưng sở thiên sớm đã khóa chặt cự mãng hết thể hành động tuyệt một kiếm này đúng như cựu thiên lôi đ ỉ n h n ộ b ổ núi lửa nhất kích phía dưới khoái động lên vô số dung n h a m h ỏ a khí tiếng nổ vang rền thông thiên triệt địa thật lâu không ngừng đừng nói là cự mãng coi như là một tòa chân chính ngọn núi cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn kiếm mang k i a bên trong lần chứa bá đạo vô cùng linh khí trực tiếp tại cự mãng b ả y tốc bên trên chém ra một vài t r ư i n g chi sâu vết thương khổng lồ vết thương xẹt qua cự mãng toàn bộ đầu cự mãng khổng lồ máng đầu lúc này toàn bộ theo nửa bộ sau bị cắt mở chỉ có đằng trước một nửa còn có g a thị tương liên hình dáng cực kỳ thê thảm trong đó nồng đậm thiên đ tại cái này huyết khí rơi miệng vết thương không ngừng ăn mòn thốn vệ hướng về cự mãng đầu chỗ lan tràn mà đi cự mãng lúc này thống khổ đã hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường tới ư ớ c đoán trong miệng nó ô ô gầm nhẹ liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được trong miệng lưỡi rắn mềm n h ũ n rủ xuống ở đầu bên ngoài một mắt bên trong hỏa diễm cũng mở đi rất nhiều nhưng dù vậy cự mãng sinh mệnh lực còn là vượt xa khỏi sở thiên đám người tưởng tượng dù cho đầu chỉ còn một nửa tương liên đau đớn và phần cự mãng lúc này huyết khí y nguyên mười điểm trần đấy mà một kiếm này chém qua về sau kim bạch sắc kiếm mang cùng cự mãng trong cơ thể bản nguyên liên hệ cũng là giảm bớt mấy phần cự mãng thừa cơ đ à o thoát lại là ba xoay hai xoay tốc độ so với t r ư ớ c còn muốn nhanh thêm mấy phần ngay lúc sắp xuyên trở lại lớn nhất cái k i a m ả n h dung nham thiên trì phía dưới sống còn thời khắc cự mãng sinh tồn tiềm năng bị triệt để kích phát lúc này chính là sở thiên lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc mắt thấy cũng không cách nào ngăn lại cự mãng nếu để cho nó trở lại thiên trì phía dưới không cần bao lâu công phu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng sở thiên cũng không là chính mình một người ngay tại cự mãng sắp chui vào trong tích tắc thủy nhược vi động một cỗ sục sôi vô cùng thiên địa chi lực lại là trong nháy mắt ngưng tuyệt đem cự mãng gắt gao kẹt ở tại chỗ cự mãng mắt thấy r u n g nham thiên trí cách mình chỉ còn mấy trượt xa lại là không được tiến thêm không khỏi gấp đến liên tục g ầ m hét nửa viên mãng đầu liên tục lay động mong muốn thoát khỏi thủy nhược vi trói buộc lại là căn bản cũng làm không được thủy nhược vi cùng sở thiên linh lực giao hòa về sau thực lực lên nhanh há lại chỉ có từng đó mấy lần không chỉ có là một thân linh lực tu vi thủy nhược vi huyền âm thánh thể cùng thanh sương kiếm khí lẫn nhau cảm ứng về sau nàng tính cả đối đại đạo pháp tắc lý giải đều là tăng tiến rất nhiều trước đó có thật nhiều bởi vì cảnh giới không đến mà vô pháp cảm nộ lúc này đều là trong nháy mắt đốn nộ rộng mở trong sáng đối phó đạp hư cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cự mãng đều có thể đủ trong nháy mắt chế trụ cự mãng liên tục gấm thét có thể nó trọng thương tại thân yêu lực tán loạn nếu là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên là không sợ thủy nhược vi có thể bây giờ lại là không được cơ hội tốt sợ thiên ta thao không thiên địa chi lực vô pháp phân thần kẻ này lực lượng lớn mặc dù trọng thương tại thân ta cũng chế không ở nó một lát ngươi nhanh chóng ra tay đem hắn chém giết thủy nhược vi thanh â m bên trong mang theo một chút ngưng trọng Cự mang dù sợ a o cũng l thiên, thiên tự nhiên là ngầm hiệu bất quá là hô hấp ở giữa xích la kiếm phía trên lại là một đạo kim bạch sắp kiếm mang sáng lên tự mãng giờ phút này lại là không kinh không giận chẳng qua là đọc trong mắt lóe lên một tiêu bi hay lại nhìn ký lúc đúng là có nước mắt vẫn luôn ra lệ kia nước huyết hồng một mảnh giống như dung nham lại như màu tươi nghĩ đến là cự mãng đến tâm ai chịu chết mức độ vậy mà không dễ d ù i nữa n n h cổ chịu lụng sở thiên trong lòng không biết làm tại sao lại là đối này cự mãng sinh ra một tia cảm giác khác thường nhưng còn không đợi sở thiên minh ngộ mộ này một chút cảm giác đến cùng là từ lâu tới lại chỉ nghe sau lưng lại là một hồi vang vọng đất trời g ầ m thét mà lấy sở thiên hiện tại thân thể chợt nghe tiếng giống giận này đều là bị chấn động đến thần tâm không ổn định màng nhĩ đau nhức nếu không phải tu vi vững chắc chỉ sợ muốn trên không trung rơi xuống tiếng giống giận này cùng trước mắt này cự mãng tựa hồ có cùng một gốc lại càng càng hùng h ậ khí thế càng thịnh、vâng. Vâng, vâng, sở thiên sau lưng mười mấy dung nham t h i ê n trì lại l à toàn bộ nổ tung lên vô số dung nham bắn ra đến trên không biến thành châm chút lửa mưa nhưng trong khoảnh khắc lại là bị một hồi phô thiên hàn khí bao phủ ngưng k ế t ép viên hạt mưa đá rơi xuống trên không